Chương 846. Chương 846. Hiện tại Đào Hoa cánh hoa mê biến thành Đào Hoa cánh hoa rồng, đụng vào Đại Sơn về sau, trong khoảnh khắc, núi đá bay loạn, ầm ầm tiếng vang Đại Sơn bị xô ra tới một cái hố, sau đó Đào Hoa Cự Long mang theo mạch tiểu linh hướng trong động chui vào. Lớn nhất xanh cùng hai khối cự thạch cũng không sợ hai chút nào, bọn hắn cũng vọt tới lại sơn. Trong khoảnh khắc, Đại Sơn lại bị xô ra tới càng lớn động, càng nhiều càng lớn hòn đá mà bắt đầu hướng trên sơn đạo lăn lộn chút xuống. Cố Thiếu ra nhìn thấy tình huống nguy hiểm, vội vàng để mã xa phu triệt thoái phía sau. Hiện tại nơi này biến thành chiến trường biến thành sơn băng địa liệt, biến thành như địa chấn bại săn. Trụ Linh xem xét thú vị, vội vàng thả ra hắn tấm ván gỗ, để nó biến lớn. A Mục, Lý Thiên Nhiên, Bạch Phượng bà bà, Tô Lan Ngọc Châu bọn người vội vàng thượng tấm ván gỗ. Tại Trụ Linh thao túng hạ tấm ván gỗ mang theo mười mấy người liền bay lên bên cạnh đỉnh núi. Bay cao, nhìn xa, A Mục bọn người đứng tại trên ván gỗ nhìn chằm chằm ngọn núi lớn kia động. Theo tiếng vang ầm ầm, toàn bộ sơn cốc tại tiếng vang, đang chấn động, mạch tiểu linh hoa, hoa từ một bên chui vào, rất nhanh lại từ khác một bên bay ra. Mà lớn đế xanh cùng hai khối lớn mã tảng đá cũng là theo sát phía sau trực tiếp lật ngược đỉnh núi, tại đá vụn cùng trong khói dày đặc cầm vang mà ra. Mạch Tiểu Linh dẫm lên nàng đá hoa rồng. Nàng huy động hai tay, những cái kia trên núi đá vụn đột nhiên liền bắt đầu chuyển động. A mục, Lý Thi Nhiên người đám người tinh thần cũng đi theo cổ trưởng. Người bởi vì bọn hắn nhìn thấy theo Mạch Tiểu Linh thủ thế, những cái kia đá vụn thật to nho nhỏ đá vụn bắt đầu lơ lửng tại không trung. Lý Thi Nhiên suy đoán Mạch Tiểu Linh có thể muốn khống chế những này đá vụn đi công kích lớn xanh cùng mặt khác hai khối lớn tử thạch. Mắt thấy một trận không thể dự đoán đại chiến liền muốn bạo phát. Bỗng nhiên, một người mặc đường trang đích trung niên đại pháp sư cưỡi một đầu rực long nhanh chóng hướng lớn ít xanh tới gần. Lớn ít xanh gấp chầm chầm bay đến trước chân rực long đại pháp sư trên rực long sông lớn ít xanh chắp tay nói, "Lớn ít xanh, nhà ta bảo chủ cho mọi người cùng ngươi hai cái tạng đá bằng hữu đi làm khách, xin các ngươi theo ta đi." Ngay tại cái đại pháp sư này cái này rất lễ phép mời lớn ít xanh thời điểm, hắn căn bản không có đi xem mạch tiểu linh. Nhìn xem mạch tiểu linh bực bội không được, a mục vội vàng xuống tấm ván gỗ, hướng mạch tiểu đến. sợ mạch tiểu linh xúc động phía lại cùng phi hành trong thành bảo phát sinh xung đột, cho nên hắn nhất định phải ngăn mạch tiểu linh. Bất quá còn tốt, cảm giác tại mạch tiểu linh lần nữa phát cuồng trước đó, lớn hết xanh cùng mặt khác hai khối tảng đá lớn đã đi theo đại pháp sư đi. Sau đó, không đợi A Mộc đối mạch tiểu linh nói chuyện, mạch tiểu linh cùng nàng cánh hoa mây đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mà đứng tại trên ván gỗ ngay tại chú ý mạch tiểu linh cùng A Mộc mạch công tử nhìn thấy mọi mọi không thấy, lập tức luôn cuống. A Mộc sư phó, mọi mọi ta đi đâu thế? A Mộc trở về tới trên ván gỗ, để trụ linh trở về. Trụ linh lên tiếng, liền lập tức thao tác tấm ván gỗ về tới thủy tinh Cầu phi thuyền trên sân thượng đến trên sân thượng, mạch công tử vẫn như cũ theo A Mộc đằng sau nói, A Mộc sư phó Muội muội ta đến cùng đi đâu nha? A Mục nói, ta cũng không biết, nàng đến vô ảnh đi vô tung, mà lại bằng vào ta công lực căn bản là đo không đến nàng người ở chỗ nào. Mạch công tử nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta đến chính là vì tìm ta muội muội cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là hiện tại nàng không thấy, ta đi đâu đi tìm à, ta đáng thương muội muội. Tố Lan Ngọc Châu nói, Mạch công tử, nhà ngươi tiểu muội hiện tại là pháp lực siêu nhân, bất thường rất. Ngươi không cần lo lắng nàng, lấy nàng công lực có thể đến nhận trước địa phương nào đi, ngươi đã không quản được nàng. Mạch công tử tối đầu nói, nhưng nàng vẫn là cái tiểu hài nha. Đợi nàng không nổi điên thời điểm Nàng hẳn là rất yếu cho đến lúc đó nếu là không có bảo hộ, ta liền sợ hãi nàng gặp nguy hiểm nha." Lý Thi như nói, "Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cô em gái kia tả dị lợi hại, chính là nàng tà ma không phát tác thời điểm, đồng dạng uy lực 10 phần người bình thường căn bản là không gây thương tổn được nàng." Mạch Công Tử nói, "Chỉ hy vọng như thế đi, nếu quả như thật như thế, ta cũng yên lòng." Hiện tại trong sơn cốc trên đường chất đống thật nhiều từ trên núi lăn xuống tới đá vụn. A một đối cao vị phong nói, "Cao vị phòng, hiện tại trên đường xe ngửi người, ngươi dùng ngươi phong yêu đem lộ diện cho thanh trừ ra." Cao vị Phong lên tiếng, sau đó đứng tại trên sân thượng thả ra Phong Yêu. Sau đó đám người liền thấy hai cỗ vòi rồng bắt đầu ở trong sơn cốc ghé qua, những cái kia lăn xuống tại trên đường lớn đá vụn rất nhanh liền bị voi rồng cho cuốn tới hai bên đường. Tước Trừng Dũng có một khắc đồng hồ, trong sơn cốc trên đường lớn cũng đã trở nên rất sạch sẽ. Cố Thiếu ra xe ngựa một lần nữa lên đường, ngựa linh đinh đinh vàng, tại trong sơn cốc tựa như một bài vui sướng nhạc khúc. Lại đến ăn cơm buổi trưa thời gian, đám người tụ tại trên sân thượng, Cố Thiếu gia nam buộc, đám nữ buộc dọn xong bàn bằng ghế, bắt đầu vì mọi người mang thức ăn lên đám người một bên ăn một bên nhìn xem trong sơn cốc phong cảnh, được không hài lòng. Cao Vĩ Phong bưng chén rượu lên đối nằm ở bên cạnh hắn Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, muốn hay không hảo uống chút rượu?" Bạch Sơn Dương một bên nhai lấy một cây cà rốt, vừa hướng Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi cái chủ nhân này rượu phòng không được. Nhìn thấy ngươi cái dạng kia ta đã cảm thấy buồn cười, cho nên ta không muốn uống rượu, ta cũng không muốn điên điên khùng khùng tựa ngươi uống say rượu cái kia xấu bộ dáng." Cao Vĩ Phong đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đối rượu đương ca, ngươi biết có bao nhiêu thứ hẳn Sơn Dương đứng dậy lung la lung học nói, "Chủ, chủ nhân, ta biết ngươi uống say rượu chính là như vậy." Ta không cảm thấy có bao nhiêu thư thản, ta chỉ cảm thấy như cái đồ đần đồng dạng. Nhìn xem Bạch Sơn Dương bắt chước Cao Vĩ Phong uống say sau dáng dấp đi bộ, đám người nhịn không được cười vang. Xem ra một trận này mà Cao Vĩ Phong lại nhanh uống say rồi, hắn lung lay đầu đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi chỉ là một cái dê, ngươi cái gì cũng không hiểu, diệu là lương tử tinh, càng uống càng tinh thần. Bạch Sơn Dương cũng học Cao Vĩ Phong dạng, gật đầu nói, "Chủ nhân, ta nhìn ngươi không phải càng uống càng tinh thần, ta nhìn ngươi là càng uống càng thần kinh a." Việt quân nữ nữ ở bên cạnh đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vi Phong ta nhìn ngươi cái này, Bạch Sơn Dương đem ngươi tình tuyết đều học hai người các ngươi là càng lúc càng giống. Kim Kim chạy tới đối việc quân nữ nữ nói, không đơn thuần là hai người bọn hắn giống, ta nhìn ba người các ngươi cũng giống như thần, trải qua, vậy. Việc quân nữ nữ nhảy dựng lên liền đi bắt Kim Kim, Kim Kim bị hù ngao một cú họng liền bắt đầu trong đám người chạy trốn đi. Không lâu, cố thiếu ra xe ngựa liền bắt đầu đi đường vòng quanh núi. Leo núi đạo rất hẹp, chỉ có thể hơn một chiếc xe ngựa, bất quá, còn tốt, sửa đường người thật giống như cân nhắc đến điểm này, thường cách một đoạn đường bọn hắn liền sẽ tại ở gần vách đá một bên đạo sâu ra một khối nhỏ mà đất bằng làm xe nhường đường lúc sử dụng. Bọn hắn hiện tại đi ngọn núi lớn này rất lớn, đường rất dài, mà lại vô cùng khúc chiết, đi đến nhanh trời tối thời điểm mới đến giữa sườn núi. Giữa sân núi có một chỗ đất bằng, chỗ này đất bằng là dựa vào gần vách núi một bên. Mà liên tại chỗ này trên đất bằng có xây một tòa 3 tầng kiến trúc, còn có một tòa viện tử, trên cửa viện viết lưng chừng núi khách điểm, xem ra là chuyên môn vì chiêu đãi khách nhân kiến tạo. Cố Thiếu ra để Mã Sa Phu đưa xe ngựa đổi tiếng khách điểm, bọn hắn chuẩn bị dự định ban đêm tại khách sạn này nghỉ ngơi. Tiến vào đại viện, đám người lúc này mới phát hiện trong viện đã ngừng thật nhiều xe ngựa, xem ra lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi ở trọ không ít người nhìn thấy cố thiếu ra xe ngựa của bọn hắn, trong khách sạn tiểu nhị ca lập tức tới giúp đỡ mã xa phu gỡ xe ngựa. Cố thiếu ra mang theo a một bọn người đến khách điếm mua khách phòng, bởi vì bọn hắn nhiều người, khách điếm lầu 3 toàn bộ bị bọn hắn bao hết xuống tới. Chương 847. Chương 847 ăn xong cơm tối về sau, Trần Tứ khoái cùng Mạch công tử đến khách sạn viện tử. Khách điểm viện tử rất lớn, ở giữa là một lương đình, vây quanh đình nghỉ mát trồng rất nhiều hoa tươi. Hai người một trước một sau tiến vào đình nghỉ mát, sau đó tại trong lương đình bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mạch công tử thở dài nói, đều là ta không dùng, vốn là đến lưu người nối cứu ta muội Kết quả hiện tại lại đem nàng làm mất rồi." Trần Tứ Khoé nói, trước đừng thất vọng, nói không chắc muội muội của người ngay tại chúng ta phủ cận, bất quá nàng khả năng khống chế không tốt mình, một khi nàng thành tỉnh có khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi." Mạch công tử nói, "Ai biết được. Ta hiện tại cùng với các người, hy vọng nàng có thể tìm tới, như thế hai chúng ta liền có thể đoàn tụ, ta liền có thể mang nàng trở về." Đúng lúc này, Trần Tứ Khoé chú ý tới hôn đỉnh nghỉ mát không xa cùng một chỗ trong vườn hoa mọc ra một gốc có to bằng vại nước kim hương hoa, kia là một gốc màu trắng kim hương hoa. Chân tứ Khoé đối Mạch công tử nói, Mạch công tử, ngươi chú ý tới viên kia to lớn nhất kim hương không có. Mạch công tử suy nghĩ một chút nói, đóa hoa này giống như có chút kỳ quái à, bởi vì chúng ta đi vào khách điểm thời điểm cũng không có phát hiện có đóa hoa này nha. Chân tứ khói nói, đúng vậy à, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, ta hoài nghi đây là một đóa tà hoa, đi, hai chúng ta đến trước mặt đi xem một chút. Nói xong, chân tứ khói mang theo Mạch công tử liền đến gốc kia to lớn nhất kim hương trước mặt. Cái này gốc to lớn nhất kim hương thật quá lớn, không sai biệt lắm cùng bọn hắn hai cái đồng dạng cao, mà lại hương hoa đậm, thấm lòng người phi, cơ hồ muốn đem hai người bọn họ hũ đổ. Hai người dùng tay Không có sai, sờ lên là hoa lá, có chất cảm giác nhuận mà mềm mại. Bởi vì Ly Gần, Trần tứ khoái cảm giác bất kim hương bên trong khác thường vang, thế là nhịn không được hút sắp bất kim hương bên trên nghiêng thai ngay nóng. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạch công tử không hiểu, cũng đem lộ thai gần sát bất kim hương ngay nóng, sau đó vừa muốn há mồm nói chuyện, Trần Tứ Khoái hướng hắn khoát tay náo, hai người không nói một lời mặc mặc lại về tới đỉnh nghỉ mát. Tại trong lương đỉnh vào chỗ, Trần Tứ khoái không có vội vã nói chuyện, mà là trước kinh kính sợ hướng bốn phía quan sát một phen. Hắn phát hiện ngoại trừ có mấy cái khách nhân đối cái kia lớn nút kim hương cảm thấy ngạc nhiên, cũng đi qua nhìn nhìn bên ngoài, mà tiểu nhị trong khách sạn giống như đối đột nhiên xuất hiện cái này, lớn nhất Kim Hương cũng không cảm thấy hứng thú, giống như liền biết nó sẽ ở ban đêm ra đồng dạng. Mạch công tử đối Trần Tứ quấy nói, "Ta vừa rồi nghe, ta nghe được cái kia bông hoa bên trong giống như có tiểu hài tử ha ha ha tiếng cười. Hoa này mà quá quỷ gì đi, hoa này chẳng lẽ là giả sao?" "Chính là giả, tại sao muốn thả một đứa bé ở bên trong đâu? Thật không hiểu rõ những người này." Trần Thứ quấy gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta giống như cũng nghe đến bên trong có tiểu hài tử thanh âm." Mạch công tử nói, "Đây là một đóa hoa tươi. Không biết ra hỏa này ban đêm ra muốn làm gì, có phải hay không muốn hại người nhà." Trần tứ khói nói, "Ta cảm giác trong này nổi danh đường. Hai chúng ta dứt khoát ở chỗ này quan sát nhìn kỹ em nói." Hai người thương lượng xong, thế là liền vây quanh khách điếm sau phòng, sau đó thả người thượng nóc phòng, đứng tại nóc phòng, bọn hắn có thể tốt hơn quan sát phía dưới tình huống. Trong khách sạn sinh ý nhìn không tệ, lui tới rất nhiều người, một mực qua có hai khắp đồng hồ về sau, trong viện đi lại người bắt đầu trở nên thưa thớt. Buổi tôi bóng đêm còn có thể, chẳng phải hắc hai người có thể đem trong viện bên cạnh tình huống nhìn thanh thanh sở ngựa chỗ không xa chính là ma sĩ. Từ khách phòng đến mao xí nhất định phải trải qua kia đóa trồng lớn đứt kim hương vườn hoa. Trời tối người yên về sau, cái thứ nhất từ trong phòng khách ra muốn đi mao xí chính là một cái đại đường béo trung niên nam nhân. Nam nhân mập lung la lung lay hướng mao xí đi đến, mà lại hắn vừa đi còn một biên nhi tại lầm bầm nói là nói vẫn là ca hắc, mạch công tử cùng Trần Tứ Khoái cũng nghe không rõ ràng. Mới vừa đi tới màu trắng đứt kim hương bên cạnh, nam nhân mập không đi, hắn bắt đầu cởi quẩn, xem ra hắn là chỗ sung yếu xem Bạch Phất Kim Hương đi tiểu đúng lúc này, màu trắng kim hương đột nhiên mở ra, từ lụa hoa trong xuất hiện một đứa bé trai đầu, kia là một cái đại đường tiểu hài, nửa người trên của hắn là người mà nửa người dưới của hắn lại sinh trưởng ở trong nguy hoa. Tiểu hài dáng vẻ đại khái tại 5 6 tuổi còn chừng, là một đứa bé trai, trên đầu của hắn trải lấy một cái nhỏ biệt tử, bộ dáng nhìn rất đáng yêu. Tiểu Nam Hải nhìn xem nam nhân mập, dùng đại đường nói nói, "Uy, mập mạp, ngươi chỗ xung yếu ta đi tiểu sao?" Nam nhân mập thấy rõ từ tưất kim hương bên trong nhô ra nửa người trên tiểu nam hải, hắn giật nảy mình. Nam nhân mập đình chỉ cởi quần động tác, sau đó ngốc ngơ ngác nhìn tiểu nam hải nói, "Ngươi là ai?" Tiểu Nam Hải nói, "Ta là Ưất Kim Hương ma đồng." Nam nhân mập nói, "Cái này hơn nửa đêm, ngươi một đứa tiểu hài nhi vì cái gì chạy khắp nơi đâu? Trời tối, nhanh đi về nhà tìm ngươi phụ mẫu đi, ta muốn đối xem cái bông hoa này đi tiểu, nó cần dinh dưỡng." Tiểu Nam Hải nói, "Ngươi thật không có có lễ phép xinh đẹp như vậy hoa, ngươi vậy mà đối hắn đi tiểu, ta rất tức giận nha." Nam nhân mập đưa tay sờ sờ Úc Kim Hoa Ma đồng mặt nói, "Ngươi đứa trẻ này mà thật đáng yêu, nói tới nói lui càng là khơi hại." Úc Kim Hoa Ma đồng nói, "Ta xác thực khơi hại, nhưng là ta làm đều là cười lạnh." Nói xong, Úc Kim Hương Ma đồng đột nhiên giơ ra hai tay bắt lấy nam nhân mập đầu nói, "Ta thích đầu của ngươi, nó có thể làm thức ăn của ta, bởi vì đầu của ngươi so ngươi nước tiểu càng có dinh dưỡng." Mạch công tử cùng Trần Tứ Khoái còn không có làm rõ ràng tình huống gì, đứa trẻ kia liền đột nhiên vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, bạo lực đem kia nam nhân mập đầu lâu cho nhéo một cái đến. Mạch công tử hô to một tiếng, "Không được." Sau đó liền từ bên hông rút ra bảo kiếm, thả người hướng kia đoá lớn nút kim hương chém tới. Trần Tứ Khoái mặc dù biết công phu của mình chẳng ra sao cả, nhưng là tại cái này thời khắc nguy cơ, hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều, cũng từ bên hông rút ra một thanh đoàn đao, chăm chú đi theo. Ngay tại Mạch công tử bảo kiếm bổ phía lớn nút kim hương cánh hoa thời điểm, lớn nút kim hương đột nhiên nguyên địa xoay tròn, mà Mạch công tử bảo kiếm chặt tới những mảnh trên mặt cánh hoa về sau, Tựa như chặt tới miếng sắt bên trên, cánh hoa cùng bảo kiếm va nhau về sau phát ra tới đinh đinh đương đương tiếng vang, xuất hiện tia lửa chói mắt. Tiếng đánh nhau kinh động đến trong phòng khách khách nhân đầu tiên là có hai cái tiểu hỏa kế tay cầm bội đao từ lầu một vọt ra, chạy hướng lớn nút kim hương. Chân tứ khoái đối hai cái hỏa kế hô, các người khách điếm xẻ ra chuyện. Chết người án. Cái này lớn nút kim hương là một đóa yêu hoa, nó vừa rồi đem các ngươi trong khách sạn một người khách nhân đầu lâu cho nắm chặt rơi mất. Bất quá hai cái hỏa kế chạy đến trước mặt về sau cùng không có giúp công tử đi chém giết kia lớn nút kim hương. Hai cái hỏa kế, một cái là đại đường người bộ dáng, tóc đen Một cái là tóc màu vàng kim người ngoại quốc bộ dáng. Trần Tứ khoái chỉ vào Lớn Vật Kim Hương đối với hai người nói, hai người các ngươi còn do dự cái gì nha? Nhanh đi lên hỗ trợ. Nó đem các ngươi trong khách sạn khách nhân ăn hết. Chương 848. Chương 848. Không nghĩ tới hai cái tiểu hỏa kế chỉ là ngơ ngác nhìn Mạch công tử tại chặt lửa lốc kim hoa, không nhúc nhích chút nào. Trần Tứ khoái gấp, liền lại qua dùng sức thuốc bọn họ hai, thực kia hai người mà chẳng những không nghe, ngược lại ngồi xổm xuống, xuống, vẫn không nói tiếng nào nhìn xem Mạch công tử tại chật lửa kim hoa đúng lúc này. Một cái cầm tay đại khảm đao đường chiều người bộ dáng công tử trẻ tuổi từ khách điếm lầu 2 thả người nhạy xuống tới. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy mạch công tử đang liều mạng chặt lớn nút kim hương, thế là cầm tay đại khảm đao đối Trần Thứ Khoái nói, "Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?" Trần tứ Khoái chỉ vào nam nhân mập không đầu thi thể đối trẻ tuổi công tử nói, "Công tử, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia rõ ràng sắc úc kim hoa bên trong ra một cái gì ốc kim hoa ma đồng đem cái này nam nhân mập đầu cho nắm chặt đi." Cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử quát to một tiếng nói, "Thật sự là vô pháp vô thiên." Nói xong, công tử trẻ tuổi liền cầm tay đại khảm đao đối mạch công tử nói, Vị công tử này, mọi người tránh ra, ta muốn ba đao đem nó bổ ra." Mạch công tử nghe xong, vội vàng rút lui đao lui bước núp ở một bên. Cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử vung mạnh đao nơi tay, hét lớn một tiếng, tới cái lực phách hoa sơn bổ về phía lớn nút kim hương. Cái này cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử thật không có khó lạc, hắn một đao kia xuống dưới, lớn nút kim hương lập tức bị đánh thành hai nửa. Lớn nút kim hương phân thành hai nửa, theo toa một trận bậy, vô số đen lập từ trong cánh hoa ra. Những này đen nhiều lắm, đen một mảnh, che lại đầy viện dạ quang. Lúc này, cả bọn hắn cũng đang chuẩn bị từ trên lầu nhảy xuống, đột nhiên, vô số quả đen hướng về cả tòa cao ốc và tới. Ngay tại bầy quả đen bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Cơ Linh Trần Thứ Khoái vội vàng lôi kéo mạch công tử út sắp bên cạnh trong bụi hoa, mà cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử tự cao công phu của mình tốt, bắt đầu múa đại khảm đao, giống phong hỏa luân điên cuồng đối bầy quả đen bắt đầu chém giết. Trần Thứ Khoái cùng mạch công tử vụng trộm nhìn thấy, theo trẻ tuổi nhanh, vô số đen thân thể bị chém thành hai nửa, máu đen bốn phía phun cùng mạch tử nằm ở trong hoa, Một bên nghe một bên nhìn xem đỉnh đầu bảy quạ đen tại hướng khách điếm cao ốc và chạm. Những cái kia quạ đen thanh âm thế thảm, sắc lạnh, khe thế, thế, trong đêm tối nghe là tương đương tiếng người, để cho người ta không rét mà run, toàn thân thẳng lên nổi da gà, tim mật muốn nước. Loại này điên cuồng kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lớn đất kim hương bên trong không còn quạ đen bay ra ngoài, hai người lúc này mới từ trong bụi hoa đứng lên. Mượn rạc quang, hai người nhìn thấy cái kia cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử lúc này tình khủng dị thường liền đứng tại ốc kim hoa trước mặt, cũng không lúc nhích, toàn thân trên dưới lên nhánh, tại chạy xuống máu đen, cái kia hẳn là là quả đen máu, nhưng là không biết vì cái gì Những cái kia quả đen bị chém chết về sau lưu xuất thân trong cơ thể chảy ra không phải dòng máu màu đỏ, mà là máu đen. Hai người đi tới gần xem xét, lúc này mới phát hiện công tử trẻ tuổi đã chết. Hắn duy trì một cái vung đao chém giết động tác, miệng của hắn mở ra, mà từ miệng ba lý có thể nhìn thấy sau gãy của hắn, bởi vì từ miệng đến cái hốt đã bị quả đen xuyên ra tới một cái hố. Mà hắn hai cái ánh mắt cũng đã không thấy, ngực cũng xuất hiện một cái độc lớn, trái tim của hắn cũng không thấy. Hiện tại đầy sân bên trong đều là máu đen, quả đen tử thi khắp nơi đều có Vừa rồi hai cái tiểu họa kế cũng không thấy đúng lúc này, Trần Tứ Khoái cùng Mạch công tử nhìn thấy A Mộc bọn hắn tại lầu hai hướng về phía hai người hô, "Hai người các ngươi không có chuyện gì chứ?" Trần Tứ Khoái tranh thủ thời gian nhẹ cỡn lên nói, "Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đều tựa." A Mộc nói, "Chúng ta không có việc gì, chúng ta cái này có Ô Lan Ngọc Châu đâu." Nàng đã làm pháp thuật đem lầu ba cửa sổ đều phong, những cái kia quả đen sông không tiến vào. "Vô ảnh hô, hai người các ngươi nhanh vào đi." Trần Tứ Khoái lên tiếng, sau đó kéo Mạch công tử giẫm lên trên đất máu đen hướng khách đi. Ngay tại hai người trải qua kim hương bên cạnh thời điểm, Quất Kim Hương đột nhiên lại mở ra. Bất quá, lần này bên trong không có bay ra ngoài quả đen, mà là cái kia đại đường tiểu hài lại xuất hiện. Quất Kim Hương ma đồng dùng đáng yêu thiếu rung đối mặt hai người. Nhìn xem tiểu hài cái kia ngây thơ mỉm cười, hai người tâm lại dọa đến run rẩy. Hai người biết, tiểu gia hỏa này thực một cái mặt người dạ thú ma đồng Úc Kim ma đồng trên khỏe miệng tất cả đều là hồng giếng máu, bởi vì lúc này trời đã nhanh sáng rồi, cho nên hai người đều nhìn đặc biệt rõ ràng. Quất Kim Hương ma đồng đem trong tay gặm hoàn toàn thay đổi nam nhân mập đầu lâu ném tới trước mặt hai người nói, ta còn muốn ăn thịt người, uống máu người, ta còn muốn hút não người đến bồi bổ đầu của ta. Trần Tứ Khoái run rẩy nói, "Ngươi đứa trẻ này mà quá tàn nhẫn, ngươi làm những sự tình này cũng quá không có nhân đạo. Cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Ngươi không cảm thấy ngươi tập những sự tình này quá phận sao?" Uất Kim Hương Ma Đổng rũa ra lưỡi dài đầu liếm liếm máu trên mặt nói, "Đồ đần, ta là ma đồng, ta sao lại quá đáng? Ăn chút thì người, uống chút máu người không có gì quá phận." Mạch Công tử rút ra bảo kiếm nói, "Ta muốn đem ngươi người tham làm tâm cùng ta ác yêu thân bộ ra." Uất Kim Hoa Ma Đổng rũa dài đầu liếm liếm Mạch Công tử đầu nói, "Ta thích uống máu người, ăn thịt người, ta thưởng xuyên tại cái này khách điểm làm như vậy." Hiện tại ta nhìn chúng ngươi ta cảm thấy máu của ngươi càng hương. Mạch công tử cơ trong tay mình bảo kiếm sông ma đồng nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta phải dùng bảo kiếm đem ngươi nhìn thành một đoạn một đoạn. Vật Kim Hương Ma đồng đột nhiên lại giỗi ra, hắn giãy tay nắm lấy Mạch công tử bảo kiếm nói, liền ngươi thanh phá kiếm này không gây thương tổn được ta. Mạch công tử dùng sức giật lấy bảo kiếm của hắn nói, lớn mặt Vật Kim Hương Ma đồng, ta muốn giết ngươi, vì ngươi chết báo thủ. Trần Thứ Khối vừa định đi qua chợ, không nghĩ tới vất Kim Hương Ma bắn đến bên. Sau đó, Kim Hương đồng tiện dùng tử Bảo Kiếm bị bắt, thân thể bị quấn, mạch công tử đem hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát. Trần Thứ Khoái còn nghĩ qua đến giúp đỡ, nhưng là hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn, thế là liền muốn đi hô a một bọn họ chạy tới hỗ trợ. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên, từ bên ngoài viện bên cạnh thổi tới một cô âm phong, cô này âm phong quá lạnh Trần Tứ Khoái nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó, Trần Tứ Khoái cùng mạch công tử liền thấy thật nhiều màu đỏ cánh hoa hồng mà giống một con rồng đồng dạ bay vào trong nội viện. Cánh hoa hồng bên trên đứng đấy một cái tiểu nữ hài, cô bé kia không phải người khác chính là mạch tiểu linh. Lúc này Mạch Tiểu Linh hai mắt đặt vào ánh sáng dịu dịu, trên mặt trán phóng đáng yêu tiểu dung. Mạch Tiểu Linh giẫm lên bay múa cánh hoa hồng trường long đến nút kim hương trước mặt. "Ka ka, ka ka." Mạch Tiểu Linh xông mạch công tử hô. Mạch công tử nghĩ đáp lời, nhưng là bất đắc dĩ với mình thân thể bị Úc kim hoa ma đồng đầu lưỡi quấn quá chặt, không phát ra được thanh âm. Chương 849. Chương 849. Nhìn thấy ka ka của mình bị Úc kim hoa ma đồng vây khốn, dị thường thống khổ. Mạch Tiểu Linh từ ôn đột nhiên trở nên dữ tợn. Nàng hai tay ra, hai tay đầu ngón tay đột nhiên giải ra thành lời Sau đó Mạch Tiểu Linh khống chế xem Hoa Hồng Trường Long hướng Vất Kim Hương Ma Đồng đánh tới. Nhìn thấy Mạch Tiểu Linh hướng mình nào tới, Vất Kim Hương Ma Đồng lập tức vung lòng ra hai tay. Mạch Tiểu Linh tới uy động lợi trảo, lấy kinh người tốc độ di chuyển đem Vất Kim Hương Ma Đồng nửa người trên cho bắt nát nhừ. Vất Kim Hương Ma Đồng đầu lưỡi lớn cũng không có may mắn thoát khỏi, chẳng những bị bắt nát, hơn nữa còn không ngừng chảy máu. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi đầu lưới của mình, sau đó dùng đục ngầu không rõ giọng nói đối Mạch Tiểu Linh nói, cái này nhỏ, nhỏ, cô nàng, thật không có lễ phép. Ngươi nhìn ngươi đầu lưỡi của ta đều cạo thành dạng Tiểu Linh cũng không đáp lời. Nàng quá khứ nắm mình lên Kaka, sau đó khống chế xem hoa hồng rồng cấp tốc lên không. Rất nhanh, Mạch Tiểu Linh cùng nàng ca, ca liền từ Trần Tứ Khoái trong tầm mắt biến mất. Hiện tại chỉ còn lại mình mình Trần Tứ Khoái khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia mặt mũi tràn đầy cả người là máu vất kim hương ma đồng. Trần Tứ Khoái chỉ vào bầu trời đối vất kim hương ma đồng nói, bọn hắn, đều đi ta không muốn chơi với ngươi, ta cũng muốn đi. Vất kim hương ma đồng thống khổ cơ hai tay của mình đối Trần Tứ Khoái nói, không được, ta muốn ngươi chơi với ta. Trần Tứ Khoái nói, ngươi nhìn ngươi toàn thân cao thấp đều là máu. Ngươi cũng sắp chảy hết máu mà chết ta, ngươi còn có tâm tình chơi? Ngươi đứa nhỏ này tâm quá lớn đi. Ta nhìn ngươi không bằng trước dưỡng dưỡng tổn thương, đem ngươi tổn thương dưỡng hảo ta lại tới cùng ngươi chơi. Vật kim hương ma đồng trong mắt lóe tà ác chỉ riêng đối Trần Tứ Khói nói, cái này dễ thôi. Ngươi có thể để cho ta hút máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, thương thế của ta chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hiện tại Trần Tứ Khoái xem như minh mạch. Xem ra cái này nhỏ ma đồng hiện tại không có ý định buông tha mình thế là hắn từ trên đầu gỡ xuống hai cây đuôi sau đó giáng tại mình tả hữu trên đùi nói, thịt của ta không thể ăn, máu của ta so máu của ngươi còn tà ác. Ngươi nếu là uống máu của ta, ngươi liền sẽ hư thối mà chết mà lại ngươi sẽ còn biến thành cương thi. Quất Kim Hương ma đồng tà ác cùng tiểu nói, cái này ta không sợ. Máu của ngươi càng vượt tà càng tốt, uống về sau ta liền sẽ càng tà. Ha ha, mau mau dâng lên máu của ngươi, để cho ta hút cái đủ. Chân tứ quế bị hù trong đũng quần đứa ra hà khí. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không học tốt đâu? Ta nói với ngươi ngươi phải thật tốt dưỡng thương, trên người ta cái này máu có thể nuôi không tốt bệnh của ngươi, ngươi lại không tin. Thôi ta, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta phải đi. Vất kim Hương ma đồng nói, ta cũng nhìn, ngươi căn bản là không có công phù. Ngươi còn không bằng vừa rồi người công tử kia đâu, ngươi muốn chạy trốn, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra ma trưởng của ta sao?" Trần Tứ Khoái vỗ vỗ chân của mình nói, "Đua nha đua, hiện tại cho ta cất cao." Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cây đũa liền nhanh chóng giải ra, hiện tại hai cái đũa tựa như cột vào Trần Tứ Khoái trên đùi đồng dạng. Chân Tứ Khoái cao cao tại thượng tựa như đạp cả kheo đồng dạng. Trần Tứ Khoái đối Bất Kim Hương Ma đồng nói, "Tiểu Tiểu Hải Nhi, ngươi quá coi thường ta Trần Tứ Khoái. Ta Trần Tứ có bạn sự khác, nhưng ta chính là chạy nhanh." Bất kim Hương Ma đồng khanh khách một tiếng đạo, "Ngươi chạy nhanh, ngươi chẳng lẽ lại so với đầu lưới của ta càng nhanh sao?" Trần Tứ Khoế nói, "Ta tự tin ta đua so ngươi cái kia nát đầu lưỡi nhanh, không tin chúng ta so một lần." Vật Kim Hương Ma Đồng cũng không trả lời, hắn đột nhiên há miệng, trong miệng đầu lưỡi lập tức giống một đầu cự mãng nhào về phía Trần Tứ Khoế đối Vật Kim Hương Ma Đồng một chiêu này, Trần Tứ Khoế là đã sớm nghĩ đến mắt thấy đầu lưỡi sắp đến trước mặt, Trần Tứ Khoế hơi dùng sức, liền thả người nhảy dựng lên. Vật Kim Hương Ma Đồng đầu lưỡi một chiêu đi không, lập tức thừa cơ truy kích, lại chuyển hướng thân ở không trung Trần Tứ Khoế. xét ổn, tức tới một cái cân mà bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Vất Kim Hương Ma đầu đầu lưỡi lập tức theo sát lấy hướng hắn quét ngang qua đi, chân tứ khoái vội vàng tới một cái lổ mèo, lại tránh khỏi đúng lúc này, lầu hai cửa sổ mở ra, ngại Lâm Na thả người nhảy xuống tới. Chân tứ khoái xem xét nhảy xuống ngại Lâm Na, trong lòng rất là cảm kích, nhưng là hắn lại cảm thấy cái này ngại Lâm Na khả năng không giúp được nàng gấp cái gì, hắn sợ hãi nàng đi theo Liếc Lâm vào hiểm cảnh, thế là vội vàng xung Ngải Lâm Na hò hét nói, ngại Lâm Na, mau trở về, nguy hiểm." Ngại Lâm Na không có trả lời, nàng ngoắc ra bảo kiếm trên mặt đất bắt đầu vẽ chanh. Kim Hương Ma đồng cảm thấy uy hiếp, hắn đem hắn đầu lưỡi hướng Ngải Lâm Na đưa tới. Trần Thứ Quái quát to một tiếng, hắn rút ra đoạn đao đột nhiên quấn tới ất kim hương ma đồng lưỡi dài trên đầu. ất kim hương ma đồng bị đau, đột nhiên lắc một cái đầu lưỡi liền đem Trần Thứ Quái cho bắn ra ngoài thật xa. Xong việc, hắn không để ý tới đau đớn, đầu lưỡi cuốn trở về lại nhanh chóng đưa về phía Ngải Lâm Na. Mà lúc này ngại Lâm Na đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý họa một tòa băng sơn, nàng căn bản cũng không có chú ý hướng nàng tập kích tới lưỡi dài đầu. Mắt thấy ngay tại lưỡi dài đầu muốn đem Ngải Lâm Na đi thời điểm, đột nhiên, theo một tiếng ho hét, từ lầu 2 trong cửa sổ nhảy xuống tới, mà đang nhảy xuống tới trước đó Hắn run tay một cái trước đem lượng ngân thương nhìn về phía đầu lưới lớn. Lượng ngân thương chuẩn xác không sai phủ một tiếng đem đầu lưỡi lớn mặc vào một cái hố. Sau đó, Lý Tạ Khang tựa như tia chấp theo tới, đưa tay từ dưới đất nhặt lên mình lượng ngân thương. Lúc đầu Đốt Kim Hương Ma Đồng tới nói tại trên đầu lưới mặc một cái động không tính là gì sự tỉnh, nhưng là lần này lại khác, ngay tại Lý Tạ Khang lượng ngân thương đem hắn đầu lưới mặc vào một cái hố về sau, Đốt Kim Hương Ma Đồng đầu lưới đột nhiên giống thụ một loại nào đó kích thích, không ngừng lay động, làm cho đầy sân bụi đất dương. Trần Tứ thu hắn hai tây đũa, nhanh chóng chạy tới Lý Tạ Khang bên người. Lý Đại Ca Ngươi thương này lợi hại nha, ngươi liền cho hắn mặc vào một cái lưới động, ra hỏa này tựa như được dê con điên, ngươi nhìn, run đều không dừng được nha. Lý Tạ Khang ha ha một tiếu đạo, "Trần Tử Khoái, nói thật với ngươi đi, ta cái này thương vẫn là cái kia lượng ngân thường, chỉ bất quá ta ở phía trên động một điểm tay chân." Trần Tử Khoái không hiểu nhìn xem Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi ở phía trên động tay chân? Cái gì tay chân?" Lý Tạ Khang đạo, "Ta tại trên cán thương của ta lau nước phép thuật." Trần Tử Khoái nghe sướng đến phát rồ rồi, ra ngón tay cái đối Lý đạo, "Lý đại ca, ngươi thật sự là tuấn hại, thật sự là quá tuấn hại." Lần này đủ cái này nhỏ ma đồng uống một bầu. Lý Tạ Khang đạo: "Cái này không gọi tổn hại, cái này gọi binh bất tiếm trá, trên chiến trường ai quản ngươi dùng cái gì chiêu, chỉ cần có thể thắng đối thủ, đó chính là tốt chiêu." Đem đầu lưới trong sân Lang Yên động run dậy nửa ngày, cảm giác tốt một chút về sau, Vật Kim Hương Ma Đồng đã cảm thấy Ngải Lâm Na vẽ ra tới núi tuyết bắt đầu ở hướng hắn phun ra trận trận âm hàn hơi lạnh. Hắn không để ý tới tìm Lý Tạ Khang báo thủ, tranh thủ thời gian run run hắn lơi giải lần nữa hướng Ngải Lâm qua đi. Lúc này Ngải Lâm Na đã vẽ xong, nàng đứng dậy, tay cầm bảo chầm chầm Kim Hương Ma Đồng đầu lớn, chương 850. Chương 850. Mắt thấy Bất Kim Hương Ma đồng đầu lưới lớn sắp đến, Ngải Lâm Na cấp tốc vắt tay, theo hoa một thanh âm vang lên, một cỗ Hàn Lưu tử vẽ lên dâng lên thẳng đến Bất Kim Hương Ma đồng đầu lưới lớn. Bất Kim Hương Ma đồng cảm giác không thích hợp, muốn nhanh thu hồi đầu lưới thời điểm, nhưng đã muộn. Ngải Lâm Na vẽ ra tới băng sơn cấp tốc từ trước mặt bọn hắn hướng Bất Kim Hương Ma đồng mở rộng lại đi. Hàn Lưu cuộn cuộn, Hàn Phong gào thét, băng lệnh thấu xương như mãnh thú, đập vào mặt mà tới. Bất Kim Hương Ma đồng ra nát lòng quá Ngải Lâm Na qua ở giữa. Vất Kim Hương Ma đồng đầu lưỡi lớn cùng Mất Kim Hương rất nhanh bị đông cứng thành băng điêu. Vất Kim Hương Ma Đổng biết mình trùng triều, thế là lập tức bắt đầu ấm lên. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng như là than lửa, hắn muốn dùng trong cơ thể mình năng lượng đến hòa tan mất Ngải Lâm Na biến Hàn Băng. Hắn biết nếu như mình không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu kia chẳng mấy chốc sẽ ngọn cụ tỏi. Vất Kim Hương Ma Đổng hiện tại biến thành hỏa nhân, băng lãnh thân thể phát ra khối băng vỡ vụn ca ca âm thanh. Nhìn xem Vất Kim Hương Ma Đổng tại mãnh liệt kháng, thêm nghĩ, càng hắn sợ hãi ra hỏa này đột phá Ngải Lâm Na băng tuyết ma pháp. Hắn muốn đi qua hỗ trợ nhưng lại không biết như thế nào ra tay, chỉ có thể lo lắng xuống đúng lúc này, từ khách điếm lầu một cổng đột nhiên quay lại đây một cái nhân cầu. Người cầu nhấp nhô rất nhanh, hắn nhanh chóng vòng quanh vết kim hương dạo qua một vòng về sau lại cấp tốc đi. Lý Tạ Khang xem xét đã hỉ, hắn biết đây là lăn đất lôi muốn vất kim hương ma đồng bệnh, liền vội vàng chào hỏi Trần Tứ Khoái cùng Ngải Lâm Na hướng khách điểm chạy, để tránh vụ nổ tác động đến chính mình. Ba người vừa tới cửa của khách sạn, sau lưng bọn hắn liền vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này lăn lôi thật lợi hại, hắn chỉ là vây kim hương qua một vòng, cái này lôi nổ liên kinh địa, nhà lầu lư trực tiếp đem khách điểm viện tử nổ ra tới một cái hô to. Tà ác quất kim hương ma đồng tại cái này cường đại bành tạc âm thanh bên trong bị tạc vỡ nát. Hiện trường bụi mù cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe. Chờ bụi mù tan hết về sau, tại lầu một cổng bỗng nhiên vang lên một đám người tiếng vô tay. Nay thời thiên đã đại lượng, Lý Tạ Khang lăn đất lôi bọn người quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là khách điểm Lâm lão bản, một cái đại đường lão ông, mang theo trong khách sạn tất cả nhân viên công tác đang nhiệt liệt vỗ tay gọi tốt. Lâm lão bản là một cái hòa ái lão đầu, hắn đi đến lăn đất lôi trước mặt hướng mấy người thật sâu bái nói, ta tạ ơn mấy vị Cái này vất kim hương ma đồng ở ta nơi này mà dạy vò có một đoạn thời gian. Hắn thường xuyên sẽ ban đêm xuất hiện đến giết hại khách sạn chúng ta khách nhân, ta hướng chúng ta cái địa khu này người chấp pháp nói đến mấy lần, thực mỗi lần bọn hắn đến không chỉ có bắt không được hắn, ngược lại còn đả thương mấy vị người chấp pháp, về sau chính là liền không giải quyết được gì, thực các ngươi cũng biết, chúng ta là làm ăn, cái này tên tà ác thường xuyên đến gây sự, chúng ta cũng không dám gây, hiện tại may mắn các ngươi mấy vị xuất thủ diện cái thai họa này, cái này xem, như cho chúng ta bình tà ác, tạo đại phúc. Những cái kia quả đen tổn thương không ít nhân mạng, Trong lúc nhất thời khách điếm trong viện vang lên rất nhiều người khóc thảm thương thanh nhầm đã cái này khách điếm không yên ổn, cô thiếu ra liền định thật sớm dẫn người rời đi, Thư ca một không ngẩn ý, bởi vì có thật nhiều người còn chưa có chết, chỉ là bị thương, hắn muốn đi cứu những người này, nếu như hắn không xuất thủ tương trợ, đoán chừng những này người bị thương trong lại sẽ có người chết đi, Cố thiếu ra đáp ứng. Lâm lão bản an bài bọn tiểu nhị cùng một chút tập truyện vật công nhân toàn bộ điều động đi vương vứt về tử, sau đó mình liền cùng Lý Thi nhiên bọn người ngồi tại trong nhà ăn nói chuyện tiếp. Lý Thi Nhi nói, Lâm lão bản, ngài biết lại hướng trên núi đi có thể an toàn nhà. Lâm lão bản suy nghĩ một chút nói, công tử Ngươi cái này xem như hỏi ý tưởng bên trên. Từ đây đường hướng phía trước lại đi 50 dặm, các ngươi sẽ trải qua một thôn trang, cái kia thôn trang tại trong sơn gốc, là một cái rất dài rất dài rất quỷ dị thôn trang. Lý Tạ Khang đạo, làm sao quỷ dị? Lâm lão bản nói, trong thôn trang kia người đều rất quái lạ. Chúng ta tuy nói cách bọn họ thôn không xa, nhưng là hiện tại lui tới cũng rất ít, mà lại thôn xóm bọn họ bên trong người cũng rất ít già, nhưng là tại trong trí nhớ của ta, trong thôn trang kia thật nhiều người ta đều biết, bởi vì bọn hắn thường xuyên từ ta chỗ này qua, thực 2 năm nay trong thôn kia thật nhiều người người quen ta đều chưa từng thấy, mà từ cái thôn kia ra người Hiện tại cũng là một chút xa lạ người, đều là một chút quá nhân, phong tử. Mà lại nghe nói chúng ta nơi này cái địa khu này, người chấp pháp cũng từng đi điều tra qua, nhưng là cuối cùng đều là không giải quyết được gì vậy. Không nói rõ ràng, ta cũng đã biết những thứ này. Tô Hiên kỳ nói, Lâm lão bản, ngài cái này nói không minh bạch, là tại sâu khẩu vị của chúng ta Ngài không thể lại nói rõ ràng chút mà sao? Lâm lão bản nói, tốt a, ta, ta lại nói một chút, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói. Ta nghe người ta nói, cái kia cái thôn kia hiện tại rất tàm môn, bên trong tụ tập một chút bàng môn đạo, bàng môn tà đạo, phong tử, đồ đần. Bọn hắn hố người hại người dù sao không làm gì chuyện tốt, cho nên, tại trải qua thôn kia lúc các ngươi tốt nhất đừng cái thôn kia bên trong dừng lại." Cao Vĩ Phong nói, Lâm Lão Bản, người nói chưa dứt lời, người cái này nói chuyện, thật đúng là đem khẩu vị của ta treo lên. Người thấy không có. Chúng ta đám người này chuyên môn trị những này không công bằng người, không công bằng sự tình, có bực này nơi tốt, chúng ta sao có thể không đi đâu?" Lâm Lão Bản bị hù tranh thủ thời gian khoác tay nói, "Vị công tử này, lời ấy sai rồi. Người tuyệt đối đừng mạo hiểm như vậy. Vạn nhất ngài đi vào, ít cái lốt hai, cái cái mũi về sau tìm vợ liền khó khăn." Tô Yên kỳ nói: "Lâm lão bản, ngươi không cần sợ. Chúng ta những người này chuyên trị những này đặc biệt bất thường độ vật, không chừng chúng ta đi ngang qua chỗ ấy là chỗ ấy thời điểm thật đúng là sẽ đi bên trong làm chút chuyện." Giang Châu Châu nói: "Nếu như kia thật là ổ trùng cướp, chúng ta liền đem nó đảo bình vì dân chúng trừ hại." Lâm lão bản xem xét đám người này mà thật thốn hác, cũng không dám nhiều lời, vội vàng vừa chắp tay cùng Lý Thi Nhiên bọn người cáo tử, sau đó liền đi tới trong viện đi xem các công nhân làm việc. Cao Vĩ Phong nhìn chằm chằm Bạch Sơn Dương nói: "Bạch Sơn Dương, nghe nói phía trước có cái quái thú đến lúc đó ngươi đi trước tìm kiếm đường đi." Bạch Sơn Dương lui về sau một bước nói: ta không đi, ta sợ." Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cái này gan làm sao cả ngày càng nhỏ, ngươi cái này giống ai nha?" Bạch Sơn Dương đối Cao Vĩ Phong nói, "Thượng ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi đây coi như đoàn đồ ta, ta hành tẩu giang hồ qua nhiều năm như vậy, ta sợ qua ai nha?" "Ta sợ qua chuyện gì a?" Lý Thi Nhi nói, "Cao Vĩ Phong, vậy liền quyết định, đến cái kia quỷ dị thôn trang, ngươi trước hết đi dò thám đường đi." Cao Vĩ Phong nói, "Đừng. Việc này còn không có định đâu, ta cảm thấy việc này hẳn là để Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược đi luyện một chút gan." Chương 851. Chương 851. Bạch Thược nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, hai chúng ta có thể đi, không có vấn đề, bất quá ta cân nhắc, nơi đó bên cạnh bạn nhất nếu là mỹ nữ nhiều. Bạch Thược cố ý thừa nước đục thả câu. Cao Vĩ Phong lập tức nói, ai nha, hai người các ngươi đi nhà, ta thật sự là không yên lòng. Dứt thoát ta và các ngươi hai cùng đi chứ. Kim Kim đạo, Cao Vĩ Phong, ngươi không phải ra ngoài cái gì hảo tâm, ngươi là sắp tâm lại động. Vừa nghe nói có mỹ nữ, ngươi nhìn người hai mắt tỏa ánh sáng, giống một đầu giống như sát lang. Viện quân nữ nữ đứng ở Cao Vĩ Phong trước mặt nói, Cao Vĩ Phong, ta có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không lễ? Cao Vĩ Phong nhìn xem Việt quân nữ nữ thon thả dáng người, tú lệ khuôn mặt nói: "Ngươi xinh đẹp, ngươi mỹ lệ, cốt sắc thiên hương, đẹp nổi lên." Thế là Việt quân nữ nữ xoay người nói: "Đại gia hỏa đều nghe được à?" Cao Vĩ Phong hắn không đi, hắn muốn thủ hộ lấy vẻ đẹp của ta. Kim Kim cười ha ha xem nói: "Cao Vĩ Phong, ngươi con thỏ cái đuôi bị lão bà ngươi bắt lấy." Cao Vĩ Phong khí nhảy qua đi bắt Kim Kim, không nghĩ tới Bạch Sơn Dương lách mình ra ngăn tại hắn trước mà nói: "Chủ nhân, ngươi cái này gọi quá hóa giận, đây là người khẩu." Cao Vĩ Phong đi lên Bạch Sơn hai con nói: "Ta giết người khẩu, ta còn giết dây loạn hầm đâu, đi đi." đi. Ta đem người đưa đến phòng bếp để bọn hắn cho ta nấu thịt dê ăn." Bạch Sơn Dương một lần phát lực, đem Cao Vĩ Phong đỉnh một cái giám đôn mới nói, "Ta thịt dê không có ăn ngon như vậy. Dê phân ngược lại là có, người có ăn hay không?" Cao Vĩ Phong xoay người bỏ lên, còn muốn đi bắt Bạch Sơn Dương tính số sách, việc quân nữ nữ quá khứ đối Bạch Sơn Dương nói, "Cao Vĩ Phong điên rồi, đừng để ý đến hắn." Bởi vì người bị thương nhiều, A Mộc mang người bận rộn một ngày, lúc này mới đem cần trị thương người đều cho xem hết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an độ qua. Ngày thứ hai, Cố thiếu gia kết hết nợ, đám người lên xe ngựa đầu tiếp tục lên đường, hướng trong sơn tiến lên. Lúc này trong sân cốc, chim chóc líu lo, hạ phong thơ phất, đám người tụ tại trên sân thượng, vừa ca vừa nhảy múa lại gọi, được không sung sướng. Nơi này phong cảnh cùng trên địa cầu giống nhau như lúc, đám người tìm được nhà cảm giác thích thú. Vô ảnh tiến lên chuồn chuồn cánh bay đến trên núi đi ngắt lấy quả dại, mang về sân thượng để mọi người nhấm nháp đi không lâu, lại có rất nhiều xe ngựa chạy tới. Người thích chính là người, hiện tại trên đường xe ngựa nhiều người, lòng của mọi người tình cũng đều đi theo hưng phấn lên đại lộ tại trong sơn cốc cuốn lượn khúc chết, giống một con rắn đồng dạng. Giữa trưa, xe ngựa đến một cái chỗ ngã ba. Có xe ngựa đi phía trái đi, có xe ngựa hướng phải đi. Mã Sa Phu dừng xe lại hỏi Cố Thiếu ra hướng con đường nào đi. Cố Thiếu ra cũng không biết chạy đi đâu, thế là liền thuận miệng nói, vậy liền hướng bên trái đường đi đi. Thế là Mã Sa Phu liền dỡ roi dục ngựa cưỡi ngựa trên xe, đường bên trái đường bên trái không rộng rãi lắm, hơn nữa còn gồ ghề nhấp nhô, tại đi đến lúc xế chiều, hai bên đường bắt đầu xuất hiện thôn trang. Những phòng ốc kia rất kỳ quái, có giống hò sở, có giống thuyền phòng, có giống cung điện, còn có một ít là nhà trên cây. Vô Ảnh nhìn xem những cái kia kỳ quái phòng ốc, Đối lý thi như nói, lý thi nhiên, ta thế nào cảm thấy nơi này để cho người ta dùng mình. Chẳng lẽ chúng ta đến cái kia lâm lão bản nói quỷ dị thôn trang sao? Lý Thi nhiên hướng hai biên nhi nhìn nói, "Cái này cũng không có tấm bảng, có bảng hiệu cũng có thể biết đây là cái gì thôn nhi a." Kim Kim đạo, "Nếu như cái thôn này thật sự là Lâm lão bản nói là cái quỷ dị thôn trang, nó chắc chắn sẽ không treo biển hành nghề, nó sợ đem người dọa chạy." Lại đi trong chốc lát, sắp trời bắt đầu tối xuống, đúng lúc này, Kim Kim chỉ vào đường phía bên phải một dãy nhà nói, "Khách điểm. Mau nhìn, chỗ ấy có một khách sạn." Ngay tại đại lộ phía bên phải xuất hiện một tòa 5 tầng lầu cao kiến trúc, phía trước có một cái viện, cửa viện trên lầu treo một tấm bảng, trên đó viết, "Người nên tới khách điểm." Lý Thi Nhân nói, "Vô ảnh" Thật đúng là để ngươi đoán đúng đoán chừng chúng ta còn đánh bậy đánh bạ đến Lâm Lao bản nói cái kia quỷ dị thôn trang. Ngay tại xe ngựa đến khách sạn tổng thời điểm, một cái đại đường người tướng mạo tuổi trẻ tiểu Hỏa Kế liền chạy tới đối Mã Sa Phu hô, "Khách quan, tại chúng ta khách điếm nghỉ ngơi đi, lại hướng phía trước, đi đường ban đêm liền không an toàn." Mã Sa Phu dừng lại xe ngựa, Cố thiếu ra mang theo A một bọn người từ trong xe chui ra. Nhìn thấy một đại bang người liên tục không ngừng từ trong xe ngựa chui ra ngoài, tiểu Hỏa Kế bị hù nấc một tiếng nói, "Ngươi đây là cái gì xe ngựa nha? Giống ảo thuật đồng dạng làm sao lại giả nhiều người như vậy a?" Lý Tạ Khang Đạo Chúng ta đây là siêu cấp xe ngựa to. Đúng, Tiểu Ca Nhi, ngươi nói phía trước nguy hiểm là thật hay giả nha? Tuổi trẻ Tiểu Hỏa Kế nói, "Công tử, ngươi xem ta mặt liền biết, ta là một cái người thành thật, sẽ không nói nói dối, thật phía trước nguy hiểm rất." Lý Tạ Khang Đạo, "Phía trước làm sao nguy hiểm? Ngươi nói một chút." Tiểu Hỏa Kế nói, "Ngươi ở trọ ta lại cùng ngươi giảng, ngươi không ở trọ ta không nói." Kim Kim Đạo, "Ta thế nào nhìn xem ngươi tiệm này giống hấp điểm đâu?" Không nghĩ tới Tiểu Hỏa Kế đem hai tay ở trước ngực ôm một cái nói, "Tiểu bằng hữu, chúng ta chỗ này chính là hấp điểm. Thế nào? Chủ hay không chủ?" Vô Ảnh nói. Ngươi mở hắc điểm còn như thế hoảnh, chúng ta không ở." Kim Ngọc Lang nói, "Ta còn thực sự không có ở qua cái gì hắc điểm đâu. Hắc điếm đều là cái gì mua bán nha? Làm sao hắc nha? Chúng ta ngược lại là nghĩ ở." Tiểu Hỏa Kế nghe xong trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, hắn rối ra ngón tay cái đối Kim Ngọc Lang nói, "Vẫn là vị gia này biết hàng." "Tốt, đi, ta hiện tại mang các ngươi đi vào xử lý thủ tục ở trọ." Tiểu Hỏa Kế đi ở phía trước, Kim Ngọc Lang ở phía sau cùng. Vô Ảnh kéo Kim Ngọc Lang quần áo nói, "Kim Ngọc Lang, đây chính là hắc điểm. Tâm của ngươi thế nào cứ như vậy lớn đâu? Ngươi không sợ bị hắc à?" Kim Ngọc Lan nói, chúng ta nhiều người, sợ hắn làm gì? Tiến vào khách điếm đại môn hơi nhỏ hóa kế trực tiếp dẫn A một bọn hắn đi lầu một quầy hàng. Trong quầy ngồi một cái nam nhân, cái này nam nhân dường như mang theo một cái gà trống mặt nạ. Nhìn thấy A một bọn hắn tiến đến, người kia cũng không đứng lên lên đón, mà là một ngốc ngốc ngồi tại phía sau quầy. Vô ảnh giác người cái này mang theo gà trống mặt nạ người quá buồn cười, mà lại nhất làm cho nàng cảm thấy buồn cười là, cái mặt nạ này bên trên hai con gà con mắt đang ngó trừng bọn hắn lủ ngục lục luận chuyện. Vô ảnh quá khứ, một thanh lấy người kia hững mặt gà, nàng muốn đem cái này buồn cười đầu gà mặt nạ lấy xuống không nghĩ tới đợi nàng tóm vào trong tay về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái kia hồng màu gà làm mềm, tựa như một đống thịt mềm, nàng ra sức kéo, cái kia đầu gà vậy mà há mồm ha ha ha kêu hai tiếng. Sau đó, cái kia đầu gà quay mặt sang hướng Vô Ảnh nói, "Ngươi muốn làm gì?" Cái này gà miệng bên trong nói ra chính là đại đường lời nói, là một cái trong đại đường nghiên nhân thanh âm. Vô Ảnh buông tay ra có chút lúng túng nói, "Ta sợ hãi ngươi nghe không được chúng ta nói chuyện, cho nên vừa muốn đem ngươi đầu gà mặt nạ lấy xuống." Gà chống đầu trừng trong mắt đối Vô Ảnh nói, nhảm chán. Sau đó liền quay đầu đi bắt đầu vì a một bọn hắn làm dừng chân thủ tục. Trưng 852, chương 852, vô ảnh giàu dị không vui rời khỏi quầy hàng, sau đó đi đến cao ốc ngoài. Tế nữ theo tới nói, vô ảnh tạ, làm sao rồi? Vô ảnh nhìn xem tế nữ nói, tế nữ, vừa rồi ta không phải rất chảnh người kia màu gà sao? Tế nữ nói, đó không phải là một cái mặt nạ sao? Ta nhìn ngươi không có kéo xuống đến, lại thế nào hả nha? Vô ảnh lòng vẫn còn sợ hay nói, ta cảm giác đây không phải là mặt nạ, đó là thật. Tế nữ cả kinh nói, ngươi nói là, người kia lớn một cái đầu gà, lớn như vậy đầu gà. Cái này sao có thể a ảnh nói Này làm sao không có khả năng đâu? Đây là tại trong vũ trụ, ta cảm giác hết thảy đều có khả năng. Cái tên Lâm Lão bản đã nói, nơi này có một cái quỷ dị thôn trang, ta cảm giác cái này chỗ này hẳn là cái kia quỷ dị thôn trang mà lại ngươi không có phát hiện sao? Khách sạn này là lạ. Tế Ndu nói, đúng vậy à, ta không riêng gì cảm thấy nhà này khách điếm là lạ, mà lại cái kia tiểu hỏa kế không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn chính là một nhà hắc điểm. Hắc điểm là cái gì cửa hàng? Hắc điếm chính là chuyên môn dùng để hại người cửa hàng, ngươi nói cái tiệm này ở có thể khiến người ta an tâm sao? Có thể khiến người ta cảm giác bình thường sao? Vô Ảnh nhìn xem trong khách điếm ra ra vào vào khách nhân nói, cái này thật đúng là khó mà nói, nói không chắc cái kia tiểu họa kế là tại đối với chúng ta nói láo, ngươi nghĩ nha, cái nào một nhà khách điếm dám thừa nhận mình là hắc điếm, mà lại ngươi thấy không có, nhà này khách điếm ra ra vào vào khách nhân còn không ít đâu, nếu thật là hắc điếm, chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy. Hai người ngay tại trò chuyện, Thế Nữu nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu tại hướng nàng ngoắc, thế là đối Vô Ảnh nói, Vô Ảnh ta, đã có một sư phó, cố thiếu ra bọn hắn đều không đều không lo lắng, vậy chúng ta có cái gì tốt lo lắng đâu? Mà lại chúng ta có nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì. Đi chúng ta đi chọn gian phòng. Tô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ đang bảo chúng ta dừng chân hẳn là làm xong. Bởi vì bỏ lầu năm quá mệt mỏi, thật nhiều khách nhân đều tuyển lầu năm trở xuống tầng lầu, cho nên lầu nằm cơ hồ không người ở, thế là, không có gì bất ngờ xảy ra a mục cùng cố thiếu ra lại đem cả tầng lầu nằm cho bao hết xuống tới. Khách điểm lầu 1 có phòng ăn lớn, đám người chọn tốt gian phòng về sau lần lượt bắt đầu xuống đến phòng ăn ăn cơm. Trong nhà ăn đồ ăn rất phong phú, mà lại là khá cao siêu đầu bếp đang nấu cơm, đám người riêng phần mình tùy tiện thích ăn cơm ăn, đang chờ phạn khoảng cách, vô ảnh liền ngăn lại một cái tóc bạc đại đường người tướng mạo tiểu hỏa kế ngồi xuống tra hỏi. Cái này tiểu hỏa kế toàn thân cao thấp dài đều là một cái đại đường người bộ dáng, nhưng là, ngay tại cái mông của hắn bên trên, lại mọc ra ba cây thật dài đuôi cáo. Ba cái kia cái đuôi nhan sắc cũng khác nhau, có màu đỏ, có lục sắc có màu trắng ô lan ngọc châu mấy nữ nhân xem xét, nhìn không được đi lên, ngươi sờ sờ đầu này, ta sờ sờ đầu kia. Lúc đầu các nàng coi là đây chỉ là vật phẩm trang sức, nhưng là sờ lên xúc cảm lại giống như là thật cái này khiến mấy người rất nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này tiểu hỏa kế là hồ ly tinh? Hơn nữa thoạt nhìn cái này tiểu hồ ly tinh hẳn là còn không có tu thành. Công lực có chút khiuyết, người thân thể đều biến ra chính là ba đầu đuôi cáo tiêu trừ không được, bất quá một người trên mông mọc ra ba đầu đẹp mắt như vậy cái đuôi, thật sự là quá thú vị. Mấy cái không biết é lệ nữ nhân, một bên sở lấy tiểu hỏa tử sau lưng ba đầu cái đuôi một bên bình luận đến bình luận đi. Tiểu hỏa kế không chịu nổi, hắn phiền chán đối vô ảnh các nàng nói, đừng lại sở soạn. Lại sơ liền sở dụng lông các ngươi liên thủ đều không thấy, cứ như vậy sở tới sở lui, quá. Người nhìn các ngươi một điểm quy án cũng đều không hiểu. Tên nói, ka Đây là ba đầu giả đuôi cáo, có cái gì mà được không sở được. Rơi mấy tóc mà lại thế nào sao? Tiểu Hỏa Kế nói, "Cái gì là giả? Các ngươi làm sao cả thật giả cũng nhìn không ra đến đâu?" Bạch Sơn Dương quá khứ, két két tại Tiểu Hỏa Kế lục cái đuôi bên trên cắn một cái. Hiển nhiên là Bạch Sơn Dương cái này cắn một cái hơi nặng quá, Tiểu Hỏa Kế đau trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu Hỏa Kế chỉ vào Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi là giả sơn dê a? Dê rừng là ăn cỏ. Ngươi cái này dê rừng làm sao ăn người ta cái đôi đâu?" Một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Ngươi xem một chút ngươi ngoài miệng dính mao nhĩ còn còn không ít đâu. Ối ôi, ngươi Lại đem ta lông trên đều cắn rơi mất. Thối rừng, xấu dê rừng." Nói xong, Tiểu Hỏa Kế vậy mà thương tâm khóc chảy mất. Vũ Ảnh mấy nữ nhân lúng túng nhìn xem Bạch Sơn Dương, Bạch Sơn Dương cũng lung túng nhìn xem mấy nữ nhân, sau đó một con dê, mấy nữ nhân cởi vàng. Ba đầu cái đuôi tiểu Hỏa Kế chạy, vô Ảnh thấy được một cái khác người ngoại quốc tướng mạo tiểu Hỏa Kế, thế là ngoắc để tiểu Hỏa Kế tới. Tóc vàng mắt xanh tiểu Hỏa Kế thoải mái đi tới. Tiểu Hỏa Kế vừa tới các nàng trước mặt, vô Ảnh liền dẫn một bầy nữ nhân lập tức đem nàng lại vây lại, từ trên xuống dưới bắt đầu dò xét. không chỉ có như thế, còn động thủ động tác, từ đầu sở đến trên ông. Tiểu Hỏa Kế gấp, thùng, hắn đỏ mặt dùng tay chặn xem Vũ Ảnh các nàng nói, mấy vị tỷ tỷ ta có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng động thủ. Chúng ta là nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi sao có thể đối xử với ta như thế đâu? Mấy nữ nhân cũng không thị hiềm, cũng không mắc cỡ, còn muốn hướng xuống sở, Tiểu Hỏa Kế vội vàng nói, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Việt quân nữ nữ nói, chúng ta liền muốn biết trên người người lớn cái gì đồ chơi kỳ quái không có. Tiểu Hỏa Kế một mặt ngượng mà nói, cái gì gọi là dài cái gì đồ chơi kỳ quái không có? Ta một đại lão gian nên dài đều dài không nên dài một cái đều không có dài. Việt quân nữ nữ nói, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi ngươi, ngươi dài cái gì đuôi cáo, chó cái đuôi không có. Tiểu Hỏa Kế nói, "Ta không có giải, ta là thuần ra môn, thuần nhân loại ra môn." Việt quân nữ nữ không có hảo ý cười nói, "Chúng ta không tin, chúng ta muốn nghiệm chứng." Tiểu Hỏa Kế xem xét tình huống không ổn xoay người chạy, mà lại một bên chạy vừa nói, "Các ngươi không tin ta cũng không cho các ngươi nhìn, ta còn không có bạn gái đâu." Bạch trợn nhìn xem Việt quân nữ nữ nói, "Việt quân nữ nữ, ngươi đem hắn hủ chạy." Việt quân nữ nữ bĩu môi nói, "Chẳng phải một cái trực nam nha, không có ý nghĩa." Việt Nam nghiến nói, "Thằng bé này không tệ, biết đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình." Cao Vĩ Phong nói, Đứa nhỏ này không tốt, vậy mà nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp không có cảm giác." Kim Ngọc Lan nói, "Đứa nhỏ này quá thành thật hẳn là nhiều cùng chúng ta ba tiện khách nhiều học một ít." Vô ảnh mấy nữ nhân không hẹn mà cùng giơ ngón tay giữa lên đối ba cái tiện nam có người nói, "Dừng a." Việt Nam Nhiên nói, "Nam nhân tốt gặp được đám này nương môn mà thật sự là quá nguy hiểm." Cao Vĩ Phong nói, "Hiện tại càng không điên nào, ta xem, chúng ta về sau có cần phải xử lý một cái tiện nam người học tập Ban, dạy thế gian nam nhân tiên tiện." Cao Vĩ Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, ba cái tiện nam người liền nhìn thấy tận mấy đôi nữ nhân dạy liền hướng bọn hắn bay tới. Chương 853 chúng 853. Lọt vào giày mưa công kích, ba cái tiện nam người tranh thủ thời gian chạy chối chết đây thật là nữ nhân không phát huy, phát huy ngăn không được. Ăn xong cơm tối, Lý Thi Nhiên đối A1 nói: "A1 sư phó, đã Lâm lão bản nói đây là một cái quỷ dị thôn trang, chúng ta không bằng hiện tại đi xem một chút thôn trang này bên trong có gì quỷ dị." Viên năm Nghĩa, Lý Tạ Khang, Kim Ngọc Lang bọn người nghe xong nhau nhau biểu thị đồng ý, bọn hắn cũng nghĩ ra đi xem một chút. A1 gật đầu đồng ý, thế là hắn cùng Cố Thiếu ra bọn người chào hỏi liền dẫn viên năm nữa, Vũ Ảnh, Lý Tạ Khang, Lý Thiên Nhiên, Kim Ngọc Lang, Bạch Tượng, Ô Lan Ngọc Châu, Cao Vi Phong Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ bọn người ra cửa. Ra cửa sân, đi đến trên đường lớn, đám người lúc này mới nhìn thấy, trên đường lớn vậy mà người đến người đi, xe tới xe đi, phi thường náo nhiệt. Theo Lý thuyết tại cái khác địa phương trời tối về sau trong thôn trang hẳn là chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nhưng là tại cái này lại khác, ở chỗ này tựa như thành thị bên trong ban đêm đồng dạng náo nhiệt. Trong thôn trang hai bên đường treo thật nhiều đèn lồng, không chỉ có như thế, hai bên đường thật nhiều người ta cũng đều sáng đèn, có người ta đang nấu cơm, có người ta có du khách ra ra vào, vào giống như có thật nhiều gia đình đều tại đối ngoại làm ăn buôn bán các loại đồ vật. Đây thật là một cái có ý tứ thôn trang. Vừa đi không xa, đối diện bỗng nhiên tới một người đại mập mạp đại mập mạp không sai biệt lắm có cao hai trượng, là một cái đại đường nam nhân bộ dáng, hơn 20 tuổi, cánh tay chân đều rất ngắn, nhưng là thân thể thân thể lại béo vừa tròn, nhìn từ đằng xa, tựa như một cái béo cầu đồng dạng. Hắn đi không giống bình thường, hắn là đi một hồi, lăn một hồi, nhìn đặc biệt tốt chơi. Nhìn thấy A Mục bọn người, béo người trẻ tuổi liền lăn tới. A không bọn hắn đang muốn tránh ra, không nghĩ tới người kia vậy mà ngừng đến trước mặt của bọn hắn. Lý Tạ Khang cản trước mặt A một, đem lượng ngân thương lắc một cái nói, ngươi muốn làm gì? Béo người tuổi trẻ, các vị khách quan Nhìn các ngươi hẳn là đường xa người tới a, cũng hẳn là người địa cầu a. Lý Tạ Khang nghe người trẻ tuổi nói chuyện tương đối hiền lành, thế là thu súng lại nói, chẳng lẽ ngươi cũng là người địa cầu? Béo người tuổi trẻ, đương nhiên, ta cũng là người địa cầu, mà lại chúng ta chỗ này thật nhiều thật là nhiều người đều là địa cầu người. Nghe nói hắn là địa cầu người, cái này trong lúc vô hình đem hắn cùng a một giữa bọn hắn khoảng cách kéo gần lại. Kim Kim quá khứ sợ lên béo người trẻ tuổi thịt hồ hồi thân thể nói, xem ra ngươi là một cái cao nhân, hẳn là từng đi ra ngoài, nếu không ngươi nhất định không biết ngươi đợi là địa phương nào, bên ngoài lại là cái gì bộ dạng. Công tử Ngươi tên là gì? Ngươi làm sao ăn? Làm sao ăn mập như vậy nha? Béo người tuổi trẻ, ta không có danh tự, ta không biết ta gọi tên là gì, bọn hắn đều gọi ta Sa Cô Lộc. Kim Kim đạo, ta nhìn ngươi không giống Sa Cô Lộc, ngươi ngược lại là giống một cái béo cầu. A Một Sung Sa Cô Lộc chắp tay nói, xe công tử, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Sa Cô Lộc nói, "Ta muốn làm các ngươi dẫn đường, các ngươi trả cho ta 10 lượng bạc là được rồi." Lý Thi Nhi nói, "10 lượng bạc có thể cho ngươi, nhưng là tập dẫn đường thì không cần đi, đây chỉ là một thôn trang mà thôi, tùy tiện đi dạo liền chuyển tới đầu, chúng ta không cần cái gì dẫn đường." Sa cô lục nói, công tử sai. Cái thôn này là không đầu không đuôi thôn. Tiến đến về sau ngươi là không lui được mà lại cũng là đi không đến cùng nhất định phải có người tập dẫn đường, các người mới có thể ra đi. Kim Kim Đạo, ngươi là đang lựa chúng ta à. Xem ra nơi này không chỉ có hát điếm, hơn nữa còn là một cái hát thôn đâu. Sa cô lục nói, các vị không nên hiểu lầm, các ngươi nhìn xem ta người này thế nào. Có phải hay không tâm an ủi thể khoát, trung thực phúc hậu? Ta làm sao lại lửa các ngươi đâu? Tin tưởng ta đi. A Mộc hiện tại cảm giác chung quanh các loại tin tức đang khắp nơi tán loạn, rất khó phán đoán toàn bộ thôn là tình huống gì Hiện tại đã cái này Sa Cô Lộc tự đề cử mình muốn vì bọn hắn tập dẫn đường, cái này không thể tốt hơn, thế là lại đối Sa Cô Lộc chắp tay nói, tốt à, chúng ta thuê mướn ngươi muốn dẫn đường. Sa Cô Lộc ngừng không khỏi vui mừng những mày, thế là đối A Mộc nói, ngươi chẳng những phải cho ta 10 lượng bạc, hơn nữa còn muốn sen vào cơm canh của ta mới được à. Kim Kim chừng trong mắt nhìn xem Sa Cô Lộc nói, ngươi cái tên này thật hát nha. Nếu để cho ngươi bồi tiếp chúng ta đi dạo một đêm hoặc là đi dạo bên trên hai ngày, vẹn vẹn ngươi ăn cái gì khả năng cũng không chỉ 10 lượng bạc đi Sa Cô Lộc nói: "Ăn cơm các ngươi nhất định phải quản. Ngươi suy nghĩ một chút, ta cũng là dựa vào thể lực mang theo các ngươi chuyển, nếu như ta không ăn no ta sao có thể đi lại đạo đâu?" a một cười nói: "Tốt ta, xe công tử, ta đáp ứng ngươi, quản ngươi cơm, quản ngươi no bụng." Sa Cô Lộc đối a một bài nói, nhỏ giọng ra: "Các ngươi người tu hành chính là tâm thật, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, lưỡng hành vui sướng." Lý Tạ Khang đạo: "Có phiền phức như vậy sao? Chẳng phải một cái thôn trang nhỏ sao? Chỉ chốc lát sau cũng liền chuyển xong đi." Sa Cô Lộc nói: "Trước trả cho ta 5 lượng bạc." Thế là Lý Thi Nhiên từ trong lực móc ra năm lượng bạc cho Sa Cô Lộc. Sa Cô Lộc tiếp bạc bỏ vào trong lực, sau đó cười rạng rỡ đối A Mộc nói: "Các vị khách nhân, các người đối quỷ dị thôn trang quỷ dị hành trình hiện tại bắt đầu." Vô Ảnh có chút sợ hãi, nàng nắm chắc Lý Thi Nhiên cánh tay nói: "Lý Thi Nhiên, đừng hiếu kỳ cũng đừng tò mò. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật trở về đi, chúng ta đoạn đường này gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm, hố cũng quá là nhiều. Ta không muốn lại nhảy đến trong hố đem mình bị hù đến bệnh tim." Bạch Tùng nói: "Vô Ảnh đừng sợ, có ta đây, ta mới không sợ hắn cái gì yêu ma quỷ quái." Ta chỉ muốn biết này, quỷ dị thôn trang đến cùng tốt bao nhiêu chơi." Lý Thi Nhiên nhìn xem đi ở phía trước Sa Cô Lộc nói, mạch thước nói rất đúng, yên tâm to gan chơi, có Sa Cô Lộc đâu, chúng ta dùng tiền mời dẫn đường hắn khẳng định không thể đem chúng ta hướng trong hố lửa mang a. Vũ ảnh nhẹ gật đầu, sau đó nắm chắc ý phục của hắn nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi cũng không thể rời đi ta a." Lý Thi Nhiên dùng tay xoa xoa đầu của hắn nói, "Không cần sợ, ta sẽ không rời đi ngươi." Sa Cô Lộc phía trước a một bọn người ở tại sau thuận đại lộ từ đông bắt đầu chạy hướng tây đầu này, trong thôn đường đi thật rất dài một mắt nhìn không đến cùng mà mà tại đường đi hai bên tất cả đều là hộ gia đình. Lý Thiên Nhiên cảm giác được rất kỳ quái, rõ ràng rất nhiều người đều biết đây là một cái quỷ dị thôn trang, nhưng là vì cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn tới chỗ này đến đâu. Đang hành tàu ở giữa đối diện tới ba nữ nhân. Ba nữ nhân tuổi chừng tại 18-19 tuổi ở giữa, hai cái là tóc đen đại đường nữ nhân, một cái là tóc vàng ngoại quốc nữ nhân. Ba nữ nhân dáng dấp đều rất xinh đẹp, mà lại mặc quần áo cũng rất diễm lệ. Hai cái đại đường nữ nhân, một cái mang theo một đôi nấm biết vòng, một cái mang theo một đôi kim vòng hai. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, Kim Ngọc Lang, Việt Nam nghĩa bọn người, ba nữ nhân liền dừng bước. Các nàng si ngốc nhìn xem những cái kia suất nam người ánh mắt liền không rời ra. Chương 854. Chương 854. Mang theo nấm tuyết vòng nữ nhân thổi một tiếng huýt sáo, đối Lý Thi Nhi và mọi người. Viên nam nghĩa, Kim Ngọc Lang, Cao Vĩ Phong dừng lại cũng đối với ba nữ nhân thổi lên huýt sáo. Nhìn thấy ba cái suất nam người xông các nàng sóng sóng huýt sáo, ba nữ nhân trang điểm lộng lẫy, chuyện cười thành một đoàn. Bạch Sơn Dương đạp đạp đạp chạy đến ba nữ nhân trước mặt, mị mị kêu hai tiếng sau cũng xông ba nữ nhân thổi một tiếng huýt nữ nhân lập tức cởi, các nàng xem, xem Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương nói, ba vị tỷ tỷ thật xinh a. Ba nữ nhân gật gật đầu, các nàng biết mình sắc thực dung mạo xinh đẹp, mà điểm này chính là các nàng hấp dẫn nam nhân vô liếng. Bạch Sơn Dương tiếp tục nói, ba người tỷ tỷ là người bình thường a. Ba nữ nhân gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sau đó liền không có động tác, các nàng không biết cái này Bạch Sơn Dương rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn hướng các nàng biểu đạt cái gì? Bạch Sơn Dương nheo môi nói, ba vị tỷ tỷ, các ngươi phải nhìn cho kỹ. Nó dùng một con móng trước chỉ chỉ viên nam nghĩa, cao vĩ phong cùng kim ngọc la nói, ba cái kia nam nhân thực phong tử, đồ đần, thích nhất lựa gạt nữ nhân xinh đẹp, các ngươi không sợ sao? Ba nữ nhân thật chặt ôm ở cùng một chỗ không hẹn mà cùng hô sợ sau đó ba nữ nhân lại ngoài dự liệu đồng thời đối Bạch Sơn Dương hô chúng ta cũng là phong tử đồ đần chúng ta thích xoái ca chúng ta thích xoái ca cho chúng ta dùng tiền chúng ta thích xoái ca bị chúng ta dụ hoặc chúng ta càng ngỡa thích xoái ca mê hoặc chúng ta hô xong ba nữ nhân liền liềnàn rỡ lớn tiếng cười nhào về phía viên Nam nghĩa cao vị phong cùng Kim Ngọc Lang ba nữ nhân lúc này động tác phát điên, thành âm lấ mãng cái này nhưng làm ba cái tiện Nam người làm cho sợ hãi một bên hô cứ mạng một bên bắt chân lên cổ mà chạy kết quả vừa đi ra ngoài không bao xa đối diện lại bị một đám đại đường cùng ngoại quốc nam nhân ngăn cản. Bọn này trong nam nhân, có người thanh niên, có trung nhân nhân, trừ cái đó ra còn có một vị hơn 70 tuổi lão ông. Trong đó một cái tóc vàng mắt xanh trung niên ngoại quốc nam nhân chỉ vào Kim Ngọc Lang, viên nam nghĩa cùng cao vị phong hỏi bà nữ nhân nói, "Bị nữ, làm sao rồi? Ba người bọn hắn khi dễ các người sao?" Bà nữ nhân dừng lại chỉnh lý đầu tóc rối bởi cùng quần áo nói, "Phải, chính là bọn hắn khi dễ chúng ta. Ba người bọn hắn kẻ ngoại lai dáng dấp xấu như vậy, lại còn không cho chúng ta truy, quá vô lễ." Nghe bà mỹ nữ nói như vậy, kia mười cái nam nhân bắt đầu ma quyền sắc trưởng. Hung tận nhìn chằm chằm Kim Mộc Lang, viên nam nghĩa cùng cao vị phong ba người. Kim Kim chạy tới, nhìn thấy đám người đối diện trong lại còn có một cái hơn 70 tuổi lão ông. Cái kia lão ông là một cái đại đường người tướng mạo lão ông, nếp nhăn đầy mặt, râu ria rất dài, mặc một thân lộng lẫy quần áo, cánh tay chân rất gầy, thực hai mắt đặt vào Tinh Quang, nhìn chằm chằm ba nữ nhân, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Kim Kim rất hiếu kỳ, thế là chạy tới đối lão ông nói: "Lão nhân gia, ngươi cũng đang đuổi những mỹ nữ này sao?" Lào ông mở ra miệng đầy đại kim răng nói: "Trẻ con tử, làm sao ngươi biết ta?" Kim Kim Đạo, "Ta nhìn thấy ngươi cùng những cái kia soái ca cùng một chỗ." Ta đã cảm thấy ngươi khẳng định giống như bọn họ là đang đuổi mị nữ tỷ tỉ. tỉ. Lão ông sờ lên Kim Kim đầu nói, "Trẻ có tử, ngươi thật lợi hại nha. Ta người lao xoé này ca truy mỹ nữ, ngươi cũng đã nhìn ra." Tiểu tử ngươi ánh mắt đủ độc. Kim Kim đạo, "Bất quá, ta liền không rõ, ngươi nói ngươi già răng đều rơi mất, khảm đầy miệng răng vàng, còn muốn truy mỹ nữ, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa?" Lão ông hướng về phía Kim Kim lung lay trên tay hắn đại kim dây xích nói, "Ta lao xoé ca có vàng, các mỹ nữ liền thích cái này, các nàng lại để cho ta truy, ta vì cái gì không truy nha?" Kim Kim đạo, "Lão gia gia, thật là sống hồ đồ rồi." Các nàng là đang lợi dụng ngươi, các nàng chỉ muốn muốn tiền của ngươi, các nàng mới không muốn cùng ngươi đây." Lão ông tử trong ngực móc ra một thanh và nói, "Trẻ con tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, mặc dù ta giả, nhưng nhìn đến không có. Ta có vàng óng ánh vàng, ta chỉ cần có vàng, ta liền sẽ ở trong mắt các nàng trẻ ra." Ha ha ha. Nói xong, lão ông càn rỡ ngựa mặt lên trời cười ha hả. Không nghĩ tới tuổi đời này lớn, thể cốt thật không được, cái này quá phận cười to, trực tiếp cười đau cả bụng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ai hú ai hú trừ hừ, hừ Kim Kim mau chóng tới Đơ Lên, điu đến ven đường cùng một chỗ trên tảng đá ngồi xuống. Lão nhân ra, ngươi đây là giả mà không kính. Lão Thiên ra tại trừng phạt ngươi đâu? Lão ông nhìn qua trong tay và nói, trẻ có tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta lúc còn trẻ vì qua ngày tốt lành liền liệu mạng làm công kiếm tiền, thực lúc kia không có tiền, mà lại tiền cũng không tốt dãy, Thiên Thiên vô cùng bận, cho nên nói có cô gái tốt cũng không cùng ta chờ ta dậy đến tiền, ta đã niên, cho nên ta liền dùng tiền truy tuổi trẻ nữ tử. Ta phải dùng tiền tài để đền bù ta thanh xuân quyết điểm. Kim kim đạo, nhưng là bây giờ ngươi cũng như thế một nắm lớn tuổi tác ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Lão ông nói, ta mới mặc kệ cái gì phù hợp không thích hợp. Dù sao ta hiện tại dày đến tiền, ta liền muốn thanh xuân một thanh. Kim Kim đạo, lão nhân ra. người tự trọng đi, ta đoán chừng người muốn chết đến phía trên này cầm tiền của người nhanh đi về nhà dưỡng lao đi, chớ suy nghĩ lung tung. Liền ngươi tuổi đời này, chơi thanh xuân sẽ muốn người mà già. Nói xong Kim Kim quay người muốn đi, không nghĩ tới lao nhân cũng giống như mà, trong tay hắn cơ dây chuyển vàng nhảy cõn lên nói, "Không, ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy lão. Ta muốn tìm cô gái trẻ tuổi, ta muốn tìm về ta thanh xuân." Kim Kim tức giận, hắn quay đầu lại đang muốn lại phê bình lão ông hai câu. Không nghĩ tới cái này, lão ông chỉ lo nhảy dựng lên ngoao gọi, liền không có chiếu cố đến chân hạ kết quả không cẩn thận dẫm lên trên một tảng đá, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Ngã xuống đất sau lão ông lần này không phải đau hừ hừ, mà là trực tiếp đau nghẹn ngào kêu to. Kim Kim tranh thủ thời gian chạy tới muốn đem hắn nâng đỡ, thực làm sao đỡ đều đỡ không nổi, đoán chừng là quẩn nạn. Kim Kim cảm giác lão ông chân phải khẳng định uy đến đi, thế là liền hô A một sư phó tới xem một chút. A một tới dùng tay kiểm tra một lần, sau đó đối lão ông nói, "Lão nhân gia, chân của ngươi gãy xương ta chỗ này cũng không có thuốc, ngươi nhìn các ngươi chỗ này có hay không trị thương tổn thương đại phu, ngươi nhanh xem một chút đi. Bằng không buổi tối hôm nay ngươi cái này chân liền muốn xương giống màn đầu đồng dạng. Không nghĩ tới lao ông đẩy ra a một nói, "Không, ta không đi. Ta còn muốn truy mi nữ đâu, ta có bạc, ta muốn truy mi nữ." U Lan Ngọc Châu cảm thấy cái này lão ông đơn giản không thể nói lý, thế là đối đứng tại bên cạnh cùng lao công cùng đi hai cái một cao một thấp người trẻ tuổi nói, "Nhanh nhất hắn đi tìm một cái ngoại khoa đại phu, đem chân trị một chút." Không nghĩ tới hai người trẻ tuổi đem đầu dỗ nẻo nói, "Không, chúng ta muốn truy mỹ nữ, không có thời gian." Lần này nhương chọc giận Ô Lan Ngọc Châu, nàng một cái quét đường chân trước quật ngã người cao người trẻ tuổi, một cái lần sau chân lại gạt ngã dáng lùn người trẻ tuổi, sau đó quá khứ chỉ vào hai người nói: "Mau đưa lão nhân này lấy đi, nếu như không nghe, kế tiếp gãy xương chính là hai người các ngươi." Lần này hai người trung thực người lùn đứng lên cong lên lão ống, người cao tại phía sau vị, co càng chạy. Chương 855. Chương 855. A 1 nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi là một cái nữ hài tử nhà, có thể nào như thế thua lỗ đâu?" Ô Lan Ngọc Châu phủi, phủi tay nói: "A Mộ sư phó, vừa rồi cũng nhìn thấy." Ta hào hảo cho bọn hắn giảng tiếng người, bọn hắn quả thực là nghe không hiểu a. Nhưng là ngươi nhìn ta, trang quyền lực cước, bọn hắn liền cái gì đều nghe hiểu. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu đem ba nam nhân cho đội đi, lần này Cao Vi Phong, Viên Nam Nghĩa, Kim Ngọc Lang ba người xem như trong lòng nắm chắc ba người bọn hắn biết đối diện những nam nhân này đều là bình thường người, hẳn không có công phu gì. Ba nữ nhân phách lối đứng tại Viên Vi Phong, Kim Ngọc Lang, Viên Nam Nghĩa ba người trước mặt, trong đó mang theo kim vòng thai nữ tử nói, nhanh đồ hàng. Nói với chúng ta lợi hữu ích, đến ba người chúng ta người vui vẻ. Thấy không? Phía sau chúng ta đều là ba người chúng ta người người theo đuổi, nếu như không nghe lời, ta liền để bọn hắn sửa chữa các ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta thật là sợ a tỷ tỷ." Kim vòng hai đáp ý lớn tiếu đạo, "Ha, ha, ha. Hiện tại biết tỷ lợi hại đi. Vậy thì tốt, nhanh bỏ qua đến đi theo tỷ đi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta đích xác là sợ ba người các ngươi sợ một đám người bọn ngươi. Nhưng là, ta Bạch Sơn Dương cũng không sợ, nó muốn thay ta hảo hảo giáo hơn các ngươi một chút." Nghe được chủ nhân triệu hoán, Bạch Sơn Dương đập đập đập chạy tới nói, "Chủ nhân, phải làm việc mà sao? Ngươi lần này cần ta giáo huấn ai?" Cao Vĩ Phong nói, Lần này ngươi muốn giúp ta giáo hấn một chút những nam nhân này." Bạch Sơn ngẩng đầu lên nói, "Những nam nhân này là tình địch của ngươi sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Cái rắm, không phải tình địch của ta, bọn hắn đều là ngăn đường ta người, ta muốn để bọn hắn tránh ra." Bạch Sơn Dương quay đầu hướng đám kia nam nhân nói, "Uy, ngươi, các ngươi có nghe hay không? Ta chủ nhân đã nói, hắn không coi các ngươi là tình địch nhịn, hắn nói các ngươi là ảnh hưởng hắn đi đường người, để cho ta đem các ngươi đều thành lý mất." Các nam nhân nghe xong, cười vang. Trong đó cả người cường lực tráng trung niên đại đường nam nhân chỉ vào Bạch Sơn Dương nói, "Xem ra chủ nhân nhà ngươi không còn dùng được." Hắn không đánh lại được chúng ta, liền phái ngươi cái này Bạch Sơn Dương đến mất mặt xấu hổ, bất quá cũng tốt, chúng ta vừa vặn đem ngươi làm thịt hầm thịt dê ăn đến bồi bổ thân thể của chúng ta. Bạch Sơn Dương khi dựng dâu trận mắt nói, ta sợ nhất người ta nói hầm dê rừng thì ăn. Ta dê rừng thịt liền có ăn ngon như vậy sao? Tới tới tới, ta xem, ta nếu không cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử, các ngươi già cảm thấy hầm thịt dê hương. Nói xong, Bạch Sơn Dương lui ra phía sau hai bước, dùng nó hai con móng sau trên mặt đất đập đập, sau đó đem túi đầu như thiểm điện hướng các nam nhân phóng đi. Bạch Sơn Dương một chiêu này tới lại nhanh lại mạnh. Những đại lao kia đàn ông căn bản không có dự liệu được cái này Bạch Sơn Dương thật có áp như vậy kết quả bị Bạch Sơn Dương đụng là ngã trái ngã phải chồng có, ngao ngao trực hiếu. xong việc Bạch Sơn Dương quá khứ đối ba nữ nhân nói xem rõ chưa ta thực cái này ba nam nhân bảo tiêu nếu như các người lại đối bọn hắn có ý nghĩa xấu hoặc là đối bọn hắn vô lễ ta cũng như thế đem các người ba nữ nhân đụng bốn chân chồng lên trời tìm không thấy đông Nam Tây Bắc hoa dung thắt sắc ném mặt to không nghĩ tới ba nữ nhân nhìn thấy mình tùy Tùng bị Bạch Sơn Dương đụng là người ngãng ở đủ ba người chẳng những không tức giận ngược lại vô tay nhạy cơn lên nói quá đẹp rồi xoái ca Các ngươi có hộ vệ lợi hại như vậy quá có mặt mà. Yêu chết các ngươi. Nói xong, ba nữ nhân nhảy dựng lên lại hướng viên nam Nghĩa, Kim Ngọc Làng, Cao Vi Phong đánh tới. Bị hù ba cái tiện nam người ngoao một cú họng, chạy trối chết. Bạch Sơn Dương theo ở phía sau, bất đắc dĩ nhìn xem Cao Vi Phong, viên nam Nghĩa, Kim Ngọc Lang ba người nói, "Chủ nhân, ta cứu không được ngươi bởi vì ngươi lên sát tâm, sát liền sẽ đối ngươi đổi sát không bông. Các ngươi liền nhiều yêu cầu tự vệ đi." Mị mị bè bè, nhìn xem quá sung sướng, nguyên lai các ngươi ba tiện khách cũng có người sợ a. Nhìn xem chạy xa sáu người, Bạch Thược cười nói, "Thật là gở bực ba vui vẻ." phạm tiện không phiền não. U Lan Ngọc Châu nhìn xem Bạch Thư nói, "Bạch Thư, nhìn dung mạo người rất xinh đẹp thế nào cứ như vậy lô mang đâu? Ta làm nữ nhân không thể ôn nhu văn nhã thận trọng một chút sao?" Bạch Thư nói, "Những vật này ta học không được, bởi vì ta sẽ không giả, giả vờ đồ vật quá mệt mỏi, vẫn là làm theo ý mình tốt, tùy hứng tốt một chút." Bạch Sơn Dương mị Mỹ nói, "Thế giới của các người ta không hiểu, ta chỉ thích ăn cỏ xanh, cỏ xanh lại nộn lại hương, kia chính là ta toàn bộ thế giới, kia chính là ta toàn bộ khoái hoạt." Bạch Thư nói, "Ta không thích ăn cỏ xanh, ta chỉ thích ăn thịt dê, bất quá hầm đầu dê ta cũng thích." Bạch Sơn Dương đối Bạch Thược lại dựng râu lại trợn mắt nói, "Ngươi biết không biết? Ăn thịt của ta về sau ngươi sẽ trên mặt có nếp nhăn, mập giống như mập, còn phải bị trị, mà lại miệng thối hun chết người." Cắt trắng bất đắc gì nói, "Vậy được rồi, vậy ngươi cái này thịt dê ta không ăn, ngươi giữ lại độc hại người khác đi, ta còn muốn bảo trì vẻ đẹp của ta thanh xuân đâu." Kim Kim đạo, "Bạch Sơn Dương, ta không ăn thịt của ngươi, cũng không uống máu của ngươi chờ ngươi chết về sau, đem ra dê lưu cho ta, ta muốn dùng ngươi da dê tập một kiện da áo." Bạch Sơn Dương một trận này mà là phiền não đến cực điểm, nó cúi đầu xuống, một tiếng đem kim kim đụng cái giấm đôn mới nói, "Nhân loại nha, Nhân loại thật sự là tầm so lô đen còn đen hơn nha. Kim Kim phủi mông một cái bên trên thổ đứng lên nói, Bạch Sơn Dương, làm sao lại cấp nhắn đâu? Ta không phải liền là cùng ngươi đùa giỡn một chút sao? Thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, về sau lại không đùa kiểu này. Bạch Sơn Dương lúc này mới thái độ ôn hòa mà nói, ngươi cái này nói mới là tiếng người mà. Ngươi đứa bé này phải giữ giữ ở ngươi thuần chân, không muốn cùng những cái kia tiện nam người học xấu. Không, không riêng gì tiện nam người, còn có Bạch thuộc cái này tiện nữ nhân, còn có việc quân nữ nữ. Đi theo xa cô lộc lại đi không xa, đương nhiên Phía trước liền chuyển tới mùi thơm của thức ăn, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai like tại đại lộ bên phải có một cái tiểu viện, cửa viết viết, nông thôn thức nhắm. Sa Cô Lộc đối A Mộc nói, "A một sư phó, ta đói đi không được rồi, ta muốn ăn cơm." Vô Ảnh nói, lao tiên sinh, Người mới đi mấy bước đường, Người liền nói bụng. Ta hiện tại xem như biết ngươi, vì cái gì mập như cái viên củ mà một điểm thiết chế không có? Người trước không muốn ăn chờ một hồi thật đói bụng chúng ta lại ăn." Sa Cô lọc hướng dưới mặt đất ngồi xuống nói, "Không được, ta đói ta liền muốn ăn, không ăn ta đi không được." Vô Ảnh nhìn xem nói, "Chúng ta đây là tìm cái gì dẫn đường a?" Chúng ta đây là tìm cái ra, tìm cái quỷ chết đói. Thật sự là không may. A một tiểu tiểu nói, không sao, chúng ta cũng đi đến thử xã này thôn thức nhắm coi ăn ngon hay không, đi, chúng ta đi vào. Tiệm cơm lão bản là một cái trung niên gầy teo đại đường nam nhân, trong tiệm bọn tiểu nhị cũng đều là đại đường người trẻ tuổi. Bởi vì cái này phi hành tòa thành là tới từ địa cầu, cho nên mọi người lẫn nhau vừa nói đều thật cao hứng, bởi vì song phương đều đã hiểu nồng đậm quê hương vị. Tha hương gặp đồng hương, đám người là cảm giác phá lệ thân thiết, thế là tiểu hỏa kế nhóm nhau, nhau ngồi vây quanh tại quanh bọn hắn bắt đầu kéo việc nhà. Chương 856 Chương 856. Sa Cô Lộc quá béo tiến không đến trong tiệm, thế là an vị trong sân một trường bên cạnh cái bàn đá chào hỏi tiểu hòa kế cung cấp menu, hắn yếu điểm mỹ vị đồ ăn. Như thế rất tốt, một mình hắn quả thực là điểm 7 đĩa 8 bát, kim kim nhìn xem cực kỳ hiếu kỳ, liền năm ở bên cạnh trở lấy nhìn Sa Cô Lộc ăn cơm. Tiệm cơm lão bản họ Các, gọi các Mây Thăng, nhìn thấy A Mộc bọn người, hắn luôn cảm giác mình có chuyện nói không hết, đạo không hết hư tình. Trong lời nói A Mộc bọn hắn có thể nghe được, cái này Cắt Mây Thăng cũng không có coi bọn họ là ngoại nhân. Nhỏ đạo ra, khó được nhìn thấy các ngươi đến chúng ta cái này quỷ dị địa phương. Chúng ta ở chỗ này làm ăn đều mấy thập niên bình thường rất ít ra ngoài, bên ngoài tình huống cũng không hiểu rõ lắm, các người đánh chỗ nào đến? Là từ kinh thành sao? A một không biết có thể gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta là từ kinh thành đến. Nghe được Cắt Mây thăng hỏi như vậy, A một thật không biết trả lời như thế nào, hắn thật muốn nói cho cái này Cắt Lao bạn bọn hắn là đến từ xa Xôi địa cầu, nhưng nhìn những người này cũng không có cảm thấy mình rời đi địa cầu mà sống ở vũ trụ mênh mông bên trong. Nghe nói A một bọn hắn là từ kinh thành đến, Cắt Lao bạn con mắt lập tức phóng xuất ánh sáng. Người kinh thành lợi hại nha. Kinh thành người đều là phú quý người. Ta vẫn luôn muốn đi kinh thành, thực vẫn luôn ra không được, mà lại chúng ta chỗ này thật nhiều đi ra người nói muốn tới kinh thành muốn đi rất rất xa con đường, cho nên đi lịch sắc rất ít người. A1 cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích, thế là cũng chỉ đành gật đầu nói, "Đúng vậy à? Các người nơi này sắc hôn kinh thành quá xa." "Đúng vậy à, chỗ này thật quá xa." A1 coi không ra chỗ này đến cùng cách địa cầu có bao xa. Ra địa cầu có thể ở chỗ này gặp được địa cầu đồng hương, A1 cảm thấy vô cùng thân thiết. Song phương Hàn Huyên một trận mà sau bắt đầu nóng trò chuyện, một mực cho tới đồ Andilen, cắt lao bản tạ bồi, hắn một bên uống ít rượu, vừa hướng A1 nói: Nhỏ đạo ra, các ngươi làm sao lại đến chúng ta chỗ này đâu? Các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta chỗ này rất quỷ dị sao? Nhìn cái này Cắt Lao bạn người cũng không tệ lắm, hắn cũng không tính đối A Mộc bọn hắn giấu giếm tình huống nơi này. A Mộc nói, Cắt Lao bạn, ta còn thực sự không biết quỷ dị là có ý gì? Là quỷ dị vẫn là nguy hiểm. Các Lao bản tư chửa uống một ngụm rượu nói, cái này quỷ dị bên trong liền gặp nguy hiểm, nhưng là làm đồng hương, ta còn là khuyên các ngươi an uống liền mau ra ngoài. Vô Ảnh ở bên cạnh nói, thực cái kia xa cô lẩm nói, các cái thôn này mà là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, hắn nói ra không dễ dàng như vậy. Cắt Lao bản nhíu mày một cái nói, kia Sa Cô Lộc nói không sai, cái thôn này chính là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, bất quá các người dùng tiền tìm hắn tập dẫn đường đoán chừng ra ngoài liền có khả năng." Vô Ảnh nhìn một chút trong viện Hào Ăn hét lớn Sa Cô Lộc nói, "Ta thế nào cảm giác cái kia Sa Cô Lộc là người bị bệnh thần kinh a, hắn có phải hay không đang gạt chúng ta đâu? Ta thế nào cảm giác hắn là cái hát hướng dẫn du lịch?" À? Chính là nghe thấy hắn nói chuyện đã cảm thấy không đáng tin cậy. Cắt Lao bản nói, "Đã chúng ta cái thôn này mà quỷ dị nổi danh, ở chỗ này bên trong có hắc tiệp cơm, hắc lư điếm, hướng dẫn du lịch, cái này rất bình thường a." bất quá ta sẽ không hắc các ngươi, bữa cơm này ta không cần nhiều, các ngươi cho ta 100 lượng bạc là được rồi." Vô Ảnh nghe xong, vụ đứng lên nói, "Ta nói cắt lão bản, ngươi cho chúng ta ăn cái gì đồ tốt rồi? Cái này không đều là bình thường đồ ăn sao? Ngươi làm sao lại dám muốn 100 lượng bạc đâu? Trong miệng ngươi nói có đúng không hắc đồng hương, ta nhìn ngươi không phải là đồng hương không hắc nha." Xem ra các ngươi nơi này tiếng người không thể, nắm quần tai trị không thể tập, bởi vì nói không đúng vị, sự tình cũng đều là một chút không bình thường sự tình. Nghe Vô Ảnh một phen trăn cắt lão bản mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, "Đương nhiên, đi ra ngoài mà bên ngoài Cùng Đồng Hương lập lại quan hệ, chúng ta muốn nói rất hay, nói rượu, nói các ngươi tuyệt, nhưng là Đồng Hương tiền nên hắc, còn phải hắc, nên dẫễ còn phải dãy, cái này gọi phù sa không lưu dụộng người ngoài. Chỉ có làm như vậy suy nghĩ, tiền tài có kiếm. Ngươi mẹ nói thật ít ít ít ít. Vô Ảnh nghĩ bạo nói tục, nhưng là bị A Mục chế dừng lại. A Mục đối Vô Ảnh nói, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta đối Đồng Hương tình cảm không thể biến, tiền chính là vật ngoài thân, không thể để cho tiền ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể trở lại nhà, bọn hắn là tại bên ngoài, bên ngoài biết hay không? Vô Ảnh nghe rõ. Nàng biết A Mộc đang nhắc nhở nàng đây là tại phi hành đoàn thành, không phải ở địa cầu. A Mộc chừng cắt lão bản một chút, sau đó liền cái gì cũng không ăn không uống hầm hừ đi đến trong viện nhìn xa cô lộc ăn cơm. Xa cô lộc cái này siêu cấp đại mập mạp có thể ăn thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, trên mặt bàn bày biện gà vị thịt cá 10 cái đồ ăn còn có hai đại nhà tám. Hắn là vỡ ra miệng rộng phía tử, bẹp bẹp dừng lại mnh tạo. Gia hỏa này một trận này ăn không riêng gì phong quyền tản vân hơn nữa còn mang theo tiết tấu, cái miệng đó bẹp bẹp đặc biệt vàng, hắn ăn chính là thật là thơm. Thức đem vô ảnh cùng Kim Kim hai người nhìn tròng mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Kim Kim đối xa cô lộc nói, "Xa cô lộc, ngươi liền không thể ăn ít một chút mà sao? Ngươi dạng này ăn chúng ta nhưng gánh không được a." Xa cô lộc cũng mặc kệ những này, hắn ăn đủ ăn uống no đủ sau thật dài đánh một cái cách nhị, mà lại cái này cách nhị đánh tựa như đánh một cái tiểu lôi. Không chỉ có như thế, hắn còn vươn ra vừa dài vừa rộng đầu lưỡi đem đĩa bắt đều liếm lấy sạch sẽ, chính là ngay cả đồ ăn trên bàn nước canh cũng không buông tha, liếm lấy sạch sẽ, nhưng làm vô ảnh buồn nôn hỏng. Kim Kim nhìn xem xa cô lộc nói, "Xe lại ra, ta thế nào cảm giác nhà các ngươi ngay cả cái cũng con kiến mươi không sống." Xa cô lộc dùng tay áo lau lau miệng của mình nói, Có ý tứ gì? Kim Kim đạo, ngươi ăn cơm như thế cẩn thận, theo kiện, một điểm cơm tặn bã cũng không lưu lại, người nói con kiến ăn cái gì? Cũng còn không được chết đói. Vô Ảnh nghe Kim Kim một phen, cảm thấy đặc biệt hả giận, thế là nhịn không được bắt đầu cười lên ha ha, một mực cười đều không thẳng lên được. eo. Sa Cô Lộc không hài lòng trừng trong mắt đối Kim Kim đạo, "Tiểu thí hại, ta ăn chính là bọn ngươi nhà cơm sao? Ta ăn chính là A Mộ sư phó cơm. A Mộ sư phó đồng ý ta mới ăn, ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Chẳng phải ăn một bữa cơm mà?" Kim Kim đạo, "Ông nội của ta, ngươi ăn chính là cơm thức ăn cũng là ra." Trên đời này có mấy người không đau lòng bạc. Giống như ngươi ăn chúng ta thực tình là thuê ta sai rồi, ngươi ngươi ăn no dạ dày chạy nhanh đi, xéo đi. Có bao xa lăn bao xa." Xa Cô lẩm nói, "Ta không xéo đi. Ta còn muốn cho A Mộc sư phó tập dẫn đường đâu, A Mộc sư phó cho ta ăn cơm, ta nghe hắn." Kim Kim đứng lên đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh tạ, ngươi ăn no chưa?" Vô Ảnh nói, "Đã no đầy đủ." Kim Kim giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn chạy tới nhìn kỹ một chút Vô Ảnh mà nói, "Nhìn ngươi này, ta thế nào cảm giác ngươi liền không có ăn no." Vô Ảnh thở phó nói, "Ta là không có ăn no, nhưng ta khí đã no đầy đủ." Chương 857. Chương 857. Sa Cô Lộc ở một bên không thức thời mà nói, khi đều có thể khí nó no bụng, vậy ngươi cái này cần tỉnh nhiều ít lương thực a? Ta muốn hỏi hỏi ngươi, đây rốt cuộc là ai đem ngươi tức thành dạng này rồi? Ngươi nhìn ngươi khi đều mất tướng một chút cũng có nhìn. Vô Ảnh khí đi qua tại Sa Cô Lộc béo trên mông đá một cước nói, chính là bị các ngươi tức giận. Sa Cô Lộc ha ha ha tiểu đạo, ngươi cước này thật không có sức lực đá phải trên cái mông ta tựa như gãi ngương ngứa, tới tới tới. Lại đá hai cước. Vô Ảnh nổi giận, nàng chạy tới đối Sa Cô Lộc béo cái mông loạng xoạng lại đá thêm mấy đá, bất quá gia hỏa này cái mông thì thật dày. Vô Ảnh chân đá phải phía trên liền chỉ là trông thấy cái kia thịt Jun Azuna, giống như thật đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không, có đá mệt mỏi, Vô Ảnh cũng không đá, an vị tại bên cạnh cái bàn đá phụ phụ đúng lúc này, từ tiệm cơm bên ngoài cửa đột nhiên chạy vào ba cái quần áo không chỉnh tế nam nhân. Kim Kim xem xét, nhìn không được kêu to lên. Kim Đại ca! Viên Đại ca! Cao Đại ca! Tại sao là các người a? Vô Ảnh ngẩng đầu, nhìn thấy ba người bọn hắn chật vật dạng, cũng không tức giận, phốc phốc cười ra tiếng, quá khứ đối bọn hắn nói, ba nữ nhân đuổi theo không có. Cao Vĩ Phong chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình nói, không có. Ba người nữ nhân này thật sự là phong tử. Nàng đem chúng ta vây lại một nhà trong viện liền bắt đầu đối với chúng ta là vừa kéo vừa ôm, vừa cao vừa cấu, ba người chúng ta đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, rơi vào đường cùng đem các nàng toàn bộ ném tới nhà kia trên nóc nhà, lúc này mới có thể thoát thân a. Kim Kim đạo, người ta là nữ truy nam ôm bạc vàng. Ba các ngươi ngược lại tốt, là nữ truy nam biến rùa trứng. Cao Vĩ Phong nói, đừng tại đây mà cho ta nói mò nhanh mang bọn ta ba cái đi ăn cơm, chết đói. Thế là vô ảnh cùng Kim Kim vội vàng dẫn ba người đến trong tiệm cơm điểm cơm ăn. A mục là ăn cơm xong thế là cùng Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian đằng chống ngồi, để cái này ba cái chật vật nam nhân ngồi xuống ăn cơm. Người khác đều ăn cơm xong thế là cũng vây tới quan sát ba người bọn họ cơm khô đồ ăn đi lên, ba người vừa ăn một nửa, Kim Kim liền thúc dục, "Ba vị ca ca, tranh thủ thời gian ăn, ăn mau đi." Cao Vĩ Phong bất mãn nói, "Ta nói Kim Kim, chẳng phải ăn một bữa cơm, người thúc mà đâu?" Kim Kim đạo, "Ba vị ca ca, nói với các người lời nói thật đi, không phải nói muốn thúc các ngươi, là bởi vì, nhìn thấy trong viện chúng ta cái kia dẫn đường không có, nếu như các ngươi chậm một chút, Hắn chờ một lát lại đói bụng, hắn còn muốn thêm cơm, chúng ta còn phải cho hắn móc thêm cơm." Cao Vĩ Phong nói, "Hắn không sợ chống đỡ a, vừa ăn no bụng lại muốn ăn." Kim Kim đạo, "Các ngươi không biết à, ta thế nào cảm thấy tên kia chính là thẳng tính con lừa, ăn liền phải rồi, kéo xong dạ dày liền trống, giống liền phải một lần nữa điệp cơm, cho nên ta mới thúc các ngươi ăn nhanh một chút mà." Xem ra ba người là thật đói bụng, nghe Kim Kim tiểu nói này, bọn hắn cũng không nói tướng ăn là ngay cả ăn mang uống, Phong Quẩn Tần Vân, một trận mà liền đem đi lên 4 năm cái đồ ăn cho làm hết. Đám người ăn cơm xong, đi vào trong viện, quả nhiên, cái này Sa Cô độc. Cái này không muốn mà ăn hàng quả thật lại để cho tiểu hỏa kế cho thượng một buồn nhỏ mà cơm trộn lẫn dưa muối, còn tại ăn đâu? Nhìn xem xa cô lộc ăn thơm như vậy, bên cạnh một cái tiểu hỏa kế đối A Mộc nói, nhỏ đạo ra, hắn lại ăn một chậu mà cơm, 5 cái lớn hạt bụi. Vô ảnh từ trong ngực móc ra 5 cái lớn hạt bụi ném cho tiểu hỏa kế, sau đó lôi kéo A Mộc cánh tay nói, A Mộc sư phó. Đừng quảng cái này xa cô lộc chúng ta đi, nếu là hắn lại ăn liền để chính hắn bỏ tiền, chúng ta mặc kệ. Nghe nói A Mộc bọn hắn muốn đi Saco Lộc up, hắn cũng không sợ nghẹn, trực tiếp dùng tay nắm lên cơm, một thanh một thanh hướng mình miệng bên trong nhét, kết quả thật đúng là đem mình lấy trụ, ha ha ha lạc nửa ngày không dừng lại. Vô Ảnh sợ ra hỏa này cho cái này chỉnh ra đến cái gì mau bệnh đến, thế là mau để cho tiểu hỏa kế cầm nước tới. Uống dòng dã một bình nước, Sa cô Lộc cuối cùng cuối cùng là chậm đến đây kình. Vô Ảnh nhìn xem trống chân thao cơm mà đối Saco Lộc nói, Sa cô Lộc, người có đi hay không? Người nếu không đi, chúng ta có thể đi." Saco Lộc bận bịu đầu nói, "Đi đi đi, ta đi." Nói xong, Liền rũi ra đầu lưỡi lớn lại đem trên mặt bàn tản mát hạt gạo mà toàn bộ cuốn lại, đưa vào miệng Ba Lý. Vô Ảnh thực sự nhịn không được, oa một tiếng nói xa cô lộc một thân. Không nghĩ tới xa cô lộc tuyệt không sinh khí, hắn rũi ra đầu lưỡi lớn một bên liếm lắp thân thượng Vô Ảnh nôn hạt cơm, vừa nói, cái này cũng không thể lãng phí, cái này cũng không thể lãng phí. Kim Kim đối xa cô lộc nói, ngươi không nên gọi xa cô lộc, ngươi phải gọi giá áo túi cơm, ngươi cái này bụng lớn rất có thể chang. Xa cô lộc một cái cái bụng nói, làm sao rồi? Ngươi không có ta cái này bụng bự đi, ta chính là có thể ăn, ta hâm mộ chết ngươi. Một đám người nói một chút tiếu tiếu liền ra tiệm cơm mà cửa. Dù sao là hướng dẫn du lịch phí cũng ra, đám người cũng minh bạch, cái này xa cô lộc chính là một cái thùng cơm, cho nên cũng không thúc hắn, cũng không trông cậy vào hắn có thể mang theo bọn hắn chuyển ra hoa dạng gì đến, tất cả đều dương dương làm một chút đi theo xa cô lộc phía sau chậm rãi đi lên phía trước đi ra ngoài ước chừng một khắc đồng hồ. A một bọn hắn liền phát hiện cái thôn này người có thật nhiều ban đêm đều không ngủ được, hiện tại đã đến đầu hôm thật nhiều trong nhà người ta, cũng đều đèn sáng, nói chuyện nói chuyện, ăn cơm ăn cơm, nấu cơm nấu cơm, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, làm việc mà làm việc. Cảm giác cùng ban ngày không có gì khác biệt đi tới đi tới, Sa Cô Lộc tại đường bên trái một gia đình cửa đại viện trước đột nhiên ngừng lại. Sa Cô Lộc đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ta mang các người đến nhà này đi xem một chút, nhà này ta biết, cũng coi là nhà chúng ta thân thích, nhà này nam chính họ Lý, gọi Lý Phong Tranh. Kim Kim Đạo, Lý Phong Tranh, là chơi diều cái kia chơi diều sao? Sa Cô Lộc nói, đúng vậy, hắn gọi Lý Phong Tranh, là bởi vì hắn sẽ đâm chơi diều, đủ loại chơi diều hắn đều sẽ đâm. Hắn còn đặc biệt yêu đâm đặc biệt đặc biệt lớn cái chủng loại kia lớ Loại kia chơi diều phía trên có thể ngồi một người bay đến trên bầu trời đi, đặc biệt tốt chơi, đặc biệt kích thích, đáng thiết hắn xưa nay không để cho ta ngồi, hắn sợ hãi ta đem hắn chơi diều ép hỏng. Vũ Ảnh nít miệng nói, "Đấy rắm. Người ta căn bản cũng không phải là sợ hãi người đem hắn chơi diều ép hỏng, là bởi vì ngươi quá béo người ta chơi diều căn bản là đem người mang không nổi." Sa Cô Lộc nghe xong không cao hứng nước mắt của hắn lập tức chảy xuống, hắn nức nợ vô Ảnh nói, người tiểu cô nương này, nói chuyện quá không cho người lưu mặt mũi. Ta sợ nhất người ta nói béo, ngươi còn há miệng, đã mập mập mạc, ta béo thế nào? Ăn nhà cơm à nha." Vũ Ảnh há mồm còn muốn phản bác. U Lan Ngọc Châu nhanh lên đi che miệng của nàng nói, ngươi liền không thể bất trên cái sao? Ngươi nhìn, một cái đại lao ra đều bị ngươi nói khóc. Nghe được cổng nói chuyện cùng tiếng khóc, một cái 60 tuổi khoảng chừng lao ông từ trong viện đi tới cổng đối ra cô lộc nói, "Sa cô lộc, làm sao ngươi tới à nhà?" Sa cô lộc tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt nói, "Ta hôm nay mang đoàn." Lão ông nghe xong, tranh thủ thời gian đối a một bọn người nói, "Quý khách mời đến, quý khách mời đến." Chương 858. Chương 858. Sau đó, lão ông qua khứ lôi kéo Sa cô lộc tay nói, "Sa cô lộc, tốt như vậy Đường đường chính chính làm vấn đề cho ăn no bụng của mình, cái này dù sao cũng so ăn nói khép nép hướng người muốn những cái kia cơm thừa ăn muốn tốt hơn nhiều à. Sa Cô Lộc vui vẻ ra mặt mà nói, Lý đại bá, ta hôm nay để cái kia nhỏ đạo ra mời ta ăn một bữa cơm no, là tại nông thôn thức nhắm ăn nhà hắn cơm ăn rất ngon đấy. Ta ăn nó đi 10 bát đồ ăn, hai nhà tám, 10 cái bánh nướng, còn có một bát, còn có một chén cơm ai, tiếc nối chính là bọn hắn đi quá nhanh bằng không ta còn muốn lại đến 5 chén canh bánh đâu. Lý Phong Tranh dùng tay vỗ Sa Cô Lộc cái bụng nói, Sa Cô Lộc, tập người không thể tâm quá ác. Ngươi muốn làm thịt khách nhân cũng phải một chút xíu làm thịt, ngươi cái tên này ngược lại tốt, một bữa cơm đem bọn hắn ăn chết vậy sẽ đem bọn hắn dọa chạy. Sa Cô Lộc nói khẽ với Lý Phong tranh nói, "Lý bá, ta dò xét qua đó là cái nhân vật có tiền, hắn không sợ ta ăn. Ngươi yên tâm đi, ta chậm rãi mà bông ra cái bụng ăn, ta muốn ăn đủ hắn một tháng cơm, sau này sẽ là bọn hắn đi ta mấy ngày không ăn cơm, cũng không nói bụng." Kim Kim nghe thấy được, hắn chạy tới đâm Sa Cô Lộc dạ dày nói, "Sa Cô Lộc, ngươi cái này dạ dày chính là cái hố. Ngươi lòng dạ hiểm độc nát ruột chuyên hại chúng ta những này ngoại lai du khách, còn không biết xấu hổ nói." Ta cũng không biết ngươi thế nào nghĩ. Sa Cô Lộc ha ha lớn tiếu đạo: "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói đúng, ta cái này dạ dày chính là cái hố, mà lại hố đều là kẻ có tiền. Không có tiền người hắn cũng điền không đầy bụng của ta a, ngươi nói ta nói đúng không?" Vô Ảnh cùng Kim Kim Khí còn muốn nói Sa Cô Lộc vài câu, Lý Phong tranh xem xét Sa Cô Lộc gia hỏa này nói chuyện không có giữ cửa, sợ hắn lại đem khách nhân chọc giận, thế là tranh thủ thời gian lôi kéo Sa Cô Lộc tay đi vào trong đến trong viện. ạ tiền bọn hắn mới phát hiện cái viện này là tương đối lớn. Không sai biệt lắm có người khác nhà ba cái viện tử lớn như vậy, bọn hắn nghi hoặc nhà này muốn sân lớn như vậy lấy làm gì chứ? Kết quả, thường thường trong sân dưới mặt đất xem xét, bọn hắn mới hiểu được vì cái gì Lý Phong tranh nhà viện tử muốn chỉnh lớn như vậy. Nguyên lai like tại nhà bọn hắn đại viện trên mặt đất, tất cả đều bày đầy chơi diệu, mà những cái kia chơi diệu đều đặc biệt lớn, có giống tòa phòng ốc lớn như vậy, có có xe ngựa lớn như vậy, mà lại tạo hình khác nhau, có chơi diệu giống trưởng xà, có giống chuột chồn, có giống hồ điệp, chơi diệu lại lớn lại đẽ mắt, nhưng làm Lý Thi nhiên bọn hắn hấp dẫn. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn lại tập như thế sinh động như thật rõ tranh. Đám người vây quanh những này chơi diệu đổi tới đổi lui nhìn, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Mà liên tại trong viện bên cạnh cái bàn đá một bên, đứng đấy một cái 12, 13 tả hữu tiểu nam Hải, cái kia tiểu nam Hải đang khóc, giống như khóc rất thương tâm, mà ở bên cạnh hắn, có một cái hơn 50 tuổi lại thầm, một phó thủ đủ luôn cũng dáng vẻ, hắn đứng tại tiểu nam Hải bên cạnh, không ngừng ôm ấp lấy cái kia tiểu nam Hải, vì hắn lau nước mắt, mình cũng đi theo rơi nước mắt, giống như không biết nên làm sao an ủi cái này tiểu nam Hải đi đến bàn đá trước mặt, xa cô lộc nhờ ánh, trông thấy rõ ràng đứa bé trai kia khuôn mặt về sau, hắn nhịn không được kêu to lên. Lý Á Long, Lý Á Long, ngươi làm sao trở về? Chúng ta đều tìm ngươi tìm Úy Nhiên. Năm năm này ngươi cũng đi đâu thế nha? À, không đúng rồi, năm năm này nhìn ngươi không chút già nha, ngươi làm sao hiện tại cùng 5 năm trước một cái dạng? Ngươi không phải quỷ hồn trở lại đi. A một nhìn thấy đứa trẻ này mà rất thanh thú, mà lại dáng dấp cũng cùng Lý Phong tranh hình dạng tương tự, hắn suy đoán hai người hẳn là hai cha con đi đứa bé trai kia cũng nhận ra xa Cô Lộc, hắn bổ nhào vào xa Cô Lộc trong ngực khóc ròng nói, "Bánh xe ca, ta rốt cục nhìn thấy các ngươi, nhưng cha mẹ ta không dám nhận ta, ngươi nói ta nên làm cái gì nha?" Mà lại ta ta cảm giác rời nhà thời gian cũng không dài a, bọn hắn vì cái gì đối xử với ta như thế a? Sa Cô Lộc ôm tiểu hài nói: "Á Long, cha mẹ của ngươi cũng không phải cái gì người hồ đồ, bọn hắn làm sao có thể không nhận ngươi đây? Ngươi không phải liền là Lý Á Long sao? Ta đều nhận ra ngươi, cha mẹ của ngươi làm sao không đồng ý ngươi đây? Đây không có khả năng a." Lại nói lối ra, Sa Cô Lộc dõng nhiên giống như ý thức được có chỗ nào không thích hợp, thế là hắn một thành kéo ra Lý Á Long, từ trên xuống dưới cẩn thận đem hắn nhìn một lần, sau đó kinh ngạc nói: "Đúng thế, Á Long ngươi làm sao có thể vẫn là 5 năm trước Á Long đâu? 5 năm trước Á Long dáng dấp chính là ngươi bây giờ hình dáng này, nhưng là 5 năm trôi qua ngươi hẳn là trưởng thành nha." Ngươi làm sao còn dừng lại tại 5 năm trước cái dạng kia đâu? Cái này quá kỳ quái, đừng nói cha mẹ ngươi hiện tại không nhận ngươi, ta hiện tại cũng làm hồ đồ rồi." Lý Á Long nhìn qua xuống lại tới phụ mẫu, sau đó lại nhìn một chút Sa Cô lộc nói, "Sa Colo loka, ngươi cùng ta phụ mẫu ngồi xuống trước, nghe ta từ từ mà nói cho các ngươi nghe." Sa Colo lộc cùng Lý Phong Tranh hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nửa tin nửa ngờ tại cạnh bàn đã ngồi xuống. Vừa rồi Lý Phong Tranh một nhà chuyện phát sinh đại gia hỏa cũng đều thấy được, nghe được nhưng là chuyện này quá không tìm thường. Trong này khẳng định có cố sự, mà mọi người thích nhất chính là đặc biệt cố sự khác nhau, cho nên đều muốn nghe xem. Thế là Lý Thiên Nhiên, A Mục, Tô Lan Ngọc Châu mấy người cũng đều tự tìm băng ghế ngồi xuống. Lý Á Long dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mình nước mắt nói: "Phụ thân, mẫu thân, bánh xe ca, các ngươi còn nhớ chứ, 5 năm trước ngày đó chúng ta cùng một chỗ đến dã ngoại đi chơi riu." Lý Á Long mẫu thân nghe vậy nhịn không được khóc ướt đi, Lý Phong chen nói: "Hài tử mẹ hắn, ngươi trước đừng khóc, cái này không hài tử trở về rồi sao? Chúng ta phải thật tốt nghe một chút hài tử giảng đến cùng chuyện gì xảy ra." Lý Á Long mẫu thân thế là ngừng lại bi thương, Dung vô cùng sốt ruột ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Á Long. Nàng nhìn chằm chằm Lý Á Long dùng sức nhìn, đúng vậy, cái này Lý Á Long đúng là con của hắn, thực cái này Lý Á Long là 5 năm này trước hài tử dáng vẻ, 5 năm sau Lý Á Long làm sao vẫn là 5 năm trước dáng vẻ đâu. Cái này khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ. Nàng không biết mình nhà hài tử Lý Á Long trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng cũng nghĩ nghe một chút, nàng bức thiết muốn biết cái này Lý Á Long trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Á Long nhìn lên bầu trời nói, ngày đó trên trời thổi mạnh rất lớn phong, phụ thân mang theo chúng ta đi chơi diều. Sa cô Lộc gật gật đầu, bởi vì 5 năm trước ngày đó hắn cũng đi theo Lý Á Long cùng phụ thân của hắn đi vùng ngoại ô chơi diều. Lý Á Long tiếp tục nói, ngày đó thời tiết đặc biệt thích hợp thả ta phụ thân tập loại này cỡ lớn chơi diều, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, phụ thân lúc ấy mang chính là một cái hồ điệp hình gió lớn tranh, còn kia chơi diều đặc biệt lớn, phụ thân để cho ta ngồi ở kia chỉ chơi diều bên trong, mà hắn cùng bánh xe ca hai người dơ lên chơi diều thuận dốc núi chạy xuống, rất nhanh chơi diều liền bay lên trong tay phụ thân nắm chơi diều tiến cùng bánh xe ca cùng một chỗ đuổi theo chơi diều chạy. Chương 859. Chương 859. Sako Lộc ở một bên chen miệng nói, Kia thiên thiên khí không tệ, đối chơi diều tới nói hoàn toàn chính xác tốt, nhưng là ngày đó mây nhiều lắm, trên trời mây trắng nhiều giống bảy cừu đồng dạng. Nhớ tới thật nghĩ mà sợ, thật hối hận, nếu như ta biết Lý Á Long chơi diều biết bay đến cao như vậy, xa như vậy chúng ta cũng liền không đi thả. Lý Á Long nói, ta ngồi tại chơi diều bên trong, có một loại đẳng vân giá vụ cảm giác, chơi diều càng bay càng cao, ta ngồi tại chơi diều bên trong, vừa mới bắt đầu ta nhìn thấy bánh xe ca cùng phụ thân ta giống một con con cừu nhỏ, theo gió tranh lên cao, bọn hắn chậm rãi liền trở nên giống con chim nhỏ, cuối cùng giống một con kiến đồng dạng. Sa cô lộc tiếp lời, ngày đó gió quá lớn, mà chúng ta buộc lấy chơi diều dây thường không đủ dài, chúng ta muốn đem ngươi cấy chơi diều kéo xuống, thực kia chơi diều kình quá lớn, nó mang theo chúng ta chạy. Hai chúng ta bị tảng đá quấy ngã làm chúng ta ngã sắp xuống một khắc này, dây thường rời tay, sau đó gió lớn liền mang theo ngươi hòa phong tranh hướng lên bầu trời bay đi. Lúc ấy ta và cha ngươi đều sợ choáng váng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe được chỗ này, Lý Á Long Mẫu thân oa một tiếng lại khóc lớn. Bởi vì đương Lý Phong Tranh cùng xa Cô Lộc trở về nói cho nàng, Lý Á Long ngồi chơi diều bay lên trời không về được về sau, nàng lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Bởi vì nàng biết, chơi diều bay lên trời sớm muộn sẽ rơi xuống, nhưng là mình hài tử cưỡi chơi diều bay cao như vậy, rơi xuống thời điểm khẳng định sẽ bị na chết. Lý Á Long nói, ta nhìn thấy chơi diều kéo lấy thật dài dây thử tại bị phong nâng hướng trong tầng mây bay, ta dọa sợ, liền khiến cho kính Khóc, ta liền khiến cho Quỳnh hô phụ thân, mẫu thân, bánh xe ca. Thật các người đều nghe không được. Ta lúc ấy quá bất lực, ta quá sợ hãi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta muốn cho chơi diều hạ xuống, thực chơi diều lại không có chút nào nghe lời của ta, gió mạnh chơi diều một mực đi lên bay, bay thẳng đến, đến mây trắng phía trên. Mây trắng phía trên quá đẹp, những cái kia mây trắng vô biên vô hạ, tựa như sóng biển, mà xa xa mặt trời đỏ rực giống một cái đại hỏa cầu. Ta nắm thật chặt chơi riều, một cử động cũng không dám, ta sợ hãi mình rơi xuống. Ta trái tim nhỏ một mực tại phanh phế ngậy, ta không biết cái này gió lớn tranh muốn dẫn ta đi nơi nào, ta cũng không biết nó lúc nào hạ xuống, càng không biết nó sẽ đáp xuống chỗ nào. Ta nghĩ cha, ta nghĩ nương, ta nghĩ xa cô lola, mà lại tại mây trắng phía trên, ngồi tại chơi riều bên trong, ta là vừa lạnh vừa đói, răng tại ha, ha ha dùng sức đánh nhau, thân thể của ta đang từ từ mất đi chi giác, ta cảm giác mình sắp bị đông cứng. U Lan Ngọc Châu cùng vô ảnh các nàng cũng nghe vào mê, tại trong ánh mắt của các nàng hiện tại chỉ có Lý Á Long, tại lỗ tai của các nàng bên trong chỉ có Lý Á Long nói chuyện thanh âm. Những cái kêu mây mù quá rộng lớn vô biên vô hạ, thật nhiều cơn lạnh xương mù đối diện hướng ta đột tới, ta cảm giác được lạnh quá lạnh quá. Ta cảm giác được nạt thở, ta cảm giác được mình muốn bị không được, ta toàn thân đều đang run rẩy, ta quần mình thành một đoạn. Trong bầu trời thật rất lạnh. Ta muốn trở về tìm phụ mẫu, thực cái này chơi diều chính là không hướng hạ xuống rơi, nó tựa du hồn đồng dạng tại trong tầng mây phiêu đáng. Ngay tại ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, Đúng nhiên ta thấy được trong tầng mây dần hiện ra tới lập kiến đại sơn, ngay tại đại sơn trên vách đá xuất hiện một cái bình đài, mà bình đài đằng sau chính là một cái sân động. Nói đến đây, Lý Á Long dừng lại, hắn từ trên bàn đá cầm lấy một bát nước uống mấy ngụm, thấm giọng nói, sau đó tiếp tục giảng đạo: "Ta chơi diều khi đi ngang qua cái kia bình đài thời điểm, ta thấy được trên bình đài có hai cái tiểu đạo đồng cùng một người mặc đạo phục lao đạo sĩ. Bọn hắn hẳn là tại tu luyện đi, khi thấy ta gió lớn tranh mang theo ta từ bọn hắn cửa hàng bay qua thời điểm, lão đạo sĩ kia đột nhiên đứng lên, hắn tay lên, kia trên bình đài một cái bạch hạc liền bay lên, hướng về ta cưỡi gió lớn tranh bay tới." cái kia lại bạch hạc dùng miệng cắn tung bay dây thừng, sau đó lại dẫn kia dây thừng bay trở về đến trên bình đài. Ta nhìn thấy lao đạo sĩ đem dây thừng đầu tiên là cột vào một cái trên trụ đá, một lát sau, từ trong thạch động lại ra một đầu thạch nhưu, lão đạo sĩ đem dây thừng cột vào thạch nhưu cái đuôi bên trên, thạch nhưu liền bắt đầu hướng trong động đi, kia châu kinh thật to lớn nha, chỉ chốc lát sau ta cỡi hồ điệp chơi diều liền rơi xuống trên bình đài, ngay tại gió lớn tranh rơi vào trên bình đài một khắc này, ta là vừa lạnh vừa đói vừa khẩn trương, thực sự gánh không được lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh. được chỗ này, Lý Á Long Mẫu thân không tự chủ được a một tiếng. Lý Á Long lại nói Trở ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị ngâm mình ở một cái tảng đá tập trong hồ, trong hồ nước đang liều lỉnh bong bóng, giống suối nước nóng, bên trong nội lơ lửng thật nhiều thuốc đông y ấy, hương vị kỳ hương, để cho ta cảm giác thần thành khí sảng, đặc biệt dễ chịu. Tại ao bên cạnh trong coi một tiểu lạc đồng, tuổi của hắn cùng ta không sai bị lắm, nhìn thấy ta tỉnh, nó đặc biệt cao hứng, liền nói chuyện với ta. Ta hỏi hắn đây là địa phương nào, hắn nói đây là núi Vân Trùng, bọn hắn cùng sư phó ngay tại cái này núi Vân Trung bên trong tu luyện. Ta nhìn bình bên ngoài là mây mù lở sâu không thấy đáy, ta rất sợ hãi. Liền năn hắn tiễn ta về nhà nhà. Lão đạo sĩ bị tiểu đạo đồng kêu đến về sau, hắn để cho ta từ thao nước bên trong ra, đồng thời tìm một thân tiểu đạo đồng quần áo để cho ta mặc vào, sau đó nói với ta, tiểu thí chủ, đừng có gớp, hiện tại canh giờ không đến, canh giờ đến về sau liền có người tiếp ngươi về nhà. Ta cũng không hiểu hắn nói canh giờ là có ý gì, ta còn tưởng rằng hắn sau đó núi tìm ta phụ mẫu, để cho ta phụ mẫu tới đón ta đây. Thực không có. Ta liên tiếp ở trên núi đợi 5 ngày. 5 ngày về sau tiếp ta về nhà người đến. Nghe được cái này, vô ảnh các nàng đều đã nhập chó nghe là say xương ngon lành. Nhìn không chuyển mắt, bọn hắn cảm giác cái này Lý Á Long nói quá thần kỳ. Lý Phong chính nói, ngươi vừa rồi rơi xuống nhà chúng ta viện từ thời điểm, ta đều nhanh dọa điện rồi. Bởi vì chúng ta cùng ngươi ngũ niên đều không có gặp mặt, mà lại ngươi bây giờ lại là một bộ năm năm trước bộ dáng, ta và ngươi mẫu thân tưởng rằng gặp kỳ đâu. Mà lại, ngươi vẫn là ngồi năm đó ta đưa ngươi lên trời cái kia chơi diều trở về. Cái này thật bất khả tư nghị. Lý Á Long nhìn xem phụ thân nói, ta liền khẩn trương lại cao hứng đứng tại trên bình đài nhìn chầm chầm ngoài động giống sóng biển đồng dạng tuôn đi qua, lên đi mây trắng, ta cho là ngươi cùng mẫu thân hoặc là bánh xe ca sẽ ngồi chơi diều tới đón ta. Thứ khiến ta giật mình chính là ta không có chờ đến các ngươi, ta nhìn thấy một cái trường long hình chơi diều, chính là ngươi tập một con trường long hình chơi diều, phía trên cưới một người, người kia không phải người khác, chính là nhà. Chúng ta hàng xóm Lý Nhị Ba. Lý Nhị Ba? Không có khả năng. Lý Á Long Mẫu thân đột nhiên kêu to lên, Lý Phong tranh vội và ngăn lại nàng. Mẹ đứa nhỏ, Người trước đừng có gấp, nghe ta Hải Tử nói hết lời. Lý Á Long Mẫu thân lập tức yên tĩnh trở lại sau đó nhìn chầm chằm Lý Á Long. Lý Á Long bưng lên trên bàn đá bắt nước lại uống hết mấy ngụm nước, sau đó tiếp tục hướng xuống giảng. Chương 860. Chương 860 cũng giống ta ngồi cái kia hồ điệp chờ diều, lão đạo sĩ để hắn bạch hạc bay qua, lại đem Dải lòng Phong Chanh dây thường điều tới chói đến thạch như cái đuôi bên trên, đem Dải lòng Phong Chanh cho kéo đến trên bình đài. Chờ dài Long Phong Chanh rơi xuống trên bình đài về sau, có một người bịch một tiếng từ dài Long Phong Chanh bên trên rơi xuống, hôn mê bất tỉnh, ta chạy tới xem xét, nguyên lai ngồi ở phía trên người kia thật là nhà chúng ta hàng xóm, nhà chúng ta hàng xóm Lý Nhị Hoa ca. Ta thật cao hứng, liên liêu mạng gọi 39, Nghị Hoa, ca. Hoa ca, 39, Hoa ca một hồi liền tỉnh lại hắn thấy là ta, đầu tiên là một mặt ngộ. Về sau nhận rõ ràng thật là ta. Liên ôm ta dùng sức khóc, khả năng hắn cũng là dọa sợ đi. Không biết vì cái gì Nhị Hoa ca giống như rất nghe lão đạo sĩ kia, lão đạo sĩ nói với hắn, "Nhị Hoa nha, nhà các ngươi hàng xóm Lý Á Long nên trở về nhà, đã đến đến giờ, Người dẫn hắn về nhà đi." Ta quá kích động, nếu là ta có thể cùng Nhị Hoa ca cùng nhau về nhà, vậy quá càng hăng. Hai nhà chúng ta là hàng xóm, có hắn trong lòng ta liền an tâm nhiều. Nhị Hoa ca gật gật đầu, sau đó từ cổ của hắn bên trong gỡ xuống hắn răng sói dây chuyền, đeo lên trên cổ của ta nói với ta, "Á Long, ngươi về nhà về sau đêm, cái này trả lại cho ta." Nhị Hoa ca trước kia nói với ta, Hắn viên này răng sói dây chuyển chính là vận may của nó dây chuyển, hắn đối cái này răng sói dây chuyển đặc biệt chân ái, hắn nói mỗi lần hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, cái này răng sói dây chuyển tổng đều có thể mang đến cho hắn hảo vận, để hắn phát hiểm. Hiện tại hắn vậy mà bỏ được đem cái này răng sói dây chuyển để cho ta đeo, ta quá cảm thích hắn. Có nhị hoa ca cái này răng sói dây chuyển ta liền không sợ chết. Lý Phong tranh bỗng nhiên đánh gây Lý Á Long nói, ngươi xác định ngươi gặp chính là ngươi nhị hoa ca sao? Lý Á Long chém đinh chắn sắt mà nói, ta làm sao dám lừa gạt ngoài đầu? Ta đích xác xác gặp chính là nhị oa ca nha. Sa cô lập Á Long phụ mẫu một mặt kinh ngạc. Lý Á Long muốn thân há hạ muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Lý Phong Tranh cho ngăn lại. Lý Phong Tranh nói: "Nhi a, ngươi nói tiếp." Lý Á Long tiếp tục nói: lao đạo sĩ để cho ta cùng Nhị Hoa ca đều ngồi vào ta lớn hồ điệp chơi diều bên trong, ta cùng Nhị Hoa ca còn chưa kịp hướng lao đạo sĩ cùng tiểu đạo đồng nói lời càng tạ, chơi diều liền bị bọn hắn đẩy ra trên vách đá bình đài. Lần này rất kỳ quái, chơi diều không có bay lên trên, mà là chậm rãi xuyên qua lủng văn tại hướng phía dưới bay, ta ngẩn đầu nhìn lên trên, vừa mới bắt đầu còn có thể mơ mơ hồ hồ thấy trong mây ngọn núi kia, nhưng là chơi diều hướng phía dưới càng bay càng nhanh, ta liền không thấy được." Chơi diều một mực nhanh chóng hướng phía dưới bay, rất nhanh bay ra tầng mây, ta thấy được phía dưới đại địa, thời gian dần trôi qua ta liền thấy ta phía dưới điển giản, làm ta nhìn thấy chúng ta thôn mà thời điểm, chăm chú ở phía sau ông ta Nhị Hoa ca tại bên thai ta nói với ta, Lý A Long, ngươi đừng quên sau này trở về đem ta răng sói dây chuyển trả lại cho ta. Ta lớn tiếng đối với hắn hô, Nhị Hoa ca, ta trở về nhất định còn cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta vừa hô xong, phu phù một tiếng cũng cảm giác lớn bay chênh độn vào trên thứ gì, sau đó ta liền mất đi chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền thấy mẫu thân đang kêu ta đây. Lúc ấy ta rất khiếp sợ, ta đơn giản không thể tin được ta cứ như vậy thần kỳ, rơi vào trong sương mù lại về tới nhà. Lúc này, A một cùng Vô Ảnh bọn người liền thấy Lý Á Long Mâu thân và phụ thân dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những này chỉ có tại trong chuyện thần thoại xưa xuất hiện chẳng cảnh, hiện tại liền thật sự rõ ràng phát sinh này làm người kinh ngạc. Lý Á Long nói, ta cứ như vậy trở về a, đứng, ta suýt nữa quên mất. Nói xong, Lý Á Long liền từ trong cổ lấy xuống một cái răng sói dây chuyển đối với hắn phụ mẫu nói, phụ thân, mâu thân, ta hiện tại đến nhanh đem cái này răng sói dây truyền còn cho nhị oa ca đâu. Hắn cùng ta cùng một chỗ xuống tới a. Không nhìn thấy người khác, Hắn có phải hay không về nhà? Các ngươi vì cái gì cũng không cùng ta nói một tiếng đâu. Các ngươi mau nói cho ta biết, Nhị Hoa ca đâu? Hắn ở đâu? Nghe được cái này, Lý Á Long phụ thân thở dài một hơi nói, "Nhi a, kỳ thật ngươi trở về thời điểm, lớn hồ điệp chơi diệu rơi xuống nhà chúng ta trong viện thời điểm, chúng ta chạy tới nhìn, kỳ thật chỉ có một mình ngươi, chơi diều bên trên căn bản không có ngươi Nhị Hoa ca." Lý Á Long nghe xong gấp, "Phụ thân, mẫu thân, đây không có khả năng, đây là sự thực, ta thật là Nhị Hoa ca cùng một chỗ bay trở về, ta không có lựa các ngươi." Lý Phong Tranh dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô không nói, "Nhi a, ta có một chuyện khác còn muốn nói cho ngươi, ngươi Nhị Hoa ca 3 ngày trước hoàn toàn chính xác đi đến trên núi cùng một đám bằng hữu đi chơi diều, hắn lúc ấy cơ chính là một cái dài lòng phong tranh, nhưng là ngày đó phong hòa ngươi bay đi ngày đó phong là động rất lớn. Kết quả ngươi Nhị Hoa ca chơi diều bay lên trời đi về sau đã không thấy tam hơi, thế là Nhị Hoa phụ thân hắn liền cùng thật nhiều hương thân lên núi đi tìm, cuối cùng tại một cái sơn quốc bên trong tìm được rải lòng phong tranh, chơi diều rất tệ, Nhị Hoa liền ghé vào dài lòng phong tranh bên cạnh. Kim Kim đạo, hắn thế chết sao? Lý Phong tranh nói, Nhị Hoa không có ngã chết, bất quá, khả năng đầu góc rất tệ, chúng ta đem hắn nhấc về nhà về sau. Hắn cũng biết ăn, biết uống, nhưng là giống như ai cũng không biết, miệng bên trong một mực hô hảo 39, Á Long. Á Long. Răng sói dây chuyển, 39, chúng ta cũng không biết có ý tứ gì, còn tưởng rằng hắn gặp ta gặp ngươi quỷ hồn nữa nha. Cha hắn mẹ hắn lập đi lặp lại hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói miệng bên trong lăn qua lộn lại chính là câu nói kia 39, Á Long, Á Long ta răng sói dây chuyển đâu, 39. Lý Á Long, phụ thân. Nhị oa ca đâu? Nhị Hoa ca bây giờ còn đang nhà sao? Lý Phong Tranh gật đầu nói, hắn điên điên ngốc ngốc nằm ở trên giường đã 3 ngày. Thiên Thiên gọi tới liền đi trợn như mất hồn mà đầu dạng. Lý Á Long nghe xong liền gấp, cầm răng sói dây chuyển liền hướng ngoài viện chạy tới. Lúc này Lý Á Long giống như đột nhiên minh bạch hắn biết cái này răng sói dây chuyển kỳ thật chính là kia nhị hoa cứu mạng dây chuyển, nhưng là hắn cho mình, mình bây giờ sống tiếp được, hắn hiện tại muốn bắt cái này dây chuyển đi cứu Lý Nhị Oa. Lý Á Long một bên chạy một bên ở trong lòng hô hào, Nhị Oa ca, ngươi muốn kiên trì, ngươi phải chờ ta nha. Ta đem răng sói dây chuyền bây giờ trả lại ngươi, ngươi liền sẽ sống. Ngươi tuyệt đối không nên ngủ tiếp đi, tuyệt đối không nên chết đi. U Lan Ngọc Châu đối Lý Phong tranh nói, chỉ sợ ngươi nhi tử chính là đem sói dây chuyền dẫn đi. Có thể hay không để cho Lý Nhị Hoa khôi phục còn chưa nhất định, ngươi thấy không có. Chúng ta cái này A Mộc sư phó, pháp lực của hắn rất lợi hại, mà lại là một cái đạo ý, ý nếu như A Mộc sư phó đi rất có thể sẽ để Lý Nhị Hoa hoàn toàn khôi phục lại. Lý Phong Tranh nghe xong phụ phù một tiếng quỳ xuống trước mặt A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta van cầu ngươi, nhanh đi mau cứu Lý Nhị Hoa đi, hắn đã cứu ta, chúng ta cũng muốn biện pháp đem Lý Nhị Hoa mệnh cứu trở về a." A Mộc gật gật đầu, sau đó đỡ dậy Lý Phong Tranh nói: "Lý lão bá, ngươi bây giờ liền mang bọn ta đi, chúng ta nhất định hết sức đi cứu Lý Nhị Chương 861 Chương 861. Lý Nhị oa nhà ngay tại Lý Phong tranh nhà phía trước, tiến vào Lý Nhị oa nhà viện tử về sau, Lý Phong tranh mang theo A Muột bọn hắn thẳng đến Lý Nhị oa nhà nhà chính đi vào nhà chính, ngập vào xương phòng bên phải, bọn hắn liền thấy xương phòng bên phải bên trong trên một cái giường nằm cái trẻ tuổi công tử. Cái kia công tử trẻ tuổi hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lóc nhà miệng bên trong không ngừng lẩm bầm, A Long, răng sói dây chuyền, A Long, răng sói dây chuyền." Lý Á Long liền đứng tại bên giường, hắn nắm thật chặt người trẻ tuổi kia tay nói, "Nị Va ca, ta chính là Á Long a, ta trở về, ta hiện tại đem dây chuyền trả lại cho ngươi, ngươi nhanh từ nhà, ngươi nhìn ta nhà." "Ta là Lý Á Long a." Lý Á Long một bên hô hào một bên đem răng sói dây chuyển lấy xuống bẹo lên Lý Nhị Oa trên cổ. Răng sói dây chuyển một lần nữa mang trở lại Lý Nhị Hoa trên cổ về sau, Lý Nhị Oa không hô, hắn đột nhiên toàn thân bắt đầu có quắp mà lại co giật rất lợi hại, tựa như địa chấn, toàn bộ ván giường đều đang động, loạng choạng rung động. Lý Nghị Va phụ mẫu giọa sợ, hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, Lý Nghị Va phụ thân đối Lý Nghị Oa mỗ thân hô, "Nhanh nhanh nhanh, đi tìm âm dương sư, ta nhìn nhà chúng ta Lý Nghị Oa là chúng ta, đến nhanh tìm người cho hắn chữa Lý Phong Tranh đi nhanh lên quá khứ đối Lý Nghị phụ mỗ nói, "Đại huynh đệ, ngươi đừng ta mang một cái pháp lực cao siêu tiểu đạo sĩ tới, hắn nói hắn có biện pháp cứu các ngươi nhà nhị oa. Lý Nhị oa phụ nẫu mượn trong phòng ánh đèn thấy rõ ràng A Mộc bọn người về sau, hai người phù phù một tiếng quỳ xuống trước A Mộc trước mặt. Lý Nhị oa phụ thân dùng thanh âm run rẩy nói, nhỏ giọng ra: "Ngài phát phát từ bi đi, nhanh mau cứu nhà ta nhị oa đi." Nhị oa đã hôn mê 3 ngày hiện tại hắn lại bắt đầu phát run, đây có phải hay không là chúng ta nha? "Van cầu ngươi, nhanh mau cứu hắn đi." A Mộc đi qua ngồi ở mép giường, hắn hồi, nói, người đều đi ra ngoài trước đi." Hiện tại cái này trong phòng nhân khí quá thịnh lý nhị Hoa quỷ hồn không trở về được trong cơ thể của hắn. Lý Phong Tranh nghe xong mau chóng tới bắt đầu hai người. Khi mọi người ra phòng, A Mộc vẫn như cũ ngồi tại Lý Nhị Hoa bên giường đối Lý Nhị Oa nói, "Lý Nhị Oa, đừng ham chơi mà. Trên trời thế giới cho dù tốt cũng không phải ngươi bây giờ nên đi thời điểm, tuổi thọ của ngươi chưa hết, không muốn ham chơi mà nhanh trở lại bản thể của ngươi đến." A Mộc tiếng nói vừa dứt, một viên màu đỏ tâm đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên kia màu đỏ tâm treo bay ở không trung, đang không ngừng lên. A Mộc trái tim kia tiếp tục nói, "Nhị oa, đừng nghịch ngợm nhanh hồi hồn, bằng không bản thể của ngươi liền muốn báo hỏng. Viên kia lơ lửng tại A Mộc trước mặt trái tim bỗng nhiên bắt đầu biến hình, nó biến ra hai cặp tay còn có hai cái chân. Không chỉ có như thế, nó còn biến ra há miệng. Cái miệng đó đối A Mộc nói, là người sống liền có hồn, ta chính là lý nhị và hồn, ngươi một cái tiểu đạo sĩ làm sao lại dám ra lệnh cho ta đâu? A Mộc nói, ngươi chẳng qua là một cái bình thường hồn linh, mà ta A Mộc tiểu đạo sĩ là bị thiên mệnh tới quản lý các ngươi, phong ngự các ngươi trên thế gian làm ác. Viên kia thầm nghĩ, tối tiểu đạo, ta cũng là được trên trời thiên đạo. Tiên Phong Kỳ Thật 2 chúng ta hiện tại trình độ không sai biệt lắm, ngươi là chơi không lại ta." A Mộc nói, "Nghe ta lời hay quên bảo. Đã thụ tiên đạo, tiên phong, ngươi nên thành thành thật thật làm việc, nhanh trở lại Lý Nhị Hoa thể nội đi, bằng không ngươi liền đem Lý Nhị bị hại." Viên kia bổng bên trái tim Tiếu Đạo, "Ngươi cho rằng ta viên này tâm thụ tiên phong hun đúc về sau vẫn là lấy lấy trước kia trái tim sau. Ta hiện tại là một viên phiêu ngạo tâm, là một viên có thực lực tâm, là một viên tự do tâm, ta không muốn trở lại trong cơ thể của hắn đi, hắn hiện tại thân thể chẳng qua là một bộ thân xác tối mà thôi. Thế giới rất lớn, ta nghĩ không nhận nữa thúc bay, ta không muốn Tiên Tiên liền đợi tại trong độ ngực của hắn, quá khó chịu. A mục nói, lúc trước ngươi bay đến trên trời, đạo trưởng cứu được mà ngươi, sau đó lại điểm hóa ngươi, hắn muốn cho ngươi cứu Lý Á Long, ngươi cũng cứu được, nhưng là cứu được Lý Á Long về sau, ngươi cũng không thể lại đem Lý Nhị Hoa hố. Nhị Hoa thân thể là bản thể của ngươi, ngươi bây giờ muốn về đến bản thể đi, tỉnh lại Lý Nhị Hoa. Viên kia trầm ngĩ, "Không, ngươi không hiểu ta hiện tại viên này tâm, ta hiện tại đã không thuộc về Lý Nhị Hoa đã vượt qua Lý Nhị Hoa lấy trước kia quả bình thường tâm, ta hiện tại là nhẹ nhàng" Ta cảm thấy 10 cái lý nhị oa hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, ta nghĩ tự do, ta nghĩ tới chính ta muốn sinh hoạt, ta không muốn lại bị nốt đến hắn hèn mọn thân thể bên trong. A Mộc nói, người đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời đâu? Trái tim kia bay về phía trước, bay đến A Mộc thai trái trước mà nói, A Mộc, ta có thể lớn tiếng nói với ngươi, ta chính là không nghe lời. Nói xong, trái tim kia bay qua kéo A Mộc lỗ thai, A Mộc vội vàng lắc đầu, thực trái tim kia bay rất nhanh, nó dùng hai cái tay nhỏ bắt lấy A Mộc thai trái liệu mạng hướng ra phía ngoài kéo, kết quả A Mộc lỗ thai lại bị nó kéo có dài một trượng. A Mộc nhất nhìn gấp, tranh thủ thời gian ngồi dưới đất ngồi xuống niệm kinh, niệm một hồi sau hắn thai trái bắt đầu chậm rãi trở về coi lại. A Mộc pháp lực cũng là khá cường đại, trên không trung tung bay trái tim kia dùng sức tốn cũng tốn không ở mắt thấy A Mộc thai trái chậm rãi lại khôi phục nguyên trạng. Viên kia bay lượn tâm sinh tức giận, nó tung bay đến A Mộc trước mắt đối nhắm mắt niệm kinh A Mộc nói một tiếng, "Dừng." Viên này bay lượn tâm hoàn toàn chính xác cả dị, ngay tại nó hồ, "Dừng," về sau A Mộc niệm kinh liền niệm không nổi nữa. Nhìn thấy A Mộc không đi xuống, Bai Lượn trong lòng biết đạo A1 chúng chiêu mà thế là nó lại dùng hai cái tay nhỏ bắt đầu túm A1 cái mũi, kết quả A1 cái mũi liền bắt đầu liền bị nó kéo dài. Đứng ở ngoài cửa Ô Lan Ngọc Châu nhìn không được nàng hô to một tiếng nhảy vào trong phòng. Bay Lượn tâm bị Ô Lan Ngọc Châu hô to một tiếng hù dọa, nó vội vàng buông tay, bất quá dù cho nó bươm lòng tay, bởi vì A1 niệm kinh nghiệm không được, cho nên liền không có cách nào phá giải, cái mũi thật dài liền không có trở về hình dáng ban đầu. Mõng ra thật dài cái mũi, hiện tại A1 nhìn Ngọc Châu tức đi lên, nàng từ trong bao vải móc ra một cái lưới đánh cá, đối Bai Lượn thầm nghĩ, nhanh thu hồi 39 dừng 39, để A một sư phó cái mũi trở về. Bay Lượn Thẩm Nghị, Nữ Vu, ngươi cầm lưới đánh cá là tới là tới bắt ta sao? Ô Lan Ngọc Châu chỉ vào Bay Lượn Thẩm Nghị, "Nghe ta lời hay quên bảo, nhanh để A một sư phó cái mũi trở về, đây là ta lần thứ hai cảnh cáo ngươi." Bay Lượn Tâm bay đến Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói, "Mặc dù ngươi là nữ vu, nhưng ta không sợ ngươi." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đã ngươi không nghe ta khuyên, vậy thì tốt, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta muốn thu ngươi." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu đưa tay liền muốn lưới. Bay Lượn lòng biết đạo cái này Ô Lan Ngọc Châu cũng không tốt gây. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường, chương 862. Chương 862. Nghĩ được như vậy, nó đột nhiên một cái tránh bay liền đến Ô Lan Ngọc Châu trước mặt, sau đó chú cái miệng nhỏ nhắn đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Dừng. Cái này ma chú thật thấy hiệu quả." Ô Lan Ngọc Châu lập tức bảo trì một cái tung lưới tư thế ổn định ở nguyên địa. Bay lượng tâm vây quanh Ô Lan Ngọc Châu bay một vòng nói, "Tiểu mỹ nữ, ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch? Chỉ tiếc ngươi chọn sai đối tượng. Bởi vì ngươi không có ta lợi hại, bất quá như ngươi loại này, người ta muốn chừng phạt ngươi. ta muốn cho ngươi cạo cái đầu trọc, để ngươi xấu tại gặp người." Nói xong, bay lượn tâm bay mất Ô Lan Ngọc Châu vội vàng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta không đọc được." A Mộc nói, "Không có, sự tỉnh." Ô Lan Ngọc Châu vội la lên, "A Mộc sư phó, Người nhanh nghĩ một chút biện pháp nhà." Hai chúng ta cao thủ nếu là thua ở viên này tâm thủ hạ vậy, nhưng mất mặt ném lại phát. A Mộc nói, "Không cần phải gấp gáp, ta có biện pháp đối phó nó." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Còn không đợi." Nó mới vừa nói cái gì? Nó mới vừa nói nó phải cho ta cạo trọc. Thật sự là xấu hổ mà chết ta vậy. A Mộc nói, "Cạo chọc thế nào?" Cạo chọc mắt mẹ. Mộc Lan Ngọc Châu tú mắt trận lên nói, "Lạnh cái đầu của ngươi. Nó muốn thật cho ta cạo cái đầu trọc, vậy ta liền không sống được. Ta tình nguyện đâm chết." A Mộc nói, "Không có việc gì. Thay cái đổi kiểu tóc lại như thế nào?" Tô Lan Ngọc Châu nói, "Ta không. Ta không muốn đổi kiểu tóc." Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong, "Mấy người các ngươi hẳn nhát, ngoa vào cứu chúng ta." Tô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, Lý Thiên Nhiên bọn người liền chạy vào. "Bất quá, bọn hắn mới vừa ở Ô Lan Ngọc Châu bên người đứng ngứng, Viên Diêu bay lượn tâm ôm một cái món chính đao liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thi Nhiên xuất ra khỏi xếp, Bay Lượn Tâm liền lập tức một bên bay vừa hướng Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn thổi lời hô, "Dừng, dừng, dừng." Lần này ngược lại tốt, toàn quân bị diệt. Hiện tại ngay cả Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn cũng không động được, trên thân trừ miệng ra, trong mắt có thể động, cái khác bộ vị đều không động được. Bay Lượn Tâm cười ha ha xem đối Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu mấy người nói, "Cái này tiên khí chính là lợi hại. Nói không nhường ai động, đây chính là một chút đều không động được a." Quá sung sướng. Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem Bay Lượn Tâm cầm trong tay đồ ăn dao đao, "Ngươi cái quái vật này, không muốn cầm đao tại trên đầu ta đùa nghịch à?" Cẩn thận ta đoạt lấy dao phay đem ngươi chặt nấu cánh hác. Bay Lượn Tâm cầm dao phay, sau đó tại Lý Thi Nhiên phía trước nhẹ nhàng nhón một cái, sau đó Lý Thi Nhiên liền thấy mình một sợi tóc xanh phiêu nhiên rơi xuống đất. Lý Thi Nhiên cả giận nói, ngươi cái này người quá dị dám đụng đến ta tóc. Ngươi cũng đã biết ca thật vất vả lấy mái tóc dưỡng thành xoáy ca tiểu tóc, ngươi đây là trên đầu còn cọc lỗ lông, lá gan không nhỏ a. Bay Lượn Tâm bay qua dùng đầu ngón chân thập Lý Thi Nhiên lỗ mũi nói, còn lão hổ đầu, ta liền động tới ngươi lão kinh, ta liền đâm ngươi lão lỗ mũi, ngươi có thể đệm ta tính sao? Lý Thi Nhiên trợn mắt nhìn nói, ngươi dám đem ta bưng già sao? Ngươi muốn đem ta bung ra, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bay Lượn Tầm nghĩ, ta nào dám đem các ngươi bung ra nhà. Thả ra ngươi nhóm kia không phải tương đương với thả hổ về rừng, ta cũng không muốn tứ phía gây thù hằn, ta hiện tại chỉ đối cái kia nữ vu cảm thấy hứng thú, ta muốn cho nàng tạo cái đầu chọc, sau đó bung nặng ra, khiến người qua đường tất cả xem một chút, nữ nhân cạo một người đầu chọc nên đến cỡ nào bờ cười. Nói xong, Bay Lượn Tâm giơ dao phay bay đến Ô Lan Ngọc Châu trên đầu Ô Lan Ngọc Châu tâm mắt lạnh, hai mắt nhắm lại nói, ngươi cái quái vật này khi dễ đến trên đầu ta, cẩn thận ta cho ngươi hạ chú, để ngươi miệng biến thành cái mông, Thiên Thiên đi đi tiểu. Bai Lượn Tầm nghĩ, chỉ tiếc ngươi không có năng lực này, hiện tại ta dùng tiên khí đã tạm thời phong pháp lực của ngươi, cho nên ngươi liền thành thành thật thật mặc ta xâm lược đi. Nói xong, bay Lượn Tâm dơ lên giao phay liền muốn đi cạo một Lan Ngọc Châu tóc. Ngay tại nó thật cao hướng đẩy giao phay lưng, muốn đi thu hoạch ô lan ngọc châu tóc thời điểm, đẩy mấy lần vậy mà không có thôi động, thân thể của mình giống như bị ai tay nắm lấy. Bay Lượn Tâm kinh hãi, nó vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Nguyên Lai dùng tay nắm lấy nó, người không phải người khác chính là A Mục. Tâm vạn phần kinh ngạc, kết kết đối A Mục nói, cái này, cái này sao có thể, ta đã dùng Dùng tiên khí đem ngươi phong bế, ngươi làm sao có thể đến bắt ta đây? A Mộc Tiếu Đạo, ngươi khả năng không biết đi, trên người của ta có một cái đi theo ta tu luyện nhiều năm nhục tiên nhân, mặc dù ta bị phong bế nhưng là ngươi không phong được trên người ta nhục tiên nhân, hiện tại ta đã đem thân thể của ta giao cho nhục tiên nhân đến công chế, cho nên ta mới có thể đến bắt ngươi à. Bay lượn thầm nghĩ, nhục tiên nhân, cái gì nhục tiên nhân? Nó ở đâu? A Mộc nói, nhục tiên nhân. Hắn đã thuận tay của ta bỏ tới trên người ngươi. Đúng lúc này, Tố Lan Ngọc Châu cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn nhìn thấy nhục tiên nhân giống một cái dị động bánh thịt đồng dạng đã bọc lại bay lượn trong bụng nửa bộ phần. Bai Lượn Tâm hiện tại đã cảm nhận được nửa người dưới đã mất đi tự do, nó liều mạng nghi bay, thực lục tiên nhân lại lấy cực nhanh tốc độ đem nó nửa người trên cũng bập lại. Đại đao tuột tay, loạng choạng một tiếng vừa vặn rơi vào Lý Thi Nhiên mu bàn chân bên trên. Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, đau rơi chân ngươi thượng, có đau hay không?" Lý Thi Nhiên nói, "Không có cảm giác." Lục tiên nhân hoàn toàn bọc lại bay Lượn Tâm về sau, bay Lượn Tâm liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó Lục tiên nhân giống như ã mệp mang theo Bai Lượn Tâm bò tới Lý Nghị Oa trên thân thể. Lục tiên nhân kéo dài liền, lộ ra một cái miệng, dùng lực ra bên ngoài để ép cái kia Bai Lượn trái tim. Trái tim kia thoát ly nhục tiên nhân khống chế, sau đó tượng nước đồng dạng chui vào lý nhị Hoa trong thân thể. Bay lượn tâm biến mất, phong ấn giải trừ, A Mục, Ô Lan Ngọc Châu bọn người lập tức lại khôi phục tự do thân. Lúc này nằm ở trên giường lý nhị oa ai một tiếng, mà đứng tại Ô Lan Ngọc Châu đối diện lý Thi nhiên cũng đi theo ai u một tiếng. Kim kim đạo, lý thị nhiên, Người làm sao rồi? Lý thị nhiên toát miệng nói, đau. Vừa rồi dao phay rơi vào trên bàn chân thời điểm, lúc ấy không có cảm giác đến đau, hiện tại đau. Nhìn thấy lý nhị oa tỉnh, lý Á Long tranh thủ thời gian chạy tới. Lý Nhị Ba nhìn xem cha mẹ của mình cùng Lý Á Long nói, "Cha A nữa a, các ngươi nhìn ta làm gì? Trời đã sáng sao? Giống như không có, bên ngoài đen như vậy, vì cái gì các ngươi còn chưa ngủ a?" Nhìn thấy mình nhi tử lại khôi phục như lúc ban đầu, Lý Nhị Hoa phụ mẫu mừng rỡ không thôi, ôm hai họ liền khóc. A một thu hồi nụ tiên nhân, sau đó ra Lý Nhị Ba nhà viện tử. Vũ Ảnh đối xa cô lẩm nói, "Xa cô lộc, các ngươi cái thôn này mà có sự thật nhiều a." Xa cô lộc ngượng ngùng hắc hắc nói, "Lúc đầu ta là nghĩ dẫn các ngươi đi Lý Á Long nhà đi bán chơi giều nào nghĩ tới sẽ có như thế không ngờ trước được cố sự phát sinh đâu." Bất quá ta sẽ không cảm tạ các ngươi, ta chỉ tiếp một bút tiền hoa hồng không có dây đến." Kim Kim cả giận nói, "Các ngươi nơi này người đều giống như ngươi không tim không phổi sao? Theo ta thấy các ngươi chỗ này phải gọi lòng dạ hiểm độc." Thôn. Sa Cô lẩm nói, "Lòng dạ hiểm độc thì thế nào? Hảo Tâm liền có thể coi như ăn cơm sao? Mặc dù tâm hắc, tối thiểu còn có thể dễ ít tiền, Hảo Tâm có thể kiếm tiền sao?" Chương 863. Chương 863. Vũ Ảnh nói, "Sa Cô lộc. người đen như vậy, nhỏ tâm sinh hại tử không có lỗi mà. Đi đường ban đêm chịu hát chuyên. ban ngày bị xét đánh." Nói láo nói nhiều rồi nhẹ chết. Vũ Ảnh bọn hắn coi là Sa Cô Lộc nghe kim kim đối với hắn nhục mạ, hắn khẳng định sẽ tức giận, nhưng là không nghĩ tới Sa Cô Lộc lại cười hắc hắc đối kim kim đạo: "Ta là đen tiền của các ngươi, cho nên làm đồng giá trao đổi, các ngươi có thể mắng ta, nhục nhạ ta, phỉ nhổ ta, cũng không quan hệ." Kim Kim trợn dài nói: "Ta cho là ngươi chỉ là cái bụng rãy, ai biết mặt mũi này so cái bụng còn dày hơn a?" Sa Cô Lộc nói: "Da mặt dày, ăn chưa đủ." Tâm Hắc Can Từ Phương, Kim Ngọc Lang nói: "Nguyên lai like Sa Cô Lộc người đối với cái này hồ hắc học tràn đầy tạm nghệ à? Xem ra ta về sau đến hướng ngươi nhiều học một ít cái này hỗ người bạn sự." Sa Cô lẩm nói, "Cũng vậy, chúng ta về sau có cơ hội, có thể tỉ thí với nhau luận bàn. Đã các ngươi hiểu như vậy ta, vậy thì dễ làm rồi. Chính là đằng sau ta hố các ngươi, các ngươi cũng muốn đối ta nhiều hơn lý giải." Vô Ảnh nói, "Ông trời của ta nha, ta không sống được. Bị các ngươi hố chết được rồi." Cao Vĩ Phong nói, "Sợ hắn làm gì? Hắn là lưu manh, ta còn là vô lại đâu." Không nghĩ tới Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên, từ bên cạnh hắn một nhà tưởng viện bên trong, một cái dạ hồ lang không bay ra. Diệp Dạ Hầu công bằng chính niệm ở Cao Vĩ Phong trên đầu. Dạ Hầu phá, nước tiểu phần Phật đổ Cao Vĩ Phong một đầu một thân. Cao Vĩ Phong tức đi lên, nhảy chân bằng to. Đây là cái nào đổ không có mắt? Cái bô ném loạn, liền không sợ đập chết người sao? Ngay tại mọi người coi là cái này ném loạn Dạ hồ người nghe Cao Vĩ Phong mắng một cái như vậy, khẳng định là bị hù ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Không. Vừa vận tương phản. Theo bên cạnh một nhà cửa sân kích xoay nhấp vang, một cái hơn 70 tuổi, hoa bạch sợi râu đường triều lão ông chống quải từ bên cạnh bọn họ trong viện đi ra. Nghe được Cao Vĩ Phong hô Dạ Hầu đập chúng người trên đường hành tẩu nam nam nữ nữ mười mấy người lập tức vây quanh. Hoa Bạch sợi dâu lão ông đi đến Cao Vĩ Phong trước mặt, chỉ vào Cao Vĩ Phong thiếu đạo, "Đập chúng, đập chúng, đưa tiền." Cao Vĩ Phong khí đối lão ông nói, lao nhân ra. mới vừa rồi là ngươi dùng dạ hồ đập người a, bồi thường tiền chữa bệnh." Hoa Bạch sợi dâu lão ông nói, "Ngươi cũng dám hướng ta đòi tiền, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta dạ hồn nện ở ngươi, ngươi liền muốn cho ta một tỏi bạc." Cao Vĩ Phong nói, "Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi một lựa bạc?" Hoa Bạch sợi râu lão ông nói, "Bởi vì ngươi là người bên ngoài, nện chúng mọi người, người bên ngoài liền phải bỏ tiền." Cao Vĩ Phong xem xét lão nhân kia có phải hay không hồ đồ rồi, có phải hay không tuổi tác lớn nói hiệu nói vượng, thế là hắn quay đầu hướng bên cạnh vây quanh thôn dân nói, "Phủ lão hương thân, các ngươi phân xử thử á. Chúng ta hảo hảo đi đường, cũng không có trêu chọc hắn, nhưng lão nhân ra này đâu, hắn không nói văn minh. Từ trong nội viện ném dạ hồ ra trực tiếp liền nện vào trên đầu ta, nện liên đập, hắn còn để cho ta bồi hắn bạc, các ngươi nói hắn phân rõ phải trái sao?" Không nghĩ tới những cái kia vây xem thôn dân vậy mà trăm miệng một lời mà nói, "Phân rõ phải trái." Hoa Bạch Sở Châu lão ông đối bên cạnh đám người vây xem nói, "Ta cho hắn muốn một lựa bạc, không nhiều lắm đâu." Những người kia vậy mà cũng trăm miệng một lời mà nói, không nhiều. Cao Vĩ Phong bị chọc giận quá mà cười lên. "Các ngươi thân, các ngươi có phải hay không sai lầm? Chuyện này là Lao dùng dạ hồ đập chúng chính là ta, không phải hắn. Hắn hẳn là hướng ta chịu nhận lỗi. Hắn không có. Hắn còn muốn hướng ta muốn bạc, đây có phải hay không là quá vô lý rồi? Không nghĩ tới những người kia vậy mà lại trăm miệng một lời mà nói, ngươi không để ý tới. Lao nhân ra có lý. Bồi bạc." Cao Vĩ Phong khí đau cả đầu. "Ta cái này bạo tính tình vẫn thật là ép không được. Người nói các ngươi một cái không nói đạo lý thì cũng thôi đi." quan chỉnh một đám người đều không nói đạo lý, vậy liền đừng trách ta cũng không nói đạo lý." Bạch Sơn Dương mở làm. Bạch Sơn Dương đem hai con móng sau trên mặt đất đạp đạp nói, "Được rồi, chủ nhân, đã bọn hắn giảng bọn hắn lý, vậy chúng ta liền giảng chúng ta lý, xem ai lý đứng vững được bước chân." Nói xong, Bạch Sơn Dương đem đầu một thấp, đột nhiên hướng đám người lũi tới. Bạch Sơn Dương là kìm nén bực bội nó đông một đầu tây một đầu, đem vây xem các thôn dân đụng là người ngã ngựa đổ, ngoang ngoạc trừ hiếu. Cuối cùng, Bạch Sơn Dương đã đến hoa bạch sợi dầu lão ông trước mặt. Không nghĩ tới lão ông dùng tay kia bên trong lung tung cứ nói, "Ta thực cái mù loà. Cầm ngươi khi dễ mù lòa, đây chính là phải gặp thiên kiện. Được rồi, bà không cùng ngươi muốn các ngươi của ngày, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn, ta còn muốn trở về chuẩn bị dạ hồn lệnh những người khác đâu. Nói xong, không đợi Bạch Sơn Dương cùng Cao Vĩ Phong bọn người kịp phản ứng, lao nhân liền quay người như thiểm điện chạy vào viện tử, ở một tiếng giữ cửa cho đậy lên. Bạch Sơn Dương sững sờ nhìn xem cửa sân nói, chủ nhân, sinh ý không làm được, lao nhân kia trượt ngược lại là thật nhanh nha. Sa Cô Lộc sang đây xem xem Cao Vĩ cùng Bạch Sơn Dương nói, thật hưng. Lúc đầu lão ông kiếm một lượng bạc hắn muốn chia cho ta phân nửa, ai? Đều là các ngươi không nghe lời. Kết quả ta một phân tiền cũng không có kiếm được tiền." Vô Ảnh nói, "Sa Cô Lộc, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nát ruột ra hỏa, ngươi như thế hô khách nhân liền không sợ đến bệnh trí sao?" Sa Cô Lộc ha ha lớn tiếng đạo, "Ta cái này dạ dày tốt, có thể ăn có thể uống xưa nay không đến bệnh trí, ta dạ dày lửa nặng, chính là thích đến rất miệng." Vô Ảnh nói, "A mục, không được chúng ta cũng không cần thuê muốn cái này đồ nữa cả, chính chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra đường được rồi." Sa Cô Lộc nói, "Các ngươi quá không nói hợp đồng tinh thần. Chúng ta không phải đã nói sao? Ta tập các ngươi dẫn đường, các ngươi trả cho ta bạc." Vô luận như thế nào các ngươi cũng phải ủng hộ ta đem các ngươi cái này đơn xin ý làm xong. Kim Kim đạo, Sa Cô Lộc, là ngươi ngốc vẫn là chúng ta ngốc? Chúng ta tiếp tục đi theo ngươi xuống dưới sớm tối muốn bị ngươi hô chết. Sa Cô Lộc nói, ngươi người này ngươi thật sự là tiểu chí khí cũng không lớn. Ngươi liền không thể thật giải trí khí sao? Sao có thể sợ ta hố các ngươi đâu? Ngươi không thể sợ bị ta hố. Đến con dũng khí theo ta đi xuống dưới có phải hay không? Mặc kệ thế nào nói ngươi cũng là một cái tiểu gia môn mà. Kim Kim đạo, ngươi mẹ nó ít tí tí. Sa Cô Lộc nói, mắng chửi người không phải hảo hải tử. Đi Tiếp tục theo ta đi, trời hay còn tại phía sau đâu." Lý Thi Nhiên cười nói, "Đi thì đi, ai sợ ai? Chúng ta đi làm sông bắt cái gì chưa thấy qua, liền cái này xa Cô Lộc là cái lông a. Đừng sợ, chúng ta nhất định phải đánh thắng trận này bị hố Á Chiến." Bạch Thượng nói, "Lý Đại Ca nói rất đúng. Ta cùng Kim Ngọc Lang xuất đạo đến nay đều là hố người khác. Lúc này cuối cùng bị người hố, thật sự là thoải mái a." Vô Ảnh Khí chỉ chỉ Bạch Thượng, sau đó lại trực chỉ Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi có bệnh, ngươi cũng có bệnh, hai người đều có bệnh." Nói tới nói lui, nháo thì nháo. Cái này ra mặt dạy Sa Cô Lộc Ý Nguyên mang theo a mục bọn hắn đi lên phía trước. Vô Ảnh Khẩn Trương nhìn xem hai bên đường nông ra đại viện như nói, "Sa Cô Lộc, kế tiếp hố ở chỗ nào? Có thể hay không cho cái nhắc nhở a?" Sa Cô Lộc nói, "Không có đề kỳ, ta muốn cho ngươi nhắc nhở ta liền hố không đến tiền của các ngươi." Bạch Sơn Dương ở bên cạnh cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, "Mị Mị, Sa Cô Lộc, ngươi cũng chính là người, nếu như ngươi là một con cọ ta nhất định đặt ở miệng bên trong đem ngươi nhai lên 180 về mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Sa Cô Lộc nói, "Bạch Sơn Dương, lời này của ngươi xem như nói đúng, ngươi đem ta hận muốn chết." trong lòng ta liền thăng bằng. Nếu như người đối ta không hài lòng ngươi cứ việc nói, ta nghe thư thản. Hướng phía trước lại đi không bao xa, xa Cô Lộc liền dẫn A một bọn người lại tiến vào một cái nông gia tiểu viện. Chương 864. Chương 864. Nông gia trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, bày đầy đồ cổ ngọc khí. Người không biết sau khi đi vào luôn có loại đi nhầm cảm giác, từ bên ngoài nhìn đây chính là cái nông gia tiểu viện, nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới trong này lại là cái buôn bán nghệ thuật chợ nhỏ đâu. Trong nội viện có thật nhiều người ngay tại chọn lựa mình vừa ý đồ vật, những người kia có đại địa người cũng có người ngoại quốc. Trong chợ vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, bất quá tại cái này nhìn như làm ăn chạy phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Vô Ảnh cảm giác những người này hẳn là lại là tại hồn vốn lửa người, thế là lôi kéo A Mục tay nói, "A Mục, thấy không? Bọn hắn lại tại cầm chút giả đồ vật đang gà người, cẩn thận thì hơn đang." Nói xong, Vô Ảnh lôi kéo A Mục liền muốn đi ra ngoài. Sa Cô Lộc tranh thủ thời gian ngăn lại hai người nói, "Nhị vị khách quan, trong này đồ vật không tệ, các ngươi có thể chọn tới hai kiện lại đi mà. Ngươi nhìn nhiều khách như vậy đang chọn đồ vật, các người không muốn bỏ lỡ cơ hội nha." Vô Ảnh nói, mặc kệ đồ vật có được hay không. Chúng ta không hiểu, cũng không thích, không muốn mua." Sa cô lộc xoay người chỉ cửa sân đứng đấy hai cái đường chiều người tướng mạo đại hán vạm vỡ nói, "Tiểu cô nương, nhỏ đạo ra, hai ngươi nhưng nhìn thanh nơi này sinh ý cơ hội đều là ép mua ép bán, ngươi không thích cũng phải mua, thích cũng phải mua, mặc kệ mua nhiều mua ít, mua liền có thể đi ra." Đối không bắt đầu đi ra nhân môn miệng thủ vệ nhưng là muốn chặn nha. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương nhoáng một cái đối A1 nói, "A1 sư phó, muốn đánh sao?" Kim Kim đạo, "Lý Tạ Khang, ngươi nói sai, người phải nói 39, A1 sư phó, muốn động võ sao? 39." Lý Tạ đạo, Đối với mấy cái này, tiểu nhân tới nói động vũ động thô đều như thế. Xe lộc cục dùng tay để ép Lý Tạ Khang lượng ngân thương nói, khách quan, các người đều là văn minh người, chúng ta là tới làm buôn bán, muốn di hòa vi quý, không nên động võ a. Không phải liền là mua một chút đồ vật, tốn chút mà tiền nhà, động võ liền không có cần thiết đi. Lý Tạ Khang nhìn xem A Mục nói, A Mục sư phó, Người nói câu nào, người thuyết phục. Ta liền dùng ta lượng ngân thương giết ra một đường máu, mang mọi người băng ra ngoài. Ta cũng không tin, thuận tiện chúng ta thân công phu này, thân pháp này lực, còn có đi ra không được đường. Không nghĩ tới A Mục vậy mà tiểu tiểu nói, Lý Tạ Khang không muốn nổi giận. Chúng ta là du khách, phải học được nhập ra tùy tục, huống hồ bọn hắn cũng sẽ không làm gì được chúng ta, bọn hắn chỉ là du ngoạn mà thôi, muốn vui vẻ, chúng ta không đáng cùng bọn hắn đau thương gặp nhau, máu tươi tại chỗ. Chúng ta là người tu hành, bọn hắn có thể hỗ người, có thể hại người, chúng ta không được." Vô Ảnh nói, "Ta không muốn cái gì tu hành, ta muốn giết ra ngoài. Ta không muốn lại thụ cái này rùa đen con rùa khí. Chỗ này chẳng những hỗ người, còn làm giận." A Mục nói, "Vô Ảnh tà, ngươi thật sự là tóc dài tiến tướng ngắn, tối nay có cơ hội tốt như vậy có thể nhìn xem những này đồ cổ, đây có gì không thể đâu. Nếu như tiện nghi Mua lấy một hai kiện mà lại có làm sao đâu. Vô ảnh nói, ta không thích chính là không thích. Kim Kim Đạo, vô ảnh tả ấn A một sư phó nói, mặc kệ ngươi có thích hay không mua trước lại nói đợi lát nữa đi ra cái viện này cửa về sau, nếu như ngươi không vui liền có thể đem nó lại đi. Vô ảnh hoa hoán khẩu khí nói, nếu là mua, ta còn thực sự không nỡ nệ đâu, yêu đập thực bạc, ta lại không đốc. Sa cô lọc đối A một bọn người nói, đã mọi người chịu lên đường, chịu cổ động. Vậy liền đi với ta nhìn xem có hay không các ngươi thích cái gì hiếm có đồ chơi Bạch Sơn Dương đi theo Sa Cô Lộc phía sau cái mông nói, "Sa Cô Lộc, ngươi để cho ta đem ngươi đỉnh ngã nhào một cái đi." Sa Cô Lộc nói, "Tại sao vậy? Ngươi đỉnh ta ngã nhào một cái, ta không thương sao? Ngươi muốn ta khờ nha?" Bạch Sơn Dương nói, "Ta đối với ngươi thật sự là không thể nhịn được nữa. Nếu như không đem ngươi đỉnh ngã nhào một cái, ta sợ hãi chính ta muốn chọc giận ra cái gì tốt xấu đến về sau ta cần phải chịu tội." Sa Cô Lộc dừng lại tùy tiện bày một tư thế nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi đụng ta có thể, bất quá chúng ta muốn trước nói xong ngươi đụng ta một chút, ngươi phải cho ta 100 lượng bạc." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy được rồi, ngươi tiếp tục đi lên phía trước đi, ta không đỉnh ngươi, ta muốn đem bạc tiết kiệm đến, tương lai mua một cái mẫu dê rừng làm vợ." Tại một sạp hàng mà trước, xa Cô Lộc ngừng lại. "Cái này hàng Việt Hè Mã rất kỳ lạ, trên mặt đất bày biện một khối nhỏ mà ba tứ thảm, thảm phía trên đặt vào một cái duy rượu duy tiêu đích một điều rắn. Bán một điêu rắn chính là một cái bao lấy khăn chườm đầu người Ấn Độ, cái kia người Ấn Độ tuổi chừng tại hơn 50 tuổi, hắn dùng lưu loát đại đường nói đối súm lại tới nhân đạo, các vị khách quan, ta cái này mục điêu rắn tên gọi rắn hồn, nếu có vị kia biết hàng chủ, ngài có thể đem nó mời đi." Cái này gián hồn chỉ cần 1000 lượng bạc dòng, nhiều không muốn. Kim Kim chen đi qua nhìn xem mục điêu gián đối người Ấn Độ nói, chẳng phải một cái phá mục điêu, ngươi cũng dám muốn 1000 lượng bạc dòng, ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi. Người Ấn Độ không có sinh khí, hắn cười đối Kim Kim đạo, nhỏ khách ra, ta đây cũng không phải là đơn thuần mục điêu, nó là gián hồn, gián hồn ngươi gặp qua không có. Rắn hồn thực giống như thần tồn tại, nó sẽ vì ngươi sinh ý mang đến hào vận, nó sẽ vì ngươi sinh hoạt mang đến hạnh phúc, nó sẽ để cho gia đình của ngươi càng hòa thuận. Đến, thân yêu khách nhân, đem cái này gián hồn mời về nhà đi cảm sẽ vì người gia đình tăng thêm vô hạn vinh quang." Kim Kim lắc đầu, hắn không có sinh ý muốn làm, cũng không có lão bà, cũng không có cha mẹ, cũng không có một cái nào hoàn chỉnh tiểu gia đình, hắn cảm giác mình không cần cái này gián hồn, bởi vì hắn có a mục sư phó cùng một đại bang lý thi nhiên bằng hữu như vậy là đủ rồi. Người Ấn Độ xuất ra gián định nói, "Tốt ta, các vị khách quan, ta hiện tại muốn để các người mở mắt một chút, nhìn xem ta gián hồn có đáng giá hay không một ngàn lựa bạc dòng. Nói xong, người Ấn Độ một bên chân trần nha tử khiêu vũ, một bên thổi lên gián định. Người Ấn Độ thổi phòng lên làn điệu, khi thì huyền chuyển u dương, khi thì vui sướng bát. Cái này người Ấn Độ chẳng những cây xáo thổi tốt, vũ đạo cũng nhảy tương đối tốt nhìn, mà lại hắn còn còn điểm ấn độ hương, loại kia mùi thơm để cho người ta hút vào lỗ mũi về sau càng là tâm thần thanh thản, càng là quên đi mình, đám chìm trong đó. Vô ảnh bọn người rất nhanh liền nghe và mê. Ngay tại diễn tấu tiến vào thời điểm cao trào, người Ấn Độ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, bất quá cái này tia quỷ dị rất nhanh lại biến mất. Sau đó theo người Ấn Độ biểu diễn, cái kia mục điêu gián vậy mà có chút bóng lúc đem đứng tại trước mặt Kim Kim giật nảy mình. Kim Kim vội vàng rũi rũi con mắt nhìn kỹ lại. Thật, hắn thật không có lầm. Con rắn kia vậy mà thật đang động đầu kia mục điêu rắn đang chậm rãi hướng lên sinh trường, trở nên lại thô lại lớn. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một đầu đại mãng xà trên mặt đất chậm rãi di động. Có người nhát gan dọa đến sợ hãi kêu lấy chạy mất, nhưng là đại đa số người cũng không có động, bởi vì bọn hắn cảm thấy có nhiều người như vậy tại, như thế đại mãng xà chưa chắc sẽ đem bọn hắn thế nào. Chương 865. Chương 865. Tựa như thật nhiều không có đi người dự liệu, cái này đại mãng xà cũng không có đi công kích vây quanh nó người bẩy, nó nhô lên thân trên mùng đầu, dùng ánh mắt đối vây quanh nó người quét tới quật lui. Người Ấn Độ chỉ vào đại mãng xà hướng mọi người nói: Các vị khách quan, thấy không, nó có thể biến thành như thế đại một con rắn, một ngàn lượng bạc đã không quý. Tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm nó sẽ cứu ngươi, mà lại nó sẽ còn cho nhà ngươi mang đến hào vận, chỉ cần ngươi giao tiền nó liền sẽ tuyệt đối trung thành nghe theo ngươi, mau chạy tới mua à. Bỏ lỡ liền không có. Nói xong, người Ấn Độ lại thổi lên hắn gián địch, mà theo nhạc khúc ngân thanh, đại mãng xà xoay đi lên thân thể của mình. Mãng xà quá lớn, thân thể lại nặng, hắn luôn né động, cả viện bên trong lập tức gây nên tới chấn động không nhỏ. Rất nhiều khách nhân đều chạy tới quan sát đại mãng xà khiêu vũ. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, người Ấn Độ vô cùng hưng phấn, hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt hướng mọi người đẩy tiêu hắn một điều rắn. Kim Kim quay đầu hướng phía sau hắn Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, nhìn con rắn này bao nhiêu lợi hại a, muốn không được chúng ta bỏ tiền đem nó mua lại đi." Ô Lan Ngọc Châu lắc đầu nói đây chính là một ngàn lượng bạc nha. "Đừng nói chúng ta bây giờ không mang đủ, chính là mang đủ cũng không thể mua, bởi vì ta cảm giác cái này đại xà trên thân tà khí rất nặng." Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, nhiên, từ trong đám người đi tới một cái dùng hắc che mặt đường triều bà bà. Bà bà trong tay bưng lấy một cái dương gỗ Nàng đi đến người Ấn Độ trước mặt, đem dương gỗ mở ra cho hắn nhìn. Kim Kim thăm dò nhìn một chút, nơi đó bên cạnh vậy mà tất cả đều là bạch hoa hoa bạc. Cái kia đại đường bà bà dùng đại đường nói đối người Ấn Độ nói, "Người Ấn Độ, ngươi căn này một điêu rắn ta mua." Nhìn thấy bạch hoa hoa bạc, người Ấn Độ là hai mắt tỏa ánh sáng, cũng hỉ không thôi. Tốt tốt tốt. Người cái này bà bà thật sự là biết hàng, đây chính là thiên hạ khó tìm rắn hồn nha. Giáo bạc, người chính là rắn hồn chủ nhân." Nói xong, người Ấn Độ vẫy tay, đầu kia đại mãng xà vậy mà nhu thuận bò tới bà bà trước mặt. Cái kia bà bà để đại mãng xà cúi đầu xuống. Sau đó nàng từ trong ngực móc ra một cái hồ lô, mở ra nắp hồ lô, nàng từ trong hồ lô đổ ra ngoài một chút màu đỏ bột phấn, cấp tốc gấn vào đại mãng xà trên đầu. Bà bà cái này bột phấn tựa như là có pháp lực đại mãng xà trên đầu bị che kín bột phấn về sau, nó đột nhiên không an phận điện của ngỡ mèo thân thể đại mãng xà hành động này tới đột nhiên, người chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đại mãng xà đè đổ không ít. Người Ấn Độ đối bà bà nói, lao thải bà, người muốn làm gì? Bà bà nói, ta không làm gì. Bạc giao cho ngươi, nhưng là cái này mãng xà liền đã không thuộc về ngươi cho nên ta muốn thi pháp khống chế nó. Người Ấn Độ nhìn một chút dần dần ăn tĩnh đại mãng xà nói, tùy theo ngươi đi, chỉ cần có bạc, đại mãng xà sẽ là của ngươi. Bất quá ta cảm giác cái này một dương bạc tuyệt đối không đủ phân lượng. Bà bà nói, cái này một dương bạc chỉ có 500 lượng, còn lại bạc cần ngươi đi theo ta đến bên ngoài viện bên cạnh trên xe ngựa đi lấy. Người Ấn Độ đem hòm gỗ cái đắp lên đối bà bà nói, tốt ta, ngươi mau dẫn ta đi, ta hiện tại chỉ muốn cầm bạc mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lại một lát sau, đại mãng xà không vùng vẫy, hắn theo bà, bà thủ thế chậm rãi hướng ngoài viện đi đến. Xin ý đàm phán thành công. Đại Mãng xà cùng người Ấn Độ đi theo bà bà đi thế là người vây xem cũng liền đi theo tản, bắt đầu đến trong viện tiếp tục tìm kiếm thứ mình thích Ô Lan Ngọc Châu nhìn qua người Ấn Độ cùng bà bà, còn có Đại Mãng xà bóng lưng nói: "A Mục, ta thế nào cảm giác có điểm gì là là đâu." A Mục cũng nhìn xem bà bà cùng người Ấn Độ còn có Đại Mãng xà bóng lưng nói: "Ta cảm giác cũng là. Ô Lan Ngọc Châu đối Lý Thi Nhiên nói: "Lý Thiên Nhiên, các người trước đi theo xa cô Lộc trong sân chuyển đi, ta cùng A Mục, Kim Kim, ba người chúng ta người ra ngoài làm ý chuyện." Lý Thiên Nhiên có chút nghi ngờ nói: "Làm việc? Ba người các ngươi ra ngoài làm chuyện gì?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi đây cũng đừng hỏi chờ làm xong việc mà trở về lại ký cảng nói với các ngươi." Nói xong, Tố Lan Ngọc Châu liền dẫn A một cùng Kim Kim hướng cửa sân đi đến. Ra Việt Nhi, ba người liền thấy nơi xa ngừng lại một cỗ xa hoa xe ngựa. Bà bà, người Ấn Độ cùng Đại Mãng Xà ngay tại hướng chiếc xe ngựa kia đi đến. Ngay tại đi mau đến chiếc xe ngựa kia trước mặt thời điểm, cái kia hát xa che mặt bà bà đột nhiên ngừng lại, nàng dùng tay đối Đại Mãng Xà chỉ trỏ, bởi vì cách khá xa, Tố Lan Ngọc Châu căn bản nghe không rõ ràng cái kia bà bà đang nói cái gì. Bất quá khi cái kia người Ấn Độ nhìn thấy Đại Mãng xả đầu cao cao dương lên, miệng há mở, Đối hắn thời điểm, người Ấn Độ kinh hoàng không thôi, hắn ném dạ bạc cái dương co càng liền chạy. Nhưng là, trễ. Đại mãng xà mở ra miệng động, đột nhiên đem thân thể hướng phía trước tìm đòi, há miệng liền đem người Ấn Độ nuốt vào ô lan ngọc châu đang muốn thả người quá khứ thi cứu, không nghĩ tới cái kia bà bà lấy tay chỉ một cái đại mãng xà, sau đó đại mãng xà đột nhiên liền biến thành một đạo lục quang chui vào bà bà trong tay áo. Bà bà xoay người ôm lấy chứa tiền bạc cái dương, một cái tung nhảy liền tiến vào xe ngựa, sau đó xe ngựa manh manh long long chạy như điên. Hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Kim Kim cùng A1 nhìn Ngọc O Lan Ngọc Châu rất tức giận, nàng bắn lên thân hình đuổi theo xe ngựa, nhưng là không nghĩ tới chiếc xe ngựa kia lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng đi ô Lan Ngọc Châu mấy cái tung nhảy đều không có tiếp cận xe ngựa, thế là đành phải từ bỏ. Nhìn thấy O Lan Ngọc Châu ủ rũ túi đầu trở về, Kim Kim lôi kéo tay của nàng nói, ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết cái kia bà bà không phải người tốt đâu?" O Lan Ngọc Châu nói, "Bởi vì ta trong sân thời điểm đã nghe đến cái kêu bà bà trên người có nữ vu hương vị, cho nên ta liền có chỗ cảnh giác, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là để nàng chạy mất." Kim Kim thở dài nói, "Ai, đáng thương người Ấn độ. Ba người một lần nữa trở lại trong nội viện, Lý Thi Nhiên bọn người vây quanh, Cố Lan Ngọc Châu liền đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng bọn hắn giảng thuật một lần. Bất quá hắn vừa kể xong, Kim Kim đột nhiên liền hô: "Quá kỳ quái, cái này mục điêu rắn làm sao còn ở đây?" Đám người giật mình, vội vàng chạy đến trước gian hàng xem xét, thật là lạ. Ngay tại cái kia quầy hàng bên trên vậy mà lại xuất hiện một bộ mục điêu, điều khác chính là một cái đại xà, mà đại xà bên cạnh nhiều một cái ngay tại thổi rắn địch người Ấn Độ, mà từ ngoại hình bên trên nhìn, cái kia rắn rất giống vừa rồi cái kia đại mã xà, mà cái người Ấn Độ rất giống vừa rồi thổi rắn địch cái kia người Ấn Độ. Kim kim vây quanh chuyển nửa ngày, hô vài tiếng, đây là ai mộc điều rắn a? Hắn có thể kình liên tiếp hô mấy âm thanh, nhưng là đều không có người đáp lại. Vô Ảnh nhìn về phía cái kia mộc điêu đại xà, nàng chợt phát hiện cái kia đại xà con mắt giống như đang động, vô luận nàng hướng phương hướng nào đi, cái kia đại xà con mắt giống như đều đang ngó trường nàng nhìn. Chương 866. Chương 866. Vô Ảnh trái tim nhỏ bị hù phanh phanh chừng ngày, nàng mau chóng tới bắt lấy Lý Thiên Nhiên cánh tay nói, "Lý Thiên Nhiên, mau nhìn, cái kia mộc điêu một mực tại nhìn ta đâu." Lý Thiên Nhiên quá khứ chỉ vào mộc điêu rắn nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Ngươi làm một cái một điều rắn, rắn hồn đã đi. Ngươi gan không nhỏ a. Dám nhìn ta chầm chằm bạn gái nhìn, ngươi không biết nàng tính tình rất bạo sao? Nếu như sinh khí ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi có phải hay không không muốn sống? Vô Ảnh khí nhấc chân tại Lý Thiên Nhiên trên mông đạp một cú nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Tức chết ta rồi. Ta lúc nào bạo lực ngươi rồi?" Đạp xong Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh liền lôi kéo Ô Lan Ngọc Châu lại đi khắc quầy hàng đi lên tầng thức. Hai người tại phục trang đẹp đẽ quầy hàng bên trên mặc đến mà đi. Trong này đồ tốt thật đúng là không khê bất quá vô ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu không biết vì cái gì có nhiều như vậy kẻ có tiền nhất định phải chạy đến nơi này tìm đến đồ vật, các nàng cũng không biết những này bán đồ người vì cái gì có thể làm đến nhiều như vậy chân quý ly kỳ đồ vật, dù sao là các nàng cảm giác được trong này rất quỷ dị, rất kỳ diệu, có rất nhiều là không tưởng tượng nổi. Chuyển chuyển, cuối cùng hai người liền tới đến phía đông rượi vào tường một cái trước gian hàng. Quay hàng bên trên không có người, mà quay hàng trên mặt đất chỉ bày một cái đỉnh viện mô hình, đỉnh viện mô hình là dùng gỗ, bụn, Tàng Đá tập nhìn rất độc đáo. Cái này đỉnh viện nhỏ mà nhìn ra dáng sinh động như thật, rất giống trên địa cầu những cái kia thường xuyên nhìn thấy kiến trúc hai người bóng chốc bị hấp dẫn. Sân nhà bên trong có một cái nhỏ lâm viên, bên trong hòn non bộ, có một cái hồ nước, có một cái lầu nhỏ, còn có ba tiến ba ra viện tử. Bất quá cái này giả sơn lâm viên tập chính là tương đương tinh xảo tinh mỹ, rất sống động Ô Lan Ngọc Châu cùng Vô Ảnh trực tiếp liền nhìn vào mê. Một bộ này mô hình toàn bộ là dùng tảng đá cùng gỗ tập thuật nhìn không có bao lớn giá trị, chỉ là chế tác tinh xảo mà thôi, cho nên có thật nhiều người nhìn qua về sau liền đi, nhưng lại Ô Lan Ngọc Châu cùng Vô Ảnh hai người nhưng càng nhìn tâm gì, các nàng lưu luyến tại trước gian hàng, thật lâu không muốn rời đi. Nhìn một chút, hai người đột nhiên phát hiện các nàng vậy mà xuất hiện tại kia đỉnh viện bên trong. Các nàng đầu tiên là phát hiện mình thân ở đệ nhất trọng trong viện, đệ nhất trọng trong viện phía đông là một loạt phòng ốc, bởi vì có nam mục, hầu gái ra ra vào vào, nhìn hẳn là bọn người hầu rừng chân địa phương. Mà tại đông đạo phòng ốc đối diện là chu ngựa, mười mấy thớt ngựa đứng tại máng ăn của gia súc bên trên ngay tại phủ núi, không ngừng nhai nuốt lấy cỏ khô. Những cái kia nam buộc, hầu gái đối vô ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu xuất hiện, vậy mà nhắm mắt làm ngơ, cho các nàng hai cảm giác là những người này giống như đều biết hai người bọn họ, nhưng là không có người nào cùng các nàng chủ động chào hỏi cũng không có người tới nói chuyện với các nàng Ô Lan Ngọc Châu lần thứ nhất có chút khi đảm, nàng đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, trong chúng ta chiêu." Vô Ảnh nhìn chung quanh một chút nói, "Ta cảm giác cái này đỉnh viện rất quen thuộc, cùng trên địa cầu đại hội nhân gia đình viện giống như không có gì khác biệt." Ô Lan Ngọc Châu lại nói, "Vô Ảnh, ta nói không phải cái này." Ngươi ngẩn đầu nhìn một chút. Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì nàng nhìn thấy tại cái này đỉnh viện đứng ở phía ngoài hai người. Hai người kia là hai nữ nhân, không sai biệt lắm có cao mười mấy trượng dáng vẻ, tựa như hai cái như người khổng lồ. Nhìn kỹ thanh hai người khuôn mặt, Vô Ảnh không khỏi bị Hủ Thất thanh nói, "Mẹ của ta vậy, không có quỷ quái như thế đi." Bởi vì nàng nhìn thấy hai nữ nhân kia mọc ra mình cùng Ô Lan Ngọc Châu bộ dáng, chỉ bất quá kia hai cái to lớn mình cùng Ô Lan Ngọc Châu lúc này chính đem bàn tay hướng đỉnh viện trên không, hai người lẫn nhau nhìn xem, miệng mở rộng giống như là đang đối thoại, nhưng lại không có âm thanh, mà lại động tác cứng ngắc tựa như một điều, duy trì một tư thế định ở nơi đó. Vô Ảnh trong lòng mát lạnh nói, "Ô Lan Ngọc Châu, thật làm cho cái miệng thối của ngươi nói trúng. Hai chúng ta chúng chiêu." Bất quá, ngươi thực nữ vu à, ta chúng chiêu còn có thể lý giải thì ngươi làm sao cũng có thể trúng chiêu đâu." Ô Lan Ngọc Châu bất đắc gì nói, "Ngươi lường tưởng rằng nữ Vu liền có thể là không gì làm không được, là cái nữ Vu liền có thể có bản lĩnh thông thiên, ngươi đừng quên, nữ Vu cũng là người, nàng cũng có nhược điểm, nàng đối mặt cũng sẽ có cao hơn nàng cao nhân, cái này không ta liền gặp." Vô Ảnh nói, "Ngươi nói cao nhân? Thực chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy cái này quầy hàng bên trên có người a." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Cũng là bởi vì quầy hàng bên trên không ai, chúng ta mới bị người tùy tiện tính kế, nếu là có người, chúng ta còn có thể có chút tính cảnh giác, thực cũng bởi vì không ai chúng ta mới lên làm." Vũ Ảnh nói. Nếu như kia hai cái đứng đấy chính là chúng ta thân thể, vậy bây giờ ngươi ta khẳng định chính là chúng ta hai người linh hồn. Vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta linh hồn triệu hoán về thể nội a." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta, ta hiện tại muốn làm cái pháp sự, đem chúng ta linh hồn đưa về thân thể của chúng ta bên trong." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu từ trong bao vải xuất ra ba cây hương, để Vô Ảnh dùng cây châm lửa điểm sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, đối ba cây hương bắt đầu không ngừng niệm động chú ngữ, Ô Lan Ngọc Châu niệm một khắc đồng hồ về sau, hai người liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, có loại muốn đồng bình lên cảm giác. Vô Ảnh cao hứng đối Ô Lan Ngọc Châu nói, Ô Lan Ngọc Châu, ngươi vụ thuật tạo nên tác dụng, nhanh nhẹm. Một hồi xe qua, ta cảm giác chúng ta hai cái liền có thể bay trở về chính chúng ta trong thân thể. Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu niệm đến thời điểm nổ chốt, đột nhiên có một cái tuổi trẻ nữ nhân đi tới, nàng dùng tay đem Ô Lan Ngọc Châu ba cây hương cho bắp diện. Ô Lan Ngọc Châu dần mình, mở mắt ra, nguyên lai là một cái 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ làm. Thiếu nữ kia mặc một thân mà xanh tươi sắt váy, rất là thiếu mỹ. Thiếu nữ kia là đường chiều người tướng mạo, chợt nhìn là thanh xuân lại hoạt bát Ô Lan Ngọc Châu đối thiếu nữ kia nói, cô nương, không nhìn thấy ta đang làm phép sự tình sao? Đi một bên chơi đi, không muốn ảnh hưởng ta." Thiếu nữ kia nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu nói chuyện với nàng, lộ ra cao hứng phi thường. "Tỷ tỷ, người là Vu sư a? Các người cũng là nhìn cái này đỉnh viện mô hình nhìn mê mẩn đi. Hiện tại linh hồn ở chỗ này buổi hồi không ra được a, ta đoán đúng không?" Vu Ảnh nghe xong, tranh thủ thời gian tiến tới đối thiếu nữ kia nói, "Tiểu cô nương, ngươi có thể nói đúng rồi. Chúng ta bây giờ đang lo ra không được đâu. Ngươi có biện pháp nào có thể để cho chúng ta ra ngoài sao?" Thiếu nữ kia nhẹ đầu, sau đó đối Vu Ảnh nói, "Ta đương nhiên biết, nhưng ta không muốn nói với các ngươi." Ta muốn cho các ngươi lưu tại nơi này chơi với ta." Vô Ảnh nói, "Ngươi đây cũng quá vô lý đi. Chúng ta chỉ là nhìn nhiều ngươi cái này đỉnh viện mô hình vài lần, ngươi làm sao lại muốn đem linh hồn của chúng ta lưu tại nơi này đâu? Chúng ta còn có chuyện, chúng ta muốn đi ra ngoài. Chúng ta có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, yêu cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay." Chương 867. Chương 867. Nhìn thấy Lục váy nữ Hải Nhi dám bóp giết nàng bà cây hương, mà lại lại khám phá thân phận của nàng, Ô Lan Ngọc Châu giận dữ, nàng lấy tay quá khứ bắt cô bé kia. Không nghĩ tới nữ Hải Nhi kia di động rất nhanh. Nàng lấy cực nhanh tốc độ từ Ô Lan Ngọc Châu thủ hạ chạy ra ngoài. Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu phát huy, chuẩn bị bắn lên thân hình thi triển khinh công đi cầm nã lục váy nữ hài nhi thời điểm, bỗng nhiên, tại trung quanh nàng xuất hiện thật nhiều nam bộ cùng hậu gái. 10 cái nam bộ cùng hầu gái, mỗi người trong tay đều cầm đao hoặc là cầm kiếm, nhìn đều không giống loại lương thiện Ô Lan Ngọc Châu cùng vô Ảnh vội vàng hai người lương tựa lương đứng chung một chỗ. Vô Ảnh nói, "Ô Lan Ngọc Châu, làm sao bây giờ?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đánh." Vũ Ảnh nói, "Thật nhìn những người này không dễ cho ta." Vạn nhất đem bọn hắn hạ thương, khẳng định ra người càng nhiều, nếu là không đánh các nàng Thủ tướng khẳng định là chúng ta. Hai cái này kết quả ta đều không muốn. Ô Lan Ngọc Châu nói, nếu như bọn hắn thực có can đảm xuống tay với ta, ta cũng phải để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Vô Ảnh nói, vậy chúng ta liền khiến cho sức lực hô đi. Nhìn xem Lý Thiên Nhiên, A Mục bọn hắn có thể nghe được hay không? Cũng thật là, Lý Thi Nhiên cái này cậu vật, mỗi lần ta vừa gặp phải nguy hiểm, hắn đã không thấy tăng hơi. Ô Lan Ngọc Châu nói, vậy được rồi, chúng ta thử một chút. Thế là hai người sẽ vỡ hết hầu hô A hô Lý Thiên Nhiên đám người danh tự, gọi bọn họ đến tứ mạng. Hô nửa ngày, giống như không hiệu quả gì. Tại trong viện tử này, các nàng tiếng kêu to cơ hội là đánh vỡ trời, nhưng là bên ngoài viện bên cạnh người thật giống như không có bất kỳ ai nghe được, cái này khiến hai người rất thất vọng Ô Lan Ngọc Châu đối vô Ảnh nói, không cần phải gấp, ta là nữ vu, ta có pháp thuật, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu cùng vô Ảnh tựa như là hết biện pháp, Liêu Mạn Quỷ khóc sói gào cũng không có gọi tới ngoại viện, Lục Y nữ tử cười ha ha xem đối với hai người nói, không, có chiêu mà đi, chúng ta nơi này là có kết giới người bên ngoài là không nhìn thấy các ngươi, cũng nghe không đến các ngươi mủ hô gọi vậy. Hai người các ngươi liền cam chịu số phận đi, thành thành thật thật đợi ở chỗ này chơi với ta. Vô ai nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nhanh lên đem chúng ta thả, bằng hưu của chúng ta ở trong thực có thật nhiều cao nhân chờ bọn hắn tìm tới chỗ này, các ngươi liền không có quả ngon để ăn, hắn sẽ đem các ngươi chỗ này hủy sạch, bọn hắn nhưng không có chúng ta hảo tâm như vậy, cũng không có chúng ta dễ khi dễ như vậy." Lục Y nữ tử nói, "Đã các ngươi đi vào chúng ta nơi này, vậy thì phải từ chúng ta định đoạn, bọn hắn có thể hay không phát hiện các ngươi vậy còn không dễ nói. Bất quá bây giờ các ngươi nếu là nghe lời, liền ngoan ngoãn để chúng ta đem các ngươi hai người trói lại, nếu như không nghe lời, vậy chúng ta liền đem hai người các ngươi đánh bại, lại lại." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Ta là nữ vu Các ngươi cảm thấy có thể buộc được ta sao?" Lục Y nữ tử nói, "Ngươi không nên cảm thấy ngươi là nữ vu thì ngon á. Sông lầm Tiễn chúng ta nơi này người có đại pháp sư, có âm dương sư, nữ vu cũng không phải số ít, thật lại có thể như thế nào đây? Còn không phải tất cả đều ngoan ngoãn bị chúng ta thu thập." U Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi đừng chém gió nữa, ta cũng không muốn nói, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi, có bản lĩnh chúng ta so chiêu một chút liền biết đến cùng ai lợi hại." Lục Y nữ tử nhìn xem bên cạnh mình năm buộc, hầu gái nói, "Tốt ta, đã các ngươi hai cái là nữ lưu hạ người, vậy ta tìm hai cái hầu gái đi giải quyết các ngươi." Nói xong Lục Y nữ tử đối trong đó hai cái, một cái đầu tóc vàng, một cái tóc đỏ đại đường hầu cái nói, "Yến Nhi, Quân Nhi, hai người các ngươi quá khứ chiếu cố cái này nữ vu, ta muốn nhìn cái này nữ vu đến cùng bản lĩnh lớn bao nhiêu, nếu như chúng ta không thu thập được nàng, chúng ta lại mời chủ nhân ra." Vô Ảnh rút ra bội đao đối hướng bọn hắn đi tới Yến Nhi cùng Quân Nhi nói, "Hai người các ngươi không muốn làm ẩu. Các ngươi cần phải hiểu rõ nha. Bằng hưu của ta thực cái nữ vu à, vạn nhất nàng muốn đem hai người các ngươi biến thành con chuột nhỏ, hai người các ngươi coi như tối lớn." Cầm bảo kiếm Yến Nhi cùng Quân Nhi do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Y nữ tử, Lục Y nữ tử nói, Không cần sợ nàng, coi như nàng là cái nữ vu, bất quá đừng quên ta cũng là cái nữ vu đâu. Sợ hắn làm gì? Ta cho các ngươi hai cái áp trận, nàng nếu dám đối với các ngươi hai cái thi thủ đoạn, ta cũng sẽ thi thủ đoạn đối kháng. Hai người các ngươi cứ việc lớn mật quá khứ. Quân Nhi cùng Yến Nhi hai người nhìn nhau một chút, lúc này mới cầm trong tay bảo kiếm tiếp tục hướng Ô Lan Ngọc Châu đi qua Ô Lan Ngọc Châu dùng tay chỉ hai người nói, bằng hữu của ta đã hướng hai người các ngươi nói rõ, nếu như hai người các ngươi chấp mê bất độ, vậy ta cũng chỉ phải đem các ngươi hai cái biến thành hai con con chuột. Tóc đỏ Yến Nhi nói, chúng ta không sợ. Chúng ta cũng có vũ sư, nàng nói sẽ bảo hộ chúng ta, nếu như hai người các ngươi sợ hãi liền mau ném vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để chúng ta đem các ngươi trói lại, đi gặp chủ nhân của chúng ta. Nhìn thấy hai cái hầu gái vậy mà không sợ hãi chút nào từng bước từng bước hướng các nàng đi tới, Cố Lan Ngọc Châu thật sự tức giận, nàng từ trong bao vải nắm một cái bột phấn ra, sau đó đối hai người nói, ta đối với các ngươi chủ nhân không có gì hứng thú. Nếu như hắn muốn gặp ta, liền để hắn bỏ tới. Hai người các ngươi đừng lại đi về phía trước. Ta hiện tại hô 1, 2, bước. Nếu như không nghe, hai người các ngươi liền đợi đến biến thành chuột đi. Không ý tới hai cái ngốc hầu gái vậy mà cho rằng nàng nhõm sau lưng Lục Y nữ tử sẽ vì các nàng đến đối kháng Ô Lan Ngọc Châu, cho nên không có sợ hãi nâng bảo kiếm hướng Ô Lan Ngọc Châu vọt tới. Ô Lan Ngọc Châu thật sự là không thể nhị được nữa, nàng hét lớn một tiếng, vung tay lên hướng hai người tung tóe ra một thanh màu đen bội phần. Những cái kiếm màu đen bội phần lóe bóng ánh, ánh sáng, lập tức giống hắc vụ bao phủ lại hai cái hầu gái. Lục Y nữ tử giật mình không nhỏ, nàng biết Ô Lan Ngọc Châu đích thật là cái nữ vô giới cao thủ, nàng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian xông hai cái hầu gái mạnh lên ống tay háo, lập tức đất bằng lên một trận cuồng đem Ô Lan Ngọc Châu phấn tội sẽ Hắc phấn không có, hai cái hậu gái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác trên người đối phương dường như đều không có gì thay đổi sau lúc này mới xoay người nhìn ô Lan Ngọc Châu. Quân nhi đối Âu Lan Ngọc Châu nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái này nữ vu có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng liền không gì hơn cái này. Âu Lan Ngọc Châu tiếu tiếu nói, ta là không gì hơn cái này, nhưng là hai người các ngươi coi như xấu lớn. Quân nhi sừng xuất nói, ngươi nói cái gì? Âu Lan Ngọc Châu nói, ta đang nói hai người các ngươi xấu lớn. Tiến Nhi dùng bảo kiếm một chỉ ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi vu thuật không dùng được, bị chúng ta nữ Vu phá giải, vì vãn hồi mặt mũi ngươi cố ý nói mạnh miệng, đang hủ dọa chúng ta đây. Hai chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng, hai chúng ta cũng không phải bị hù dọa đại, hạng người gì chúng ta đều gặp, như ngươi loại này không có bản sự sẽ chỉ nói mạnh miệng ngươi chúng ta cũng đã gặp." Chương 868. Chương 868 O Lan Ngọc Châu nói, "Hai người các ngươi nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta cái này nữ Vu sẽ nói cuồng nói lửa các ngươi sao?" Quân Nhi nói, "Ngươi nhìn, trên người chúng ta biến hóa gì cũng không có, ngươi chẳng lẽ không phải đang gạt chúng ta sao?" Ố Lan Ngọc Châu nói, "Vậy được rồi, ta liền đem các ngươi chuyện xấu mà nói ra đi." Hai người các ngươi hiện tại dùng tay mò sờ, cái mông của các ngươi bên trên có phải hay không thêm ra tới một cái thứ gì? Hai người nửa tin nửa ngờ dùng tay tại trên mông sờ soạn một hồi, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Quên Nhi đối Yến Nhi nói, "Yến Nhi, Người có phải hay không lớn?" Yến Nhi gật, gật đầu, đối Quên Nhi nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng lớn?" Quên Nhi không có trả lời, nàng thanh bảo kiếm quất ra, bụng mặt một bên khóc một bên chạy, Yến Nhi cũng chật vật kéo lấy bảo kiếm theo sát phía sau chạy theo. Vũ Ảnh cảm thấy lẫn lộn hỏi Ố Lan Ngọc Châu, "Ố Lan Ngọc Châu Hai người đến cùng thế nào? Vì cái gì khóc liền chạy. Ô Lan Ngọc Châu cười đúng đúng mặt nam bộ cùng đám nữ bộp lớn tiếng nói, bởi vì các nàng hai xương cùng bên trên đều dài một đầu chuột cái đuôi, người nói các nàng hai tụ chịu không được a. Nghe xong Ô Lan cùng heo một phen, đối diện nam bộ cùng đám nữ bộp không an phận nheo nhau, nhau châu đầu ghé thai nghị luận lên. Lục Ít nữ tử đối với mình không có bảo vệ tốt hai cái hầu gái phi thường tức giận, cảm giác chuyện này thật mất thể diện, thế là nàng hướng về phía đám người vung tay lên nói, không được gâm ý á. Nước năm cùng mộc Ra ngoài bắt người. Nước năm cùng mộc là hai cái đại hán và vớ. Hai người ngực cùng trên cánh tay lông đen rất nhiều, nhìn thật hù dọa người. Hai người bọn họ mỗi người cầm một cái hỏa thủy côn, sau đó hi hi ha ha hướng về phía Vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu đi tới. Vô Ảnh có chút khủng hoảng đối hai người nói, "Hai người các ngươi không sợ giả đi cho sao? Bằng hưu của ta có thể đem hai người các ngươi cùng thay đổi thành lao chuột nhà. Thân cao một điểm gọi nước năm, vóc dáng thấp một chút gọi 16. Nước 5 đạo, liền cái kia hắc phấn giả đi chuột vu thuật đối với chúng ta hai cái không có tác dụng. Bởi vì chúng ta hai cái tu luyện qua, liền năng điểm này vu thuật đối với chúng ta hai cái vô dụng. Vô Ảnh vung đối hai người nói, Trong tay của ta có đao, hai người các ngươi không sợ sao? Nước ngũ chuyển qua thân, từ bên cạnh một đồng bạn trong tay muốn qua một cây đao, sau đó hắn thanh đao tại trên người mình dùng sức chặt, chặt xong hắn lại cầm đao tại một sáu trên thân dùng sức chặt. Nhưng là vô luận hắn chặt mình vẫn là chặt một sáu, hai người trên thân chỉ xuất hiện một đạo một đạo vết trắng, cũng không có vết thương, lông tóc không tổn hao gì. Xem ra hai người này thật là có tà môn công phu. Vô Ảnh lui ra phía sau một bước, thu hồi đao đối Ô Lan Ngọc châu nói, vẫn là ngươi lên đi, đối loại này đao thương bất nhập người, ta cảm thấy trong tay của ta bội đao liền cùng sắc vụn không có gì khác biệt. Ố Lan Ngọc Châu dùng tay chỉ hai người nói, "Hai người các ngươi đừng tưởng rằng có một chút tu hành ta liền lấy hai người các ngươi không có cách nào. Các ngươi tin hay không, chính là ta không cần ta vu thuật, như thường có thể thu thập các ngươi hai cái." Một Lục Đạo, "Đã ngươi nói không cần vu thuật, vậy thì tốt, hai chúng ta cũng không cần pháp thuật gì, chúng ta liền chân nước chân giáo làm. Hai nam đối một nữ, hai chúng ta có phải hay không có chút xấu nha." Nước Năm không có hảo ý nói tiếp, "Chúng ta là người tốt, là người thành thật, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng là chúng ta sẽ đùa giỡn ngươi." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Hai người các ngươi thật vô ta, ta loại người này thích nhất đánh chó đường." thu thập ra mặt dày. Tới tới tới, hai người các ngươi cùng tiến lên, vẫn là từng cái từng cái bên trên. Nước năm đạo, từng cái từng cái bên trên, quá lãng phí, hai chúng ta thích cùng tiến lên, dạng này đánh nhau, thoải mái. Nói xong, nước năm vung lên thủy hỏa côn liền hướng ố Lan Ngọc Châu vào đầu đập tới. ố Lan Ngọc Châu chuyển bước, cấp tốc tránh ra, sau đó trở lại tại nước năm trên mông đá một cước ố Lan Ngọc Châu, một cước này đá hơi nặng quá, nước năm né tránh không kịp, phịch một tiếng tới cầu gầm phân. Mộ không hài lòng đối nước năm đạo, quá mất mặt. Ngay cả cái nương môn mà cũng chơi không lại, nhìn ta làm sao đánh nàng. Nói xong, 16 Đuồng Lịch lên thủy hỏa côn như máy xay gió, thượng trung hạ ba đường, trực tiếp đem Ô Lan Ngọc Châu phong ở ở giữa. Vô Ảnh không có hai người loại kia võ công cao siêu, nàng chính là đứng ở bên cạnh nhìn đều nhanh nhìn hoa mắt. Một 16 thủy hỏa côn hoàn toàn chính xác đường nghịch tốt, cây gậy ở trong tay của hắn trên giới tung bay liền như thiêu hỏa côn nhẹ nhõm. Vô Ảnh không khỏi lo lắng, lo lắng lên Ô Lan Ngọc Châu an nguy, bởi vì nàng biết Ô Lan Ngọc Châu vu thuật rất tốt, nhưng là nàng hiện tại hết lần này đến lần khác không có sử dụng thuật, mà là dựa vào nàng công phu liều mạng. chính là một tên hán, hắn chỉ là một nữ tử, tại thể lực phương diện Ô Lan Ngọc Châu khẳng định ăn thiệt tỏi, hiện tại cái này tên lô mãng liều mạng tại công kích Ô Lan Ngọc Châu, đoán chừng Ô Lan Ngọc Châu một hồi sẽ qua mà liền chống đỡ không được. Vũ Ảnh gấp đầu đưa ra khói, thực năng cũng biết trong tay mình cái kia thanh phá đao chính là đi lên hỗ trợ cũng là bị cấp, đoán chừng nàng thanh đao đưa lên đi lên khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị uy lực 10 phần thủy hỏa côn cho đánh bay. Thực thì có biện pháp gì đâu? Lý Thi nhiên cái này đổ chó hoang. Vừa đến thời điểm mấu chốt tìm không gặp người, hiện tại hai người bọn họ gặp rủi do, hô cũng hô. Gọi cũng đều, nhưng là căn bản cũng không có người nghe được các nàng kêu cứu, cho nên tìm a một bọn hắn đến giúp đỡ cũng không thể nào, nàng mặc dù trong lòng đang đánh trống, nhưng vẫn là khẩn cầu lao thiên gia có thể làm cho các nàng không bị thương tổn an toàn thoát hiểm. Ngay tại 16 thanh thủy hỏa côn vụ vụ xé gió thời điểm, bỗng nhiên, đi theo hắn thân hình chuyển động, ở phía sau hắn xuất hiện một vị cô gái xinh đẹp. Thừa dịp 16 không chú ý, nữ tử kia xuất thủ như thiểm điện dễ dàng dùng tay phải hai ngón tay trực tiếp cắm ở 16 lỗ múi. Nữ tử kia xuất thủ quá ác, cắm quá sâu. 16 nha kêu một tiếng, trực tiếp dừng lại động tác, sau đó hắn ném xuống thủy hỏa côn. Dùng hai tay bắt lấy nữ tử kia cánh tay không ngừng dùng sức hướng xuống tốn. Nữ tử kia cắm lỗ mũi cảm quá đau hắn chỉ muốn nhanh thoát khỏi. Bên cạnh nước ngày mờ một tháng 5 nhìn cái kia dùng hai ngón tay không chế lại một sáu lại là Ô Lan Ngọc Châu, thế là dùng trong tay thủy hỏa côn đối Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi cái này nửa ngu không nói võ đức. Mới vừa nói hảo không cần vũ thuật, ngươi vì cái gì hiện tại lại lấy ra một cái mình, ngươi cái này rõ ràng là đang chơi xấu mà. Ngươi nhanh thả ta ra huynh đệ, bằng không ta cái này thủy liền muốn hướng trên người hỏi. Mới vừa rồi bị một dùng thủy hỏa côn phong bế nữ nhân đi tới nói, ta cũng không dùng vũ thuật. Chỉ là các ngươi hai cái không biết, ta có phân thân. Cắm các ngươi bằng hữu Lô nuôi chính là Ngọc Châu, ta gọi Ô Lan. Nói xong, Ô Lan đi qua lại cùng Ngọc Châu hợp thể biến thành một người. Nước năm bất đắc dĩ đối một lục đạo, 16. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu hồi nữ nhân lời nói, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nhất định không ngờ tin. Xem một chút đi, lần này ngươi lại bị nữ nhân hố. Chương 869. Chương 869. Vô ảnh ở một bên vỗ tay kêu lên, "Hoàn Mỹ." Nhìn thấy một lục thanh trong tay mình thủy hỏa côn ném đi, nữ chính liền vội vàng rút về mình tay. Nước năm nhặt được thủy hỏa côn đưa cho một lục đạo, 16. Ngươi phải biết, đối phó có công phu nữ nhân sinh đẹp tuyệt không thể nhân từ nâng tay, tuyệt không thể bị nàng mê hoặc, bằng không không phải ăn thiệt tỏi chính là diệt vong. Một lục đạo, huynh đệ. Đã nàng có phân thân, vậy chúng ta liền hai anh em cùng tiến lên, chúng ta chính là không cách dùng thuật cũng có thể đem nàng xong. Vô Ảnh vung lên bộ đao chỉ vào hai người nói, các ngươi là hai người, chúng ta cũng là hai người, hai người đối hai người, chúng ta xem ai lợi hại. Nước năm tiến tới một bước đối Vô Ảnh nói, rất lâu đều không có cùng nữ nhân đánh nhỏ qua, hôm nay muốn qua đã nghiện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đương nhiên chống rống một cố nước hoa một tiếng rơi vào nước năm trên đầu. Nước Ngũ Khí nhẹ chân mắng, đây là cái nào đồ chó hoang không có mắt bắt ta một đầu nước. Bên cạnh mục sáu xích lại gần nước năm người văn đạo, nước năm. Không đúng rồi. Ta cảm giác không phải cái gì nước, đây là rượu a. Nước năm đạo, đây là cái nào đồ chó hoang không có mắt rót ta một đầu rượu. Nói mắng ra miệng, nước Ngũ rắc rắc bất thường, thế là hắn ngẩn đầu nhìn lên, sau đó sững suốt một cái. Ô Lan Ngọc Châu cùng Vô Ảnh cũng đi theo ngẩn đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, ngay tại Ô Lan Ngọc Châu cùng Vô Ảnh thể bên cạnh xuất hiện một cái đồng dạng có cao mười mấy trượng nam nhân. Nam nhân mọc ra một trương đại đường người mặt, tuổi tác tại hơn 30 tuổi khoảng chừng, rất tu tú, rất nén lòng mà nhìn. Bất quá tựa hồ chỉ là có chút lôi thôi mà lại say khướt dáng vẻ. Nam nhân kia cầm trong tay một cái hồ lô rượu, hắn giống như uống say, một bên miệng bên trong nói nhỏ nói gì đó, một bên cầm rượu lên hồ lô tại hướng trong đình viện rót rượu. Cũng là bởi vì người kia tại hướng trong đình viện rót rượu, dẫn đến rượu trực tiếp phá cái giới, tới nước ngày mờ mờ một tháng năm đầu. Bởi vì rượu phá kết giới, cái này khiến Ô Lan Ngọc Châu mừng rỡ, dịp năm cùng xứng thời cơ, đột nhiên một toàn phong liên tiếp đá ra đang bị bên ngoài đỉnh viện đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ khiến cho Hải Hùng khiếp vía nước năm cùng một sáu, căn bản cũng không có nghĩ đến Ô Lan Ngọc Châu đánh lén tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Nghe đột phong thanh, nhìn thấy tối ảnh, hai người lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Theo phanh phanh hai tiếng vang, Ô Lan Ngọc Châu phi cước đem hai người trực tiếp cho đập bay. Nhân cơ hội này, Ô Lan Ngọc Châu bắt lấy vô ảnh cổ tay, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó mang theo nàng đồng thời hướng đỉnh viện phía trên tung đi. Liền hai người này mau ra đỉnh viện thời điểm, đột nhiên liền biến thành hai đạo khói xanh tiến vào riêng phần mình trong lục thể. Hôn trở về cơ thể bên trong, Ô Lan Ngọc Châu cùng vô ảnh hai người nhìn nhau. Sau đó hoạt động một chút thân thể, cảm giác vô dạng lúc này mới yên lòng lại. Hai người lúc này quay đầu lại nhìn cái kia đình viện mô hình, cái kia đình viện mô hình lại còn cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, mà hai người bọn họ vừa rồi tao nộ đơn giản tựa như là một giấc mộng. Hai người ghé vào đình viện mô hình bên trên lục soát đến lục lọi, nhìn tới nhìn lui, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, bên trong không có người, đây chẳng qua là một cái đơn thuần đình viện mô hình. Hiện tại hai người trong lòng lại ổ xem một đám lửa, ổ xem một mà khí, thực thì có biện pháp gì đâu. Đình viện mô hình chính là đình viện mô hình căn bản không tìm ra được có người vết tích. Hai người lẫn nhau lại liếc mắt nhìn về sau. Vô Ảnh đột nhiên chỉ vào Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngọc Châu tỷ, Ngọc Châu tỷ, mau nhìn, mau nhìn, gia hỏa này đang làm cái gì đâu?" Ô Lan Ngọc Châu bị Vô Ảnh hô to gọi nhỏ giật nảy mình, nàng vội vàng túi đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là vừa rồi nhìn thấy cái kia tiểu quỷ ghé vào dưới chân của nàng, lúc này đang muốn đi túm nàng góc quần đi lau miệng. Gia hỏa này thật là buồn nôn. Ô Lan Ngọc Châu vội vàng ngậy ra, "Đối vậy công tử nói, quá đáng ghét. Ngươi sao có thể dùng ta góc quần xoa cái miệng túi của ngươi đâu?" Người công tử kia ngồi dậy, mở ra rượu của hắn hồ lô, cô đông, cô đông hai ngụm rượu nói, "Hai người các ngươi sống lại đúng hay không?" Đã sống vậy liền không nên quên cảm tạ một chút ta cái này ân nhân nha. Vô Ảnh đi qua nhìn xem người công tử kia nói, "Công tử, ngươi không có uống say nha. Xin hỏi ngươi tên là gì?" Người công tử kia gật gú đắc ý mà nói, "Ta sao có thể uống say đâu? Ta thiên thiên đều tại uống, nhưng là ta chưa từng có say quá, ta nếu là say, sao có thể cứu các ngươi đâu? Mọi người đều say ta độ tỉnh, đây mới là uống rượu cảnh giới tối cao." "Tiểu cô nương, có cần phải tới một ngụm?" "Uống một ngụm đi, rượu này là đây. Rượu của nàng ta có thể thay nàng uống, để bày tỏ lòng biết ơn." Một cái đặc biệt quen thuộc, thanh âm của nam nhân đột nhiên bay vào vô ảnh trong tai. Nhìn thấy người nói chuyện chính là Lý Thiên Nhiên, vô ảnh lửa giận trong lòng vụt vụt đi lên ngậy lên. Nàng ngậy qua đi một thanh nắm chặt Lý Thiên Nhiên lỗ tai nói, "Lý Thiên Nhiên, vừa rồi lao bà ngươi kém một chút liền không trở lại, ngươi biết không biết?" Lý Thi Nhiên cố nén đau đớn nói, "Biết." Vô ảnh nghe xong càng tức. Tay nàng hơi dùng sức mười nói, "Ngươi biết, ngươi biết còn không cứu ngươi lao bà, ngươi có phải hay không cố ý?" Lý Thiên Nhiên tranh thủ thời gian dùng ngón tay chỉ cách bọn họ 2 xa xôi a một nói, "Vô ảnh, chuyện này ngươi nhưng oan uổng ta." Phát hiện ngươi không có ở đây thời điểm chúng ta ngay tại tìm, cuối cùng tìm tới chỗ này, A Mục nói các ngươi ở bên trong, ta muốn cho hắn đi cứu các ngươi, hắn lại nói hai người các ngươi đây là tất có một kiếp, thiên ý không thể trái. Ta nói kia hai nàng muốn về không đến làm sao bây giờ? A Mục nói có người sẽ cứu, liền để chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, cái gì cũng không cần tập, ta liền biết ngươi ra khẳng định phải chừng trị ta, ai. Coi như ta không may, nếu là lúc ấy ta quá khứ cứu các ngươi, ta cũng không cần chịu ngươi đánh. Vô ảnh khí hướng về phía A Mục giận dữ hét, "A -1. ngươi vì cái gì không cứu chúng ta?" Ngươi chính là không cứu cũng được, thử ngươi vì cái gì không cho lý thi nhân cứu chúng ta. A một hắc hắc tiểu đạo, đây đều là thiên ý, thiên ý không thể trái, thiên ý không thể phá. Vô Ảnh nói, ta ra lâu như vậy, ta có một ngày đi theo người hưởng phúc. Động một chút lại để cho ta thụ cái này gặp chắc trở, rơi cái kia hố, nhanh chơi chết ta. Lần tiếp theo nếu là lại để cho ta đụng phải loại chuyện này, ta nhất định thu thập ngươi. A 1 không nói gì, chỉ là nhìn xem Vô Ảnh hắc hắc cười. Vô Ảnh bông tay ra, quay đầu hướng Ô Lan Ngọc Châu nói, Ngọc Châu mọi người đều nói lòng của nữ nhân ác, ta nhìn nam nhân cũng không có mấy cái đồ tốt. Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi bây giờ minh mạc đi, vì cái gì ta lựa chọn một người qua, cũng là bởi vì nam nhân không đáng tin cậy." Tố Lan Ngọc Châu vừa nói xong, liền phát hiện dưới chân hắn tiểu quỷ vậy mà ôm lấy nàng một chân, Tố Lan Ngọc Châu bị hù mau đem tiểu quỷ cho đập ra, sau đó nhảy tới một bên. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang quá khứ, một trái một phải nâng cốc quý dựng lên tới. Lý Thi Nhiên nói, "Xin hỏi công tử đại danh?" Tiểu quỷ gật gù đắc ý miệng đầy mùi rượu nói, "Người nơi này đều gọi ta tiểu quỷ về sau các ngươi gọi ta dạn công tử là được rồi." Chương 870. Chương 870. Lý Tạ Khang đạo, "Cái nào cắt?" Cái giao tất sao?" Giản công tử lắc lắc đầu nói, "Không, không phải cái kéo cắt, là đơn giản giản, ta cả đời này sinh hoạt đơn giản nhất, nhìn thấy ta cái này hồ lô rượu hay chưa? Cái này hồ lô rượu rượu ta vĩnh viễn là uống không hết nhưng là ta vĩnh viễn muốn uống, cho nên rượu của ta, cuộc sống của ta tựa như rượu của ta đồng dạng vô cùng đơn giản, vô câu vô thúc, cuồn cuộn không dứt." Lý Tạ Khang đạo, giảng công tử, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta hai người, làm đáp tạ nhị có thể đưa yêu cầu, tỉ như nói ngươi muốn bao nhiêu bạc, chúng ta liền trả cho ngươi bao nhiêu bạc, làm đối cứu người thủ lao." Giản công tử nói, "Ngươi đừng nhìn ta là cái tiểu quỷ." Nhưng ta cũng là cao nhân. Kim Kim đạo, giảng công tử, ta không nhìn ra được ngươi cái nào cao, ta cảm giác ngươi cùng Lý Thi Nhiên cao không sai biệt cho lắm, tử lượng của ngươi cao hơn chúng ta, ta tin. Giảng công tử cũng không có xi khí, hắn đối Lý Thi Nhiên nói, ta không muốn các ngươi lấy tiền làm thù lao, ta chỉ muốn xách một cái yêu cầu. Lý Thi Nhiên suy nghĩ một chút nói, tốt à, ngươi nói, nếu như chúng ta có thể làm được, chúng ta liền tận lực xử lý, nếu như ngươi xách yêu cầu chúng ta làm không được, vậy cũng không có cách nào. Giảng công tử nói, ta xách yêu cầu rất đơn giản, chính là ta muốn cùng các ngươi hỗn. Lý Thi Nhiên nhíu mày một cái nói, Mặc dù ngươi sách yêu cầu này không quá phận, nhưng là chúng ta trong đoàn đội người đã không ít, mà lại chúng ta cũng không biết ngươi đến cùng có cái gì công phu hoặc là pháp lực, lại càng không biết lai lịch của ngươi, cho nên chúng ta không thể tùy tiện muốn ngươi." Giảng công tử tiểu tiểu nói, cũng là bởi vì ta có bản lĩnh, cho nên ta mới đưa ra yêu cầu này cùng các ngươi cùng một chỗ hốn. Nếu như ta không có bản sự này, ta cũng liền không để cập nữa, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ăn các ngươi nhiều ít cơm, ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Ta chỉ là thông qua suy tính biết ta nhất định phải cùng các ngươi hỗn. Chỉ có cùng các ngươi hỗn, ta về sau mới có thể sống vui vẻ." Kim im ở bên cạnh nghe xong không lập ý, giản công tử, ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán, ta cảm thấy chúng ta cái đoàn đội này không thể lưu ngươi, bởi vì ngươi là cái đại tự quỷ, chúng ta không cần đại tiểu quỷ, bởi vì đại tiểu quỷ dễ dàng gây chuyện mà sinh sự liên lụy chúng ta. Giảng công tử hướng dưới mặt đất ngồi xuống nói, ta liền muốn cùng các ngươi hốn. Ta là quyết tâm muốn cùng các ngươi hỗn, các ngươi muốn đem ta đổi đi, không có khả năng. Nhìn thấy A một đi tới, Lý Thi nhiên đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Cái này giản công tử là cứu được vô ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu, nhưng là hắn để cái yêu cầu, liền không phải là muốn cùng chúng ta hỗn. Ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Nếu là không đáp ứng đi, cái này lộ ra thật giống như hai chúng ta bất cận nhân tình, nếu là đáp ứng hắn hơn đi, tựa như Kim Kim nói, hắn là cái tự quỷ, để hắn đi theo chúng ta, nhà này giống như Thiên Thiên uống rượu vụng hồ hổ, cái này để người ta nhìn thật không dễ chịu. A một quá khứ khẽ vươn tay, dạng công tử liền khẽ vươn tay cầm A một tay, sau đó cơ hội là đồng thời phát lực, hai người bắn lên thân hình hướng lên ngày tới. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang dần mình, đang muốn đi theo hành động, không nghĩ tới Ô Lan Ngọc Châu lại nói, các ngươi không cần phải gấp, cũng không cần hoảng, A Mộ sư phó tại khảo công lực của hắn cùng pháp lực đâu. Nghe Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, đám người lúc này mới yên lòng lại. Một lát sau, hai người liền lại song song rơi xuống đất. Giảng công tử giống như tình rượu, hắn A Mộc nhất chắp tay nói, "A Mộc sư phó, ta phục ngươi khẩn cầu ngài nhận lấy ta." A Mộc tiếu tiếu nói, "Ta vừa rồi cũng thử, giảng công tử là một thân hạo nhân chính khí. Chúng ta mệnh số tương hợp có thể ở chung, đã giảng công tử muốn theo chúng ta, đó không thành vấn đề, ta làm chủ, đáp ứng ngươi." Vô Ảnh nghe xong không lạc ý nàng tới lôi kéo A Mộc của lão nói, "A -1. cái này Giản công tử là cái đại tiểu quỷ, ngươi đem một cái đại tiểu quỷ đưa đến đội ngũ chúng ta bên trong." Ngươi không sợ tìm phiền phái cho mình sao? A một tiếu đạo, vô ảnh tạ, cái này ngươi không cần lo lắng, cái này giản công tử tuy nói là cái tử quỷ, thực hắn là một cái thanh tỉnh tử quỷ, ngươi chớ nhìn hắn thiên thiên đều uống say như chết, nhưng là hắn nhưng là so thật nhiều không uống rượu người hoàn toàn thanh tỉnh, ta sẽ không nhìn lầm người giữ hắn lại cũng là chuyện tốt, đừng quên chúng ta bây giờ là tại trong vũ trụ, có bản lĩnh người cũng càng nhiều người càng tốt. Vô ảnh bất đắc di nói, đàn ông các ngươi chính là tầm lớn, chúng ta tiểu nữ nhân không có cách nào hiểu, các ngươi yêu chơi như thế nào mà liền chơi như thế nào mà đi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi nếu là xảy ra vấn đề co như cùng ta không có quan hệ. Còn sâu rượu này giản công tử mặc dù đã cứu ta cùng Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta rất cảm kích hắn. Thật ngươi đừng quên, hắn là cái tiểu quỷ. Để một cái tiểu quỷ gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong ta luôn cảm giác không ổn, cho nên ngươi vẫn là nghĩ thông suốt mới quyết định đi. A một cười nói, vô ảnh tạ, vừa rồi ta đã khảo nghiệm qua hắn ra hỏa này, mặc dù uống rượu, nhưng là tâm địa thiện lương, công phu cùng pháp lực cũng cao, hẳn là sẽ không cho chúng ta tìm cái gì phiền phức, ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn tại đội ngũ của chúng ta bên trong, ta nhất định sẽ đối với hắn chặt chẽ trông coi. Kim Kim đối A một nói, A một sư phó Vô ảnh tạ giận ngươi." A Mộc nói, "Không sao, nàng giận ta ta không sinh nàng khí, nàng tâm tính thật tốt, thường thường đều là vì ta suy nghĩ, thực tốt nhân tại đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã giảng công tử đều tìm tới môn tới, chúng ta hẳn là hoan nên." Giảng công tử mở ra hồ lô rượu, lại rót hai ngụm rượu nói, "A Mộc sư phó, ta không có nhìn lầm, ngươi tuệ nhãn biết anh hùng, ta chính là anh hùng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Bạch Sơn Dương ở bên cạnh đối kim kim đạo, "Ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói thật, ta thế nào cảm giác A Mộc sư phó phẩm vị càng ngày càng thấp, ngươi phía trước A Mộc sư phó thu mấy cái tiền nhân, cái này lại thu cái tử quỷ." Chẳng lẽ A một sư phó càng vượt hơn trí thông minh càng thấp rồi? A một quá khứ sợ lên Bạch Sơn bên trên đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi nói đúng một nửa, hiện tại rời xa địa cầu về sau ta đích xác cảm giác được công lực của mình, pháp lực không đủ dùng rất muốn lại cùng sư phó ta những cái tiểu cao nhân nhiều học một ít, nhưng là, hiện tại không có cơ hội, bất quá còn tốt, mặc dù ta hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là các ngươi thực cao minh hơn ta nhiều, cũng so ta thanh tỉnh nhiều lắm, có các ngươi ở bên cạnh ta ta tâm." Bạch Sơn Dương mỉ mỉ tiêu hai tiếng nói, "A Mộ sư phó, ngươi nhìn ngươi cái này, lời nói thật nói ta sắp khóc ròng ròng." Đã ngươi cho là ta Bạch Sơn Dương bản lãnh lớn, có tiến bộ. Ta cảm giác đặc biệt tiêu ngạo, đặc biệt tự hào. Cao Vĩ Phong quá khứ cũng sợ lên Bạch Sơn Dương đầu nói, ngươi còn đặc năng khó lạc, ngươi còn đặc biệt tự đại. Bạch Sơn Dương lui về sau một bước, đem đầu một thấp nói, ngươi cái này không đáng tin cậy chủ nhân. A một sư Forkenta, ngươi lại muốn rèm pha ta. Ngươi có phải hay không muốn cho ta cho ngươi lại đỉnh một cái giấm Donny a? Cao Vĩ Phong lách mình trốn đến một biên nhi nói, à, đúng, ta phát hiện ngươi bây giờ còn đặc biệt điên. Ngươi xem một chút A Mỗ sư phó khen một cái ngươi, ngươi, cũng không biết mình là người nào. Chương 871 chương 871. Kim Kim đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, hiện tại chúng ta muốn cổ vũ Bạch Sơn Dương, để nó kiêu ngạo tâm lại bay một hồi không tốt sao? Ngươi vì cái gì luôn muốn đả kích nó đâu?" Giản công tử nói, "A, một sư phó, Tạ Tạ Nhi nhóm tiếp nhận ta. Về sau ta chính là trong các ngươi một thành viên, ha ha, để tỏ lòng chúc mừng, ta nếu lại uống ba lượng rượu." Nói xong Giản công tử lấy xuống hồ lô rượu cái nắp, miệng mà đối miệng, bắt đầu cô đông cô đông lại rót mấy ngụm rượu, sau đó đắp lên hồ lô rượu cái năm nói, "Đáng Đời ta cảm giác chuyện vui vẻ nhất mà ngay tại lúc này ta rốt cuộc tìm được ta quý nhân." Có ta quý nhân, ta liền có vui vẻ." Vô Ảnh đi đến A Mục trước mà nói, "A Mục, ta nhìn trong này cũng không có cái gì thú vị chúng ta đi thôi." Sa Cô Lộc nghe xong, vội la lên, "Trong này có thật nhiều đồ tốt đâu, đi, ta mang các người đến ta biết quầy hàng đi lên mua." Vô Ảnh chiếu vào Sa Cô Lộc béo trên mông đá một câu nói, "Cũng bởi vì nghe lời người, ta cùng Ô Lan Ngọc Châu kém một chút liền không về được, người còn tại đem chúng ta hướng trong hầm đầy, ngươi cái này hướng dẫn du lịch chúng ta từ bỏ. Người yêu hố ai liền hố ai đi đi." Nói xong, Vô Ảnh lôi kéo A liền hướng đi. Ra cửa sân, Vô Ảnh đối A Mục nói, "A Chúng ta đừng đi loạn, chúng ta về khách đi đi." A một gật gật đầu, sau đó mang theo đám người đi trở về. Bất quá, đi tới đi tới vô ảnh cùng A một bọn người cũng cảm giác được không được bình thường. Bởi vì bọn hắn lúc đi ra đại lộ là trực nhưng là bọn hắn hiện tại đi trở về thời điểm lại phát hiện con đường là cong, mà lại đi tới đi tới liền đi tới thôn trang ngoại lai. Thôn trang bên ngoài là hoa dã, lưa thưa lạp lặm trồng một chút hoa màu. Vô Ảnh không hiểu rõ, "A một đây là thế nào? Chúng ta xem cái gì đạo như sao? Vẫn là chúng ta tiến vào cái gì huyễn cảnh rồi? Cái này lúc tiến vào vẫn là hảo hảo con đường." Này làm sao đi tới đi tới liền đi thành thất nữu bắt quả đường. A Mộc bấm ngón tay tính một cái nói, đều có đi, dù sao là khá là phiền thoái, nơi này tín hiệu cùng tin tức đều tương đối loạn, có rất mạnh đồ vật đang quấy rầy công lực của ta, đang quấy rầy ta tính toán. Vô Ảnh nói, ý của ngươi là ngươi bây giờ tính không cho phép rồi. A Mộc nói, ta cũng không biết. Trong đầu của ta phản ứng tin tức là ta giống như biết tất cả mọi chuyện, lại hình như cái gì cũng không biết, giống như cái gì đều rõ ràng, lại hình như cái gì đều không rõ ràng, xem ra nơi này từ trường tương đương gây hại. Vũ Ảnh thở dài nói, vậy ngươi tương đương cái gì cũng không nói. Ta hiện tại nói với ngươi, vậy liền đơn thuần tương đương đàn gậy thai châu, lãng phí nước bọn. Đã từ am một nơi đó hỏi không ra đến đầu mối gì, thế là vô ảnh lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía ô lan ngọc châu. Ô lan ngọc châu không nói gì thêm, nàng từ trong bao vải móc ra một cái bình quả đại thủy tinh cầu. Một lan ngọc châu trên thủy tinh cầu vỗ nhẹ nhẹ ba lần về sau, cái thiêu thủy tinh cầu liền phát ra tới trắng lòng ánh, ánh sáng. Ô lan ngọc châu cầm thủy tinh cầu bắt đầu yên lặng nghiệm động chú ngữ Cái này thủy tinh cầu cũng không có thuận đường quanh co đi lên phía trước, mà là đi hướng đường thẳng. Mọi người tại Ô Lan Ngọc Châu dẫn đầu hạ đi theo tung bay thủy tinh cầu đi về phía trước, sau đó chuyện kỳ quái liền phát sinh. Rõ ràng tại mọi người trong mắt nhìn thấy chính là cỏ cùng hoa màu, nhưng khi chân đạp của bọn họ đi lên về sau, những cái kia mọc ra cỏ cùng hoa màu địa phương, vậy mà lại biến thành đại lộ. Vô Ảnh đi tại Ô Lan Ngọc Châu bên cạnh, nói với nàng, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi thủy tinh cầu thật lợi hại. Nó vậy mà có thể tìm tới thật đường." Ô Lan Ngọc Châu đạo, "Ta cái này thủy tinh cầu gọi dò người, nó có thể mang bọn ta trở lại khách điểm." Sa cô Lộc một chút cũng không hài lòng hắn ở phía sau không ngừng đối đám người lại nhà nói các ngươi cũng quá nhỏ tức giận liền cho ta một chút hướng dẫn du lịch phí lúc đầu ta là muốn cho các ngươi nhiều mua sắm nếu như các ngươi đồ vật mua nhiều mua sắm tiền hoa hồng cũng có thể để cho ta nửa năm áo cơm không lo nhưng là các ngươi làm sao như thế bắt đâu liền không thể tốn nhiều tiền mua một chút đồ và sao ta còn không có dễ đến tiền đâu các ngươi lại không chuyển đi nhà tiếp tục đi dạo nhìn nhà kỳ thật chúng ta trong thôn này còn có thật nhiều chơi vui đây này nói tiên làm gìiền không phải dùng để tiêu xài sao Kim kim đối xa cô là nói ng ngườiơi có lại rông dài a Chúng ta kỹ thật đã rất phiền. Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta quần đầu ngươi a? Ngươi nhìn ngươi làm những cái kia là nhân sự mà sao? Đời ta chưa thấy qua hấu người khác còn muốn theo người khác phía sau cái mông dùng sức hố. Sa Cô Lộc nói, ta không có kiếm được tiền, vậy các ngươi hiện tại để cho ta đi đâu đi? Không được, ta liền theo các ngươi. Kim Kim đạo, Sa Cô Lộc, ngươi động đầu hốc ngấm lại đi, vạn nhất chúng ta tìm được đường ra, chúng ta liền đi, ngươi làm theo chúng ta mà nha. Ngươi cho rằng ra cái thôn này, địa phương khác người cũng đều sẽ để ngươi hô a? Sa Cô Lộc không có sinh khí, hắn không có hảo ý hắt tiểu đạo, các ngươi ra không được. Ta liền biết các ngươi ra không được. Kim Kim đạo, chúng ta có thể ra ngoài. Ngươi không muốn hủ dọa chúng ta, chúng ta chỗ này cao nhân nhưng còn nhiều. Sa Cô Lộc nói, ngươi đừng khoác lác à, ta nói các ngươi ra không được, các ngươi liền ra không được. Kim Kim đạo, hiện tại Ô Lan Ngọc Châu Thủy Tinh Cầu đang vì chúng ta dẫn đường, nó tại mang bọn ta trở về quán trọ trên đường, chúng ta cái này không đi hảo hảo sao? Làm sao lại trở về không được? Ngươi lại tại cả người. Sa Cô Lộc ha ha cùng Tiểu Đạo, Tiểu Bằng Hữu, ta thật không có lựa ngươi, không tin các ngươi ngẩng đầu trên trời nhìn. Đám người nghe vậy giật mình, vội vàng đầu hướng trời cao nhìn lại. Cái này xem xét không quan trọng, nhìn trực tiếp liền ngớ ngẩn. Bởi vì tại trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một thôn trang, cái kia thôn trang cùng bọn hắn vừa rồi đi qua thôn trang là giống nhau như lúc, trong thôn trang đèn sáng, mọi người đi tới đi lui, mà lại mắt sắc kim kim hoàn thấy được bọn hắn đặt nhà kia khách điểm. U Lan Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện các nàng sau lưng đường một mực cong đến trên trời. Hiện sau lưng các nàng đường cùng trên trời đường đi trong thôn trang đường là tương liên chỉ bất quá các nàng hiện tại là trên mặt đất mà các nàng sau lưng trong thôn trang đường lại cong đến trên trời. Những cái kia thôn trang cùng người mặc dù ở trên trời, nhưng không có đến rơi xuống. Những người kia giống như không có phát hiện mình là ở trên trời treo ngược. Kim Kim cảm giác đây hết thể chơi thật vui, quá hước khốc. Hiện tại bọn hắn sở hoàn cảnh đơn giản tựa như một bộ tròm chất họa đồng dạng. Thủy Tinh Cầu còn tại hướng phía trước tung bay, Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem A Mục, A 1 gật đầu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi phải tin tưởng mình Thủy Tinh Cầu, mặc kệ trên trời dưới đất xuất hiện cái gì dị dạng, chúng ta đều không cần vì đó mà thay đổi, tiếp tục đi lên phía trước." Hiện tại tín hiệu tương đối loạn, đầu óc của chúng ta có thể sẽ bị quấy nhiễu, nhưng là giống như Thủy Tinh Cầu không bị bao lớn ảnh hưởng, chúng ta liền theo Thủy Tinh Cầu đi. Chương 872 Trường 872. Ngoại trừ xa cô lộc còn tại nói bậy gọi bậy bên ngoài, những người khác đều không lên tiếng, đi theo trắng óng ánh thủy tinh cầu điên lặng đi lên phía trước. Lại đi ước chừng một khắp đồng hồ về sau, con đường phía trước bên trên đột nhiên xuất hiện thật nhiều loe ánh lựa cho giấy. Những cái kia giấy lửa bay khắp nơi múa, khói mù lợn lờ, tại khói mù này lượn lờ bên trong còn chuyển tới đại nhân tiếng nói chuyện cùng tiểu hài nhi truy đổi trò tiếng huyên áo. Quá quỷ dị A1 vội vàng hướng mọi người nói, mọi người nắm tay đều kéo không cần tách rời. Cố Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu còn tại hướng về phía trước trôi đi, đã thủy tinh cầu không có nhận cái gì quá nhiều, Cố Lan Ngọc Châu liền cắn răng ở phía trước mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Tại khói mù lượn lờ trong, những cái kia loé ánh lửa cho giấy đang khắp nơi bay múa, rơi xuống ai trên thân ai liền sẽ đau nhè răng niết miệng. Thật nhiều người trên quần áo đều bị bỏng da động, Ô Lan Ngọc Châu vỗ tay niệm một đoạn chú ngữ, sau đó hai tay phát lực, nàng nghĩ đẩy ra phòng, phun ra lửa, đem những này xương mù, cho giấy cho thổi tắt thổi đi. Nhưng là không có cái gì phát sinh, lòng bàn tay của nàng chỉ phát ra tới có chút lửa cùng gió nhẹ nhẹ. Giống như là bị khói mù này, lượt lở đồ vật đè chế pháp lực của nàng căn bản cũng không có thể mãnh liệt thi triển đi ra. A Mộc Nhất nhìn không tốt, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cây bút, sau đó tại mỗi người trên thân điểm một cái, sau đó Kim Kim liền thấy bọn hắn những người này ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng ánh sáng, những cái kia chỉ riêng đem A Mộc điểm những cái kia điểm nối liền với nhau, mặc dù không có cảm giác được có cái gì dắt liên lụy kéo lực lượng, nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao di động, những này chỉ riêng luôn có thể đem bọn hắn kết nối cùng ra. Kim Kim nhìn thật cao hứng, bởi vì hắn biết có A Mộc điểm đạo ánh sáng này điểm, bọn hắn liền sẽ không đi rời ra. Hiện tại bọn hắn đi trên đường lớn, ngoại trừ mê vụ khói mê bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy người nào, nhưng lại nghe thật nhiều người đang nói chuyện thanh âm. Những ngày xương mù có chút hắc người, vô ảnh hắc bắt đầu ho khan. Lý Thi Nhiên gấp kéo xuống y phục của mình áo lót, sau đó trói đến vô ảnh ngoài miệng đừng nhìn liền cái này một khối nhỏ mà vải. Vô ảnh rất nhanh liền cảm thấy dễ chịu, những người khác xem xét, lập tức bắt đầu xé y phục của mình, sau đó cũng trói đến trên miệng của mình. Vô ảnh nắm chắc Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Lý Thi Nhiên, đây cũng là thế nào? Ta thế nào càng đi về phía trước càng mơ hồ rồi, ta cũng không biết chúng ta tại chạy đi đâu, chúng ta trở đi a." Đề A Mộ cùng Ô Lan Ngọc Châu đem những này quỷ quái mê vụ đều xua tán đi, chúng ta lại đi thôi." Lý Thi Nhiên nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta liền theo đi thôi, có A một sư phó cùng Ô Lan Ngọc Châu, còn có chúng ta cái này một đại bang người ở đây, không cần lo lắng." Tại cái này khói mê trong sương mù, tại mọi người chung quanh, thỉnh thoảng có bóng đen hiện lên. Lý Tạ Khang trên lưng 5 tên tiểu quỷ mà cũng không cách nào bình tĩnh, ghé vào Lý Tạ Khang trên lưng, không ngừng chít chít oa oa, chi chi ta ta kêu to, đều nhanh đem Lý Tạ Khang Lý Nhiên hiện tại cảm giác tại chung quanh bọn hắn là nguy cơ từ phía quỷ ảnh lấp giống như bọn hắn lại lọt vào một cái bay bên trong. Mọi người ở đây tại nơm nớp lo sợ, chậm rãi lục lộc đi về phía trước thời điểm, đột nhiên, theo điện quang lóe lên, chiếu sáng phía trước ven đường một cây đại thụ đại thụ trên nhanh cây treo một người, người kia là một cái đại đường trung niên nam nhân, tuổi chừng tại hơn 40 tuổi tả hữu, trên cổ của hắn ghim một sợi thừng, dây thừng liền cái chốt tại trên cạn cây, mà đầu lưỡi của hắn đã vươn ra rất dài, hai cái con ngươi tử cũng phòng đi ra. Chợt nhìn người này giống như đã tới không kịp cứu chữa, nhưng lại tỉ mỉ am lại phát hiện thân thể của người này giống như đang hơi run, run. A mục phán đoán người này hẳn không có đều chết hết, vô cùng có khả năng cứu sống. Vô ảnh doạ sợ, tranh thủ thời gian trốn đến lý Thi nhiên phía sau. Kim Kim ở phía sau đẩy xa Sa cô Lộc đi lên phía trước. Sa Cô Lộc nói: "Ngươi làm gì đẩy ta nha? Chúng ta sẽ đi." Kim Kim đạo: "Phía trước xuất hiện một cái treo cổ người, ta muốn biết đối một cái treo cổ người, ngươi làm sao lợi dụng hắn đến hại chúng ta đâu?" Sa Cô Lộc hai chân phát run nói: "Không có à, cái này không tại ta hạng mục bên trong, ta không có phải dùng quỷ thắt cổ đến hố các người a." Kim Kim cùng Kim Ngọc Lang dùng sức đem Sa Cô Lộc hướng phía trước đẩy, Kim Kim đạo: ta không tin, ngươi nhanh đến phía trước đi, nhìn xem người này đến cùng là chuyện gì xảy ra." Sa Cô Lộc cực không tình nguyện chậm rãi từng bước một đi lên phía trước nói, "Ta là cầu tài, ta cũng không hi vọng cái này cái gì quỷ thất cổ phá ta tài vận, ta đừng đi, các ngươi cũng không cần đợi ta, mau dừng tay." Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên cùng A Mộc đứng dưới tầng tây. A Mộc đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, đi lên đem người này bông ra, chúng ta muốn nhìn người này còn có hay không được cứu." Lý Thi Nhiên lên tiếng, sau đó thả người đi lên, đem người kia dây từng làm gãy. Lý Tạ vươn tay tiếp người kia, sau đó đặt ở trên mặt đất. A Mộc ngồi xổm người xuống, vì người kia bắt, lại dùng tay thử một chút người kia hơi thở, sau đó ngạc nhiên đối lý thi nhiên bọn người nói, còn có cứu. Người này còn có khí đâu? Nói xong, A một từ trong bao vải xuất ra một viên hoàn hồn đan bốc nát, phóng tới người kia miệng bên trong, bất quá người kia khả năng ở vào trạng thái hôn mê, thuốc mặc dù bỏ vào trong miệng, nhưng hắn không nhai cũng không ướt. Vô Ảnh nói, người để hắn làm uống thuốc không dùng à, nó cần nước, phải dùng nước đem thuốc lao xuống đi. Kim Kim đạo hiện tại khắp nơi đều là mê vụ, đi đâu đi tìm nước a? Giản công tử Lung La Lung Lady tới nói, ta có nước, ta có nước. Nói xong, hắn đem hắn hổ lô rượu cái mà mở ra, đông đông đông, vì cái kia người nằm trên đất rót mấy ngụm rượu. Người kia mặc dù hô hấp yếu ớt, nhưng vẫn là tính có hô hấp, mấy ngụm rượu rót đến miệng bên trong hắn cảm nhận được ngắt thở, ho khan một tiếng, sau đó liền đem tách ra nát rượu hoàn nuốt vào trong bụng. Rượu hoàn mà mặc dù bị người kia nuốt vào trong bụng, nhưng là người kia vẫn không có động tính, hắn cũng không mở to mắt, cũng không há miệng nói chuyện. Cái này thật đúng là một cái quái nhân. Đám người cứu được mệnh của hắn hắn lại một điểm phản ứng đều không có, Ô Lan Ngọc Châu nhìn kỹ một chút người kia nói, đương tưởng rằng chúng ta cứu người liền có công lao, nhưng là có người lại không nhất định muốn cho chúng ta cứu đâu đánh thức một cái thanh tỉnh người dễ dàng, nhưng là muốn cứ gọi tỉnh một cái vừa ngủ người kia là phí công. Kim Kim ở một bên nói, "Ngọc Châu tỷ tỷ, lời này của ngươi nói có mâu thuẫn a." Ô Lan Ngọc Châu trừng mắt hạt châu đối Kim Kim đạo, nhỏ dắt băng hạt đầu, "Ngươi có phải hay không lại muốn cho ta chọn ma bệnh đâu?" Kim Kim đạo, "Ta không phải nghĩ chọn ma bệnh, ta là cảm thấy lời của ngươi nói có ma bệnh, ta cảm thấy dung mạo ngươi không có tâm bệnh, nhưng là ngươi mới vừa nói câu nói kia, xác thực có ma bệnh." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Nói nghe một chút, ta câu nào nói nói sai rồi?" Kim Kim đạo, mới vừa nói 39, đem một cái thanh tỉnh người đánh thức dễ dàng 39." Câu nói này liền có ma bệnh, người kia đều thanh tỉnh, còn cần đến ngươi gọi sao? Ta cảm giác ngươi nói đều là nói nhảm. Chương 873. Chương 873 Ô Lan Ngọc Châu xông kim kim với tay nói, "Kim Kim, ngươi qua đây ta nói với ngươi cái nói." Kim Kim đạo lui về sau một bước, lắc lắc đầu nói, "Ta không." Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không nói với ta hảo hảo lời nói, bởi vì ngươi khẳng định cho là ta quá phí lời. Mà lại ta còn vạch trần ngươi, mà lại ta còn để ngươi mất mặt, ngươi khẳng định phải đánh ta. Ta không đốc, ta không đi." A, mục sư phó hoàn hồn đan bị cái kia treo ngược tự sát người ăn vào về sau, Cao vĩ phong chú ý tới thân thể của người kia đang hơi động, hắn biết A Mộc sư phó hoàn hồn đang tạo nên tác dụng, tính mạng của người này hắn là vô dạng. A Mộc, Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang mặc dù cảm giác người này phục dụng hoàn hồn đan về sau mệnh là bảo vệ, nhưng chính là không hiểu vì cái gì hắn không thể bình thường ngồi xuống nói chuyện cùng bọn họ. Cao vĩ phong cẩn thận phẩm vị Ô Lan Ngọc Châu nói câu kia, muốn gọi tỉnh một cái vừa ngủ người không dễ dàng. Hắn cảm giác người này là đang giả vờ hơn mê, nhưng là vì cái gì bất tỉnh tới giật nói chuyện cùng bọn họ, không biểu hiện đối bọn hắn cảm tà đâu. Chẳng lẽ người này thụ thương quá nặng, không tâm tỉnh, hay là còn muốn chết? không muốn sống, thật đoán không ra, đem người cứu sống, nhưng là hiện tại hắn đang giả chết, cái này làm cho Ha một bọn hắn muốn đi lại không thể đi, tràn diện có chút xấu hổ. Kim Kim quá Khứ đem người kia mí mắt mở ra, sau đó lại đối người kia lô thai lớn tiếng gọi, thực người kia trang ngược lại là rất giống, chính là không theo tiếng. Kim Ngọc Lang quá Khứ đem người kia vịn ngồi xuống, thực người kia đóng chặt hai mắt vẫn không lên tiếng. Bạch Sơn Dương trôi qua lặng lẽ, dùng đỉnh đầu đỉnh cao Vĩ Phong trấn nói, "Chủ nhân, ta có một chiêu bảo đảm có thể để cho hắn nói chuyện." Cao Vĩ Phong ngồi xổm xuống đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ta liền biết vừa đến thời điểm chốt." Ngươi các loại tổn hại chiêu liền hoành không xuất thế. Nhanh nói với ta đến cùng là cái chiêu gì?" Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi đem Lỗ Thai đưa qua đến, ta đối với ngươi giảng. Cao Vĩ Phong ngoan ngoãn đem Lỗ Thai ti tới." Bạch Sơn Dương mỉ mỉ kêu hai tiếng về sau, Huyên Huyên nói cho hắn một trận nói. Nghe xong Bạch Sơn Dương dịu chiều, Cao Vĩ Phong ha ha lớn tiếu đạo, "Hảo hảo. Chiêu này tốt, ngươi phải cẩn thận bị đánh nha." Vô Ảnh nhìn thấy Cao Vĩ Phong cái kia điên dáng vẻ, có chút cả giận nói, "Cao Vĩ Phong, hai người các ngươi lại tại nói thầm cái gì đâu? Bây giờ người này đang giả chết, chúng ta cũng đi không nổi, các ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp Cao Vĩ Phong nói: "Các ngươi không cần phải gấp, Bạch Sơn Dương đã đối thai ta thụ cơm mật, ta hiện tại biết làm sao bây giờ?" Nói xong, Cao Vĩ Phong từ trong lượt xuất ra hắn thiên thư, tìm ra đánh dấu chú mặc mặc niệm ba lần về sau, hắn lấy tay chỉ một cái vịn cái kia treo ngược người Kim Ngọc Lang. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong tại chỉ mình, Kim Ngọc Lang cho là hắn muốn nói với mình cái gì, nhưng là hắn chỉ có thấy được Kim Cao Vĩ Phong miệng đang động, nhưng là không có nghe rõ đang nói cái gì, thế là đối Cao Vĩ Phong nói: "Cao Vĩ Phong, ngươi nói cái gì?" Ngươi lớn một chút mà âm thanh, ta nghe không rõ. Cao Vĩ Phong nói: "Ta nói chính là chờ một hồi sẽ thả cái giám." Kim Ngọc Lang không biết Cao Vĩ Phong thiên thư lợi hại, nghe Cao Vĩ Phong nói như vậy, hắn sửng sốt nói, cái gì đánh dám? Nghe không hiểu a. Vừa dứt lời, Kim Ngọc Lang liền cảm thấy mình trong bụng có một cố khí đột nhiên mọc lan chẳng ra, sau đó tại trong bụng bắt đầu bành trướng, môn rơi trướng cảm giác dần dần tăng lên. Hắn cảm giác mình thật muốn thả cái giấm. Theo một cái không đành lòng, Kim Ngọc Lang phù một tiếng, thả một cái đại thí. Cái này cái giấm thả hôi thối vô cùng, ngay cả chính hắn đều sắp bị hun mất đi. Hắn vội vàng buông xuống cái kia treo ngược người xoay người chạy. Bất thình lình một cái giám thúi, đem cái kia giả chết người trực tiếp hun cũng không giả bộ được, giữ cổ lên nghiêng đầu sang chỗ khác qua qua dùng sức nuốt mửa. Qua hẹn nửa khắc đồng hồ về sau, giám thúi mùi vị tiêu tán hầu như không còn, đám người lúc này mới lại xuống lại tới. Giảng công tử gật gũ đắc ý đi qua, hắn nhìn một chút người kia mặc trên người luyện công phu, sau đó lại lật mở y phục của hắn, nhìn một chút tiếp thân mặc. Kim Kim không hiểu đối giảng công tử nói, "Giản công tử, ngươi có phải hay không lại uống say?" Giảng công tử lột lên người kia cánh tay phải, chỉ vào phía trên hoa văn một cái người bịt mặt ảnh chân dung đối lý thi thiên bọn người nói, "Người này cũng không phải bình thường người nhà." Người này là một tên cướp, mà lại là một cái cướp bóc đã quen giặc cướp." Vô Ảnh nói, giảng công tử, xem ra ngươi là thật vốn say, ngươi sao có thể nói người này là cái giặc cướp đâu? Giặc cướp làm sao treo ngược đâu? Giặc cướp có nghĩ như vậy không ra sao?" Nghe xong giảng công tử cùng Vô Ảnh, cái kia ngay tại nôn mửa người toàn thân không chịu được run dậy một chút, hắn nôn ra cuối cùng một ngụm lại thuận thế ngã trên mặt đất, đóng chặt con mắt, không nói câu nào. Giảng công tử phát hiện trên người của người này có mấy chỗ vết thương. Kim Kim đạo, "Giản công tử, ngươi nhìn cái này nhân thân bên trên có mấy chỗ vết thương, nói hắn bị người cướp, ta tin." Nhưng là ngươi vậy mà nói hắn là một tên cướp, đánh chết ta cũng không tin. Giác cướp bị người đánh cướp đây có phải hay không là có chút khôi hài a? Giảng công tử cầm rượu lên hồ lô cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói: "Các vị khán quan, đừng hốt hoảng, không nên lấp. Hiện tại ta giảng công tử liền đến cho các ngươi giải mã." Nói xong, giảng công tử xoay người ngồi dưới đất nói: "Thứ nhất, người này chỗ khả nghi chính là y phục của hắn." Kim Kim tử trên xuống dưới đánh giá cái kia tự sát người của náo nói: "Thế nào? Y phục của hắn nhìn giống một cái luyện võ người của náo, bất quá nhìn giống như rất lâu không có thấy." "Chúi chết người." Giản công tử nói, "Kim Kim Ngươi nói đúng, đây là điểm đáng ngờ một trong, hắn mặc chính là một kiện hơi lớn không vừa người luyện võ người quần áo, lúc đầu đối một tên cướp tới nói mặc quần áo luyện công này cũng không có gì kỳ quái, nhưng là kỳ quái là, hắn xuyên cái này quần áo luyện công rõ ràng không phù hợp hắn hình thể, trừ cái đó ra, hắn tiếp thân quần áo lại có chút đáng tiền, hai điểm này có chút không tương xứng. Kim Điểm màu vàng ở đầu, hắn cảm thấy giảng công tử phân tích có chút đạo lý, huống hồ người này được cứu sống sau lại không lên tiếng điều này cũng làm cho hắn đặc biệt nghi hoặc không hiểu. Giản công tử vừa tiếp tục nói, ta còn ngửi thấy hắn tiếp thân trên quần áo tản ra chỉ có gái lầu xanh mới dùng kia một loại mùi nồng đậm son phấn mùi vị. Cái này nói rõ người này thường xuyên xuất nhập loại kia trường hợp. Thực nhìn người này không hề giống một cái sống ăn nhàn sung sướng kẻ có tiền, từ thân thể của hắn đến xem giống như là một cái luyện công người, nhưng là một cái thường xuyên luyện công người mặc một bộ không vừa người quần áo luyện công, sao lại có thể như thế đây? Một cái luyện công người hắn khẳng định phải mặc một cái thích hợp quần áo luyện công dạng này, luyện khởi công mới có thể dễ chịu, trừ cái đó ra, mấu chốt nhất một điểm là tại trên cánh tay của hắn còn đâm vào một cái người bịt mặt hình xăm, mà cái này hình xăm là chúng ta nơi đó một cái che mặt cướp bóc đội thành viên mới có hình xăm. Trên người hắn hình xăm Có điểm này, cơ hồ liền có thể khẳng định hắn chính là cái kia đội một thành viên. Chương 874. Chương 874. Kim Kim đạo, người lợi hại như vậy tại sao muốn lựa chọn treo ngược đâu? Tất cả mọi người ngẫm lại, đây chính là giặc cướp nha, giặc cướp đều tâm ngoan thủ lạn, công phu rất cao. Hắn làm sao lại lựa chọn treo ngược đâu? Không nghĩ ra. giảng công tử ha ha tiếu đạo, bởi vì mất mặt, hắn cảm giác gánh không nổi người này, cho nên mới lựa chọn treo ngược. Đám người sử sở, đám người không rõ giảng công tử là có ý gì, nếu như cái này treo ngược người thật là một cái giặc cướp. Cái này, cái này quá có chút bất khả tư nghị. Giang Công Tử nói, gia hỏa này khả năng tại cái này ở trên sâu trước đó cấp người thời điểm đụng phải một cái biết công phu người, người kia mặc quần áo chính là hắn trên người bây giờ xuyên kia một bộ quần áo luyện công, mà hắn lúc ấy là lấy kẻ có tiền thân phận xuất hiện, hắn nghi tê liệt người kia, để người kia buông lòng đối với hắn cảnh giác, nhưng là động thủ về sau hắn mới phát hiện, hắn không phải người kia đối thủ, người kia đánh bại hắn về sau phát hiện y phục của hắn không tệ, thế là liên lột bỏ y phục của hắn, đem mình quần áo luyện công cho cái này tự sát giặc cướp, sau đó lại dùng đao cắt đả thương thân thể của hắn nhiều chỗ, nhận nhất là người kia còn cần đao cắt đoạn mất chân của hắn. Gần. Dạng này giặc cấp liền không có cách nào truy hắn trả thủ. Vũ Ảnh nói, ta còn là có chút không rõ, hắn đóng vai thành một cái tư nhân, mà hắn hẳn là rõ ràng, hắn muốn đi cướp người kia mặc quần áo luyện công khẳng định cũng là một cái người lợi võ, hắn chẳng lẽ không kỵ sợ sao? Nhất định phải mạo hiểm đi cướp người kia sao? Giản công tử nói, đúng. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, nhưng là người có nghĩ tới không, cái kia luyện công trên thân người khẳng định mang theo thứ gì đáng tiền, tại trong lúc lơ đáng để cái này giặc cướp phát hiện, cho nên hắn mới mạo hiểm đi cướp người kia mặc quần áo luyện công người. Giản công tử vừa nói xong, cái kia nằm trên mặt đất tự sát người đột nhiên đứng lên đối giảng công tử nói, "Yêu cầu ngươi đừng nói nữa, để cho ta tự sát đi. Ta thật không chịu nổi, ta cướp đường cấp hơn nửa đời người hiện tại ngược lại bị nhất tiếp. Ta thực sự không nghĩ ra, mà lại ta hiện tại gần chân cũng đứt mất, công phu cũng phế đi, ta không muốn sống." "Đến, cho ngươi mượn thanh đao ta muốn tự sát." Giảng công tử nghĩ nghĩ, sau đó từ trong túi mỏ ra một cái ngón tay đại tiểu đao dao đạo, "Cây đao này được hay không?" Người kia cầm qua đao nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đây là cái gì đao, người người sau đột nhiên oa một tiếng, nhổ một ngụm, nôn ra Người kia dùng ống tay háo lao miệng nói: "Lão huynh, ngươi đây là cái gì đâu ha? Ngươi đang đùa ta chơi a? Dùng đau này tự sát, đoán chừng từ năm trước giết tới cuối năm ta cũng không giết chết mình a." Giảng công tử từ trong tay người kia tiếp nhận đau đạo: "Ngươi thật sự là có chút không chuyên nghiệp, không nhìn ra được sao? Ta cây đau này là thiên hạ gần như không tồn tại, duy nhất cái này một thanh dao cắt móng chân, ta dùng nó tới sửa chân, giết người không được, nếu là dùng nó tới sửa móng chân kia là tiêu chuẩn." Người kia nhịn không được phun lại nổ một đũa nói: "Lão hình, nhanh tu lại ngươi cái này, một thanh sửa bàn chân 39, Thiên Long bảo đao 39, đi." Ngươi còn có cái gì khác đồ vật không có? Ta hiện tại một lòng muốn chết, chỉ cần có thể để cho ta chết thứ gì đều có thể. Bất quá ngươi cây dao này vẫn là giữ lại mình dùng đi, phía trên mùi vị quá nặng đi. Ta ngửi liền muốn nôn, ta cũng không hiểu rõ, ngươi là muốn dùng nôn chết vẫn là muốn cho ta chết cười à. Giảng công tử cầm lấy rượu của hắn hồ lô nói, vậy dạng này đi, ngươi uống rượu đi, uống chết được rồi. Dù sao ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ngươi chết, trên thế giới cũng ít đi cái giặc cướp, ngươi biết ngươi đoạt tiền của người khác, đúng đúng, có ít người tới nói những số tiền kia thực cứu mạng tiền. Người ta một nhà lão tiểu là dựa vào những số tiền kia sinh hoạt. Có người cần những số tiền kia đi chữa bệnh, có người phải dùng tiền kia sinh hoạt, người đoạt về sau đi ăn chơi đánh điểm, đến quán rượu chơi gái, tâm của ngươi không thương sao?" Vô Ảnh nói, "Đối với mấy cái này tàn nhẫn giặc cướp tới nói bọn hắn hữu tâm sao? Bọn hắn có lương tâm sao? Bọn hắn chỉ có trong mắt mình vinh hoa phú quý, chỉ có mình hưởng thụ, hắn là sẽ không đi cân nhắc sự thống khổ của người khác, hắn cũng sẽ không đi cân nhắc tổn thương người khác sau sẽ đối với người khác tạo thành bao lớn tổn thương. Bọn hắn muốn dùng cướp được tiền tài đi qua mình cuộc sống tốt đẹp, những người này phẩm là có một chút lương tâm, hắn cũng không đành lòng đi làm những sự tình này." Bọn hắn là chết lặng, bọn hắn là không cảm giác lòng của bọn hắn là chết. Kim Kim đạo, loại này tội ác tày trời người hẳn là hối tội, hẳn là cầu cứu rồi, hẳn là tu hành, hẳn là gột rửa tâm linh của mình, bằng không hắn chết về sau cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Để cho mình thiên thiên tại trong địa ngục thụ dày vò, ngẫm lại kia một loại đau đến không muốn sống tư vị, ngẫm lại loại kia chết lại không chết được, còn sống chịu tội cảm giác đi. Diêm Vương tuyên án về sau, tiểu quỷ nhi sẽ đem ngươi cầm tại trên lửa nướng, sẽ đem thân thể của ép thành nước, sẽ dùng roi quật linh hồn của ngươi, sẽ lộng mù con mắt của ngươi, để ngươi tiên tiên trong bóng đêm tìm đòi, tiêu làm lại ngươi sẽ vinh viên tại loại này trong địa ngục tiếp nhận trừng phạt, vậy sẽ là cỡ nào bị thảm. Người kia nghe xong, quay đầu, bỏ qua ôm lấy xem A Mộc chân nói, nhỏ đạo ra. Ngươi mau cứu ta đi, ta hiện tại không muốn chết. Ta muốn tu hành chỗ tội, ta hiện tại tình nộ, ta hiện tại biết tổn thương người khác có bao nhiêu thống khổ. A Mộc ngồi xổm người xuống đối người kia nói, công tử, ngoại trừ ngươi gân chân ta chỉ không hết, bởi vì ta không có cách nào đem ngươi gân chân khôi phục thành bộ dáng lúc trước bên ngoài, trên người ngươi cái khác vết thương, ta đều có thể vì ngươi chữa trị, bất quá chữa khỏi về sau, ngươi nhất định phải thay đổi triệt để, một lần nữa tập người. Thế là tại Ô Lan Ngọc Châu trợ giúp Hạ A Mộc xuất ra bị thương thuốc bột vì nam nhân kia làm trị liệu. A Mộc thuốc, kia thật là kỳ hiệu, thuốc bột giải lên đi ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, nam nhân kia trên thân vết thương lập tức đều cầm máu, hắn đã không cảm giác được trên người có nhiều đau. Nam nhân kia cảm ơn A Mộc cùng đám người, sau đó bắt đầu dọc theo đại lộ hướng về phía trước bỏ. Hắn từng chốt từng chốt bò, bởi vì không có quen thuộc, bởi vì là lần thứ nhất, bởi vì là muốn trốn tội. Mặc dù hắn bỏ rất chậm, nhưng lại rất kiên định. A Mộc nhất giúp người liền đứng tại chỗ, nhìn chầm chầm người kia chật vật hướng về phía trước. Mặc dù người kêu bỏ rất chậm, nhưng là cuối cùng vẫn tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Giản công tử đối A một nói, "A một sư phó, người này bắt đầu hắn tu hành, tu hành không nhất định nhất định phải có sư phó, không nhất định nhất định phải có chùa miếu, không nhất định không phải có người chuyển thụ, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi muốn tu hành, tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể bắt đầu. A một sư phó, ta nói đúng không?" Kim Kim đạo, "Giản công tử, ngươi biết không ít mà. Nếu như ngươi không uống rượu, đi theo A một sư phó hảo hảo tu hành, tương lai khẳng định có thể tu thành một cái đại thần." Giản công tử sờ lên Kim Kim đầu nói, "Tiểu Kim Kim Trăn tu đi cùng uống rượu không nhất định có quan hệ, chân tu được không tại ngoài miệng, mà là tại trong lòng. A một gật đầu nói, "Tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, bất quá mọi người phải chú ý an toàn." Chương 875. Chương 875, ố Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu giống một ngọn đèn sáng đồng dạng đang từ từ bay về phía trước, vì mọi người chỉ dẫn xem con đường. Hai bên đường tiểu viện lờ mờ, lộ ra phi thường quỷ dị. Kim Kim nhìn thấy trước mặt có ra tiểu trong nội viện ánh đèn lấp loé, thế là liền hướng về tiểu viện mà chạy tới. Kim Kim cảm giác cái tiểu viện kia mà kỳ thật cách bọn họ rất gần, cũng không phải là rất xa. Thực hắn phát hiện vô luận hắn chạy thế nào đều chạy không đến trước mặt hắn cảm giác nhà kia tiểu viện mà cách hắn gần cơ hồ đều có thể nghe được trong viện người ta tiếng nói chuyện nhưng là vô luận hắn chạy thế nào đều chạy không đến trước mặt tại hắn cùng tiểu viện ở giữa giống như cách thứ gì để hắn không thể đi gần tiểu viện đã đi không đến trước mặt vậy liền đổi một loại phương pháp thế là kim Kim liền hướng về phía tiểu viện mà hét to thực tiểu viện mà bên trong người tựa như điếc đồng dạng cũng không có người cho đáp lại những này quỷ mị hư hào đồ vật để lý thi nhiên trong lòng rất tiền thế là hắn cùng lýạ Khang đem xa cô Lộc đẩy lên phía trước xa cô Lộc cười haha ha xem nói ta nói đi không có ta cái này ra đường Các ngươi căn bản không được, không bị ta hố đều không được." Nói xong, Sa Cô Lộc ngay tại đội ngũ phía trước nhất xài bước đi lên phía trước, bất quá cũng liền quái, Sa Cô Lộc chân to chấn động, quay chúng quanh tại mọi người xung quanh khói đặc mê vụ cho giấy liền bắt đầu tiêu tán, lúc trước đi qua đại lộ, hiện tại lại từ từ hiện ra tại trước mắt mọi người. Vô Ảnh đối Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi Nhiên, mật chết ta, ngươi con ta đi." Lý Thi Nhiên túi người đối Vô Ảnh nói, "Tới đi, ca lương chính là của ngươi xe ngựa sang trọng." "Đã có, xe ngựa sang trọng nhưng ngồi, sao có thể buông tha?" Vô Ảnh vui vẻ. Nàng vừa tung người liền nhảy tới Lý Thi Nhi trên lưng. Lý Thi Nhiên ngao kêu một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước kém chút ngã sắp xuống. "Vô Ảnh, gần nhất ngươi có phải hay không lại ăn mập nha? Ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ thật nặng a." Vô Ảnh đưa tay nắm chặt Lý Thi Nhiên một lỗ tai nói, "Lý Thi Nhiên, ta không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa." Lý Thi Nhiên nói, "Ta là muốn nói ngươi có phải hay không cái kia cái kia nha." Vô Ảnh dùng tay đem Lý Thi Nhiên lỗ tai nắm chặt lao cao nói, "Lý Thi Nhiên, ta không có nghe rõ, ngươi nói là cái nào cái nào nha." Lý Thi Nhiên một bên ai du ai du hô vừa nói, "Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hiện tại so trước kia gầy nhiều nha?" Ta có người thế nào cảm giác nhẹ như vậy đâu." Vô Ảnh lúc này mới buông xuống Lý Thiên Nhiên lỗ hai, sau đó lại dùng tay vớt vớt nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi bây giờ nói lời ta nghe rõ ràng, ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực nhẹ không ít." Kim Kim ở một bên nói, "Lý Thiên Nhiên, bây giờ trở nên khuôn hơn, ngay cả lời nói thật cũng không dám nói, rõ ràng là Vô Ảnh tà mập khuất, đem ngươi phân đều nhanh ép ra người còn hết lần này tới lần khác muốn nói nàng thể trọng giảm bớt." Vô Ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi có phải hay không cũng muốn biết lỗ phát xuất là cảm giác gì?" Kim Kim Lịch ngậm tại Lý Thi Nhiên trên mông đá một câu nói, "Ta không muốn biết." Lý Thi Nhiên biết là được rồi. Đi trong chốc lát, Sa Cô Lộc bỗng nhiên lại ngập vào một nhà viện tử. Sân nhà này rất kỳ quái, bên trong rất lớn, trồng thật nhiều kỳ quái cây, nhưng cái kia trên cây đều quấn quanh lấy rất dài rất dài dây leo. Những cái kia dây leo giống như từng đầu rắn đồng dạng trên mặt đất vây quanh một cái hơn 60 tuổi đại đường bà bà bò qua bỏ lại. Càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Vô Ảnh bình thường liền có chút sợ rắn, nhìn thấy những cái kia dây leo giống rắn đồng dạng tại bọn hắn bên chân bò qua bò lại, Vô Ảnh bị hù tại Lý Thiên Nhiên trên lưng ngao ngào chực khiếu. Mặc dù những này là dây leo, không phải thật sự rắn, nhưng khi những này dây leo trên mặt đất bỏ qua bỏ lại thời điểm, vô ảnh trong lòng đồng dạng e ngại không được. Sa cô Lộc đối a một bọn người hô, "Không cần sợ. Những cái kia dây leo không thương tổn người, cũng không cắn người, những này dây leo là xảo thủ bà bà dùng để bệnh hàng mỹ nghệ." Nhìn thấy Sa cô Lộc mang theo khách đến tới, xảo thủ bà bà hướng về phía a một bọn hắn cười cười, sau đó ngấp để bọn hắn ngồi lại đây. Kim Kim nhìn xem xảo thủ bà bà trước mặt giống tuyết, vì vậy nói, "Bà bà, người trước mặt ngay cả một cái ghế cũng không có, chúng ta ngồi cái nào nha? Chẳng lẽ ngồi dưới đất sao?" Sảo thủ bà bà tiếu đạo, khách nhân tới, sao có thể để ngồi dưới đất đâu? Kia rất không có lễ phép nha. Ngươi yên tâm, bà bà chỗ này ngồi đồ vật như nhiều, sẽ không để cho các ngươi đứng đấy. Nói xong, Sảo thủ bà bà đối trong viện bò qua bỏ lại dây leo hồ, các ngươi những cái dây leo, còn không nhanh cho những khách nhân tạo ngồi đồ vật. Sau đó, a một bọn hắn liền thấy, những cái kia dây leo có quyền địa thành một vòng làm thành một cái ghế bộ dáng, đặt ở Sảo thủ bà bà trước mặt. Cái khác dây leo cũng bỏ qua đến, bắt đầu cùng thi triển khả năng, có đem tự mình làm thành cái ghế có đem tự mình làm thành một cái cái nôi, có đem tự mình làm thành một thanh lung lay rế dựa, đủ loại kiểu dáng bày tại trước mặt mọi người. Vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu hai người tương hố dựa vào, Vô Ảnh nói, quá cách cứng người, là sống. Ngồi vào những này trên ghế quá không dễ chịu. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi không muốn ngồi. Vô Ảnh lắc lắc đầu nói, ta không muốn ngồi, cũng không dám ngồi. Ngươi muốn ngồi sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, ta cũng không mu tập, giống như ngươi, ta cũng cảm thấy cách cứng rất. Bạch trượt lại không ngại, nàng đặt ngông ngồi vào một cái trong trứng nước nói, cái này ta ngồi. Vừa vặn cũng không có người cùng ta đoạn, thật là thoải mái nha. Không nghĩ tới nàng mới vừa ở trong trứng nước sau khi ngồi xuống còn không có lắc hai lần, đột nhiên, cái nôi mình động, lập tức đem Bạch Thược từ trong trứng nước xốc ra. Bạch Thược ngã sốc xuống sau đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, chống nạnh đối cái nồi nói: "Xảo thủ bà bà để các ngươi tới hầu hạ chúng ta, ngươi đây là thái độ gì nha? Ta còn không có giao hai lần, ngươi liền không lập ý." Không nghĩ tới kia cái nôi nói: "Ngươi quá nặng đi, chúng ta muốn giao Tiểu Hải Nhi, không giao ngươi." Kim Kim tới nhảy đến trong trứng nước nói: "Không nghĩ tới làm Tiểu Nhi cũng có, có mặt mà thời điểm. Thược, thật xin lỗi. Bọn chúng thích ta, không thích ngươi." Bạch Thược khí xoay người đối Kim Ngọc Lang nói, "Ngọc Lang ca ca, ngươi mau tới đây, đem cái này cái nồi cho ta bổ. Nó quá ghê tởm, vô duyên vô cớ đem ta ngã ngã nhào một cái, ta muốn báo thủ. Kim Ngọc Lang tới lôi kéo Bạch Thược tay nói, "Tôi cá chờ một hồi ta báo thủ cho ngươi. Bất quá chúng ta xem trước một chút cái này xa Cô Lộc mang bọn ta tìm xảo thủ bà bà rốt cuộc muốn làm cho gì." Bạch Thược không hài lòng hư một tiếng nói, "Tốt ta, ta nghe ngươi bất quá ngươi cũng đừng quên báo thủ cho ta." Kim Ngọc Lang đối cái kia cái nồi nói, "Được rồi chờ một hồi ta nhất định trở về báo thù cho ngươi, ta muốn phía trên nó dùng sức giao nó 3 ngày 3 đêm." Ta muốn giao chết hắn, ta muốn giao nó tan ra thành từng mảnh. Bạch Thược chạy tới đá một cước cái nồi nói: "Ngươi cái thối cái nồi." Nghe được ta Ngọc Lang ca ca không có, hắn chờ một lát muốn đem ngươi tháo thành tấm cối, muốn đem ngươi giao chết. Nhìn ngươi còn dám khi dễ ta. Chương 876. Chương 886. A Mục truyền xảo thủ bà bà trước mặt một cái dây leo tập ghế đầu ngồi xuống đi, sau đó sông xảo thủ bà bà làm một cái vai chào nói: "Xảo thủ bà bà, ngài tốt. Ta là tiểu đạo sĩ A Mục, mới tới quý bảo địa, chúng ta cũng không hiểu các ngài cái quy củ này, nếu có chỗ không ổn, xin ngài chỉ ra chỗ sai, chúng ta nhất định đổi." Sáo thủ bà bà một bên dùng dây leo bệnh xem một cái cái soạn, một bên cũng không ngẩng đầu lên đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, các ngươi khẳng định lại là bị cái kia xa Cô Lộc Hố không đi ra ngoài được à? Có phải hay không rất vất vả à? a?" A Mộc gật đầu nói, "Đúng vậy a. Chúng ta nghĩ về khách điểm, thực vậy mà tìm không thấy đường." Sáo thủ bà bà tiếu đạo, "Đường, kỳ thật ngay tại dưới chân, liền nhìn ngươi dụng tâm tìm không có, nếu như ngươi bị người khác quấy nhiễu, ngươi là không có cách nào tập trung sự chú ý của mình tìm về đi qua đường." Xa Cô Lộc đi tới, đưa tới tay nói, "A Mộc sư phó, thượng đạo của ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, cho ta giao mật đi." Lý Tạ Khang tới nói: "Ngươi đây là cái gì dẫn đường nha? Chúng ta còn không có tìm tới chúng ta khách điểm đâu, ngươi làm sao lại mặc kệ chúng ta?" A Mộ không có lên tiếng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Một lát sau, hắn mở mắt ra hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên, giống như xảo thủ bà bà nói như vậy, ổn định lại tâm thần về sau, hắn thật liền thấy bọn hắn đặt chân nhà kia khách điếm, ngươi không nên tới khách điểm, kỳ thật ngay tại nhà mẹ chồng cách đó không xa. Sa Cô lẩm nói: "Mặc dù ta không phải người tốt, nhưng là xảo thủ bà bà là người tốt. Nàng làm ăn cũng đạo, mà lại ta mang tất cả khách nhân đến nàng chỗ này liền xem như dừng ở đây, không thể lại tiếp tục hô." São thủ bà bà ngừng lại trong tay việc, sau đó Song Sa cô Lộc khoát tay nào nói, xa cô Lộc, ngươi đi đi." Xa cô Lộc không có đi, hắn song xảo thủ bà bà nói, "Hướng đạo của ta phí bọn hắn còn không có dao xong đâu." São thủ bà bà nói, "Ngươi dẫn đường phí ta sẽ từ bọn hắn trả cho ta thủ công nghệ phẩm bên trong chụp cho ngươi." Xa cô Lộc sợ lên đầu nói, "Vậy được rồi, nhàn ta tới tìm ngươi đòi tiền, ta hiện tại bụng lại lộc cục lộc cục đều, ta nói ta muốn đi mua đồ ăn." Nói xong, xa cô Lộc hướng dưới mặt đất một nằm, đem thân thể một quyển, sau đó thật như cái Sa cô Lộc đồng dạng lăn ra cửa sân, lăn ra viện tử. Lý Tạ Khang nhìn xem xa Cô Lộc thân ảnh nói, cái này xa cô lộc ra thật dày, hắn dạng này lăn ra ngoài chẳng lẽ không sợ trên đường cũng đá, nát cục gạch đem hắn cái mông đâm nát sao? Vô ảnh nói, da mặt của hắn đều dày như vậy, cái mông của hắn hẳn là càng dày, đoán chừng chính là dùng đao cũng cắt không phá. Nát cục gạch, nát cục đá làm sao có thể đâm thủng đâu? A Mộc nhìn xem xảo thủ bà bà nói, xảo thủ bà bà, chúng ta hẳn là từ ngươi chỗ này mua những thứ gì đâu? Xảo thủ bà bà cười nói, ngươi đứa bé này thật biết nói chuyện. A Mộc tiểu tiểu nói, không phải ta biết nói chuyện, là bởi vì bà bà quá đáng yêu, đáng giá chúng ta kính trọng. São Thủ bà bà nói: "Ngươi thật rất biết thảo ta vui vẻ, như vậy đi, ta bán người khác đồ vật thời điểm là không chút nào nâng tay, đó là bởi vì những người kia có thăm, bọn hắn hy vọng dựa dẫm vào ta mua được rất nhiều có thể thỏa mãn bọn hắn tham lam đồ vật, nhưng là ngươi không thăm, cho nên ta chỉ bán cho ngươi một đoạn mà dây leo là được rồi." Kim Kim đạo: "Bà bà, ngươi nói ngươi không hố, nhưng là ta muốn hỏi hỏi ngươi, bán cho sư phụ ta một đoạn dây leo ngươi muốn bao nhiêu tiền nhà?" São Thủ bà bà nói: "Ta bán cho tiểu đạo sĩ một đoạn dây leo muốn 100 lượng Kim Kim thêu lên nói: "Bà bà, ngươi còn nói ngươi không hố?" Liên những cái kia bỏ qua, bỏ lại dây leo người bán cho sư phụ ta liền bán một đoạn, ngươi vậy mà cho hắn muốn 100 lượng bạc. Ngươi đây không phải không hố, là thật hố a. Xảo thủ bà bà không để ý đến Kim Kim, mà là nhìn chằm chằm A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, ta bán ngươi một đoạn dây leo, thu ngươi 100 lượng bạc, quý sao?" A Mộc chân thành nhìn chằm chằm Sảo thủ bà bà nói, "Bà bà, người bán cho ta một đoạn dây leo chỉ cần 100 lượng bạc ròng, thật không quý. Bởi vì ngươi bán cho ta là một viên bảo vệ lòng của chúng ta, cho nên không quý, thiên kim có cậu." Kim Kim ở một bên không hiểu nói lẩm bẩm, "Liên một đoạn dây leo nha, 100 lượng bạc ròng thật bán đắt." U Lan Ngọc Châu giống như minh bạch nàng lặng lẽ đá một cước kim kim, thế là kim kim lại không lên tiếng. Lý thi nhiên tới cho xảo thủ bà bà 100 lượng bạc. Xảo thủ bà bà thuận tay từ bên chân cầm lên một cây dây leo, thu nhận công nhân còn cắn đao nó cắt đứt, sau đó đối A Mộc nói: "Đến, ta cho ngươi quấn tới tay trên cánh tay." A Mộc nói: "Bà bà, tay trái vẫn là tay phải?" Xảo thủ bà bà nói: "Đương nhiên muốn quấn cánh tay trái bởi vì phía trên tay trái Hưu Tâm lá gan thận, mà cái này cái này dây leo về sau vì cùng huyết mạch của ngươi tương thông, sẽ bảo hộ ngươi toàn thân." A Mộc đưa tay trái ra cánh tay. São thủ bà bà đem dây leo lượn quanh một vòng, không nghĩ tới kia đoạn dây leo sau đó liền tự mình quấn ở a mộc trên cánh tay. São thủ bà bà đối kia đoạn dây leo nói: "Á Thanh, về sau ngươi liền theo người tiểu đạo sĩ này đi, ta đã đem ngươi bán cho hắn. Người tiểu đạo sĩ này giống như ta đều sẽ tăng lên ngươi tu hành, để ngươi sớm ngày thành hình." Kia đoạn dây leo, tới gần a mộc bàn tay bên cạnh đứt gãy có chút nâng lên nói: "São thủ bà bà, ta tạ nhĩ nhiều năm như vậy đối ta tu luyện, hiện tại theo người tiểu đạo sĩ này, ta cảm giác công lực của hắn cũng rất lợi hại, về sau ta sẽ cùng hắn tu luyện, đồng thời chiếu cố nàng, ngài yên tâm đi." Kim Ngọc Lang xem xét thứ này thú vị, lập tức chạy tới đối xảo thủ bà bà nói: "Xảo thủ bà bà, đến, ta cho ngươi 200 lượng bạc, ngươi cũng cho ta làm một đoạn cái đồ chơi này. Thứ này quấn ở trên cánh tay thật đẹp mắt, mà lại ngươi cũng có thể nói một chút thứ này đều là có làm được cái gì?" Xảo thủ bà bà lắc đầu nói: "Công tử, ngươi mua ta dây leo tập hàng mỹ nghệ đều có thể, nhưng là giống cái này, đoạn ta bán cho tiểu đạo sĩ dây leo, ta không thể bán cho ngươi, bởi vì nó chỉ bán người hữu duyên, vô duyên người, cho tiền lại nhiều, ta cũng không bán." Kim Ngọc Lang cắn răng nói: "Bà bà ngươi có phải hay không lại tiền thiếu ta cho ngươi 1000 lượng bạc giống thế nào?" Bạch Thượng nghe xong gấp, "Kim Ngọc Lang, ngươi cái này ngu ngốc, có phải điên rồi hay không? Ngươi phải tốn một cái lượng bạc mua như thế một đoạn dây leo, thứ này có làm được cái gì a? Lại không thể ăn lại không thể uống nếu là nghĩ kỹ nhìn, ta có thể cho ngươi mua vàng bạc châu đáo xứng mang tới tay trên cánh tay nhà, những cái tiếc không thể so với đây càng xem được không?" Kim Ngọc Lang đối Bạch thượng nói, "Ngươi biết cái gì? Đây chính là tuyệt thế đồ chơi, chỉ có thể chỉ có thể nộm mà không thể cầu. gia hỏa này ta nghe nói qua, đó là cái đồ tốt dạng này có thể tăng lên pháp lực của ta, có thể giúp ta, có thể đang lúc nguy nan ta." Bà bà đừng nghe nàng ta cho ngươi 1000 lượng bạc dòng, ngươi cũng bán cho ta một chút đi." Bà bà vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, "Công tử, chúng ta vô duyên ngươi hoa lại nhiều tiền, ngươi cũng từ trong tay của ta mua không được thứ này." Bạch Thượng nói, "Yêu cầu nàng làm gì? Trong viện này khắp nơi không đều là cái đồ chơi này sao? Ngươi cầm đao chặt một đoạn, mình quấn đến trên cánh tay không được sao?" Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi không hiểu, vật này nếu là muốn là giống a Một sư phó trên thân quấn những cái kia dây leo đồng dạng đồ vật, hắn là cần đạt được xảo thủ bà bà trao quyền bằng không mà nói, nó chỉ là một kiện hàng mỹ nghệ. Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, xảo thủ bà bà đứng lên nói, Trời đã nhanh sáng rồi. Ta hôm nay mua bán làm xong, các ngươi có thể đi. Thứ 877 bộ. Nói xong, xảo thủ bà bà dơ hai tay lên vươn hướng bầu trời. Kim Kim bọn người coi là bà bà lại muốn làm cho gì dọa đến tranh thủ thời gian về sau vừa lui. Sau đó a một bọn hắn liền thấy, xảo thủ bà bà từ chân bắt đầu đi lên biến, đầu tiên là dễ cây, sau là thân cây, cuối cùng là cảnh lá rậm rạp lá mọc lá cây cùng những cây, xảo thủ bà bà đem mình chậm rãi biến thành một cây đại thụ đại thụ thân cảnh không ngừng hướng lên đỉnh trượng, mà những cái kia đẩy sân bỏ dây leo nhìn thấy đại thụ về sau tất cả đều bò tới. Sau đó vòng quanh đại thụ bắt đầu hướng lên khuôn quanh, bò đại thụ dáng dấp rất cao rất nhanh, Lý Thi nhiên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vậy mà không nhìn thấy đại thụ ngọn cây dài đến địa phương nào. Hiện tại trong viện không có khắp nơi bò loạn dây leo, không có xảo thủ bà bà, bắt đầu trở nên yên tĩnh. A Mộc sung xem đại thụ làm một cái vẫy chào nói, xảo thủ bà bà. Rất đa tạ ngài. Tạ tạ nhi bán cho ta dây leo, chúng ta cũng muốn đi tạm biệt. Thiện lương đáng yêu bà bà. A Mộc mang theo vô ảnh bọn người vừa đi ra viện tử, sau đó liền nghe đến trong làng truyền tới thật nhiều gà trống đang đánh minh. Phương đông bắt đầu trắng bệnh, bầu trời dần dần có muốn sáng ý tứ đi vào bên cạnh ngươi không nên tới khách điểm. A1 ngạc nhiên phát hiện Cố thiếu ra xe ngựa đã bờ UF xong mà Mã Sa Phu liền đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy A1 bọn người, Mã Sa Phu nói: "A1 sư phó, Cố thiếu ra bọn hắn đều tại trên sân thượng đâu, bọn hắn đã thấy các người già tròn nên để cho ta đưa xe ngựa chuẩn bị tốt, nói chúng ta bây giờ liền đi, khách điểm hắn đã thanh toán các ngươi hiện tại có thể trực tiếp lên xe ngựa." Kim Kim đạo: "Vậy chúng ta hành lý đâu?" Mã Sa Phu nói: "Hành lý của các ngươi, Cố thiếu gia bọn hắn cũng đã cho các ngươi đưa đến trên xe ngựa." A1 bọn hắn tiến vào xe ngựa lên sân thượng về sau, Phát hiện Cố Thiếu gia mang theo mọi người đã tại sân thượng trở lấy bọn hắn. Chờ Mã xa Phu đánh xe ngựa ra khách điểm viện tử về sau, Cố Thiếu gia lúc này mới đối A Mục nói, "A Mục, ngươi biết chúng ta bây giờ đang làm cái gì nghiên cứu sao?" A Mục lắc lắc đầu nói, "Không biết, ta chỉ là vội vàng ứng phó đám người này, ta đều bận không qua nổi làm sao có thời giờ đi xem ngươi đang làm cái gì đồ vào ta." Cố Thiếu gia nói, "Vậy thì tốt, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta cùng đại đầu trách chúng ta đang làm cái gì nghiên cứu." Thế là A Mục, Lý Thiên Nhiên, Kim Kim, Mỹ Lệ Á cùng Lý Tạ Khang bọn người liền đi theo Cố Thiếu gia bỏ vào lầu 2. Tại lầu hai phía đông nhất một cái phòng ốc trước cửa, Cố Thiếu ra nhẹ nhàng đẩy cửa ra. A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người đạp mạnh vào nhà bên trong liền lập tức sợ ngây người. Bởi vì tại cái này trong phòng lại là một cái tuyệt mỹ thiên địa. Bên trong có hoa chim tây tối, nước dòng suối nhỏ, núi cao, bình nguyên, sa mạc, tại trong phòng hướng nơi xa mở rộng ra đi. A một bọn hắn từ cùng bước vào địa phương là thảo nguyên, trên thảo nguyên có mã nhi, có một ít mã nhi đang ăn cỏ, có một ít mã nhi đang phi nước đại, nhìn khiến cho người tâm thần thanh Cố Thiếu gia chỉ vào tình cảnh này đối A Mộc nói, "Thế nào? Nơi này không a?" Về sau chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thế nào?" A Mộc nói, "Cái này có cái gì lý kỳ, cái này không phải liền là một cái không gian sao?" Cố Thiếu Gia nói, "Không, đây không phải một cái không gian, đây là một cái tiểu vũ trụ, lại gọi túi vũ trụ." "Là ta cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu quái, siêu kim lục cùng hội hồn bọn hắn cùng một chỗ liên thủ chế tạo tiểu vũ trụ." A Mộc nói, "Ngươi đây thật là chấn kinh đến ta. Đây là một cái tiểu vũ trụ, đây không có khả năng. Các ngươi có thể tạo ra đến cái gì vũ trụ a, ta xem ra cái này nhiều nhất chính là một cái không gian thôi." Cố Thiếu Gia ngồi xếp bằng trên đồng cỏ tọa hạ nói, a Mộc, không lừa các ngươi. Đây quả thật là một cái tiểu vũ trụ, bất quá còn tại chế tạo bên trong, chúng ta còn không có hoàn toàn đem cái này tiểu vũ trụ chế tạo hoàn mỹ, nó ngay tại mở rộng xây dựng thêm bên trong. A Mộc nói, Cố Thiếu ra, các ngươi đừng hoang lạc, ngươi biết vũ trụ lớn bao nhiêu sao? Đoán chừng ngươi cả đời này đều đi không đến cùng, hai ngươi đợi, ba đời cũng đi không đến cùng. Cố Thiếu ra nói, kia không nhất định, ta khả năng đi đến đầu, cũng có thể là đi không đến cùng, nhưng là Mỹ Lệ Á, siêu kim lục, đại đầu quái, cùng hạch hồn chúng ta những người này cùng một chỗ đã rèn luyện giao lưu nghiên cứu bao nhiêu lần? Chúng ta đã biết vũ trụ cấu tạo cũng biết vũ trụ tương lai vận mệnh cũng bởi vì chúng ta bây giờ sinh hoạt cái vũ trụ này tương lai có khả năng phát sinh chúng ta không muốn nhìn thấy cái chủng loại kia không tốt kết cục, cho nên ta mới quyết định cùng. Siêu kim lục bọn hắn liên thủ chế tạo một cái tiểu vũ trụ, dạng này dù cho chúng ta sinh hoạt vũ trụ hủy diệt về sau, chúng ta còn có mình chế tạo vũ trụ có thể dung nạp chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Lý Thi nhiên há to một nói, "Cố Thiếu ra, các ngươi những này người ngoài hành tinh chơi quá điên. Chơi quá lớn. Ta chính là chết cũng nghĩ không ra được các ngươi sẽ như vậy chơi." A mồm nói, "Cố Thiếu gia, ngươi phải biết vũ trụ là trời. Trời là lớn nhất." Ngươi nói ngươi tạo vũ trụ ra, ngươi có thể lớn hơn trời sao? Ngươi có thể tạo trời sao? Nhân mạng có trời không khỏi ngươi. Ngươi nói cái này tiểu vũ trụ ta làm sao cũng nghĩ không thông. Mỹ Lệ à nói, dung mạo ngươi chính là một cái nhân loại đầu, ngươi sao có thể nghĩ đến thông những chuyện này đâu. Về sau cái này tiểu vũ trụ kiến thiết chúng ta sẽ dần dần để các ngươi hiểu rõ, để các ngươi tham dự. Mà lại cái này tiểu vũ trụ tức có thể cùng hiện tại vũ trụ tương dung, lại có thể cùng hiện tại vũ trụ phân đạo mà đi. Nói cách khác chúng ta tạo tiểu vũ trụ là thụ chúng ta khống chế. Lý Tạ Khang đối Cố Thiếu gia nói, Cố Thiếu gia Các ngươi tạo đồ vật thật sự là kinh thế hai tục, chưa từng nghe thấy. Bất quá, ta muốn hỏi hỏi các ngươi tạo cái này tiểu vũ trụ đại khái lúc nào có thể tạo thành a? Cố Thiếu ra nhìn qua thảo nguyên nơi xa nói, cái này khó mà nói, chúng ta bây giờ cần vật chất, cần thật nhiều năng lượng, còn cần thật nhiều siêu dị năng đồ vật đến cộng đồng cố gắng. A một nhìn một chút bầu trời bên trong đồng bình mây trắng, cảm giác được nơi này thật đẹp, mà lại so trên địa cầu còn đẹp, bởi vì hết thảy quá mức giống như thật, có một loại hư giả cảm giác. Cố Thiếu gia nói, có cái này tiểu vũ trụ, về sau chúng ta cũng không cần sợ. Chúng ta có đường lui. Bao nhiêu năm về sau Chúng ta thân ở vũ trụ biến mất, chúng ta tối thiểu còn có chúng ta tạo tiểu vũ trụ để chúng ta sinh tồn. A Mục ngáp một cái nói, bất kể nói thế nào, có giấc mộng, có cái mỹ hảo mộng, mà lại đi vì cái kia mỹ hảo mộng cố gắng phấn đấu. Cái này luôn luôn hảo, các ngươi ở chỗ này vì mộng cố gắng phấn đấu đi, ta muốn đi nghỉ ngơi, nấu một đêm, mật chết ta." Cố Thiếu ra nói, "A Mục, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta tạo tiểu vũ trụ sự tình, các ngươi ngày hôm qua tao ngộ ngươi còn không có cho ta rằng đâu." "Đến, ngồi chỗ này nói cho ta một chút." A Mộc nhất bên cạnh đi tới cửa vừa hướng Cố Thiếu ra nói, Kim Kim bọn hắn không ngủ gật, liền để bọn hắn nói à, ta thực sự chịu không được ta muốn nghỉ ngơi đi. Trên sân thượng, Vũ Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu bị một bảy nữ nhân bao bọc vây quanh, những nữ nhân kia say sương ngon lành mà nghe nàng hai giảng đêm qua tao nộ. Chương 877. Chương 877. Nói xong, xảo thủ bà bà giơ hai tay lên vươn hướng bầu trời. Kim Kim bọn người coi là bà bà lại muốn làm trò gì dọa đến tranh thủ thời gian về sau vừa lui. Sau đó A Mộc bọn hắn liền thấy, xảo thủ bà bà từ chân bắt đầu đi lên biến, đầu tiên là cây, sau là thân cây.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 A Mộc Nhất bên cạnh đi tới cửa vừa hướng Cố thiếu ra nói, Kim Kim bọn hắn không ngủ gật, liền để bọn hắn nói a, ta thực sự chịu không được ta muốn nghỉ ngơi đi. Trên sân hượng, vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu bị một bảy nữ nhân bao bọc vây quanh, những nữ nhân kia say sưa ngon lành mà nghe nàng hai giảng đêm qua tao nộ. Chương 878. Chương 878. Các nàng cảm thấy quá đã hiện tại cái này cô độc trong vũ trụ còn có thể phát sinh tượng trên địa cầu đồng dạng sự tình, bản thân cái này đều đặc biệt có lực hấp dẫn. Mà giảng công tử thì đối Cố thiếu gia cái này trong xe ngựa cung điện thức nhà lầu cảm thấy hứng thú, hắn là lầu trên lầu dưới tất cả đều nhìn mấy lần. Cuối cùng chạy đến lầu 3, quần áo cũng không phát, trực tiếp liền nhảy tới trong hồ nước, phù phù phù phù ở bên trong tận hứng chơi đùa. Tại dạng công tử trong mắt, hắn cảm thấy cái này Cố thiếu ra xe ngựa đơn giản chính là nhân gian tiến cảnh, trên trời hoàng gia lâm viên. Ở chỗ này chẳng những chơi thoải mái, hơn nữa còn có nam nữ người hầu hầu hạ, mẹ nó, quả thực là thiên đường sinh hoạt nha. Chờ A Mộc cùng Cố thiếu ra các loại đánh giá. A 1 nhất giấc ngủ đến trưa, mai cho đến ăn cơm trưa kim kim mới đem hắn đánh thức. Cơm là tại trên sân thượng ăn đám người một bên tắm rửa xem trong sơn cốc hạ phòng, một bên xem xét hai bên đường trong thôn trang phong cảnh. Thôn trang này thật không nhỏ. Cái này không nhỏ, chỉ là đặc biệt dài, cố thiếu ra xe ngựa mặc dù đi không chậm, nhưng là từ buổi sáng đi đến giữa trưa vẫn là không có đi ra thôn. Bất quá bây giờ trên đường lớn cũng là xe tới xe đi, người đến người đi, đêm qua những cái kia hố người sự tình mặc dù còn để lý thi nhiên bọn hắn lòng còn sợ hãi, nhưng là ban ngày đi ở trong thôn lại cùng trên địa cầu đồng dạng bình thản, không có người ngăn cản bọn hắn xe ngựa, cũng không có người vì bọn hắn tiếng hố. Hiện tại là giữa trưa nên ăn cơm chưa thời điểm, hai bên đường trong làng cũng là khói bếp lở lở, minh gái, còn có thật nhiều người nói chuyện tiếng gạo. Cái này cũng không khó lý giải. Nông thôn nông thôn đều ở xa xôi, thanh âm nói chuyện đều lớn hơn, thật giống như sợ hai đối phương nghe không rõ ràng, nói nói liền bắt đầu gọi mà không phải nói chuyện. Bất quá chỉ có bầu không khí như thế này mới khiến cho tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được trên địa cầu đã từng có được qua, Mỹ Hảo vô cùng quen thuộc người ở giữa mùi khói lửa ăn cơm trưa, nam buộc đám nữ buộc lấy gian nệm êm trải tại trên sân thượng, đám người vui như điên, chân trần nha tử ở phía trên chạy, ở phía trên đi, hoặc là nằm ở phía trên nói chuyện tiếng. Bạch Thược Sát bên Kim Ngọc Lang ngồi, nàng đối Kim Ngọc Lang nói, Kim Ngọc Lang, nhìn xem hiện tại, suy nghĩ lại một chút chúng ta trước kia qua những ngày kia Kia là người qua thời gian sau. Người ta đây mới gọi là thời gian, mới để cho người ở giữa tiến cảnh." Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi nhìn ngươi đi theo ta, mới có thể hưởng thụ được những ngày này, mới có thể để cho nhân sinh tốt đẹp hơn. Chúng ta đi theo đám bọn hắn hỗn, đây mới là lựa chọn tốt nhất." Viên Nam nghiễu lại gần nói, "Kim Ngọc Lang, nhìn thấy phía dưới tốt như vậy chơi trong lòng ta đặc biệt nữa. Hai chúng ta xuống dưới chơi đùa a?" Kim Ngọc Lang nhìn xem ngồi tại bên bàn uống trà a một cùng Cố thiếu ra nói, "Xuống dưới chơi có thể, bất quá chúng ta đến hướng kia hai cái đại thần xin, nếu như bọn hắn không đồng ý chúng ta là không thể đi xuống." Viên Nam nghiễu thở nói, Cùng với bọn họ cái nào cái nào đều tốt chính là hành động không tự do." Bạch Tử nói, "Ta cũng là tự do đã qua người, nhưng là hiện tại ta đối với mình lựa chọn không hối hận. Tự do có hạn độ mới tốt, người ta cho chúng ta thiết trí hạn độ, bảo đảm an toàn của chúng ta cùng sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ, tại dạng này không tự do bên trong lại có cái gì không tốt đâu." Kim Ngọc Lang thiếu thiếu nói, "Tại sinh mệnh an toàn có bảo hộ, sinh hoạt bình an hạnh phúc điều kiện tiên quyết, khi sinh một chút chúng ta người tự do có cái gì không được chứ? Ta cảm thấy giá trị." Xe ngựa đi tới đang lúc hoàng hôn, vẫn không có đi ra khỏi thôn, bất quá Cố thiếu ra lại làm cho Mã Sa Phu đem xe đổi tiến vào đường bắc một nhà gọi Quỷ khách điếm. đây là một nhà kỳ quái khách điếm, trong khách sạn không có khách phòng, chỉ có mấy gian nhà trệt cùng một cái rất lớn biệt thự. Bên trong ngừng thật nhiều xe ngựa, xem ra lựa chọn ở chỗ này dừng chân không ít người. Cố thiếu ra để A Mục đi xem nhà này gọi gọi Quỷ khách điếm làm sao thu phí, là thế nào dừng chân. Lý Thi nhiên lĩnh mệnh liền dẫn Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ hai người đi xuống. Bất quá, rất nhanh hai người lại trở về trở về. A nói, thế nào? Làm sao ở? Giao bao nhiêu tiền? Làm rõ ràng không có. Lý Thiên Nhiên tại Cố Thiếu ra cùng A Mộc ngồi xuống bên người nói, làm rõ ràng, bọn hắn nơi này là cung cấp tự do doanh địa khách điếm, không cung cấp dừng chân khách phòng, nhưng là cho khách nhân cung cấp dường chiếu đệm chăn cùng đồ dùng hàng ngày, một chiếc xe ngựa thu 10 lượng bạc, không theo đầu người tính, ta cảm thấy có lời. Vũ Ảnh nói, ở khách sạn như vậy có ý gì a? Còn không bằng chúng ta tùy tiện tìm đại lộ biên nhi đưa xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi một đêm đâu, chúng ta xe ngựa này bên trong so với bọn hắn cái này khách điếm thoải mái hơn, không tốn cái này tiền tiêu lộn phí. Chúng ta đi thôi. Cố Thiếu gia cũng cảm giác nơi này tương đối thú vị, thế là hỏi Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên đã bọn hắn thu 10 lượng bạc, chẳng lẽ bọn hắn không có giải thích trong này có ý tứ gì không có. Lý Thi nhiên nói, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ nói với chúng ta một chiếc xe ngựa 10 lượng bạc ở một đêm bên trên, liên quan tới dừng chân, bọn hắn nói, chỉ cần tại trong viện này xe ngựa của chúng ta có thể tùy tiện dừng, mà lại chúng ta cũng có thể lựa chọn xuống xe, tại khách điếm trong nội viện tùy tiện tìm địa phương ở. Gia Kỵ sĩ nói, nhà này gọi quỷ khách điếm hẳn là chơi rất vui, bởi vì ta ở chỗ này ngửi thấy rất tà khí tức của đồng loại. Vũ Ảnh hơi có khẩn trương nói, lại la hố. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả quỷ cũng muốn hại chúng ta. Kim Kim ở bên cạnh nói tiếp, mà lại cái này hố còn không phải người khác mang vào hoặc là thuốc đẩy tới, là chính chúng ta nhảy vào tới. Vô Ảnh liếc qua Kim Kim đạo, người trước kia là cái tiểu cương thi, ngươi cũng đừng quên. Ngươi nói ngươi hiện tại cũng sợ quỷ. Ngươi đây là tại lựa gạt quỷ a. Nói xong, Vô Ảnh kéo qua Kim Kim cánh tay, ở phía trên cắn một cái. Vô Ảnh thật là dám cắn a, quả thực là đem Kim Kim cánh tay cắn ra máu. Kim Kim đau nước mắt chảy ròng, hắn đưa thụ thương cánh tay cho A một nhìn. A một sư phó, Vô Ảnh tà quá xấu rồi. Ngươi nhìn, nàng hạ miệng như vậy, Đơn giản như cái rất lâu đều không có ăn vào thịt sói đói, đem cánh tay của ta đều cắn chạy ra máu. Vô Ảnh xem xét thật đem kim kim cánh tay khai ra tới máu, cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, nàng tranh thủ thời gian kéo qua kim kim đạo, "Kim kim, ta cũng không phải cố ý cắn ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút sắp biến thành người không có, bây giờ nhìn lại nhanh." Kim kim cố ý hai mắt thả ra giữ tợn ánh sáng, đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh ta, chẳng lẽ Cương Thi liền không chảy máu sao? Ngươi biết ta là Tiểu Cương Thi, ngươi còn muốn chọc tới ta? Tốt a, ngươi bây giờ thành công đem ta chọc giận. Ta hiện tại muốn ăn thịt của ngươi, hút máu của ngươi." để ngươi cũng thay đổi thành cương thi. Nói xong, Kim Kim nhảy dựng lên liền đi bắt Vô Ảnh. Không nghĩ tới Lý Thi Nhiên đột nhiên đưa tay tới nắm chặt Kim Kim cổ áo, sau đó một dùng sức hướng lên trời đài ngoài ném đi. Kim Kim trước khi rơi xuống đất hướng về phía Lý Thiên Nhiên hô, "Lý Thiên Nhiên, người tên xấu sinh này, có lao bà cũng không cần bằng hữu người bất nghĩa, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 879. Chương 879. Vô Ảnh sợ hãi Lý Thi Nhiên lại đem nhanh tu thành hình người Kim Kim cho té bị thương, thế là vội vội vàng vàng chạy đến sân thượng lan can bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Chỗ gần, nơi xa đều nhìn Vô Ảnh không có phát hiện kim kim. Vô Ảnh vội vàng đối A Mục nói, "A Mục, kim kim không thấy, ta muốn xuống dưới tìm kim kim." Vô Ảnh tiếng nói vừa dứt, viên nam nghĩa mấy người cũng đi theo hô, "A Mục sư phó." Cố Thiếu ra. chúng ta cũng muốn xuống dưới tìm kim kim." Cố Thiếu ra đã nhìn ra ý nghĩ của mọi người, thế là cười đối A Mục nói, "A Mục, tất cả mọi người nghĩ tiếp chơi, nhưng là không, có chúng ta hai cái đồng ý bọn hắn lại không dám." Tốt "Ta, để bọn hắn xuống dưới chơi đi, nơi này là một khách sạn, có như thế đại nhất cái vị tử, cũng không sợ xảy ra chuyện gì, nhìn xem bọn hắn đừng đi ra ngoài cửa sân là được rồi." Đại gia hỏa nghe một trận giễu họ, sau đó liền đi theo A Mỗ xuống xe ngựa. Khách điếm trong viện đi tới không ít người, rất nhiều tuổi trẻ tiểu hỏa kế cầm chồng chất giường hoặc là đệm chăn, vội vội vàng vàng vì khách nhân bận rộn. Nhìn ở chỗ này ở trọ những khách nhân cũng đều không phải cái gì đèn đá cặn dầu, có người phải ở đến trên cây, có người muốn nằm tại cùng một chỗ trên tảng đá lớn, có người muốn mắc liều đồng, các loại yêu cầu tầng tầng lớp lớp. Sẽ không vô ảnh các nàng kỳ quái là bất kể khách nhân có bao nhiêu yêu cầu, trong khách sạn người luôn, luôn đang nghĩ biện pháp thỏa mãn bọn hắn. Mà lại cái này tiểu nhị trong khách sạn có rất nhiều, mà lại có thật nhiều hỏa kế căn bản không giống cái hỏa kế, bởi vì bọn hắn thân thể khỏe mạnh, cao lớn vạm vỡ cũng rất tượng một chút tay chân. A Mộc mang theo đám người dạo chơi tại khách điếm trong viện tản bộ. Cái viện này nhìn trước kia là cái gì đại hội nhân ra viện tử, hiện tại hẳn là hoang phế đi, thế là liền bị những người này chiếm mở được quỷ khách điếm. Mặc dù trên bảng hiệu viết là quỷ khách điếm, nhưng là tại trong khách sạn công tác tiểu hỏa kế nhóm giống như đều là người. A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn có chút không nghĩ ra, cái này bất quá chỉ là một cái hoang phế viện tử, tại sao muốn mở thành quỷ khách điếm đâu? Chẳng lẽ là mượn dùng cái này mạnh ngươi đến hấp dẫn khách hàng sao? Đi tới đi tới, nơi xa thổi tới một trận thanh lương phong, a mục liền dẫn đám người hướng gió thổi tới phương hướng đi đến. Lúc này dưới chân của bọn hắn là một loạt quanh co thạch bản lộ. Phiến đá cùng phiến đá ở giữa trong khe hở mọc ra dài hơn một thước cỏ xanh. Cuối con đường nhỏ là một cái hồ nước, trong hồ nước la sen ngoại hình vẫn không quá lớn, thực trong hồ nước bên cạnh nết xanh lại không ít, còn chưa đi gần cũng đã nghe được con nết rầm thành một mạnh. Hồ nước cùng con nết trầm còn có lá sen, lập tức liền dẫn ra lên đám người tương tự tư chi tỉnh, vô ảnh các nàng hô hào kêu liền vọt tới hồ nước bên cạnh. Giạ Quang hạ hồ nước vô cùng đẹp, lá sen chập chợn, con điếc dâm thanh làm bạn, hạ phong nhu hòa thổi, dạ quang lung lung, côn trùng nhóm anh anh em em. Đám người lập tức say mê trong đó cảm thụ được đã lâu quê hương phong tình đi vào bên hồ nước, đám người hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh bên hồ nước thưởng thức và hưởng thụ cảnh đêm, vừa chơi trong chốc lát, đại gia hỏa liền nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại lại nguyên lai like lại là 10 cái khách nhân cũng đến bên hồ nước đến hăm mát. Mười mấy người này trong có một người mặc áo trắng đại đường người trẻ tuổi, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, người có chút vô lại dạng, nói tới nói lui càng là tùy tiện, mà phía sau hắn đi theo có người làm cũng có cùng hắn cùng một chỗ làm ăn bằng hưu, nam nam lựa nữ, nữ một đại bang. Từ quần áo bên trên nhìn, những này cũng đều là kẻ có tiền, bởi vì bọn họ mặc rất lộng lẫy đám người này phổ rất lớn, đi vào bên hồ nước bên trên về sau, bọn người hầu liền đốt bên trên lửa than bắt đầu làm đồ nướng, hai đại vỏ rượu rót vào trong chén, mười mấy người bắt đầu uống chén rượu lớn. Lý Tạ Khang nhìn xem rất khó chịu, nhưng là hắn biết ta một là đạo gia người, đi theo hắn không có khả năng giống những người kia đồng dạng tùy ý làm bậy. Công tử áo trắng ngồi tại bên hồ nước trên một cái ghế, đối cùng sau lưng hắn một cái tay cầm trường tiên, cao lớn và mỡ, mặt mũi tràn đầy tự đặn khách điểm hỏa nói, sau lớn hồ Đem thủy quỷ tiểu thủy cho ta kêu đi ra, ta muốn nhìn nàng phiêu vũ. Tay cầm trường tiên hỏa kế lập tức túi đầu túi người đối công tử áo trắng nói, như công tử, đã ngài thanh toán khách sạn chúng ta một ngàn lượng bạc, chúng ta khẳng định phải đem ngài hầu hạ tốt, ta hiện tại liền đem tiểu thủy kêu đi ra cho các người khiêu vũ biểu diễn." Kim Kim nghe xong đem đầu lưỡi nói ra giả giải, sau đó đôi A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta coi là xa cô lộc đủ hát xem ra cái này cái quỷ gì khách điểm càng thêm nha." Kim Kim tiếng nói vừa rực, khách sạn tiểu hỏa kế đi theo liền đi tới đối A Mộc bọn họ nói, "Nếu như các vị khách già cũng nghĩ thưởng thức những này thức Vậy liền xin các ngươi cũng giống Châu thiếu gia đồng dạng đưa cho chúng ta 1000 lượng bạc. Chúng ta quỷ khách điếm thật nhiều hạng mục các ngươi đều có thể thỏa thích hưởng thụ, thỏa thích quan sát. Hiện tại Châu thiếu gia thanh toán bạc, chúng ta muốn vì hắn độc nhất vô nhị biểu diễn, nếu như các ngươi không có phó tiện, vậy liền xin các ngươi rời sân, đến địa phương khác chuyển đi. Bởi vì hỏa kế thanh nhám rất lớn, ngồi ở phía Tang Nhu công tử giống như cũng nghe đến thế là hắn đứng người lên, đối hỏa kế nói, "Hỏa kế, được rồi. Liên bọn hắn làm người xem xem đi, nhìn xem Tang Nhu công tử là thế nào chơi ha ha, ha ha Ta xem bọn hắn cũng giống như đã không có tiền, lại không có thấy qua việc đời người." Hôm nay để bọn hắn kiến thức một chút có tiền đại gia là thế nào chơi. Lý Thi Nhiên mất không trôi một hơi này, mạnh mẽ đứng dậy đến. A Mục đối với hắn vây vây tay, để hắn ngồi xuống, lúc đầu Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng Cao Vi Phong mấy người cũng đi theo Lý Thi Nhiên đứng lên, chuẩn bị đi giáo huấn một chút cái tiệp cản rỡ cái gì Nưu công tử, nhưng nhìn đến A Mục để Lý Thi Nhiên sau khi ngồi xuống, đám người cũng chỉ đành hậm hực đi theo lại ngồi xuống đã Nưu công tử điểm tiểu thủy, tiểu thủy liền phải ra, cao lớn vỡ hầu lớn hướng về phía hồ nước kéo cổ họng ra luôn quát, tiểu thủy, đại gia điểm ngươi. Nhanh ra khiêu vũ, thống châu đại gia vui vẻ Tại hồ lớn hồ liên tiếp hô 3 tiếng về sau, hồ nước trong nước đột nhiên liền lật lên một nước, bọn nước càng lộn càng cao, càng lộn càng lớn, cuối cùng tại một cái cột nước chi mang sang hiện một người mặc váy đỏ thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ kia tuổi chừng tại 18-19 tuổi dáng vẻ, là cái đại đường thiếu nữ. Ngay tại thiếu nữ chân đạp cột nước thăng lên mặt nước về sau, cột nước bên cạnh lại chui ra ngoài 4 năm người, những người kia đều là trung nhân nhân, bọn hắn xóa tóc dài, mặc quần áo màu đen, cầm trong tay nhạc khí, chậm rãi giống lên cột nước trồi lên mặt nước về sau liền cũng đứng ở phía trên. Theo năm người kia bắt đầu đàn tấu khúc, từ trong nước lại bay ra sáu dương đèn lồng, đèn lồng rất lớn rất sáng. Từ trong nước bay ra về sau liền lơ lửng tại khiêu vũ nữ hải trên đỉnh đầu cao một trượng địa phương. Cô bé kia giẫm lên cột nước hạ thấp người đối như công tử nói, "Nhiu công tử, hôm nay muốn nhìn cái gì mua? Nhiu công tử nói, "Nhìn cái gì múa? Các người bình thường nhảy cái gì thường nga buy nguyệt, thiên nữ tán hoa, ta đều nhìn phát chán. Cho ta đến chút gì mới mẻ một điểm." Chương 880. Chương 880. Gọi là tiểu thủy nữ từ nói, thật xin lỗi, Nhiu công tử, tiểu nữ tử sẽ chỉ những cái kia, sẽ không khác." Nhiu công tử không cao hứng hắn đối hầu lớn hổ nói, "Hầu lớn hổ. Ta hoa bạc." nhưng lại có người chọc ta không cao hứng a. Hầu lớn hổ nghe xong, sắc mặt b biến. Hắn ba một chút đem Trường Tiên vung quá khứ, rồi sao quấn nữ tử kia, hầu lớn hổ dùng sức kéo một cái, nữ tử kia lạnh xinh xinh cho kéo đến Như công tử trước mặt. Như công tử quá khứ, dùng tay nâng lên tiểu Thúy cái cảm nói, ta cũng nghĩ không ra, trên thế giới này còn có người vậy mà không thích tiền, dám cùng có tiền châu đại gia đối đầu. Tiểu Thúy một mặt lạnh lùng nói, Như công tử, khả năng chủ nhân của chúng ta cùng thủ hạ của hắn so ta càng ưa thích bạc, ta không thích bạc. Ta cũng không thích, cũng không thích bị người lăng hoài, đã bọn hắn thích bạc, ngươi để bọn hắn cho người khiêu vũ Hầu lớn hổ giận dữ, hắn đi qua bộ một tiếng, cho tiểu Thúy một bạt hai. "Sú nha đầu, ngươi dám không cho Châu đại gia mặt mũi, có phải hay không không muốn sống? Có phải hay không muốn cho ta đem ngươi biến thành một sợi khói xanh?" Tiểu Thúy ngã trên mặt đất, một bên dùng tay chùi khóe miệng máu, một bên hận hận đối sau lớn hổ nói, "Ngươi đừng dùng cái này hù dọa ta, ngươi có bản lĩnh liền đem ta biến thành một sợi khói xanh a." "Biến a? Ta đã sớm muốn trở thành một sợi khói xanh rồi đi, nhưng ngươi dám không? Ngươi có bản lĩnh này sao?" Vô Ảnh nắm chặt nắm đấm nói, "Cái này tiểu Thúy thật lợi hại." là một cái nữ, là một cái nữ trung hào kiệt, nàng thật đúng là cho chúng ta nữ nhân tăng thể diện. Không nghĩ tới Dạ Kỵ sĩ lại tại một bên nói, cái này Tiểu Thủy không phải thủy quỷ, nàng là một cái người sống sờ sờ. Nhưng là cái Kiêu Nhu công tử giống như cũng không biết. Nhu công tử xoay người quá khứ ôm Tiểu Thủy nói, "Tiểu Thủy." Nghe lời, "Nếu không, cái này hai vai sẽ còn đầy ngươi." Tiểu Thủy cắn răng đối Nhu công tử nói, "Nhu công tử, nếu như ta nguyện ý, ngươi chịu mang ta rời đi nơi này sao?" Nhu công tử sững sờ, một lát sau, hắn trợn bị hong trích, đột nhiên đẩy ra Tiểu Thủy nói, "Tiểu Thủy, ngươi nói cái gì ngốc nói đâu?" ngươi là thủy quỷ, ta là người, ta làm sao có thể cùng ngươi cùng dường chung lối đâu." Tiểu Thúy chảy nước mắt nói, Như công tử, ngươi trước kia không phải nói thích ta sao? Hiện tại thế nào? Nói thế nào ra loại những lời này đâu?" Như công tử nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, mới gặp ngươi thời điểm, ta là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, rất câu hồn thực cuối cùng ta nghĩ nghĩ, ngươi là một cái quỷ, chính là lại xinh đẹp chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ a. Quỷ sẽ hút máu, ta cũng không muốn máu tươi của ta toàn bộ bị ngươi hút đi." Tiểu nói, "Chẳng lẽ ngươi trước kia nói với ta nhiều lời như vậy tất cả đều là gạt ta? Là thế này phải không?" Nưu công tử chỉ vào tiểu thúy ha ha lớn tiếng đạo: "Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một cái vũ nữ mà thôi." "Ta là ai? Ta là có tiền Nưu công tử, ta có hoa không hết tiền, ta có chọn lựa không hết mi nữ. Ngươi coi là gì chứ? Lúc trước ta nhìn chúng ngươi thời điểm ngươi còn đối ta hờ hững, hiện tại làm sao vậy? Hiện tại lại ý lại vào ta sao?" Tiểu thúy nói: "Nưu công tử, mặc kệ ngươi là thế nào nhìn ta, ta đã không thèm để ý, ta cũng không cần thiết, chỉ là không ta không muốn lại như thế không người không quỷ còn sống." Nưu công tử nói: "Tiểu thú nha tiểu thủy, ngươi đem ta Nưu công tử xem như hạ người gì?" Ngươi cho rằng ta như công tử có tiền liền thích tùy tiện cho người ta hoa sao? Ngươi đừng quên, ngươi là một cái quỷ, ta là một người. Ta nguyện ý cho người ta dùng tiền, ta cũng nguyện ý cho quỷ dùng tiền, thực ta sẽ không mua một cái quỷ đến hút máu tươi của ta, lại sinh ra quỷ, ta cũng chỉ là thích chơi đùa mà thôi. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi đối ta động tình, đối ta lời dỗ ngươi tưởng thật. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ chúng ta loại này kẻ có tiền, thích chơi kẻ có tiền, chưa hề đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tiểu Thúy đứng dậy, nàng không còn giễu lệ, đối mặt với Nhu công tử nói, "Nhu công tử, tại trong ánh mắt của ngươi, Chẳng lẽ ta chính là một cái có thể tùy tiện bị đùa bỡn nữa quỷ sao? Ngươi chẳng lẽ chưa hề cũng không tin ta là một người sao? Như công tử dùng tay chỉ Tiểu Thủy nói, ngươi nghe một chút ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ nhà? Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chẳng lẽ là ngươi người là quỷ ta không nhìn ra được sao? Tiểu Thủy cười lạnh một tiếng nói, Nưu công tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn hay không cứu ta? Nưu công tử lui về phía sau một bước nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi một cái quỷ vụ nữ muốn uy hiếp đại giả sao? Chỉ bất quá ngươi còn chưa đủ tư cái này. Một cái sẽ chỉ khiêu vũ nữ quỷ dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi quá cả gan làm loạn. Tốt, hiện tại Châu đại gia không thích ngươi. Ta phải đi, ta muốn đi nhìn những tiết mục khác chỉ cần có tiền, nữ nhân có rất nhiều. Xinh đẹp nữ quỷ không nhìn xong, đại gia chẳng qua là cảm thấy ngươi có mấy phần tư sắc trêu chọc ngươi chơi, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi còn tưởng rằng tại đại gia trong mắt chỉ có ngươi là xinh đẹp nhất nữ nhân. Ha ha ha, trò cười. Tiểu Thủy tức giận đối như công tử nói, Châu đại gia, ngươi xem như hôm nay nói ra lời thật lòng. Nhưng ngươi biết không, ngươi những này lời thật lòng xé nát Tiểu Thủy tâm A. Nói xong, tiểu Thúy thừa dịp Nưu công tử không sẵn sàng, đột nhiên từ cái hung của hắn rút ra một thanh đoàn đao. Nưu công tử xem xét tiểu thủy cấp đi hắn đoàn đao, doa đến toàn thân run rẩy, về sau lại lui một bước nói: "Tiểu Thúy. ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta, Nưu công tử sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chung quanh, đều là ta người. Ngươi giết ta, ngươi có thể chạy đi được sao?" Tiểu thủy đem mũi đao đối hướng mình trái tim vị trí nói: "Nưu công tử, ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ ràng, ta tiểu thủy đến cùng là người hay là quỷ." Nói xong, tiểu đột nhiên thanh đoản cắm vào trái tim của mình. Sau đó lại đem đoạn đao rút ra, ném xuống đất. Theo đoạn đao rời đi tiểu Thúy thân thể, trái tim bị đâm vị trí, từ trong vết thương đột nhiên phun ra ngoài một cỗ máu tươi, phun tung tóe như công tử một thân. Chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại là đặc biệt kinh khủng. Thanh này như công tử bị hù là bảy hồn xuất thiếu, trong lòng run sợ, hắn lớn tiếng gầm rú xem nhảy tới nhảy lui. A một nhất nhìn ra chuyện, cơ hội là cùng Lý Thi Nhiên bọn người đồng thời đứng dậy chạy tới. A một ôm lấy tiểu Thúy đầu, vô ảnh nắm lấy tiểu tay, để hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu thân thể cũng không giống quỷ cùng cương thi đồng dạng lạnh cả người, mà lúc này tiểu thân thể cùng bọn hắn thân thể ấm áp mà mềm mại. Dã kỵ sĩ ngồi xổm ở trước mặt đối A Mộc cùng Kim Kim đạo, ta mới vừa nói, cái này tiểu thúy là người, cũng không phải là quỷ. Thế nào? Hiện tại các ngươi thấy được chưa? A Mộc nhìn thấy tiểu thủy hô hấp yếu ớt, thế là mau từ trong bao vải móc ra một viên hoàn hồn đan đến, nhét vào tiểu thúy miệng bên trong. Không nghĩ tới ngừng một hồi về sau, tiểu thúy một dùng sức đem dược hoàn mà từ miệng bên trong phun ra. Vô ảnh vội la lên, "Tiểu thúy cô nương, A Mộc sư phó là phải dùng hoàn hồn đan cứu ngươi mệnh. Ngươi tại sao muốn đem dược hoàn phun ra đâu?" Tiểu đau thương đối A Mộc nhất tiêu đạo, "Tiểu sư phó, ta tạ, tạ nhi nhóm các ngươi đều là người tốt, thực ta tiểu thúy không muốn là người, tại ta làm người sống thời điểm, căn bản cũng không có người tôn nghiêm, vẫn là để ta làm quỷ đi, ta cảm thấy làm quỷ ta liền có thể giải thoát rốt cuộc không cần bị người thế gian loại đau khổ này. Chương 881. Chương 881. Vô ảnh nắm thật chặt tiểu thủy tay nói, "Tiểu thủy cô nương, mạng ngươi không có đến kết lộ. Thử ngươi tại sao phải tự tìm đường chết đâu? Ngươi còn trẻ, về sau muốn đi đường còn dài mà, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy không, ra, nghe a một sư phó đem hắn hoàn hồn đan nuốt vào, mệnh của ngươi liền có thể bảo vệ." Tiểu dùng thanh âm yếu ớt nói, "Cô nương Ngươi không cần khuyên ta, khuyên ta cũng vô dụng, lòng ta đã chết, nhưng là ta sẽ còn phục sinh, ta muốn biến thành một cái ác quỷ, ta muốn đi tìm Lưu công tử bọn hắn tính sổ sách. Tại ta sống thời điểm, những tên bại hoại này tàn phá thân thể của ta, lục nhã nhân cách của ta, ta muốn biến thành ác quỷ đi trả thù bọn hắn. Tiểu Thúy vết thương là ở trái tim vị trí, huyết dịch chảy ra ngoài đặc biệt nhanh, vô ảnh cảm giác được tiểu Thúy thân thể đang từ từ trở nên cứng rắn, đang từ từ biến lạnh. A Mục vừa móc ra viên thứ hai hoàn hồn đan, lại dùng hết cuối cùng một hơi đối A nói: "Tiểu sư phó, ngươi tốt hiền lành, ta tạ nhĩ. Các ngươi đừng lại cứu ta cũng không cần lại khuyên ta." Ta đã nghĩ kỹ, tại ta làm người sống thời điểm ta không có năng lực đi làm chuyện ta muốn làm, hiện tại ta muốn đi một cái thế giới khác sống lại, lại gặp. Nói xong, tiểu thủy nuốt xuống cuối cùng một hơi, nghèo đầu, liền bắt đầu. Như công tử nhìn mấy lần tiểu thúy, phun một bãi nước miệng nói, thật sủi quẩy. Vốn là muốn tìm cái là tử, ai nghĩ đến nàng vậy mà dạng này chán trái tim của ta tử, được rồi, đã người đều chết rồi, ta cũng liền không so đo đại gia ta muốn đi tìm khác lạc tử đi. Nói xong, như công tử liền dẫn người nên ngang rời đi. A Mục vội vàng nắm lên tiểu thủy cổ tay bắt đầu xem mạch, một lát sau hắn lại giơ tay lên thử một chút tiểu hơi thở. Cuối cùng sông vây quanh ở trước mặt đám người lắc đầu. Theo vài tiếng kêu to, hai khách sạn tiểu hỏa kế đẩy ra đám người lạnh lùng nâng lên tiểu thúy thi thể, đặt ở một khối trên ván cửa sau đó giơ lên liền đi. Dạ kỵ sĩ nhìn qua hai cái hỏa kế đi xa bóng lưng đối A Mộc nói, tối nay chú định có ngủ, chuyện kinh khủng sắp xảy ra. A Mộc đứng người lên đối Lý Thiên Nhiên bọn người nói, Lý Thiên Nhiên, người bây giờ mang theo tất cả mọi người không muốn trong sân chuyển trước nhớ lại thiếu ra trong xe ngựa đi, ta cùng Dạ kỵ sĩ, Cao Vi phòng, Lý Tạ Khang, tiểu ngại Lý Khác, Kim Kim, Kim Ngọc Lang cùng trụ linh chúng ta mấy cái lưu tại trong viện lại đi dạo. Tô Hiên Kỳ Viên Nam nghĩa cùng mạnh siêu mấy người cũng muốn lưu lại buổi tiếp A Mục, A Mục lắc đầu nói, hiện tại không cần nhiều người như vậy lưu lại, chúng ta chỉ là quan sát, phòng ngừa cái này tiểu thủy biến thành lệ quỷ về sau lạm sát kẻ vô tội. Lý Thi Nhiên biết bọn hắn cái đoàn đội này bên trong có lao nhân, có tiểu hại, đã A Mục sư phó nói, vậy liền đành phải làm theo, dẫn người nhanh xem thiếu ra trong xe ngựa đi cho thỏa đáng. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên mang người trở về cố thiếu ra xe ngựa, A Mục lúc này mới quay đầu hướng Dạ Kỵ sĩ nói, Dạ Kỵ sĩ, ngươi hẳn là quen thuộc tiểu trên người mùi a. Dạ kỵ sĩ gật, gật đầu. A mục nói: "Vậy bây giờ cũng chỉ có đi theo ngươi ngươi mang theo chúng ta đi tìm tiểu Thúy, nàng hiện tại khả năng đã biến thành quỷ. Nếu như nàng sửa trị người xấu chúng ta có thể mặc kệ, nhưng nếu như nàng muốn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta liền muốn thu nàng." Dạ kỵ sĩ suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại cái này tiểu Thúy trên người mùi là đông chạy tây chạy, nếu như chúng ta đi theo nàng chạy sẽ rất mệt mỏi, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta trực tiếp đi tìm Nưu công tử, xem ra tiểu thủy muốn báo thủ, khẳng định tìm cũng lang Nưu công tử, chỉ cần chúng ta đi theo Nưu công tử liền nhất định có thể tìm tới tiểu thủy." Kim Kim đạo: "Dạ sĩ, ngươi nói đúng." Ta cho là ngươi cái này cương thi đầu không dùng được đâu, nguyên lai like cũng tiến hóa thông minh như vậy." Dạ kỵ sĩ nói, "Ta vốn là so ngươi thông minh, chỉ là ngươi đần, nhìn không thấu ta mà thôi." Kim Kim Đạo, "Tốt ta, ngươi là lớn cương thi, ta là tiểu cương thi, ngươi vốn là so ta thông minh. Bây giờ nhìn lại mặc dù ta ngay tại dần dần tiến hóa trưởng thành, nhưng là cùng ngươi so ra, thật giống như ta vẫn là kém rất xa đâu. Ta về sau còn nhiều hơn nhiều khiêm tốn cùng A Một Sư phó học một ít, để hắn nhiều dạy ta một vài thứ, ta nghĩ nhanh một chút biến thành người. Hiện tại người không ra người, cương thi không cương thi khiến cho ta rất không thoải mái." Rời đi hồ nước, mấy người liền đi theo Dạ Kỵ sĩ hướng trong viện chỗ sâu đi đến. Cái viện này là thật lớn, bên trong có rừng cây, có cầu nhỏ nước chảy, có cái đỉnh, còn có giáp hát tử. Dạ Kỵ sĩ xem mang A Mục bọn hắn đi hướng giáp hát. Giáp hát là một cái hình tròn giáp hát, bất quá là một cái lộ thiên giáp hát. Lựa thư lạp lặp mấy cái đại đường người cùng ngoại quốc người tại đi hướng giáp hát. Cái này giáp hát là miễn phí, không ai thu phí. A một bọn người mới vừa đi tới giáp hát cổng liền liền đã nghe được bên trong truyền tới tiếng chiêng cùng ý a, -I -A hát bên trong chỗ ngồi là cầu thang thức. Bất quá người ở bên trong ngồi rất kỳ quái đông một cái tây một cái, còn có loạn thành một đoàn. Dạ kỵ sĩ hướng những cái kia chỗ ngồi nhìn một lần, sau đó đối A một nói, "A một sư phó, không dành chỗ ngồi, chúng ta an vị ở phía trước trên mặt đất xem phi đi." Kim Ngọc Lang nhìn xem những cái kia trên chỗ ngồi đông một cái tây một cái người đang ngồi nói, Dạ kỵ sĩ, người tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Người xem một chút phía trên nhiều như vậy ghế trống vị, người sao có thể nói không có chỗ ngồi đâu?" Dạ kỵ sĩ nói, "Ta không có nói sai. Người chăm chú nhìn hàng thứ nhất phía dưới chỗ ngồi đều là cái gì?" Kim Ngọc Lang chạy đến hàng thứ nhất, hướng dưới chỗ ngồi xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì hắn nhìn thấy tại hàng thứ nhất dưới chỗ ngồi tất cả đều là đủ loại chân. Hắn dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, sau đó đứng dậy hướng trên chỗ ngồi nhìn lại, xem công trên lễ, hàng thứ nhất trên chỗ ngồi là lừa thưa lạp lặp ngồi mấy người, xem ra hàng thứ nhất cơ hồ ngồi đại quỷ. Kim Ngọc Lang đang muốn nói chuyện, đột nhiên, dạ kỵ sĩ một tay lấy Kim Ngọc Lang lôi đến phía sau mình. Chuyện đột nhiên xảy ra, Kim Ngọc Lang kém một chút bị dạ kỵ sĩ túm ngã nhào một cái. Hắn đang muốn oán trách dạ kỵ sĩ lô mãng, không nghĩ tới dạ kỵ sĩ lại trở lại dùng ngón tay tại trước mắt hắn lung lay, ý là để hắn không cần nói. Kim Ngọc Lang mặc dù một mặt ngậm bức không có biết rõ ràng dạ kỵ sĩ ý tứ, nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương hướng bọn hắn đánh tới. Lập tức, A1, dạ kỵ sĩ, Kim Ngọc Lang bọn người tựa như pho tượng đồng dạng bị đông lại. Một lát sau, tựa hồ là âm phong đi qua, Kim Ngọc Lang cùng a một bọn người lúc này mới cảm giác trên người có nhiệt độ, bọn hắn chậm rãi hoạt động một chút thân thể, cảm giác lại khôi phục nguyên dạng. Kim Ngọc Lang mặc dù cũng là thấy qua việc đời người, nhưng là vừa rồi kia một trận ma biến hóa thậm chí ngay cả a -một sư phó đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cái này khiến hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Hắn ý thức được vừa rồi khẳng định là cái gì, ta ác đại quỷ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Kim Ngọc Lang nhìn chung quanh một chút giống như không có gì thay đổi, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy cách mình cách đó không xa có cỗ hàn khí cùng sắc khí, bước người tâm hồn, chương 882. Chương 882. Thế là Kim Ngọc Lang đi đến A Mộ trước mà nói, A Mộ sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Mộ thần tình nghiêm túc mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra khó mà nói, bất quá ngươi có cảm giác liền tốt. Kim Ngọc Lang nói, ta đích xác là có cảm giác, nhưng ta muốn thấy đến. Dạ Kỷ Si nói, Kim Ngọc Lang, ngươi có thể nghĩ rõ ràng ngươi nghe được cảm giác được cũng không đáng kể, nếu như ngươi thấy được không nên nhìn thấy đồ vật hậu quả ngươi cần phải tự phụ. Lúc đầu Kim Ngọc Lang muốn cho A Mộc Sư phó vì mình con mắt thi pháp dạng này hắn liền có thể nhìn thấy những cái kia tà ma nhưng là hiện tại nghe xong dạ kỵ sĩ nói như vậy, Kim Ngọc Lang cũng sợ hãi, thế là lắc lắc đầu nói, "Dạ kỵ sĩ, ta nghe ngươi ta không muốn xem. Bất quá ngươi tổng có thể đem ngươi nhìn thấy nói cho chúng ta một chút a." Dạ kỵ sĩ nói, "Không có vấn đề, ta cùng Kim Kim đều có thể đem chúng ta nhìn thấy giảng cho các ngươi nghe, bất quá, chúng ta đứng ở chỗ này không thích hợp, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống." A Mộc nói, Quỷ mị thế giới chúng ta nhìn không rõ lắm, ngươi cùng Kim Kim có thể thấy rõ ràng, hai người các ngươi tìm đi, nhìn chỗ kia tương đối an toàn, chúng ta an vị ở đâu." Dạ Kỵ sĩ nhìn một chút sân khấu kịch phía đông một khối đất trống nói, "Chúng ta an vị tại sân khấu kịch phía đông khối kia trên đất trống đi." Bạch Sơn Dương bốn chân phát run, nó gián thật chặt Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi cho ta nhìn xem một chút, vạn nhất có ác quỷ tìm đến, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta ngăn cản a." Kim Kim sợ lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, hai chúng ta là anh em thân thiết, nếu có ác quỷ đến công kích ngươi, ta nhất định liều mạng với hắn, bất quá, ngươi không cần lo lắng những cái kia ác quỷ." Chúng ta còn có A mục sư phó đâu? Mọi người tại dạ kỵ sĩ dẫn đầu hạ tại sân khấu kịch phía đông một khối trên đất chống ngồi xuống. Lúc này ở trên sân khấu có một nam một nữ hai cái con hát ngày tại y y ỉ nhà nha hát hí khúc, bất qua A mục bọn hắn những người này hiện tại không tâm tư nghe trò, bọn hắn không ngừng lấy ánh mắt tại chết đối diện trên khán đài quét tới quất lui. Kim Ngọc Lang sát bên dạ kỵ sĩ ngồi xuống, hắn nóng nảy đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, thế nào? Trên khán đài những cái kia quý đang làm gì? Ta không tin bọn hắn sẽ chăm chú xem kịch." kỵ sĩ nói, "Bọn hắn đang làm gì? Tuta, ta đối với các ngươi nói bọn hắn đang làm gì?" bất quá nói ra các ngươi không cần phải sợ nhà. Kim Ngọc Lan nói, "Chúng ta có ngươi, có A một sư phó đâu, chúng ta sợ cái gì?" Thế là Dạ Kỵ sĩ âm thanh hướng mọi người nói, "Hiện tại, thính phòng những cái kia quỷ đều đang ngó chừng chúng ta đây." Kim Ngọc Lang bọn người nghe xong, doa đến lập tức không dám lên tiếng nữa. Dạ Kỵ sĩ tiếp tục nói, "Hiện tại có một cái tóc thai bù sủ trung niên nam quỷ tại hướng chúng ta đi đến. Hắn ngồi tại hàng thứ ba, hiện tại đi đến hàng thứ hai, chạy tới hàng thứ nhất." Dạ Kỵ sĩ đứng dậy hướng về phía hàng thứ nhất dùng ngón tay chỉ, sau đó vừa chỉ chỉ. Kim Ngọc Lang nói, "Dạ Kỵ sĩ, ngươi đang làm gì đâu?" ngươi chúng ta sao?" Dã Kỵ Sĩ thổi một tiếng huýt sáo nói, "Mẹ nó, ta cảnh cáo hắn không được qua đây, thực cái này nam quỷ nhất định phải tới, xem ta như thế nào tu thập hắn." Dã Kỵ Sĩ tiếng nói vừa dứt, Kim Ngọc Lang bọn người cũng cảm giác được một cô âm phong đập vào mặt, sau đó Dã Kỵ Sĩ trên mu bàn tay liền có thêm mấy cái vết chảo. Ngay tại Kim Ngọc Lang cảm giác có cái gì xông vào trong bọn hắn thời điểm, đột nhiên, theo một tiếng gào thét, Dã Kỵ Sĩ Bạch Sư như thiểm điện từ đỉnh đầu của bọn hắn vượt qua. Bạch Sư rơi xuống đất, cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, giống như đang nhắm nuốt thứ gì, mà tại trước mặt bọn hắn trong không khí cũng truyền tới sắc bén quỷ kêu âm thanh một lát sau liền biến mất. Dã kỵ sĩ ngồi trở lại trong đám người, mà hắn Bạch sư thì bắt đầu vây quanh bọn hắn tuần sát. Cái mông trên mặt đất vào chỗ, Dã kỵ sĩ nói, cái này nam quỷ thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn còn tưởng rằng chúng ta người này dễ khi dễ đâu, hiện tại ngược lại tốt, để cho ta Bạch sư ăn. Kim Ngọc Lang đem ngón tay cái dựng thẳng đến dạ kỵ sĩ trước mắt nói, dạ kỵ sĩ, người cùng người Bạch sư thật sự là minh giới bên trong đại nhu bức." Bạch Sơn Dương mặc dù là ngồi trong đám người ở giữa, nhưng là vẫn cảm giác được hàn ý chân trận, thế là Kim Kim đạo, "Kim Kim, ta thế nào cảm giác như thế lạnh đâu? Đây chính là mùa ban đêm." Làm sao lại như thế lạnh đâu?" Kim Kim ôm Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, làm sao có thể không lạnh đâu? Trung quanh của chúng ta bây giờ bị bảy quỷ bao vây, bọn hắn đều đang ngó chừng chúng ta nhìn, hướng chúng ta thổi hơi lạnh đâu." Cao Vĩ Phong lại gần đối Kim Kim đạo, "Bọn hắn muốn nhào tới hút máu của chúng ta sao?" Kim Kim đạo, "Xem bọn hắn biểu lộ không giống." Hơn nữa thoạt nhìn giống như có chút e ngại a mỗ sư phó cùng dạ kỵ sĩ. Cao Vĩ Phong một ngày cao hứng, hắn từ trong ngực xuất ra thiên thư, sau đó đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, chúng ta tới cái chơi vui a." Kim Kim đạo, "Vậy cũng là quỷ nhà, có gì vui?" Cao Vĩ Phong nói, Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói các ngươi những cương thi này, quỷ có xấu hổ hay không à? Kim Kim Đạo, cái gì có xấu hổ hay không nha? Chúng ta quỷ cũng là có mặt nha. Cao Vĩ Phong nói, ta muốn hỏi chính là bọn ngươi yêu hay không yêu mặt mũi nha. Kim Kim Đạo, kỳ thật chúng ta quỷ cũng sĩ diện nha, bởi vì chúng ta tư duy nhà, hoạt động nha đều cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm. Cao Vĩ Phong nói, ta muốn chính là ngươi câu nói này. Hiện tại ta cầm thiên tư ra, ta muốn phóng ra cái giám chú. Chờ một lát ngươi thấy rõ ràng con quỷ nào hướng phía trước tới gần, ngươi liền chỉ cho ta phương vị, sau đó ta để cái kia quỷ đánh giám mà lại là thả đặc biệt túi cái giấm thối, ngay cả quỷ đều chịu không được loại kia cái giấm. Kim Ngọc Lang nghe xong vui vẻ, hắn đem hắn ngón tay cái lại dựng thẳng bại bởi Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi được làm đấy. Ngươi không chỉ giống như ta thiện, mà lại ngươi vẫn còn so sánh ta âm hiểm đáng yêu, yêu ngươi chết mất." Cao Vĩ Phong xuất ra thiên tư nói, "Chỉ những thứ này loạn thất bát tao quỷ, cũng muốn tới khi dễ chúng ta những đại thần này. Bọn hắn thực tìm nhầm đối tượng, ta muốn để bọn hắn nhìn xem mình xấu mặt dáng vẻ." Nói xong, Cao Vĩ Phong lật đến đánh giấm chú, đem phía trên văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần. Kim Kim đối bên trái đằng trước một chỉ, Cao Vĩ Phong cũng vội vàng thuận Kim Kim chỉ phương hướng chỉ quá khứ. Liên tại bọn hắn hai chô ngón tay chỉ chỗ, đám người liền nghe đến vang một tiếng, bang, trên mặt đất buốc lên một cố khói ra, nhưng là cố này liên nhi thật tối a. Thúy Kim Ngọc Lang bọn người nhanh nói. Sau đó đám người liền thấy trung quanh quỷ ảnh trung điệp, hơn nữa còn lên một trận hơi nhỏ bạo động. Kim Kim cao hứng kêu lên, Cao Vĩ Phong, Người đánh giam chú tạo nên tác dụng. Cái kia quỷ đặt vào liên tiếp dăm chú chạy mất. Cao Vĩ Phong lại đem đánh dăm chú văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần, sau đó cùng Kim Kim ngón tay hướng phía bên phải một chỉ. Sau đó phía bên phải trên mặt đất trực tiếp bị toát ra tới một cái hố nhỏ, lần này giống như thối hơn thối. Kim Ngọc Lang bọn người trực tiếp ló ra. "Wa wa wa luôn ra, Kim Ngọc Lang lôi kéo Cao Vĩ Phong cánh tay nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi đây là cả quỷ vẫn là cả chính chúng ta a? Ta không dạng này chơi, ngươi có thể hay không làm một việc khác?" Đúng lúc này, Dạ kỵ sĩ nói, "Ta nhìn thấy tiểu thúy." Tiểu thúy hiện tại đang ngồi ở trong sân khấu kịch ở giữa, một cái đầu đầy u cục đại quỷ trên đùi đầu. Vô ảnh bọn người lập tức há to miệng, bởi vì tiểu thúy chuyển biến quá nhanh. Dạ kỵ sĩ nói, đại quỷ bên người vây quanh rất nhiều quỷ, những cái kia hẳn là đại quỷ thù hạ, bây giờ nhìn lại hẳn là tiểu thủy bảng quỷ giới đại lao. Kim Ngọc Lang nói, "Bây giờ nhìn lại cái này, tiểu thúy thật không phải một cái đèn đã cạn dầu, thật sự là một cái lợi hại chủ." Kim Kim đạo, "Là một kẻ hung ác, là một cái muốn báo thù môn nhân." Bỗng nhiên, Dạ kỵ sĩ có chút khẩn trương nhỏ giọng nói, "Nhìn thấy chúng ta, tiểu thúy hiện tại chính hướng chúng ta thổi qua đến." Dạ kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, hắn Bạch Sư liền bắt đầu hướng về phía Tĩnh phòng giam kỵ sĩ thổi một tiếng huýt Bạch Sư lập tức không lộn xộn, nó nằm rạp trên mặt đất nhìn chằm phòng nhìn. Một cú âm phong thổi tới đám người không tự chủ được dùng mình một cái. Dạ kỵ sĩ đối không phi nói, "Tiểu Thúy cô nương, người tốt." Chương 883. Chương 883. Nghe dạ kỵ sĩ nói như vậy, đám người cũng cảm thấy tiểu thúy quỷ hồn hẳn là liền tại bọn hắn trước mặt, lập tức không nói, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm dạ kỵ sĩ. Kim Kim nhỏ giọng nói, "Tiểu Thúy liền đứng trước mặt A Mục." Nàng không có trả lời dạ kỵ sĩ đặt câu hỏi. Tiểu Thúy tại nói với A Mục, "Tiểu đạo sĩ, tạm tạm Tại ta sống thời điểm đối ta quan tâm. Thực khi còn sống, lòng ta đã chết, nhưng là tại ta chết đi về sau, ta báo thủ tâm lại còn sống." Ta hy vọng ngươi không muốn can thiệp ta làm việc, nếu không ta sẽ tìm người ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết." A một giống như nghe hiểu, hắn bắt đầu đọc chú ngữ, hắn khả năng muốn lấy đọc chú ngữ phương thức đến để cho mình bình tĩnh. Kim Kim đạo, "Cái này tiểu thúy tại dùng tay che A một sư phó miệng." A một sư phó vẫn tại quật cường đọc chú ngữ. Tiểu thúy tức giận, ngay cả A Mộ sư phó cái mũi cũng bưng kín. Đúng lúc này, Tiểu thúy bỗng nhiên quay đầu lại, nàng nhìn thấy dã kỵ sĩ thanh đồng qua hàn quang tại hướng cô của nàng tới gần, mà lại Bạch sư cũng đứng ở A -một sư phó bên cạnh. Nói đến chỗ này, Kim Kim dùng tay xoa xoa mồ hôi chán nản, dã kỵ sĩ nói, "Tiểu Thú, Ngươi tại sao muốn cả A Một sư phó đâu? Tại khi ngươi còn sống, A Một sư phó liệu mạng tú ngươi, ngươi làm sao lại không hiểu được cảm ơn đâu?" Tiểu Thúy cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng các ngươi làm được hội từ thiện để tất cả mọi người đối với các ngươi lòng mang cảm kích sao? Các ngươi sai." Ta Tiểu Thúy liền không, "Cũng không cần. Ta sống thời điểm ta không muốn để cho các ngươi cứu ta, chỉ muốn để Nưu công tử cứu ta, thực hắn không cứu ta, lòng ta đã chết. Nếu như thế thời, các ngươi liền mau rời đi cái này quỷ khách điếm." Gia Kỵ sĩ cả giận nói, "Chẳng lẽ ngươi liền vì mình bản thân tư lợi, bởi vì chính mình mục đích không có đạt tới liền muốn thương tới vô tội sao?" liền muốn xem mặt người như cỏ rác sao? Kim Kim thở dốc một hơi tiếp tục nói, nhìn thấy dạ kỵ sĩ nổi giận, Tiểu Thúy quay mặt sang hướng xem dạ kỵ sĩ đạo, là "Ta chính là dáng vẻ như vậy người, nếu như không hài lòng ta liền lạm sát kẻ vô tội, nếu như không hài lòng, ta liền để người trong thiên hạ bội tiếp ta cùng một chỗ khổ sở, nếu như không hài lòng, ta liền có thể hủy thiên di địa." "Làm sao rồi? Không phục sao? Không phục người liền có thể cùng đại quỷ lão đánh nha." Dạ kỵ sĩ khí toàn thân phát run, chỉ vào Tiểu Thúy ngươi, ngươi. Đám người nhìn xem toàn thân phát run dùng tay chỉ không khí dạ kỵ sĩ, sau đó lại đem đầu chuyển hướng kiếm kim. kim. Kim Kim đạo, tiểu thủy nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải liền là một cái giả cương thi sao? Tại đại quỷ lao trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì? Chờ một lát giết cho các ngươi nhìn, ngươi nếu dám tham chiến, đại quỷ Lao sẽ không chút khách khí hủy đi ngươi tu hành, để ngươi hôi phi yên diệt. Dạ kỵ sĩ đem đầu chuyển hướng A Mộ đạo, A Mộ sư phó. Hiện tại là ác quỷ đương đạo, ác quỷ hoành hành, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không đem người đều gọi tới đem những ngày ác quỷ dị trừ? Đúng, còn có trụ linh đâu. Chúng ta còn có đại thần trụ linh, hắn chỉ cần đem tấm ván gỗ dựng thẳng lên đến đảm bảo đem các ngươi những này ác quỷ toàn diện đều hút đi vào để các ngươi toàn mẹ hắn lương lương. Tiểu Thủy không có tiếp dạ kỵ sĩ, mà là hướng về phía tính phòng thổi một tiếng huýt sáo, tiểu Thủy huýt sáo vang lên về sau, từ trên khán đài, cái kia đại quỷ lao đột nhiên giống một cái lấp loé hu linh, từ một chỗ cấp tốc di chuyển đến một địa phương khác, rất nhanh liền đến tiểu Thủy trước mặt. Nói xong, Kim Kim dừng lại đối trụ linh đạo, "Chú linh, đại quỷ lao tới, ngươi có muốn hay không dùng tấm ván gỗ đem bọn hắn thu a?" Chú linh đã sớm nhìn không được, cũng nghe không nổi nữa, hiện tại nghe Kim Kim nói như vậy, hắn lập tức từ trong lòng bàn tay thả ra que gỗ, sau đó tiện tay ném đi, để que gỗ biến thành một tấm dọc tại trước mặt mình. Vangô vừa cất kỹ, chủ linh còn không có phát ra chỉ thị, đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện cái kia đại quỷ lao há miệng hướng bọn hắn phun ra một cố mạnh lạnh leo khí. Cố này mạnh lạnh leo khí dị thường lạnh, lối ra liền kết thành băng, ngăn tại A Mộc trước mặt bọn hắn, đồng thời cấp tốc đem bọn hắn bao tại bên trong. Dạ kỵ sĩ gấp, huy động thanh đồng qua liền đi đúng trước mặt tường băng, thực hắn thanh đồng qua mặc dù lợi hại, nhưng là tại kết giới này tường băng trước mặt, cũng chỉ có thể trừ đi một chút bá vụ căn bản đúng không thấu cái này tường băng kết giới. A Mộc đối Dạ kỵ sĩ nói, "Dạ sĩ, đừng phí kia cái này tường băng kết giới sau nửa canh giờ liền sẽ tự động giải phong trở một chút." Dạ Kỵ sĩ nói: "Ta không chờ được. Bọn hắn đem chúng ta phong tại trong này, chính là muốn thuận tiện ở bên ngoài mở rộng mổ giết. Ta muốn đi ra ngoài cứu người." Nói xong, Dạ Kỵ sĩ cùng A một bọn người cùng một chỗ xuyên thấu qua tường băng hướng giáp hắc nhìn lại Đại Quỷ lão nhìn thấy A một bọn hắn bị băng kết giới phong bế, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó chợt lách người liền đến hàng phía trước ngồi mấy người trước mặt. Mấy cái kêu mặc đại đường trang phục trung niên nhân nghe được động tĩnh, cảm nhận được cơn phong đập vào mặt, doa đến toàn thân run lẩy lập tức bắn lên thân đến, chạy tứ tán. Bất quá có một cái trầm một điểm, bị Đại Quỷ lão bắt tới cắn một cái đọa gỗ. Lũi lòng ngược liền tham lam uống lên màu đến. Nhìn xem đại quỷ lão ở bên ngoài không chút kiêng kỵ hành hung dữ người, dạ kỵ sĩ khí nổi trận lôi đỉnh. a một sư phó, đừng có lại do dự. Ngài nhanh thi pháp đánh vỡ quỷ này cái giới, chúng ta muốn đi ra ngoài cứu người a. a một thở dài một hơi nói, "Ai, đều là lỗi lầm của ta. Ta đoán chắc lúc này sẽ có đại sát thần ra, nhưng là làm sao lại không có gặp người đâu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp ra ngoài." Nói xong, A1 ngồi dưới đất bắt đầu chú, trước trưng một túi khói cương phù, A1 đột nhiên hai mắt trợn lên, hô một tiếng, "Đi!" Sau đó dạ kỹ sĩ, Lý Tạ Khang bọn người đã cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bị một trận gió mạnh hô thổi ra ngoài. Lần nữa cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đám người đứng đứng góc chân, lúc này mới phát hiện bọn hắn đi theo A Một sư phó vậy mà tất cả đều xuất hiện ở băng kết giới bên ngoài. Bất quá mọi người giật mình là, bọn hắn là ra cảm giác mình ở bên ngoài, nhưng là tại băng kết giới bên trong nhưng lại có cùng bọn hắn giống nhau như lúc một đám người. Kim Kim đạo: "A Một sư phó, này sao lại thế này nhỉ a? Chúng ta đến cùng là ra vẫn là không có ra a?" A Một tiểu tiểu nói: "Cái này gọi linh hồn xuất thiếu, thân thể của chúng ta còn tại bên trong." Còn bị băng kết giới nút đầu, nhưng là linh hồn của chúng ta ra. Bất quá, không cần lo lắng, nửa khác đồng hồ về sau băng kết giới giải trừ, chúng ta lại có thể thân hồn hợp nhất. Gia Kỵ sĩ nói, linh hồn xuất khiếu có chỗ tốt, dạng này các ngươi liền có thể nhìn thấy đại quỷ lão cùng tiểu thủy bọn hắn. Gia Kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Kim Kim đột nhiên liền kêu to lên. Quỷ, quỷ, đều là quỷ. Kim Ngọc Lang vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, Kim Kim nói không sai, tại xung quanh bọn hắn, hiện tại tất cả đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dương nhanh múa rứt quỷ. Kim Ngọc Lan dọa đến rụt cổ lại nói, ta nhỏ cái nước mệ. Cái này ra còn ra đến nhầm không ra tốt bao nhiêu à, không ra bọn hắn còn bắt không được chúng ta. Cái này ra không phải muốn chết ta. Dã Kỵ sĩ nhìn về phía A Mộc, không nghĩ tới A Mộc còn tại bấm ngón tay tính sự tình đâu. Dã Kỵ sĩ vội la lên, "A Mộc sư phó, đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn không nhanh phát huy pháp thuật thu thập những lại quỷ, ngươi còn tại tính là gì nha?" A Mộc nói, "Ta đang tính đại sát thần hẳn là đến." Dã Kỵ sĩ nói, "Chúng ta có trụ Linh, còn muốn cái gì đại sát thần nha?" Trụ Linh, "Mau đưa ngươi tấm ván gỗ mang lên, muốn hạ sủi cạo." Chương 884. Chương 884. Trụ Linh lên tiếng, khẽ vươn tay đem hắn tấm ván gỗ giật lên, những ngày quỷ môn khả năng chưa hề không nghĩ tới, tại thế gian này lại còn có thu quỷ bực này lợi khí, bọn hắn còn không có kịp phản ứng cũng đã bắt đầu xếp hàng bị Trụ Linh tấm ván gỗ hất vào. Trụ Linh cái này tấm ván gỗ quá lợi hại nữa, khắp đồng hồ quang cảnh cũng đã đem đại quỷ lão mang tới quỷ môn hút đi vào một nữa. Ngay tại tường băng kết rơi biến mất một khắc này, đại quỷ lão mang theo còn lại quỷ cùng tiểu thủy đột nhiên liền cũng đi theo biến mất. A Mộc nhìn máu phòng, đối sĩ nói, "Dạ sĩ, ngươi mang người đem những này thi thể đều chôn đi, sau đó ta lại cho bọn hắn tập một cái siêu độ pháp sự." Đúng lúc này, từ giáp hắc ngoài có một cái thanh âm quen thuộc, khẽ hát đi vào giáp hắc đã làm tiến vào giáp hát, nhìn thấy những cái kia máu sôi rừng sôi thi thể cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, đủ thấy lòng của người này đến lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem cái kia siêu siêu mèo mèo, thất tha thất thểu đi đường người, Kim Kim nhảy dựng lên hô, "Giản công tử! Giản công tử đến rồi." "A một sư phó, ngươi nói đại sát thần hội không phải là Giản công tử a?" A một lại bấm ngón tay tính toán một hồi nói, "Ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì hiện tại phương vị, thời gian, sự kiện đều đã đi qua. Đại sát thần là ai hiện tại ta cũng không có nói." Kim Kim Đạo. A Mộc sư phó, ta cảm thấy ngươi ở địa cầu thời điểm rất lợi hại, làm sao đến trong vũ trụ này ta cảm giác ngươi liền không có giống ở địa cầu thời điểm tính toán như vậy linh nha. A Mộc nói, cũng ta cũng không có cách nào, trong vũ trụ bên cạnh quá yếu quá lớn, luôn luôn tại ảnh hưởng phán đoán của ta. Kim Kim đạo, vậy ta nhìn ngươi liền phải mất thời gian cùng chúng ta đoàn đội những đại thần này tỉ thí với nhau trao đổi, ngươi đến để cao mình trình độ nha, bằng không đến thời điểm nguy hiểm, chúng ta chết cũng không biết thế nào chết. Lý Tạ Khang đạo, Kim Kim, ngươi làm sao nói với A Mộc sư phó nói đâu? Kim Kim đạo, ta không nói lời nào nha, ta nói chính là lời nói thật nha. A Mộc nói: "Kim Kim Phê Bình có đạo lý, ta quá tin tưởng ta mình kỳ thật ta hẳn là hướng Cố thiếu gia, đại đầu quái những cao nhân này nhiều học tập một chút, cũng hẳn là cùng mọi người nhiều giao lưu, để cho mình pháp lực có thể nhiều hơn đề cao, về sau liền sẽ không như thế lung tung." Lý Tạ Khang nhìn xem miệng đầy mùi rượu đi đến trước mặt Giảng công tử nói: "Giản công tử, ngươi làm sao ra? Ngươi lúc đi ra, Cố thiếu ra bọn hắn biết không?" Giảng công tử nói: "Bọn hắn không biết, ta là vụng trộm ra." Lý Tạ Khang đạo: "Vậy ngươi tới thật đúng lúc, A Mộc sư phó để chúng ta trò thiết viện nhìn trên đại những cái kia bị quỷ sát hại người đều mang lên cùng một chỗ chôn, đi." Hai chúng ta cùng đi hỗ trợ. Giảng công tử nhìn xem nhìn trên đài những cái kia đống máu tràn diện, thở dài, sau đó đem hồ lô rượu treo ở bên hông đi theo Lý Tạ Khang đi làm việc. Tại kịch trường ngoài đào cái hố, đem người vùi vào đi về sau, A Một sư phó bắt đầu niệm kinh, thi pháp, tập siêu độ. Không nghĩ tới niệm kinh vừa niệm đến một nửa, bọn hắn liền nghe đến hôn giáp hát cách đó không xa vang lên các loại thê thảm người tiếng gào hét. Dã kỵ sĩ đem hắn thanh đồng qua vung lên nói, "A Một sư phó, đi mau. Những này ác quỷ lại mở ra sát giới. Kim kim đạo, đây cũng là chúng ta chủ quan, người ta minh minh quỷ khát điểm." nhưng lại chúng ta chính là không tin tả. Hiện tại làm gì? Trong này quỷ muốn coi chúng ta là cừu non đối đãi. Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim phía trước, A1 mang theo một đám người ở phía sau, bọn hắn hối hạ theo tiếng hướng hôn giáp hát không xa một rừng cây nhỏ bên trong phóng đi. Lúc này mọi người tại băng kết giới biến mất về sau, đã thân hồn hợp nhất, cho nên hiện tại cảm giác đặc biệt dễ chịu, không, có loại kia linh hồn xuất khiếu lúc, linh hồn bên ngoài hư phiêu cảm giác. Giáp hát phía sau chính là một rừng cây nhỏ, vừa rồi bọn hắn nghe được tê tâm liệt phế tiếng người chính là từ nơi này trong rừng cây truyền đến rừng cây nhỏ ngoài, giản công tử xuất ra bầu rượu nói, các huynh đến Mỗi người đem rượu của ta uống một ngụm các ngươi liền có thể nhìn thấy quỷ á." Kim Kim giật mình mà nói, giảng công tử, nhìn không ra ngươi cái này rượu thực thần kỳ rượu a." Lý Tạ Khang quá khứ cầm qua bầu rượu ưng ực một hớp rượu nói, "Khoan hay nói, rượu này mùi vị rất thơm. Bất quá uống rượu liền có thể nhìn thấy quỷ, ngươi đây không phải lừa người a?" Sau đó Kim Ngọc Lang cầm qua hồ lô cũng ưng ực uống một ngụm. Giảng công tử tiểu đạo, ta sao có thể lừa các ngươi đâu? Ta cũng là đại thần, mà lại ta là đại sát thần, a mụ sư phó các loại đại sát thần chính là ta." A Mộc nhất cả kinh nói: "Nếu như ngươi thật sự là đại sát thần, vậy ta tính toán liền không sai. Lần này ta an tâm, không có chờ đến ngươi kịp thời đột tới, ta còn tưởng rằng là ta tính sai nữa nha." Lý Tạ Khang bất mãn nói: "Đã A Mộc sư phó tính tới ngươi là thay đổi càn khôn đối kháng đại quỷ lão đại sát thần, vậy ngươi tại sao vậy đến sự kiện phát sinh lấy hậu nhân đều chết hết, ngươi mới xuất hiện đâu?" Giảng Công Tử nói: "Không phải ta trễ xuất hiện, đây là bởi vì bị đại quỷ lão giết chết những người kia cũng không phải là người." Lý Tạ Khang đạo: "Ta nói sao, vì cái gì chúng ta tại chôn những người kia thời điểm ta trên lưng kia năm tên tiểu quỷ ngay cả gọi đều không gọi, một điểm phản ứng đều không có?" Nguyên lai like, những thi thể này bên trong đều không có quỷ hồn nha. Kim Kim đạo, các ngươi chú ý tới không có. Chúng ta tại nhất những thi thể này thời điểm, cảm giác được những thi thể này đều đặc biệt nhẹ, mà trên người bọn họ chảy ra mùi máu đạo cũng rất nhạt, cơ hội không có cái gì nồng đậm mùi máu tươi. Nguyên lai like, ta tưởng rằng những cái kia đại quỷ lão mang quỷ đem bọn hắn máu đều hút khô nghe giản công tử nói như vậy vậy thì có khả năng những này quỷ có thể là cây, có thể là tảng đá, có thể là những vật khác biến đi. Lý Tạ Khang đạo, giản công tử, ngươi cũng quá không đủ cao nghiếc khí, ngươi biết những cái kia không phải quỷ, cũng không phải thật người. Ngươi còn muốn đi theo chúng ta mù quấy rối, để chúng ta lại là đào hố lại là để A Một sư phó tố pháp sự đem chúng ta mệt cái mông nước tiểu lưu, khổ không thể tả." Giản Công từ nói, thử không dám dấu giếm. "Ta là giả heo ăn thịt hồ đại thần. Ta ở chỗ này chờ đợi rất nhiều rất nhiều năm, nhưng là nơi này người cơ hồ không biết thân phận chân thật của ta, bởi vì ta thiên thiên uống rượu, cho nên đại gia hỏa đều cho rằng ta chính là một cái mười phần tử quỷ, nhưng là ta biết ta là đại thần, ta hành tẩu tại âm dương hai giới, mà bây giờ các ngươi có thể nhìn thấy ta, là bởi vì ta cùng A Mộ sư phó cùng các ngươi một đoạn duyên phận, sinh hoạt chung đụng duyên phận, cho nên ta một mực chờ đợi." Cái này không sẽ chờ xem các ngươi. Kim Kim đạo, không có bản lẫễ người, thường thường đều sẽ nói khoác mình là đại thần, ta cảm giác ngươi cũng tại tuổi. Giảng công tử nói hai ta không có dạy như vậy ra mặt, ta là chân nhân bất lộ tướng, giả heo ăn thịt hổ, muốn cho các ngươi một kinh hỉ mà thôi. Kim Kim đạo, hai chúng ta chỉ riêng tranh cái không dùng. Là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến linh lợi, ngươi nói, hiện tại cái này cây lâm tử lý chuyển tới tiếng kêu là chuyện gì xảy ra? Chương 885. Chương 885. Giảng công tử nói, những cái kia cây lâm tử lý truyền tới tiếng kêu có là chân nhân tiếng thê, có là quỷ tiếng thê, có là cái khác mô phỏng âm thanh, những âm thanh này đang triệu hoán cùng dẫn dụ người đi vào cây lâm tử lý đi. Lý tả Khang đạo, kia đã biết rõ trong này là cả bẫy, chúng ta làm gì còn muốn đi vào. Chúng ta không tiến vào, xem thiếu ra xe ngựa đi. Mấy người đứng tại rừng vừa đánh định chủ ý đang chuẩn bị đi theo A Mục đi trở về, bỗng nhiên, bọn hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng ồn ào tiếng nói chuyện, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện thật là nhiều người ngay tại hướng trong rừng cây vọt tới. Bởi vì quá nhiều người, trực tiếp đem A Mục bọn hắn cho tách ra cùng quyền mang vào mảnh rừng cây. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là A Mộc cùng Kim Kim đủ cơ linh, hai người xem xét tình huống không đúng, tại đi vào từng mảnh rừng cây một khắc này, hai người lập tức thả người nhảy lên một gốc cao lớn cây. Trên tảng cây vừa đứng vững, dạ kỵ sĩ cùng trụ linh cũng theo sau. Thực những người khác đều không có theo tới, giống như bị những cái kia loạn thất bắt tao người cho quyền mang tiến vào cây trong rừng. A Mộc đứng tại trên cây hướng trong rừng cây nhìn lại, lúc này trong rừng cây khắp nơi đều treo có đèn lồng, còn có trên không trung bay múa đèn lồng, đem cây lâm tử lý chiếu rất sáng. Kim Kim nhìn xem sáng từng mảnh rừng cây, sau đó đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đây là cái quỷ gì?" Kim kim tiếng nói vừa dứt, theo bóng đen lượn lên, một cái đường chiều người cưới một đầu rực lòng từ bên cạnh của bọn hắn bay đi. Sau đó lại có càng nhiều người cưới bọn hắn các loại phi hành tọa kỵ cùng sùng vật cũng từ bên cạnh bọn họ bay đi. Những người này cưới độ vật thật sự là đủ loại, hình thù cổ quái, có cái lớn nga có giẫm lên chơi diều bay lượn cũng có người ngồi đang phi hành trong ghế, còn có người nằm tại một chương phi làm được trên mặt bàn. Trụ Linh thả ra mình tấm ván gỗ đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta có thể ngồi chúng ta tấm ván gỗ đi theo đám bọn hắn đi vào trong, đem chính chúng ta người tìm trở về." Nhìn thấy có một cái đại đường trung niên nam nhân ngồi tại một ngụm xoay tròn phi hành lối sắt lớn bên trong tại hướng cây lâm tử lý nhẹ nhàng di chuyển, chủ Linh tranh thủ thời gian mang theo A mục sư phó mấy người cũng lặng lẽ đi theo đến cây lâm tử lý, A mục bọn hắn càng ngạc nhiên hơn. Cây lâm tử lý dây leo đặc biệt nhiều, còn có đặc biệt mặt cây, tại một chút trên đại thụ xây xem thật là nhiều nhà trên cây, mà lại nhà trên cây tiểu dáng cũng nhiều có sự khác biệt. Những này cây giống như đều là một chút cửa hàng, đều tại mở cửa kinh doanh trong. Có một cái nhà trên cửa viện trên biển hiệu viết, "Tiểu quỷ phòng". Kim Kim thuận nói, "Chúng ta đi tiểu quỷ rượu phòng đi." Nói không chắc rặn công tử cái kia đại tiểu quỷ đang ở bên trong uống rượu đâu. Trụ Linh nhìn về phía A Mục. A Mục gật gật đầu. Thế là Trụ Linh điều khiển hắn tấm ván gỗ nhẹ nhàng rơi vào tiểu quỷ rượu phòng trong viện. Bọn hắn mới từ trên ván gỗ xuống tới, sau lưng bọn hắn, xiu xiu xiu xiu xiu, lại cùng nhảy lên 5 người. 5 người này mặc xanh xanh đỏ đỏ, kỳ kỳ quái quái. Có mặc da thú, có mặc đồ đỏ lục quần có mặc màu vàng váy trang những người này có đại đường người, có người ngoại quốc, tuổi chừng đều tại 18-19 tuổi dáng vẻ, kiểu tóc càng là quái dị, có giống cây chổi đầu, có giống gà trống đầu. Bọn hắn đều không mang mũ hoặc khăn trùm đầu, đem mình chỉnh giống một cái dị tinh nhân đồng dạng. Năm người trong ba cái là đại đường tuổi trẻ công tử, mặt khác hai cái là ngoại quốc tuổi trẻ nữ hài. Kim Kim đi qua đối một cái trải lấy gà chống đầu đại đường công tử trẻ tuổi nói, "Kaka, ngươi là quỷ sao?" Gà chống đầu phần eo vác lấy một thanh lớn yêu đao, hắn cảm thấy Kim Kim chơi rất vui, thế là đi qua sở lấy Kim Kim đầu nói, "Ta nhìn ngươi mới là cái quỷ đâu. Là nhân tiểu quỷ đại. A, ta hiện tại cũng mò ra ngươi thực một cái thật cương tinh nha. Bất quá, ngươi quá nhỏ ta đối với không hứng thú, chúng ta muốn bắt một chút có giá trị lớn cương thi, đại quỷ Kim Kim không có sinh khí, hắn sợ lấy cái kia gà trống đầu treo ở bên hông lớn eo đao đao, "Ca ca, ngươi nhìn ngươi gầy như cái tê dại cắn. Nhưng là ngươi phần eo vác lấy cái này, lớn yêu đao lại có ngươi một cái chớ lớn, ngươi không chê mệt không?" Gà trống đầu nói, mệt mỏi. "Ca cũng không sợ mệt mỏi. Ngươi biết chúng ta ca mấy cái là làm gì sao?" Kim Kim lắc đầu nói, "Ta không biết các ngươi là làm gì, các ngươi hẳn là du khách a." "Là loại kia chơi bời lêu lồng, du sơn ngoạn thủy du khách a." Gà trống đầu nói, "Tiểu đệ, đệ. là tiểu, không có kiến thức. Chúng ta ca mấy cái cũng không phải chơi bời lêu lổng người, chúng ta là chuyên nghiệp bắt Kim Kim lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Ga chống đầu vội la lên, ngươi chẳng lẽ ngay cả Phong Lôi bắt quỷ năm người tổ đều chưa từng nghe qua sao? Kim Kim lại lắc đầu nói, ta nhìn các ngươi không giống bắt quỷ, ta nhìn các ngươi những này trang phục ngược lại là giống quỷ. Ga chống tối đầu thầm nghĩ, ta đã nhìn ra, các ngươi đám người này không phải chúng ta chỗ này người, cho nên ngay cả chúng ta đại danh cũng không biết, được rồi, các ngươi là du khách à. Vậy liền nhanh ra ngoài. Cái này rừng cây nhỏ cũng không phải chân chính rừng cây nhỏ, trong này cao thủ, quỷ quái còn nhiều, cẩn thận các ngươi có mệnh tiến đến mất mạng ra ngoài. Đặc biệt là ngươi cái này tiểu cương thi cẩn thận bị người ta tóm lấy bán được tiệm cơm tập bánh quẩy. Nói xong, ga chống băng cột đầu đầu đẩy ra kim kim cùng A một bọn người lại giống lại nhảy lại gọi tiến vào quán rượu nhỏ cửa. Ngay tại quán rượu nhỏ cửa vừa mở ra một quan ở giữa, A một cảm thấy ô trọc chi khí đập vào mặt, thế là hắn lui về sau hai bước, sau đó tại tiểu quán trước cửa trong viện ngồi xuống. Lý tả Khang xem xét minh bạch hắn biết A một sư phó không muốn vào cái này quán rượu nhỏ, thế là đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi cùng trụ linh ở bên ngoài bồi tiếp A một sư phó, chúng ta mấy cái đi vào tìm hiểu tìm hiểu cái này dừng nhỏ tình huống." A một gật đầu nói, "Các ngươi đi, ta cùng Kim Kim" Chú Linh ngay tại bên ngoài đợi, cái này không khí bên ngoài còn giống như tốt một chút. Kim Kim Đạo, ta cũng phải cùng Lý Tạ Khang đi vào trước, bởi vì A Một sư phó muốn ăn thức ăn chay, ta muốn đi vào tìm một chút thức ăn chay. Thế là tại Lý Tạ Khang dẫn đầu hạ Kim Ngọc Lang bọn người liền tiến vào quán rượu nhỏ. Vừa đẩy cửa đi vào, Cao Vĩ Phong liền thấy gần cửa sổ hậu ngồi một cái một mình uống rượu người, mà người kia chính là đi rời ra giảng công tử. Giàn công tử trước mặt đặt vào rượu của hắn ấm, một đĩa sao đậu phộng, còn có một đôi đũa cùng một, một ly rượu. Cao Vĩ Phong đang muốn qua thứ Không nghĩ tới đi ở phía trước gà trống hạng nhất mấy người trẻ tuổi nhìn thấy dạng công tử về sau vậy mà chủ động chào hỏi. Lao tiểu quỷ, hôm nay làm sao có nhàn hạ thoải mái cũng tới đi dạo cái này quỷ quán trọ à nha? Có phải hay không lại thèm ăn muốn ăn dầu chiên tiểu quỷ nhỉ a?" Không nghĩ tới dạng công tử nâng cốc trong hồ lô rượu đổ vào một một ly rượu bên trong tư trượt uống một ngụm. sau đó đối gà trống đầu nói, "Dầu chiên tiểu quỷ không ăn nổi. Hiện tại dầu chiên tiểu quỷ quá mắc, đều là bởi vì các ngươi những này bắt quỷ đội đem tiểu quỷ giá cả đều xào đi lên." Chương 886. Chương 886. Gà trống đầu để bốn đồng bọn đi gọi món ăn chút rượu. Sau đó mình bang lang một tiếng đem lớn yêu đạo đặt ở cái bàn một góc, ngồi tại giảng công tử đối diện nói, "Giản huynh, người không biết nha. bên ngoài bây giờ người đều tại cuộc nhật nghiên cứu tiểu quỷ đâu." "Các loại nghiên cứu a?" "Tự nhiên, tiểu quỷ giá cả lên đi, cũng bởi vì thật nhiều cao thủ biết quỷ trong khách sạn liền có không ít quỷ, cho nên, thấy không, một mạch tất cả đều đi tìm đến, đến rồi. Tại chúng ta trong thế giới này, ngoại trừ quỷ chính là người, mà quỷ tương đối thần bí, có siêu năng lực, cho nên thật nhiều cái người cùng tập đoàn đều đang nghĩ biện pháp mua cái quỷ, bọn hắn nghĩ nghiên cứu quỷ, từ quỷ trên thân lại mở phát ra tới thật nhiều đồ vật đi." Trước kia chén cơm này chúng ta ăn thật ngon, bởi vì biết cái này quỷ khách điếm trong rừng cây có quỷ người không nhiều, nhưng là hiện tại người biết nhiều, người tới cũng liền nhiều, cho nên chén cơm này cũng không tốt ăn, mà lại quỷ cũng tương đối khó nắm. Làm không cẩn thận sẽ còn bị quỷ đổi thân đâu. Lý Tạ Khang đang muốn nghe ngóng trong này tình huống, bây giờ thấy gã chống đầu cùng giảng công tử nói chuyện hoan, cái này vừa lúc phù hợp tâm ý của bọn hắn, thế là Lý Tạ Khang bọn người liền tuyển giảng công tử phía sau một cái bàn ngồi xuống, yên tĩnh nghe giảng công tử cùng năm người trẻ tuổi nói chuyện thiếm. Thịt diệu điểm tốt, bốn người trẻ tuổi liền cũng ngồi xuống giản công tử bên bàn. Một cái trải lấy hoa mẫu đơn đầu hình tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ Hải Nhi nói, "Đây là ai nha?" Gà chống đầu đối hai cái ngoại quốc nữ Hải Nhi nói, "Các ngươi khả năng không biết ta. Đây là chúng ta chỗ này cực kỳ có thể uống đại thần giản công tử." Hai nữ Hải Nhi nghe cười khúc khích, trong đó hoa mẫu đơn đầu cô bé nói, "Có thể uống rượu lại có thể làm gì nha? Không phải liền là một cái cực kỳ có thể uống tiểu quỷ má thôi a?" Giảng công tử nói, không có lễ phép, ngẩng ngậm, Tốt "Ta, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nói xong, Giản công tử như điện dùng tay tại hoa mẫu đơn người con gái ngoài miệng sở soạn một chút. Hoa Mẫu Đơn đầu nữ Hải nhi dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó sinh khí đối dạng công tử nói, "Ngươi thật không có có lễ phép." Vừa mới nói mấy chữ, Hoa Mẫu Đơn nữ Hải nhi liền phát hiện miệng của mình đang thoát khí. Kim Kim chạy tới xem xét, lại nguyên lai like là Hoa Mẫu Đơn nữ Hải nhi miệng lý trưởng ra một cái lớn răng hô, đặc biệt lớn một cái lớn răng hô. Xinh đẹp một chương tiệm bên trên hiện tại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái lớn răng hô, cái khác bốn đồng bọn nhìn thấy Hoa Mẫu Đơn đầu nữ Hải cười lên ha ha, cười là người ngã ngửa đổ. Hoa Mẫu Đơn nữ Hải một cái miệng của mình, lập tức giật nảy mình, nàng tới một viên lớn răng Nữ Hải vừa thẹn vừa giận, nàng từ bên hông rút ra một thanh đoản đao đối phản công từ nói, ngươi tên bại hoại này đối ta làm mà phát gì? Nhanh cho ta khôi phục thành nguyên dạng, bằng không ta một đào chém chết ngươi." Giảng công tử cười nói, thật xin lỗi, cô nương, chỉ là cùng ngươi khai một trò đùa, ngươi đem dao buông xuống, tại trên mặt của ta hôn một chút, nó liền biến mất." Hoa Mẫu đơn đầu nữ Hải nhìn xem mình bốn đồng bạn dùng tay dùng sức vỗ bàn nói, "Mấy người các ngươi bại hoại còn tại chuyện cười ta, có buồn cười như vậy sao? Thấy không? Cái này giả nam nhân hư đang khi dễ ta đây, còn muốn chiếm ta tiền nói để cho ta thân hắn một ngụm ta giang hô liền không có." Các ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn không được chúng ta liền động thủ buộc hắn khôi phục ta bộ dáng." Giảng công tử tuyệt không sợ hãi, hắn say khướt dùng tay chỉ má trái của mình gò mà nói, "Cô nương, ngươi muốn khôi phục như cũ bộ dáng liền mau tới hôn ta má trái, không phải viên kia răng hô liền vĩnh viễn lưu cho ngươi." Xem ra cái này hoa mẫu đơn người con gái cũng là ra lẫn vào lao gia hồ, nàng cũng không sợ hãi giản công tử đối nàng uy hiếp, nàng đột nhiên nâng đao liền hướng giản công tử bộ tới. Đúng lúc này, có một cái hơn 60 tuổi đại đường bà bà đang từ bên cạnh bọn họ trải qua, giản công tử đột nhiên đem bà bà cánh tay vồ tới. Hoa Mẫu đơn đầu nữ Hải đối diện một đao chém thẳng tại bà bà trên cánh tay. Hoa Mẫu đơn đầu nữ Hải một đao kia thật hung ác. Phu một tiếng liền đem bà bà một đầu cánh tay chém xuống tới. Cánh tay rơi tại trên mặt bàn, năm ngón tay đang không ngừng nắm bắt loạn, cánh tay cũng trên bàn nhảy tới nhảy lui. Mặc dù rất một cái cánh tay, nhưng là bà bả ngẩn đầu nhìn đến là Dạn công tử, còn có mặt khắc 5 người trẻ tuổi, lập tức như là gặp ma quay đầu liền hướng rượu ngoài phòng chạy. Kim Ngọc Lang sửng sở, thầm nghĩ, cái này bả bả quá kỳ quái, cánh tay bị người chém đứt chẳng lẽ là sợ hãi một cái khác cánh tay lại bị bọn hắn chém đứt sao? Chạy nhanh như vậy cũng không cùng bọn hắn phân xử. Thật sự là quá kỳ quái. Nhìn trên bàn đang không ngừng bạt mèo cánh tay, Kim Kim chạy tới đối giảng công tử nói, "Dạng công tử, cô bé kia chặt đứt tay của người khác các ngươi muốn ăn kiện cáo a?" Dạng công tử cầm bầu rượu lên cô đông cô đông rót hai ngụm rượu đối gà chống đầu nói, "Gà chống đầu, ngươi cái ngu xuẩn, nhanh truy." Gà chống đầu đối dạng công tử nói, đem bà bà cánh tay đều chặt đi xuống truy cái gì truy nhà? Chẳng lẽ đuổi theo muốn đi cho nàng bồi thường tiền trị thương sao? Giảng công tử chỉ vào cái kia cánh tay nói, "Nói là ngu xuẩn, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn, nhưng nhìn rõ ràng, cái này cánh tay một giọt máu đều không có lưu." Vừa rồi đồng bạn của ngươi chật chính là một con quỷ cánh tay, tiền của ngươi muốn bỏ chạy, ngươi còn không nhanh truy. Gà chống đầu lập tức kịp phản ứng, hắn ngảy dựng lên mang theo bốn cái tiểu đồng bọn hướng bà bà vội vã đổi tới. Giản công tử đối lý Tạ Khang đạo, "Lý lão đệ, các ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, không cần phải để ý đến ta, nhưng là tại ta cùng bọn hắn liên hệ nói chuyện trời đất thời điểm, các ngươi liền sẽ từ đó hiểu rõ đến thật nhiều liên quan tới cái này quỷ khách điếm sự tình." Lý Tạ Khang gật đầu nói, "Giản công tử nói không sai, chúng ta nghe ngươi." Chờ Lý Tạ Khang cơm nước của bọn họ lên bàn, vừa ăn một hồi, kia năm người trẻ tuổi lại chạy trở về, vừa ngồi xuống Tiểu Hỏa Kế liền đem bọn hắn rượu đồ ăn cũng tới đủ. Giảng công tử mắt liếc thấy gà trống đầu nói, đầu gà bay. Bắt được không có. Bị giảng công tử gọi là đầu gà bay gà trống đầu nói, bắt được. Đa tạ Giản đại ca. Bất quá nói thật, hiện tại nắm chắc quỷ, bắt lợi hại quỷ, bắt đáng tiền quỷ đã không dễ dàng, bởi vì bắt quỷ quá nhiều người. Hoa Mẫu đơn đầu nữ hải cố ý ngồi tại giảng công tử bên cạnh nói, tiểu quỷ đại thúc, nhanh cho ta đem răng hô làm rơi đi, quá khó nhìn, về sau ta làm sao đi ra ngoài gặp người a. Giản công tử chỉ chỉ má trái của mình nói, hôn một chút nó liền không có, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hôn ngươi. Hoa Mẫu Đơn đầu nói, đánh chết ta cũng không thân người gương mặt rạng một kia. Nếu như ngươi là 18 tuổi ta còn suy tính một chút." Đầu gà bay nói, "Giảng đại thúc, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta những này tiểu đệ tiểu muội cho nàng bỏ đi cái kia răng hô đi, ta, ta vừa nhìn thấy cái kia răng hô liền muốn cười." Ha ha ha ha ha. Hoa Mẫu Đơn đầu tức đi lên, bưng lên một bát nước trà trực tiếp bắt tại đầu gà bay trên mặt nói, "Tiếu tiếu chuyện cười. Có gì đáng cười?" Đầu gà bay dùng tay chỉ Hoa Mẫu Đơn đầu răng hô nói, "Ta, ta nhìn thấy cái kia răng hô ta liền, ta liền không được." Ha ha, ha ha Hoa Mẫu Đơn đầu một bàn tay ném qua đi trực tiếp đem đầu gà bay đánh máu mũi chảy dòng. Giảng công tử xem xét cô gái nhỏ này không dễ trọng, đem hắn bằng hưu đánh đủ thảm, không đành lòng, thế là như thiểm điện khẽ vươn tay, lại sờ soạn một chút hoa mẫu đơn đầu miệng. Hoa mẫu đơn đầu sướng sở, há mồm liền muốn mắng, bất quá vừa động hai lần miệng, nàng liền phát hiện không hở dùng tay mỏ sờ Giang hô, vậy mà không thấy. Chương 887. Chương 887 đầu gà bay đối cô bé kia nói, "Mạ dị nạ, lão tiền bối chính là Lao tiền bối, chúng ta muốn tôn trọng lão tiền bối. Chỉ chúng ta điểm ấy công phu tại trước mặt bọn hắn đều là bắp cấp." Mạ nói, "Không phải ta không tôn trọng hắn." là hắn giả mà không tính, hắn đang trêu đồ ta. Giản công tử dùng rượu của hắn ấm rót một chén rượu đối Mạ Di Na nói, "Đến, nếm thử rượu của ta." Mạ Di Na nói, "Ta không uống rượu của ngươi, rượu của ngươi có độc." Giản công tử ha ha lớn tiếu đạo, "Ngươi cô nàng này thật thông minh, ta cái này giản công tử rượu thật đúng là không phải là cái gì người muốn uống liền có thể uống. Uống rượu của ta, hết thảy đều có khả năng." Đầu gà bay nhìn xem Lý Tạ Khang bọn hắn, sau đó đối Giản công tử nói, "Giản đại ca, ngươi lần này dẫn người ra có mục đích gì?" Giản công tử nói, "Thực không giam dầu có một nữ hài gọi Tiểu hiện tại biến thành quỷ." Nàng bàng một cái đại quỷ lao đang làm sự tình, các bằng hữu của ta không nghiến lòng, bọn hắn là nhà từ thiện, chính là nghĩ ước thuốc một chút, để tiểu thủy cùng đám kia quỷ lao ít giết người. Năm người trẻ tuổi nghe xong cười vang đầu gà bay nói, "Giản đại ca, ta nhìn các người đừng phí sức, làm việc tốt ở chỗ này không làm được, cái này từng mảnh rừng cây hiện tại là nguy cơ tứ phía, không phân trắng đen, không có từ bi chỉ có các loại tranh đấu, chỉ có giết chóc. Nếu như người muốn ngăn cản những này, đoán chừng bọn hắn phải dùng cả đời, dùng tới cả một đời ở chỗ này phấn đấu cố gắng." Giản công tử quay đầu hướng Lý Tạ Khang đạo: Chúng ta vẫn là thành thành thật thật xem thiếu ra xe ngựa đi, làm việc tốt, làm việc thiện, tu hành, các ngươi là đến nhầm địa phương, tiểu thủy sự tình không cần phải để ý đến, theo nàng đi. Lý Tạ Khang cũng không thèm để ý tiểu thủy sự tình, kỳ thật hắn chỉ là đối cái này từng mảnh rừng cây hiếu kỳ, bởi vì nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cùng nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này tụ tập, hắn chỉ muốn biết đây rốt cuộc là cái gì tình trạng. Lý Tạ Khang nhìn về phía Kim Ngọc Lang, hai người trải qua ánh mắt giao lưu về sau, Kim Ngọc Lan nói, "Giản đại ca, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, có thể cứu người liền cứu người, cứu không được người chúng ta cũng nghĩ tại cây này lâm tử lý đi dạo chơi đùa." Bởi vì các ngươi nói càng thần bí chúng ta càng hiếu kỳ." Giảng công tử quay đầu hướng đầu gà bay nói, bằng hưu của ta nói bọn hắn chỉ là đối cánh rừng cây này tự hiếu kỳ, bọn hắn nghĩ ở chỗ này chơi đùa, thế nào? Ngươi có thể dẫn bọn hắn bốn phía nhìn xem sao?" Đầu gà bay vừa ăn cơm vừa nói, "Đưa tiền." "Đưa tiền ta liền mang đoản." Lý Tạ Khang từ trong lược móc ra ba thỏi bạc ném tới đầu gà bay trước mặt nói, "Có đủ hay không?" Gà trống bay cầm lấy bạc cắn một cái nói, vàng dòng mặt trắng. "Ta tu, bạc cũng đủ rồi, bất quá ta chỉ đáp ứng mang các ngươi chơi, nhưng là ta không thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn." Giản công tử nói, cái này hiển nhiên. Ngươi ngay cả mình thân người an toàn đều không có cam đoan, an toàn của chúng ta không cần đến ngươi bảo hộ. Kim Kim đạo, Giản công tử, ta nhìn ngươi đối bên này rừng cây nhỏ tình huống cũng rất quen thuộc, ngươi dẫn chúng ta chuyển tốt, vì cái gì còn muốn cho bạc để bọn hắn mang bọn ta chuyển đâu? Giảng công tử nói, ta rất lâu đều không tới đây cái rừng cây nhỏ tình huống bây giờ cũng không rõ ràng, nhưng là cái này đầu gà bay bọn hắn 5 người quen thuộc, mà lại cây này lầm tử lý đều có cái gì các ngươi người trẻ tuổi thích chơi bọn hắn cũng đều biết. Kim Kim đạo, ta hiện tại muốn đi trước tìm một điểm ăn cho a mỗ sư phó, các ngươi chờ ta a cái này quán rượu nhỏ ngoại trừ rượu, chính là thịt, Kim Kim liền hướng trong tiệm này hỏa kế muốn một chút bánh nướng, dưa muối còn có một túi nước nước. Hiện tại A Mộ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn bây giờ cùng giảng công tử bọn hắn tại cây lâm tử lý chuyển, nhưng thật ra là hắn cũng nghĩ thông qua tiếp xúc, hiểu rõ hơn hiểu rõ thế giới bên ngoài, nhìn xem mình có thể học được những thứ gì, thuận tiện đề cao đề cao mình tu vi đầu gà bay mấy người phía trước, A Mộ bọn hắn ở phía sau, một đoàn người nhảy xuống cây phòng, bắt đầu hướng rừng cây chỗ sâu đi. Giảng công tử vừa uống rượu vừa cùng A Mộ sóng vai mà đi. Giản công tử ừ ngữ cực một hốt rượu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta biết chúng ta đợi địa phương là một cái phi hành tòa thành." A Mộc biết cái này giảng công tử là một cái tà môn nhân vật, cũng là một cái thần bí khó lường người, công lực cùng pháp lực không trên mình hạ người. Cho nên giảng công tử lời vừa nói ra, A Mộc không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Giảng công tử tiếp tục nói: "Cái này đầu gà bay mang bọn ta đi địa phương sẽ càng thần bí, càng quỷ dị, chơi rất hay, cũng càng thần kỳ. Bởi vì cái này phi hành tòa thành tại nó xâm nhập vũ trụ về sau, liên bị trong vũ trụ một ít sinh mệnh lực lượng xâm nhập." Trước kia không chế phi hành tòa thành đám người kia chỉ là tại dựa theo những cái tia lực lượng thần bí tại thao túng quản lý phi hành tòa thành, bọn hắn có lẽ biết, có lẽ không biết. A một nghiêng đầu sang chỗ khác có chút tiếu đạo, giảng công tử, ngươi nhận biết vẫn rất sâu, nhưng là đi vào sâu trong vũ trụ, ta càng có thể trải nghiệm chúng ta đạo ra không ta cùng vô vi là có ý gì?" Giảng công tử nói, "Đúng vậy, các người đạo ra có một ít tư duy lý niệm là siêu việt thời, vượt mức quy định nhưng là lại vượt mức quy định nó phạm vi cũng chỉ cực hạn tại địa cầu hướng ra phía ngoài phát triển một vài thứ, ngươi có nghĩ tới không chúng ta trên thế giới này còn sống, bao quát địa cầu cũng bao quát những tinh cầu khác, bao quát mặt trời những này Tại trong vũ trụ khả năng có, cũng có thể là không có, làm chúng ta cảm giác mình khi còn sống, khả năng chỉ sống ở một cái không. Gian bên trong, mà tại vũ trụ bên ngoài một ít sinh vật trong mắt thế giới của chúng ta chỉ là trong cái mắt, chỉ là một cái thời gian đoạn ngắn mà thôi. A một gật đầu nói, ngươi nói rất thâm ảo, cũng có ý tứ, ngươi sống sáo vũ trụ nhiều năm như vậy, địa cầu bên ngoài thế giới hẳn là so ta hiểu rõ nhiều. Giảng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, A một sư phó, ngươi nói đúng, ta thực giản đại thần nha. A một sư phó, xin đừng bị chế giễu, ta có đôi khi đặc biệt thích nói khoác mình, ngươi cũng không nên phiền a. A Mục nói, ta sẽ không phiền, ta chỉ là muốn nghe xem khác biệt cao nhân là thế nào đối đại chúng ta sở tinh cầu cùng vũ trụ. Giảng công tử nói, ta cảm thấy chúng ta còn sống cùng chung quanh vật chất tồn tại đều là bị một chút không thấy được một thứ gì đó thiết kế, bất quá đã chúng ta có tư duy, chúng ta liền có cơ hội tìm tới sự tình, sự vật, cùng thời gian chân tướng. A Mục nói, người nói không sai, ta cũng có ý đó biết, cho nên ta mới nguyện ý ra đem hết toàn lực tìm kiếm nhân loại chúng ta muốn biết chung cực bí mật. A Mục tiếng nói vừa rước, đồng nhiên, nồng đậm xương mù phong liền từ phía trước tới Mặc dù này thời thiên sắc bắt đầu sáng lên, nhưng là nồng đậm sương mù cùng ẩm ướt phong đem trung quanh tia sáng pha trộn mơ màng mịt mờ. Hướng phía trước lại đi trong chốc lát, phong còn tại thổi, nhưng là sương mù đã biến là từng cỗ từng cô đánh tới, trước mắt đường cùng cảnh sắc đã lại có thể thấy rõ ràng. Dưới chân bọn hắn hiện tại đi chính là một cái rất rộng thạch tử lộ, mà tại trước người bọn họ sau lưng cũng đi tới rất nhiều người, có một ít không phải người. Kim Kim Minh lộ vẻ cảm giác được trong đám người có một ít là cương thi cùng quỷ mị, thế là hắn hỏi giản công tử nói, "Dạng công tử, cái này phi hành trong thành bá quỷ mị cùng cương thi rất điều a, dưới ánh mặt trời bọn hắn vậy mà cũng sẽ không hôi phi diệt?" Chương 888. Chương 888. Giảng công tử nói, ở trên bầu trời, tại ban ngày nhìn thấy chỉ riêng khẳng định là ánh nắng, đây là người địa cầu các ngươi nhận biết, ở chỗ này, tại trong vũ trụ, ngươi không muốn cho rằng cái gì chỉ riêng đều là ánh nắng. Kim Kim đạo, ngươi nhìn cái này lớn mặt trời sáng loáng ngươi sao có thể giữa ban ngày nói dối đâu? Chúng ta bây giờ tắm rửa không đều là ánh nắng sao? Giảng công tử cười nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ phơi đến trên người ánh nắng nóng sao? Kim Kim lắc đầu nói, không thế nào nóng, có thể là gió giắt a. công tử nói, ngươi lại cảm thụ cảm giác nơi này là lạnh sao? Kim Kim đón gió thổi một trận nói, nơi này phong không lạnh, cái này quá kỳ quái. Giảng công tử nói, tại trong vũ trụ, người trên địa cầu thật nhiều nhận biết đều sẽ bị phá vỡ cho nên ngươi liền hào hào học tập lấy một chút mà đi. Đi trong chốc lát, Kim Kim đột nhiên lôi kéo Giản công tử tay nói, Giản công tử, có ma. Phía trước cái kia mặc rách tung toé quần áo lao ông là cái quỷ. Thực kỳ bai à, đầu gà bay bọn hắn là bắt quỷ, vì cái gì không bắt cái này lao ông a? Giản công tử nói, ngươi nói đúng vô cùng, đi tại chúng ta trước mặt cái này lão ông đích thật là cái quỷ, bất quá hắn là một cái thoát hơi quỷ, không đáng tiền. Cho nên đầu gà bay bọn hắn cũng chứng mắt, bất quá thoát hơi quỷ yêu kết giao bằng hữu, ta cùng hắn chính là bằng hữu, không nếu như để cho hắn cùng chúng ta cùng đi. Hắn đối với nơi này quen thuộc hơn. Nói xong, giảng công tử hướng về phía trước mặt mặt rách tung toé giống tên ăn mày đồng lão ông hô, thoát hơi quỷ. Người tốt. Đi tại trước mặt bọn họ lao ông dừng bước lại chờ giảng công tử đi đến trước mặt sau đầy mặt nụ cười đối Giản công tử nói, Giản lao đệ, người tốt. Làm sao? Hôm nay lại là mang đơn nha. Lao ông là một cái đại đường lão ông diện mục, hiền lành, nhưng làn nếp nhăn đầy mặt nhìn lộ ra rất già. Lão nhân ngoài miệng ngậm một cái gạt thuốc cán nhưng lại vẹn vẹn ngậm một cái đổ đầy làn khói thuốc lá sợi cán, không có điểm lửa. Kim Kim đi qua chỉ vào lão nhân ngoài miệng mồ hôi tậu thuốc nói: lao ra ra, ngươi cầm cái này tậu thuốc vì cái gì không lấy ra a?" "Là không có lửa sao? Ta cái này có cây châm lửa, ta có thể cho ngươi đốt." Giảng công tử nói, hắn là cái thoát hơi quỷ, không thể hút thuốc, coi lại khói toàn thân đều sẽ bốc khói. Kim Kim đạo: "Vậy cái này liền kỳ quái, hắn biết mình toàn thân sẽ bốc khói, vì cái gì hắn còn muốn ngậm một cái gạt tàn thuốc đâu?" Giản công tử nói, hắn đây là vì nhắc nhở mình không thể hút thuốc, hút thuốc đối với mình không tốt. Kim Kim đạo: Cái gì gọi là không tốt? Nếu như hắn rút khói sẽ chết sao?" Giảng Công Tử nói, "Ngươi đây phải hỏi một chút cái này thoát hơi quỷ, đáp án chỉ có chính hắn biết." Kim Kim ngây thơ đường thoát hơi quỷ hỏi, "Thoát hơi quỷ ra ra, nếu như ngươi rút khói thật sẽ chết sao? Hoặc là sẽ phát sinh cái gì khác chuyện không tốt sao?" Thoát hơi quỷ sững sốt nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi hỏi vấn đề này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đâu. Ta chỉ là biết mình không dám hút thuốc, nhưng là rút khói có thể hay không chết hoặc là chuyện gì phát sinh ta không biết, bởi vì ta không dám biết, cũng không muốn biết, cho nên ta một mực ngậm cái này khói miệng liền không có dám điểm qua khói." Kim Kim Tiếu Đa Ngươi cái này không hút thuốc lá, nhưng là Thiên Thiên ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc miệng thoát hơi quỷ ra ra chơi thật vui. Đúng lúc này, có hai người mặc nông dân trang phục người đi tới cùng thoát hơi quỷ chào hỏi. Thoát hơi quỷ, người tốt." a một bọn người quay đầu quan sát tỉ mỉ hai cái này nông dân. Một cái nông dân dáng dấp thân thể trắng kiện, trung đẳng vóc, khiến một thanh liệp soa, đi theo phía sau một cái chó vàng, mà bên cạnh hắn thì là một cái gầy trơ cả xương, mặc cũ áo pha áo gầy nam nhân, trong tay người kia ôm một cái gián đầy giấy vàng chú phù vỏ nhỏ, hai người tuổi tác đại khái đều tại chừng 30 tuổi. Thoắt hơi quỷ đem hai người giới thiệu cho giàn công tử cùng A1 bọn người. Cái này Cầm Liệp Xoa huynh đệ gọi mặt Đến Phúc, người khác đều gọi hắn mặt Lớn Mật, hắn không sợ quỷ mà lại giả yêu đi theo người khác bắt quỷ. Giới thiệu xong mặt Đến Phúc Mạn Lớn Mật, Thoát Hơi Quỷ quay người lôi kéo gầy nam nhân nói, cái này gầy nam nhân là một cái bắt quỷ người, người khác đều gọi hắn hai tay đại thần. Nhìn thấy Thoát Hơi Quỷ tại trước mặt nhiều người như vậy cất nhắc mình, hai tay đại thần cảm thấy mình đặc biệt không tầm thường, hắn đem con mắt đi lên lật một cái, đem bộ ngực gõ một cái. Cảm giác mình trận này mà đặc biệt năng Thoát Hơi Quỷ dùng cánh tay đụng một cái giản công tử nói, giản huynh đệ, còn không có nói với ta đâu, Ngươi lần này là mang đoàn vẫn là đánh ăn một mình a? Giản công tử ngượng ngực cực một hớp rượu nói, chẳng phải là cái gì, ta hiện tại là cùng đoàn, ta hiện tại là cùng đoàn hôn, không làm độc hành hiệp. Thoát hơi quỷ nhìn một chút ta một bọn người nói, ngươi nói là ngươi là theo chân kia tiểu đạo sĩ rồi. Giảng công tử gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta cùng chính là bọn hắn. Thoát hơi quỷ đạo, ta nhìn kia tiểu đạo sĩ không tệ. Tu hành là đường đường chính chính chính, ta nhìn cùng hắn tu hành còn có hai cái cương thi, ngươi nhìn ngươi có thể hay không cùng kia tiểu đạo sĩ nói một chút dứt hắn đem ta cùng tu đi, ngày sau tu cái chân thân giả, ta cũng không oán không hối. Giản công tử nói, đi ngược lại là khả năng cũng được đi. Nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ là đến chúng ta đất này giới mà đến đi dạo chơi đùa, bất quá ngươi cũng biết, ta nơi này Ngư Long Hộ Tạng, hiểm cảnh mọc thành bụi, sự tình gì đều có thể phát sinh. Vì an toàn của bọn hắn, ngươi đến có chỗ biểu hiện, phải bảo đảm bọn hắn hào hào ra ngoài, ta dám cam đoan A một sư phó sẽ nhận lấy ngươi." Thoát hơi quỷ tinh thần chấn động, vỗ ngực nói, "Giản huynh đệ, mặc dù ta thoát hơi quỷ bản sự không lớn, nhưng là ở chỗ này ta cũng không phải là một ngày hai ngày ta nhất định bảo vệ tốt bọn hắn. Chính là liều mạng ta cái mạng này, ta cũng ở đây không tiếc. Đối thoại của bọn họ A Mộ đều nghe được. Thế là A Mục quay đầu hướng thoát hơi quỷ chấp tay nói, thoát hơi quỷ, chúng ta ra quý địa, không hiểu rõ lắm tình huống bên này, nếu có chuyện gì làm phiền ngươi cho chi cái điều." Nói một tiếng, chúng ta không muốn ở chỗ này gây chuyện gì. Đám người nói một chút tiếu tiếu tiếp tục đi lên phía trước, đi không lâu đã đến một chỗ bên bờ vực. Tại bên bờ vực, có thật nhiều cây nghiêng dài cây, gốc cây cùng nhánh cây đều rời khỏi trên vách đá phương, mà những địa phương kia là khói mù lờ căn bản là không nhìn thấy những cái kia gốc cây, nhánh cây dài dài bao nhiêu. Thân cây đặc biệt to, phía trên có thật nhiều người đi tới đi lui đầu gà bay bọn người mang theo A Mục bọn hắn đi lên một viên rộng hai Bã trượng thân cây. Kim Kim nhìn xem thân cây hai bên tĩnh mịch sâu không thấy đáy vách núi đối giảng công tử nói, tương công tử chỉ vách núi dưới đáy ở đâu a? Là chỗ sâu trong lòng đất sao? Giảng công tử nói, cái này ta còn thực sự không biết, nếu như ngươi muốn biết, ngươi có thể nhảy đi xuống tìm xem. Kim Kim lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn nhảy. Nếu là vạn nhất phía dưới là địa ngục đâu, ta nhảy đi xuống coi như không vẻ được. Thân cây rất dài, giống như đi như thế nào đều đi không đến cùng, mà càng đi đi vào trong, nhánh cây thân cây thì càng nhiều, rất nhiều thô to dây leo lẫn nhau quấn quanh lấy ký sinh tại trên cánh cây. Chương 889 chương 889 mà lại đi tại dây leo trên cành cây, cảm giác là dưới chân bọn hắn dây leo cùng thân cây là bình mà không phải nghiêng cũng không phải thẳng tắp, cái này quá thần kỳ. Đầu gà bay cảm thấy cùng thoát hơi quỷ, hai tay đại thần, màn lớn mật mà cùng đi hạ giá. Cho nên hắn cũng không cùng giảng công tử chào hỏi, mang theo 4 người trẻ tuổi tăng tốc bước chân, đi vào đám người, rất nhanh liền không thấy. Nhìn xem đầu gà bay bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh, giảng công tử bất đắc di thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ thế nào đều như thế không có tính nhẫn nại luôn luôn trong mặt mà bất hình dòng. cũng không nghĩ một chút mặc dù màn lớn mật bọn hắn nhìn có vẻ như bình thường luôi thôi, nhưng cũng là có bản lĩnh người à. Cùng những người này nhiều chỗ chỗ, nhiều giao lưu học tập có cái gì không tốt đâu." Kim Ngọc Lang nói, dạng công tử, cái này ngươi đúng lý giải bọn hắn, đầu tiên là bọn hắn tương đối lưu hành, tương đối thời thượng, cảm thấy cùng cái này thoát hơi quỷ nhà, hai tay đại thần cùng một chỗ á là cảm thấy hạ giá, cái này không khó lý giải. Cái thứ hai tựa như ngươi nói, bọn hắn biết những người này có một ít tạ môn bản sự, bọn hắn sẽ có áp lực, bọn hắn không thích loại áp lực này, tại bọn hắn loại này tuổi tác thích nhất hào khí, chỉ thích hành hành, chỉ thích tìm một cái có thể làm cho mình thi triển tại Hoa Sơn." Khấu. Kim Kim Đạo Kim Ngọc Lang nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy, ta đã cảm thấy bọn hắn rời đi chúng ta là đúng. Bọn hắn hẳn là đi tìm thuộc về mình kia một phiến thiên địa, đi theo các ngươi những lao gia hỏa này âm vũ đầy tử khí bằng không chính là giống giảng công tử dạng này thiên thiên uống say say say bọn hắn cảm thấy dạng này thời gian khẳng định không dễ chịu, giống địa ngục không có chút nào sinh khí. Giảng công tử nói, ta uống rượu là vì để cho mình không phiền não. Mỗi ngày vượng vượng hồ hồ, nhiều dễ chịu nha. Nhưng là ta cũng thích cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ, bởi vì người trẻ tuổi có chí hướng, có thể để cho ta ngủ say tâm bảo trì thanh tỉnh, có thể để cho ta mỗi ngày mỗi ngày qua giống người. Như cái người sống. Hiện tại không có đầu gá bay 5 người, giảng công tử liền dẫn A một bọn hắn bắt đầu ở những này cây cùng dây leo tạo thành thành thị bên trong ghé qua. Không ngừng có xương trắng từ dưới cây trong vách núi thăng lên quanh quần tại cây này một trong rừng. Tại một chút đại thân cây bên trên, có một ít người xây nhà trên cây ở lại, có ít người là ở lại, có ít người là làm ăn. Có ít người làm thành trà phòng, rượu phòng, quán cơm nhỏ, tiệm tạp hóa. Hiện tại Kim Kim là càng xem càng mơ hồ, bởi vì hắn biết bọn hắn chỉ là tiến vào một cái quỷ khách điểm mà nơi này chỉ là quỷ khách điếm một cái rừng cây nhỏ một cái vách núi, nhưng là tại trên vách đá lại xuất hiện nhiều như vậy quen thuộc người cùng quen thuộc cảnh đường phố cái này rất có thể mê hoặc người. Mặc dù tại người này bảy bên trong phiêu phiêu đáng đã có không ít quỷ khí, nhưng cũng có được không ít người khí, cái này khiến Kim Kim có loại phức tạp lý không rõ phân loạn suy nghĩ. Bởi vì trong lòng có tâm sự đi tới đi tới Kim Kim liền rơi vào đằng sau. Ngay tại Kim Kim cắm đầu đi đường thời điểm, bỗng nhiên, hắn nghe được một cái tiểu nữ hài tiếng cười. Kim Kim quay đầu trở lại, liền ở phía sau hắn cách đó không xa, một người mặc một thân áo xanh phục tám tuổi tiểu nữ hài, một cái đường triều tiểu nữ hài rạng rất xinh đẹp, cái kia tiểu nữ hài tại hướng hắn mỉm cười. Tiểu nữ hài mỉm cười mê người để Kim Mê tiền mất, hắn không tự chủ được quay người hướng tiểu nữ hài đi đến, hắn quá muốn cùng tiểu nữ hài kết giao bằng hưu, Tiểu nữ hài tiếng cười như vậy thanh thúy, giống chung bạc đặc biệt hấp dẫn hắn. Kim Kim chạy đến tiểu tiểu nữ hài trước mặt đối tiểu nữ hài nói, "Tiểu muội muội, ngươi lạc đường sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà?" Tiểu nữ hài gật đầu nói, "Đúng vậy, ta lạc đường. Tiểu ca ca, có thể mang ta đi tìm ta tỷ sao?" Hiện tại Kim Kim đã hoàn toàn bị tiểu cô nương mê hoặc. Hắn đã quên a một sư phó cùng giảng công tử bọn người, thế là mơ mơ màng màng liền theo tiểu nữ hài hướng một cái khác cái cây chơi lên đi đi tới đi tới kim kim liền phát hiện tiểu nữ Hải vậy mà to gan bắt lấy hắn tay trái. Kim Kim thật cao hứng, hắn cho rằng cái này tiểu nữ Hải cũng thích hắn người xa lạ này ca. ca. Kim Kim đạo: "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha?" Tiểu nữ Hải ngẩn mặt lên đối Kim Kim đạo: "Điều này rất trọng yếu sao?" Kim Kim sững sờ, hắn cảm giác cái này tiểu nữ Hải giống như trong lời nói có hàm ý, đúng vậy à, rất trọng yếu, ta liền muốn biết tên của ngươi, ta nghĩ nhớ kỹ ngươi." Tiểu nữ Hải nói: "Ta gọi Trân Châu." Kim Kim đạo: Danh tự này thật là dễ nghe. Ngươi gọi chân Châu, ta nhớ kỹ, nhưng ngươi không hỏi ta gọi tên là gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta gọi Kim Kim, Vàng Kim, ta gọi Kim Kim, ngươi gọi Trân Châu, nguyên lai like chúng ta đều là vàng bạc châu đáo nha. Rất có ý tứ. Bất quá chân Châu bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt, đối Kim Kim đạo, chỉ tiếc vàng bạc châu báo chỉ có nhất thời duyên phận, không, có lâu dài duyên phận. Kim Kim lại sửng sốt nói, "Trân Châu, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta mới vừa quen, ngươi nói thế nào ra loại lời này đâu?" Trân Châu dừng bước lại đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi hẳn phải biết ngươi là một cái cương thi à. Kim Kim cảm thấy không dễ chơi, thế là đối chân Châu nói, ngươi là bắt quỷ người sao? Trân Châu quay đầu dùng tay chỉ không biết lúc nào sau lưng bọn hắn xuất hiện một cái hơn 20 tuổi cô bé nói, tỷ tỷ của ta nói muốn tại quỷ khách đứng bắt một con quỷ trở về làm người hầu dùng, cho nhà chúng ta làm châu làm ngựa, làm việc nặng. Kim Kim có chút sinh khí đến đối cái kia lớn cô bé nói, các ngươi sao có thể làm loại chuyện này đâu? Các ngươi chính là tìm quỷ tập người hầu cũng phải thấy rõ ràng đi, ngươi nhìn ta nhỏ như vậy, còn vị thành niên đâu, liền để ta đến nhà các ngươi làm châu làm ngựa, ngươi đây là ngược đãi trẻ vị thành niên Trân Châu tỷ tỷ cũng không để ý tới Kim Kim, nàng nắm qua Kim Kim Đầu tiên là đẩy ra kim kim miệng, xem xét kim kim răng, sau đó lại rút hai sợi tóc, dùng lửa điểm, người người tóc đốt cháy khét sau lưng vị, cuối cùng lại thoát kim kim dày, dùng một cây thăm trúc tại kim kim gan bản chân phía trên hoạch, một mực vạch đến chảy máu. Kim kim đạo, các ngươi đây là muốn làm gì nha? Ta cũng không phải một cái gia súc, ngươi lại là nhìn cái này, lại là nhìn kia ngươi không cần nhìn, ta có sức lực, làm lại mẹ sống cũng không thành vấn đề, xem ở trân châu trên mặt mũi, ta nguyện ý đến nhà các ngươi đi làm nhỏ người hầu. Trân châu tỉ tỉ dày vỏ xong, bung ra kim kim Trân châu, chúng ta đi. Kim kim đạo, tỉ tỉ ta thật là Cương Thi. Ta nguyện ý đến nhà các ngươi tập người hầu, chỉ cần để cho ta mỗi ngày nhìn thấy Trân Châu, ta liền đủ hài lòng, van cầu các ngươi không muốn vứt bỏ ta. Trân Châu dong đưa tỉ tỉ tay nói, "Tỉ tỉ, ngươi nhìn cái này tiểu Cương Thi đáng thương biết bao nhà chúng ta đã thu hắn, mang về làm tiểu người hầu đi." Lớn nữ Hải quay đầu trở lại đối Kim Kim nào, "Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là hàng thật giá thật tiểu Cương Thi, kết quả đây, ta vừa rồi đều kiểm tra qua, ngươi chính là một cái giả mà Cương Thi. Ngươi bây giờ trên thân cơ hồ đều là người linh kiện, chỉ có một phần nhỏ là Cương Thi thành phần. Ngươi ngay cả cái hai tay Cương Thi đều không phải là." của ngày, chúng ta muốn là trăm 100% cương thi. Chương 890. Chương 890. Nghe xong Trân Châu tỷ tỷ một phen, Kim Kim nhịn không được cười lên, bởi vì hắn nhớ lại, mình đã nhanh tu luyện thành người, muốn cho người khác đem mình làm cương thi, ai, giống như đã khó khăn. Bất quá để Kim Kim càng thêm không hiểu là mình biến thành thân thể bộ phận tại sao lại đối tình cảm có như thế đại dính tính đâu. Trân Châu tỷ tỷ lôi kéo Trân Châu đi lên phía trước, Kim Kim theo ở phía sau nói, tỷ tỷ, đáng thương đáng thương ta cái này hai tay cương thi đi. Ta không cha không mẹ, Thiên Thiên ăn không no, van các ngươi đem ta mang về đi. Ta tình nguyện làm trâu lằng ngựa cho các ngươi cùng ngày dưới đáy tốt nhất người hầu." Chân Châu tỷ tỷ không để ý đến Kim Kim, lôi kéo chân Châu đầu cũng sẽ không đi lên phía trước. Kim Kim theo không sai biệt lắm có một khắp đồng hồ về sau, Chân Châu tỷ tỷ mang theo chân Châu đột nhiên mặc vào một quán rượu nhỏ. Kim Kim ngẩng đầu nhìn chưa bài, trên đó viết, Quỷ Ba quán rượu nhỏ. Tiểu quán cũng là một cái nhà trên cây, là một cái hình tròn đi vào về sau trong tiểu quán ở giữa có một cái hình tròn sân khấu, vây quanh sân khấu chính là từng dãy cái bàn cùng ghế. Quán rượu nhỏ trong phòng đã có thật nhiều người, mà lại đại bộ phận đều nam nữ trẻ tuổi. Có hai nữ tử ngay tại sân khấu trung ương đi theo âm nhạc đang khiêu vũ, toàn bộ trong tiểu quản tiếng huyết sáo, tiếng đánh, tiếng thét trói tai không ngừng. Chân Châu tỷ tỷ đi đến rựi vào cổng một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Kim Kim đi qua cũng ngồi xuống đúng lúc này, một cái cầm trong tay bình rượu, thể chạm cường tráng tóc trắng mắt xanh ngoại quốc nam tử trẻ tuổi cũng ngồi tới. Hắn nâng cốc đàn bỏ vào Chân Châu tỷ tỷ trước mặt, Chân Châu tỷ tỷ không chút khách khí nâng lên vỏ rượu cô đông cô đông rót mấy ngụm rượu. Ngoại quốc nam tử dùng tay chỉ Kim, Kim Đạo, "Mỹ Ngọc, đây là nhà ai tiểu hài?" Chân Châu tỷ tỷ Mỹ Ngọc nói: "Đây là chúng ta trên đường gặp phải một đứa bé." ta lúc đầu cho là hắn là một cái cương thi, hoặc là tiểu quỷ, ta nghĩ bắt trở về cho hắn thi pháp, để hắn trở thành nhà ta nhỏ người hầu, thực không nghĩ tới, ai, giả hỏa này lại là cái giả cương thi. Kim Kim nghe xong tức giận, hắn hướng về phía Mỹ Ngọc hét lớn, "Không, ta không phải giả mạo ta là thật tiểu cương thi." Cái kia tóc trắng người ngoại quốc đưa tay bắt lấy Kim Kim cổ tay nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn trở thành thật cương thi sao?" Kim Kim muốn tránh thoát cái tay kia, nhưng là hắn cảm giác được cái tay kia lực lượng hẳn là trong nhân loại tương đối hữu lực một cái tay, hắn lúc đầu có thể tránh thoát, nhưng là hắn không có. Cái gì gọi là ta muốn trở thành cương thi? Ta vốn chính là một cái cương thi. Tóc trắng người tuổi trẻ, tiểu điện đệ, ta lột ra vương thành toàn ngươi, ta muốn để ngươi từ đầu đến đuôi trở thành một cái hoàn hoàn chỉnh trình cương thi. Nói xong, tóc trắng người trẻ tuổi đối sân khấu thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó hắn nắm lên kim kim đột nhiên hướng sân khấu ném đi. Kim kim lúc đầu cũng có thể dựa vào bản thân pháp lực nhẹ nhõm rơi xuống đất, nhưng là hắn không có, hắn cảm thấy dạng này ngược lại chơi rất hay. Thế là hắn liền mặc cho tóc trắng người trẻ tuổi đem mình ngực một tiếng ném vào trên sân khấu. Nam tại trên sân khấu, kim kim lúc này mới đoán được quỹ Trên sân khấu hai cái vũ nữ, một cái váy đỏ Một cái váy vàng tự mị thiếu nữ lại là hai cái yêu diệm nữ quỷ. Hai nữ quỷ từ Kim Kim trên thân đoán được thịt người mùi thơm cùng cương thi thi số vị. Hai nữ quỷ đều là đại đường mị nữ bộ dáng, hai người bọn họ huy động thật dài nhọn móng tay, lộ ra trắng loang lấp loé răng nanh, con mắt phát ra ánh sáng yếu ớt, vây quanh Kim Kim bắt đầu khiêu vũ. Quán rượu nhỏ bên trong lúc này ngồi đầy uống rượu nam nam nữ nữ người trẻ tuổi, bọn hắn đem trong tay kim loại chén rượu liều mạng nện ở trước mặt mình gỗ thông tập trên mặt bàn. Khả năng tại nhà này trong tiểu quán uống rượu người trẻ tuổi đều là tương đối phách lối người, bởi vì bọn hắn trước mặt gỗ thông cái bản cũng sớm đã bị đện ra lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều hố. Bởi vì Kim Kim cùng A Mộ sư phó ra tu hành lâu như vậy đều không có mình đơn độc vượt qua chuyện gì, hôm nay Kim Kim mình rốt cục động đại vận liền đụng vào chuyện, hắn cũng nghĩ thử một chút công lực của mình như thế nào. Tuổi trẻ khinh cuồng, nhân sinh bất ý, không lo không sợ, sinh tử lại như thế nào. Hướng hồ hiện tại chính là muốn đi tìm A Mộ sư phó xem ra cũng là không ra được. Kim Kim chuẩn bị vung tay đánh cược một lần, cũng đem sinh tử của mình cược một lần. Nữ tử vàng đối Kim Kim đạo: Tiểu Đệ Đệ, ngươi đến nhầm địa phương. Ngươi ở độ tuổi này, uống rượu là phạm pháp mau cực đi." Kim Kim ngồi dưới đất đối, đối hoàng váy nữ tử nói, "Các ngươi chỗ này có hợp pháp sự tình sao?" Hoàng váy nữ tử đối váy đỏ nữ tử nói, "Hồng tỷ, chúng ta chỗ này tựa như là vô pháp vô thiên tri địa a." Hồng tỷ nói, "Đã nơi này là vô pháp vô thiên tri địa, vậy chúng ta tại trước mắt bao người hút người tiểu đệ đệ này máu, hẳn không có người phản đối a?" Hồng tỷ thanh âm vừa dứt, đài dưới đáy đám người tất cả đều chén rượu điên cùng la, "Chúng ta phản đối!" Kim Kim đã hiểu, những người này nói lời nhưng thật ra là tương phản. Bọn hắn đặc biệt sốt ruột hy vọng nhìn thấy Hồng tỷ ở trước mặt bọn họ sống sờ sờ đi hấp kim kim thân được máu. Hồng tỷ xoay người, lấy tay chỉ một cái chung quanh cự ủy nhóm nói, "Cặn ba nhóm, các ngươi phản đối, vô hiệu." Hồng tỷ ta muốn biểu diễn một cái hiện trường quỷ hấp nhân huyết đại thể mắt cho các ngươi nhìn. Kim Kim ra vẻ kinh hoàng lui về sau lui nói, "Không, yêu cầu ngươi không muốn hút máu của ta, ta còn nhỏ, ta còn không có phát dục thành thục, ngươi hút máu của ta ngươi sẽ như bệnh." Hồng tỷ đưa hai trảo của nàng nhảy đến kim trước nói, "Tiểu đệ đệ, không cần sợ, tỷ ta cũng không có thành đâu, ta 18 tuổi." Kim Kim mặc dù trang rất sợ hãi, Nhưng là Kim Kim trong lòng lại kích động không thôi, bởi vì hắn đặc biệt muốn biết tự mình tu luyện cho tới hôm nay, tại không có a muội trợ giúp của bọn hắn hạ mình có thể hay không nhất chiến thành danh. Váy vàng từ nữ quỷ ở bên cạnh khiêu Vũ đối váy đỏ nữ quỷ nói: "Hồng tỷ, ngươi không muốn một người đem hắn máu hút xong ngươi cũng phải cấp muội muội ta lưu một ngụa." Váy đỏ nữ quỷ đem móng đuốt vươn đến Kim Kim trước mắt nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn ta là trước từ chỗ nào ngọa ăn nhà, cán cổ của ngươi vẫn là cắn đầu của ngươi nhà, vẫn là dùng ta lợi chảo đem ngươi tâm ra nhà. Chúng ta là dạng đạo lý, làm việc trước đó là cho phép khách nhân đi làm ra lựa chọn." Nhìn xem váy đỏ nữ quỷ Kim Kim nhớ lại A Mộc dạy cho hắn quỷ biến xúc pháp thuật, trong lòng của hắn lập tức ý nghĩa xấu bắt đầu ra bên ngoài bước lên hắn đã đãghi kỹ đối phó hai cái này nữ quỷ dịu chiêu Kim Kim không sợ hai chút nào đối với váy đỏ nữ quỷ nói tỷ tỷ người dáng dấp xinh đẹp như vậy ta nghĩ nắm nắm tay của người ta muốn biết tay của người cùng ta biến thành tay của người có cái gì khác biệt váy đỏ nữ quỷ dơ hai tay lên nhìn một chút tái nhậ bàn tay cùng móng tay thật dài nói tỷ tỷ tay chính là một đôi quỷ thủ cái này có gì đang xem bất quá người nghĩ nắm tay của ta có thể nha Tỷ tỷ và ngươi nắm chặt tay để cho ta cũng cảm thụ một chút người cái này tiểu cương thi có phải hay không hoàn toàn đã tu thành người. Chương 891. Chương 891. Kim Kim trên mặt xem tà ác mỉm cười đưa tay liền bắt lấy váy đỏ nữ quỷ một cái tay. Sau đó, váy đỏ nữ quỷ liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì ngay tại Kim Kim tay nắm lấy tay của nàng một khắc này, từ Kim Kim trên tay chuyển tới một cố lực đạo cực mạnh năng lượng, cơ hồ khống chế nàng toàn thân, không để cho nàng có thể nhúc nhích, để nàng cảm thấy khô nóng, cảm thấy cơ hồ muốn nổi điên. Từ Kim Kim trên tay truyền đi cỗ lực lượng kia khống chế nàng não, khống chế nàng tâm, để nàng cứng ở nơi đó đứng ở trên sân khấu. Nhìn thấy váy đỏ vũ nữ cùng Kim Kim nắm tay về sau đột nhiên giống pho tượng đồng dạng đứng tại trên sân khấu bất động, người chung quanh không tự chủ được phát ra tới một mảnh hư thanh, bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến váy đỏ vũ nữ biểu lộ bọn hắn đã dự cảm được tình huống không ổn. Tóc trắng lột ra vương dưới tình thế cấp bách nắm lên một cái ghế hướng trên sân khấu Kim Kim ném đi. Ghế rơi vào Kim Kim trên thân lập tức tan ra thành từng mảnh, nhưng là Kim Kim nhục thân cũng bị ghế đập bể ra, trên mặt máu tươi chảy ròng, nhưng là Kim Kim trong lòng mặc tâm hắn không có tay. Những người khác đều cùng Hồng Vũ nữ tương đối quen, bây giờ thấy Kim Kim vậy mà thi triển pháp thuật đem bọn hắn Hồng Vũ nữ cho chế trụ, lập tức tức giận. "Chén rượu, đĩa, giam đĩa, đùa hết thẻ hướng Kim Kim ném qua tới." Kim Kim nhận thụ lấy như bạo phong vũ tác kích, sau đó hắn hét lớn một tiếng, "Hồng, bạo, rồng, ra!" Theo vang một tiếng, bang, theo Kim Kim vung lòng tay, váy đỏ vũ nữ không thấy, thay thế nàng xuất hiện tại trên sân khấu chính là một đầu hồng bạo long. Hồng bạo long trong mắt lóe nóng bỏng kim kim, kim kim hoàn nã nguyên thân. Hồng trảo, đầu liền muốn đi Kim Kim. Kim Kim đem tay trái ba ngón giơ ra, hai ngón tay cùng nhau, đánh một cái thủ pháp, đối Hồng Bạo Long quát, "Lớn vật bảo long, dám công kích chủ nhân, ngươi có phải hay không không muốn sống sao?" Tại mọi người vô cùng trong kinh ngạc, đầu kia tàn bảo Hồng Bạo Long vậy mà ngoan ngoãn hướng Kim Kim túi đầu. Lúc này Kim Kim nhớ lại A Mộc Sư phó cùng đồng bọn của hắn nhóm. Hắn biết vừa rồi mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng, hắn hiện tại tình lộ, hắn muốn đi tìm mình đồng đội, hắn biết nơi này thế giới cùng thế giới của hắn khác biệt rất khó tan vào đi. Nghĩ được như vậy, Kim Kim thả người nhảy lên Hồng Bạo Long lưng, sau đó dùng tay một cái Hồng Bạo Long cái cổ nói, "Hồng Bạo Long, Mang ta đi tìm A Một sư phó bọn hắn. Hồng Bạo Long do dự một chút không hề động, chỉ là đem đầu vừa đi vừa về lắc lư. Kim Kim nhớ lại A Một sư phó đã từng đã cho hắn một cái nhỏ hồ lô, thế là hắn từ trong ngực móc ra để Hồng Bạo Long ngồi người. Lần này Hồng Bạo Long giống như trong lòng nắng chắc nàng đụng một tiếng nhảy xuống sân khấu, bắt đầu lướn quán rượu nhỏ trước cửa đi đến. Lối đi nhỏ quá chật, quán rượu nhỏ cửa quá nhỏ, nhưng là cái này cũng không có cách nào ngăn cản Hồng Bạo Long bước chân. Hồng Bạo Long mạnh mẽ đâm tới, nâng cốc trong quán cái ghế, ghế đụng là ngã trái ngã phải, cuối cùng tại một trận núi dao động trong ngạnh xinh xinh xông phá quán rượu cửa chui ra ngoài. Bất quá hồng bạo long mang theo kim kim hoàn không có đi ra ngoài bao xa, theo phanh phanh phanh tiếng vang, tại trước mặt của bọn hắn lăng không bay qua tới mười mấy người. Dẫn đầu chính là giận không kèm được lột gia vương. Mà tại lột gia vương phía sau là 10 cái người mặc các loại kỳ dị trang phục người trẻ tuổi, có nam có nữ, có đại đường cũng có ngoại quốc có con kiếm cũng có vác lấy đao, còn có cầm xin thép trong tay vùng vầy xem trường tiên. Những người này trên mặt rất năng tảng, rất hung tàn, ánh mắt như điện tất cả đều nhìn chầm chầm kim kim. Chắc hẳn những người này bình thường đem đều bá đạo quen thuộc, hôm nay bị Kim Kim như thế dạy vào cảm thấy là mất hết thể diện, hiện tại bọn hắn không muốn để ý hết thảy bắt lấy Kim Kim, đem Kim Kim vãi thi vạn đoàn phương giải tâm đầu mối hận. Kim Kim biết mình chỉ là một cái nhanh tu luyện thành người tiểu cương thi, lại có là A Mộ sư phó chỉ dạy cho hắn một chút linh linh toái toái pháp thuật, nếu thật là cùng cao thủ so chiêu hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không ngoài dữ liệu, một cái đại đường tướng mạo, tóc hai bổ sù nam nhân trẻ tuổi, hất lên trường tiên liền đem Kim Kim từ hồng bạo long trên lưng của tới. Lột ra vương quá khứ dùng chân giẫm lên Kim Kim đạo, danh con ta trả lại ngươi cho là ngươi có bao nhiêu tà dị, bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai like cũng liền không gì hơn cái này a. Mau nói, ngươi là cùng ai tới? Lão đại ngươi là ai? Kim Kim đạo, ta tự mình tới. Lột da vương đạo, tại ta đem ngươi trên người ra lột trước đó nhanh nói thật, nói lời nói thật, cũng có thể để ngươi dễ chịu một điểm, để ngươi chết thể diện một điểm. Kim Kim mạnh miệng nói, không có người nào, chỉ có một mình ta. Lột da vương đạo, một mình ngươi? Cho ngươi mười cái gan, ngươi cũng không dám ở chỗ này đổ sông. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi cho rằng nơi này người nào đều có thể tới sao? Kim Kim lựa chọn trầm mặt kỳ thật lúc này trong lòng của hắn rất khó chịu bởi vì hắn biết cũng bởi vì chính mình coi trọng một cái tiểu nữ hài mà cùng a một sư phó bọn hắn đi rời ra hắn thời điểm ra đi cũng không có cùng a một sư phó bọn hắn nói một tiếng cứ đi như thế kết quả hiện tại rơi xuống đến nông nỗi này cái này lại có thể hoán ai đây Kim kim trong lòng bi ai vô hạ hắn cảm thấy mình hiện tại sắp biến thành người thật còn không bằng trước kia tự mình làm tiểu cương thi lúc kia đâu Nếu như bây giờ mình vẫn là trăm phần cương thi hắn căn bản cũng không cần sợ những người này thực hắn cũng không hối hận hắn cảm thấy mình đi theo a một sư phó tu hành là đúng hắn muốn người tình cảm người nhục thân Sống rõ ràng, sống có ý nghĩa. Lột da vương đối làm trường tiên tuổi trẻ nam từ nói, "Hoắc tác, đem cái này tiểu gia hỏa chói đến hồng bạo long cái đuôi thượng du đi thị chúng, ta phải dùng tiểu gia hỏa này đem bọn hắn lão đại dẫn ra ngoài, ta liền muốn nhìn xem cái này tiểu cương thi phía sau là ai." Vừa nghĩ tới A Mộc sư phó cùng Lý Tạ Khan bọn người, kim kim trong lòng lại tràn đầy hy vọng, hắn cười lạnh đối lột da vương đạo, "Tại ngươi nhìn thấy ta các bằng hữu trước đó, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi vẫn là lựa chọn chạy trốn đi, bởi vì bọn hắn xem lại các ngươi đối ta như thế tàn bạo, lửa giận của bọn họ nhất định sẽ làm cho các ngươi phát run." Mà lại các ngươi còn muốn vì thế trả giá đắt. Lột gia vương đối hoác ta nói, các ngươi nói một chút, ở cái địa phương này, tại mảnh đất này bên trên, ta lột gia vương có phải hay không cái phách lối người. Hoác tác định nọt mà cười cười nói, lột gia vương. Những cái kia không thừa nhận ngươi phách lối người hiện tại cũng đã biến thành người chết. Ha ha ha ha. Dùng một sợi dây thường đem kim kim hai tay của lên, một chỗ khác buộc tại hồng bạo lòng cái đuôi bên trên, lột gia vương bắt đầu khu đánh hồng bạo Long chạy về phía trước đi theo A Mộc ra lâu như vậy. Kim Kim hoàn không nghĩ tới qua mình hôm nay có thể bị loại này tội, thân thể bị Hồng Bạo Long kéo đi, Kim Kim thân thể tại thô to trên cảnh cây không ngừng bị ma sát, rất nhanh, y phục của hắn liền bị kéo kéo rách nướt, trên thân máu tươi chảy ròng. Bởi vì quá mức đau đớn, thời gian dần trôi qua, Kim Kim từ kịch liệt đau nhức liền lại chuyển thành chết lặng, hắn đã ngay cả hô a một cứu mạng khí lực cũng không có. Chương 892. Chương 892. Ngay tại Kim Kim toàn thân đau nhức, đau lòng, cơ hồ muốn hít thở không thông thời điểm, trước mặt Hồng Bạo Long đột nhiên ngừng lại. Kim Kim lật chợt vật lật người ngẩng đầu nhìn lại, lại nguyên lai là Hồng Bạo Long bị một cái có cao hơn 2 trượng đường chiều trắng nam là ngưng. Cái kia trắng nam cởi trần, thân giới mặc một cái màu xanh quần, trên vai của hắn khiêng một thanh quỷ đầu đại đao, trắng nam trên lỗ tai treo hai cái xương vòng thay, trên mũi còn có một cái phấn mũi, trên ngược têo lên một đầu mãnh sư. Kim Kim cũng không biết người kia là ai, nhưng là hắn cảm thấy người này đã có thể đem Hồng Bạo Long đoạn dừng lại, vậy thì có khả năng cùng vừa rồi lột ra vương không phải cùng một bọn. Kim Kim hơi hạ ra khô nước đổ máu bờ hướng người hô, "Đại ca, mau ta, yêu cầu ngươi đem dây thừng trò ta giải khai." Bại Thiên Quỷ Đầu Đại Đao Tráng Nam không để ý đến Kim Kim, mà là cây đại đao bằng một tiếng cắm ở trên cành cây, hai tay đặt ở trên trôi đao, dùng ngạo hành ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn đi qua Lột Da Vương bọn người. Lột Da Vương quá khứ, từ trên xuống dưới đem khiên quỷ đầu đao tráng nam đánh giá có năm sáu lượn, cuối cùng quát, "Tiểu tử, ngươi là từ cái nào mộ phần bỏ ra tới quỷ, báo cái chữ hào ra." Tráng Nam đem nửa ngực lên nói, "Ta gọi quỷ đầu trảm bổ bên trên nhân." Lột Da Vương quay đầu hướng Hoắc Tác bọn người nói, "Quỷ đầu trảm bên trên nhân các người nghe nói quá trưa." Tác bọn người lưu giữ nghị luận một phen về sau, Hoắc Tác đối Lột Da Vương đạo, "Đại ca, Trương nghe nói qua. Tiểu tử này hẳn là một cái mới xuất đạo người mới. Lột Gia Vương rỗi ra mọc ra móng tay dài tay một chỉ trắng nam bổ bên trên nhân nói, "Tiểu tử, ta chưa nghe nói qua ngươi người như vậy, người cái này mới xuất đạo, lông còn không có dài đủ tiểu tử, hiện tại hẳn là còn không có chỗ xếp hạng. Không ai bên ngươi. Bất quá ngươi biết đại gia ta là Ái chăng? Bổ bên trên nhân không thèm để ý chút nào nói, "Ngươi là ai? Ta đương nhiên biết, ngươi chính là giang hồ thượng lừng lấy nổi danh Lột Gia Vương." Lột Gia Vương mặt lộ vẻ đắc ý nói, "Tiểu tử, thính ngươi cho thời, con nhận ra ta Lột Gia Vương đại gia." Bất quá bổ bên trên nhân không có cho hắn mặt mũi này. Tiểu ra ta không biết ngươi, bởi vì ngươi tại ta trong nhận thức biết chỉ là một cái truyền thuyết, chỉ là một cái nghe nói, hôm nay nhìn thấy ngươi không phải ngẫu nhiên, ta sơ xuất ra giang hồ, đang muốn tìm người luyện một chút, bất quá lại đụng phải ngươi, tính ngươi không may. Lột ra vương nghe xong phổi đều muốn tức nổ tung. Tiểu tử ngươi lông còn không có dài đủ, vừa bước vào giang hồ cửa, liền muốn cầm ra đến luyện tập, cái này quá khi người. Đến, xuất ra bản lãnh của ngươi để ra để giáo huấn giáo huấn ngươi. Hoắc ta nói, đại ca, hiện tại thế đạo này thay đổi, nghị kỳ tốt người sống không nhiều, muốn tìm cái chết người cũng không phải ít. Bất quá đối phó loại người này không cần đến ngài tự mình ra tay. Nói xong, Hoắc Tắc quay đầu đối với mình người đứng phía sau bảy hô, tính chậm chạp kim cương tay ra. Xem ra cái này bị người kêu thật là cái tính chậm trạm, bởi vì Hoắc Tắc một mực hô ba tiếng, một cái cao 2 trượng to con đường triệu nam nhân mới đi ra. Kim Kim cảm thấy sự tình trở nên có ý tứ thế là hắn ngồi xếp bằng lên, mình dùng răng đem cột vào sợi dây trên tay giải khai, bởi vì tất cả mọi người đang chăm chú trước mặt tình thế, không có người chú ý tới hắn, mà lại giống như hắn hiện tại cũng đã chẳng phải trọng yếu. Cắn mở dây thừng, Kim Kim cũng từ trong đám người chui quá khứ đi xem hai đám người luận võ đọ sức. Tĩnh Trầm Trạm Kim Cương tay tuổi chừng tại hơn 20 tuổi khoảng chừng, vóc người trung trung, lộ ra đặc biệt mải ngủ, thoạt nhìn là cái hướng nội người. Tại Hoắc Tác không ngừng thúc dục phía dưới, tính chậm chạp Kim Cương tay lúc này mới lẳng nhà lẳng nhằng đến đám người phía trước. Tính chậm chạp Kim Cương tay không ngừng xoa xoa tay trường, túi đầu, chậm dai ung dung sông Hoắc Tác nói, gọi ta làm gì? Hoắc Tác. Kim Kim lúc này mới chú ý tới tính chậm chạp Kim Cương tay hai cánh tay thật to lớn. Khá lắm, kia hai cánh tay, mỗi cái đều tượng nắp nồi lớn như vậy. Kim Kim nhìn xem Tĩnh Trầm Trạm Kim Cương tay tay, nhìn lại mình một chút tay, không khỏi thất nói, mẹ của ta nha. Giáp hỏa này tay thật to lớn nha. Một tát này nếu là phiến đến trên người của ta, vậy còn không trực tiếp đem ta đập bẹp. Nghe được Kim Kim nói chuyện, hoặc Tắc lúc này mới chú ý tới Kim Kim vậy mà thừa dịp đám người không chú ý, mình giải thoát dây thường bộ chui vào xem náo nhiệt, thế là chỉ vào Kim Kim đối bên cạnh mấy người nói, "Nhanh, nhanh, đem nhỏ ra hỏa này bắt lại." Kim Kim vội vàng vùng ra hai chân chạy tới bổ bên trên nhân phía sau. Hiện tại bổ bên trên nhân chú ý chính là Lột Gia Vương đám người kia, hắn hiện tại còn không rảnh bận tâm Kim Kim, cho nên cũng không để ý đến Kim Kim. Nhìn thấy Kim Kim trốn đến bổ bên trên nhân phía sau, Hoắc Tác mặc dù gấp, nhưng là cũng không có cách nào, bởi vì bổ bên trên nhân trong tay có quỷ đầu đại đao đang chuẩn bị cùng bọn hắn phân cao thấp. Tính chậm chạp Kim Cương ngu bàn tay đối bổ bên trên nhân đối Hoắc Tác nói: "Ngươi biết người ta là tính chậm chạp, ngươi còn nhất định để ta đi lên, ngươi đây không phải bất đắc dĩ sao? Ngươi nhìn người kia đại đao lớn như vậy, dọa chết người. Ngươi có thể hay không tìm người khác nha, ta đều nhanh sợ tệ ra quần." "A, đúng, ta nghĩ đi tiểu." Hoắc Tác khí đem Tính chậm Trạm Kim Cương tay xách thân thể xoay qua chỗ khác đối bổ bên trên nhân nói, không cho phép nước tiểu. Ngẹn trở về Bố bên trên nhân nhìn xem tính chậm chạp kim cương tay cái kia bất tức dạng nhìn không được ha ha lớn tiếu đạo xem ra các người đám người này đều là một chút đầu heo chó não cũng không có cái gì đại bản sự đối phó ta loại cao thủ này các ngươi vậy mà tìm một cái tay như thế lại người có phải hay không đánh không lại ta liền muốn hủ chết ta nha tính chậm chạp kim cương tay nhìn xem bổ bên trên nhân trong tay quỷ đầu đại khảm nào toàn thân run runry hai chân như ra không chịu hướng phía trước hóa tác tức đi lên chiếu vào cái mông của hắn đá lên một câu nói người mẹ nó bình thường tính chậm chạp chúng ta cũng liền nhịn tại thời điểm khen chốt này phải dùng người người mẹ hắn thật thành rất rởi Bình thường ăn cơm con mẹ nó ngươi so với ai khác ăn đều nhiều, là bên trên nhiều ít ngươi liền bắt nhiều ít, cái này đến thời điểm mấu chốt bà nội nhà ngươi lại là phân lại là nước tiểu. Nhanh cho láo tử lên. Ngươi nếu là không bên trên, về sau liền không cho ngươi bao ăn no để ngươi thiên thiên bị đói. Tính chậm chạp Kim Cương tay nghe xong gấp. Hoắc tác. Ngươi đừng bóp miệng của ta lương. Ta lên. Ta ngược lên đi, ta cái này lên. Nói xong, tính chậm chạp Kim Cương tay bắt đầu thu thập mình quần áo. Hắn trước sửa sang áo, sau đó lại chỉnh lý chỉnh lý quần, cuối cùng bắt đầu đập giày trên mặt cho bụi. Gia hỏa này tay lớn, hắn không đập không có việc gì. Hắn một tát này hai bàn tay đi lên trực tiếp đem trên cành cây ngàn năm già cho bụi đều nhất lên. Hoắc tác tức không nhịn nổi, một làm nhan sắc, cùng hai ba đồng bọn đồng thời nhấc chân, đồng thời đặt chân, đem tính chậm chạp kim cương tay cho đạp đến bổ bên trên nhân trước mặt. Bổ bên trên nhân dần mình, đưa tay thanh đao từ trên cành cây rút ra. Không nghĩ tới tính chậm chạp kim cương tay tranh thủ thời gian xông bổ bên trên nhân lắc lắc hai cái bàn tay nói, "Huynh đệ, ngươi đừng gọi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, ta muốn đi tới, kết quả bọn hắn đem ta đạp đến đây, cái này không phù hợp đánh nhau quy án, ngươi đợi ta một hồi, ta muốn đi tới." Nói xong, Tính chậm chạp Kim Cương tay một bước 3 lắc đi trở về, kết quả còn không có đi đến đồng bọn của mình trước mặt, Hoắc Tác liền cùng hắn đám tiểu đồng bạn dơ tay lên, giơ lên chân. Mãn Tính Kim Cương tay xem xét tranh thủ thời gian xoay đầu lại đi trở về, hắn lại không nhanh không chậm đi trở về đến bổ bên trên nhân trước mặt. Bổ bên trên nhân đem mình đại khảm đao gánh tại trên vai, chăm chú nhìn cái này thần bí khó lường tính chậm chạp Kim Cương tay, bởi vì mặc dù hắn kinh nghiệm xã hội nhưng là cái này tính chậm chạp quỷ dị kỳ quái thao tác lại làm cho hắn có chút mặt danh căn Chương 893. Chương 893. Tính trầm trạm kim cương tay quy quy cũ cũ đem trên thân thể của mình trên giới hạ lại sửa sang lại một lần, cảm thấy không có gì tí vết nào, sau đó lúc này mới xông bổ bên trên nhân chắp tay nói, xin hỏi vị này chuẩn bị cùng ta động thủ lao huynh, ngài danh hậu a? Lúc đầu bổ bên trên nhân kìm nén sức lực muốn ly lột ra vương một đám người hào hào đấu một trận, kết quả cái này vừa vào sân đụng phải lại là cái không nóng không vội tính chậm trạm, mặc dù hắn sắp bị cái này tính chậm trạm cho cười, nhưng là hắn cũng biết, trên chiến trường tình huống như thế nào đều có, thật nhiều đều là ngươi không tới, cho nên hắn cũng không dám xem thường đối thủ này. Bởi vì bất luận cái gì nhỏ xíu sơ sẩy đều có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Bố bên trên nhân lễ phép xông tính chậm chạp Kim Cương tay chắp tay nói, "Vị huynh này, ta vừa rồi đã nói, ta gọi Quỷ Đầu chạm bổ bên trên." nhân. Tính chậm chạp Kim Cương tay ồ một tiếng nói, "À, ngươi vừa rồi đã từng nói, bất quá, ta quên ngươi muốn biết ta gọi tên là gì sao?" Bố bên trên nhân nhẫn mại tính tính nói, "Vừa rồi có người đề cập qua tên của ngươi giống như bảo ngươi tính Trậm Trạm Kim Cương tay. Ngươi người này quá rảnh rỗi, đánh cái cờ nha, cái này cái kia đánh dẫm nhiều lắm." Tính Trậm Trạm Kim Cương tay nói, "Ai nha, ai nha." Quá tốt rồi, ngươi lại còn có thể nhớ được tên của ta. Thật nhiều người đều không nhớ được tên của ta đâu. Bọn hắn chỉ nhớ rõ ta gọi Kim Cương Tay, bởi vì ta tay lớn nha, thật nhiều người nhớ cái bàn tay to của ta, nhưng là thật nhiều người không nhớ được ta tính chậm chạp. Nhìn xem tính chậm chạp Kim Cương Tay cùng Bồ bên trên nhân lưu lo không ngừng nói nhạm, hoắc tác tức đi lên. Kim Cương Tay, Lao tử để ngươi đi lên là cùng Bồ bên trên nhân độc thủ, không phải để ngươi kéo ra trưởng ngươi nếu là cái người phụ nữ có thai, đoán chừng đứa bé đều nhanh ra đời. Ngươi nhanh cùng hắn nói ngắn gọn. Tĩnh Trầm Trạm Kim Cương Tay không chút nào để ý Hoắc Tác, hắn gời đối quỹ đầu trạm bổ bên trên nhân nói, không có ý tứ, Hoắc Tác qué giày một cái, ta lại quên ngươi gọi bổ người nào tới xem. Bổ bên trên nhân vẫn như cũ nhấn mãi tính tình nói, tính chậm Trạm lao hình, ta gọi bổ bên trên nhân. Tính chậm chạp Kim Cương Tay lại chắp tay đối bồ thượng nhân làm một cái vái chào nói, ngươi tốt bổ thiện nhân. Ta gọi tính chậm chạp Kim Cương Tay, hành ngộ hành ngộ. Bổ bên trên nhân cái mũi đều sắp tức điên. Hắn lớn tiếng đối Tĩnh Trầm Trạm Kim Cương Tay nói, tử gọi bổ bên trên nhân, không gọi bổ nhân. Lão tử chưa hề đều không phải là thiện nhân, luôn luôn giết người như ngóe. Lẽ máu trên lưỡi đao, lão tử muốn làm thì ngươi, cũng sẽ không để ngươi cảm giác được một chút xíu thống khổ. Tính chậm chạp kim cương tay đối bổ bên trên nhắn nói, ngươi hung ác như thế, nói ác như vậy, ta có phải hay không sợ chúng ta cũng không cần đánh. Hoắc Tác nghe xong tức giận giậm chân, hắn ở phía sau hướng về phía tính chậm chạp kim cương tay nói, "Đánh, nhất định phải đánh. Ngươi mẹ nó nếu không đánh cũng đừng trở về." Kim tính chậm chạp kim cương tay quay đầu vừa mới chuẩn bị đi trở về, nghe Hoắc Tác như thế một hu hiệp, thế là bất đắc dĩ lại xoay đầu lại. "Bổ lão huynh, ngươi nhìn người ta cơm ngắn, bắt người ta đổ vật tay ngắn, hiện tại ta qua là ăn nhờ ở đậu sinh hoạt." Hắn để cho ta làm việc ta liền phải làm việc, không kiếm sống mà liền không có cơm ăn, hiện tại hai người chúng ta thương lượng một chút, ngươi xem chúng ta hai cái là văn đánh đâu vẫn là đánh võ. Trải qua tính chậm chạp kim cương tay như thế dày vỏ, bộ bên trên nhân ngược lại không khẩn trương sốt ruột Tính chậm trạm lao huynh, ngươi xem đó mà làm. Nhưng là ta muốn biết cái này văn đánh nói thế nào, đánh võ thì sao đâu? Tính chậm chạp kim cương tay nói, văn đánh chính là ngươi mắng ta, ta mắng ngươi, chúng ta cuối cùng xem ai có thể đem ai mắng tương tâm, mang chết. Cái này có thể phân ra thắng bại. Quỷ đầu trạm bổ bên trên nhân nghe xong cười. Kia đánh võ khẳng định chính là ta chằn ngươi. Ngươi bắt ta, xem ai đem ai làm bị thường, giết chết cũng liền phân ra thắng bại, đây chính là đánh võ." Kim Cương Tay nghe xong lập tức nhảy dựng lên vỗ tay nói, "Bồ lão huynh, ngươi thật sự là thông minh à, ta còn không có nói đánh võ làm sao cái đấu phát đầu, kết quả ngươi tất cả đều nói ra, ngươi quá thông minh." Bố bên trên nhân cười khổ nói, lao huynh, không phải ta thông minh, là ngươi quá dày vò khốn khổ ta không thể không nói ngắn gọn, bằng không hai ta đều không cần đánh, bởi vì hôm nay lập tức liền muốn đen." Tính chậm chạp Kim Cương Tay nói, "Tốt à, đã tránh không xong vậy liền đánh đi, bất quá ngươi ta phải bắt mại bắt mại, ngươi dùng đao ta dùng tay." Thật giống như ta có chút ăn thiệt thòi, ngươi để cho ta nghiên cứu một chút, để cho ta đã đánh ngươi cũng sẽ không để ngươi vết đao đến ta." Kim Kim nghe tính chậm chạp Kim Cương tay lại nhại bên trong rông dài thực sự thú vị. Ngay tại tính chậm chạp khoa tay múa chân tại bắt mải phương pháp phá giải lúc, Kim Kim bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình bị thứ gì đụng một cái, Kim Kim bị hù khẽ giún dậy. Hắn túi đầu xem xét, lại giật nảy mình, bất quá trong đó bí mật mang theo kinh hỉ. Bởi vì hắn thấy được một đoạn dây leo, mà cái này một đoạn dây leo chính là một cuốn ở trên cánh tay kia một đoạn dây leo. Kim Kim vội vàng nhặt lên kia một đoạn dây leo. Hắn vừa đem dây leo cầm ở trong tay, Dây leo vậy mà liền tự động quấn quanh ở Kim Kim trên tay, sau đó niết lên một mặt đột nhiên đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, ta có thể tìm được ngươi." Kim Kim kích động đối dây leo nói: "Dây leo, là A một sư phó để ngươi tới tìm ta sao? A một sư phó bọn hắn đều ở đâu?" Dây leo rãy rủa thân thể nói: đúng vậy a, là A một sư phó để cho ta tìm ngươi. Bất quá ngươi đừng gọi ta Dây Leo Tén Hữu, lên cho ta cái danh tự, hiện tại tất cả mọi người gọi ta Dây Leo Bà Bảo." Kim Kim cao hứng nói: "Dây Leo Bà Bảo." Danh tự này quá êm tai. "Ngươi mau nói, A Mộc sư phó bọn hắn ở đâu? Bọn hắn cũng tới sao?" Dây leo bảo bảo nói, "A một sư phó bọn hắn liền tại phụ cận, bất quá bọn hắn không có tới, bởi vì A một sư phó phát hiện ngươi đi theo một cái tiểu nữ hài đi, bọn hắn sợ quấy rầy ngươi, liền không có cùng đi theo, nhưng là A một sư phó không yên lòng, sợ hại ngươi rơi vào người nào cái bẫy, cho nên liền để ta lặng lẽ đến tìm ngươi." Kim Kim thất vọng nói, "Ngươi qua đây có thể làm gì nha? Bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ có A một sư phó bọn hắn mới có thể dọn dẹp thực ngươi không được a." Dây leo bảo bảo nói, "Ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe ta nói hết lời mà." Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Tốt, ngươi nói đi." Dây leo bảo bảo nói, "A Mộc sư phó nói Hắn để cho ta đi theo ngươi, hắn nói ngươi công lực cùng pháp lực đều rất yếu, gặp được cường địch thời điểm sẽ rất khó đối phó, hắn để cho ta tập ngươi cận vệ. Kim Kim nhìn xem dây leo bảo bảo nói, thứ ngươi chính là một đoạn dây leo nha, có thể làm gì nha? Đem ngươi ném ra, ngươi nhiều nhất có thể đem tay của người khác chói chặt, thứ ngươi có thể chói chặt người khác chân sao? Ngươi có thể vây khốn thân thể người khác sao? Ngươi nhìn so ta còn yếu đâu. Dây leo bảo bảo tiếu đạo, Kim Kim ngươi nhìn lầm ta. Kỳ thật ta rất lợi hại, ngươi bây giờ liền để ta đến ngươi cánh tay trái bên trên, đương gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi liền biết ta có bao nhiêu lợi hại. Thân thể của ta sẽ căn cứ tình huống mà biến hóa, tuyệt đối để ngươi trở nên cường đại, tuyệt đối để ngươi trở nên vô cùng dã man. Kim Kim nửa tin nửa ngờ nhìn xem dây leo bảo bảo leo đến mình cánh tay trái bên trên cuốn vặn vòng. Chương 894. Chương 894. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra dây leo bạo bảo có bao nhiêu lợi hại, bất quá nhìn thấy dây leo bảo bạo quấn đến mình cánh tay trái bên trên hắn vẫn là vô cùng vui vẻ, hắn cảm giác trong lòng mình đã biến phi thường cường đại. Kim Kim đem ánh mắt chuyển hướng tính chậm chạp kim cương tay cùng bổ bên trên nhân. Tình huống bây giờ lại có biến hóa. Tĩnh Trầm Trạm Kim Cương tay lẳng nhà lẳng nhằng thành công đốt lên hoặc tác đám người lựa giận, bọn hắn quá khứ đối tính trầm trạm kim cương tay một trận đấm đá, đem hắn lại một lần nữa đạp đến bổ bên trên nhân trước mặt. Tính chậm chạp Kim Cương tay y quan không ngay ngắn, đầu tóc rối bời, trên mặt chảy máu mũi, hắn đem hai bàn tay to sòng bổ bên trên nhân một đám nói, huynh đệ, hiện tại không đánh không được, hai chúng ta chậm rãi qua hai chiêu như thế nào? Ra tay ngươi phải nhẹ một chút, không nên đem huynh đệ ta đánh cho tàn thế. Bổ bên trên nhân đem đại khảm đao nắm ở trong tay nói, Tĩnh Trầm Trạm, ta nhìn đối loại người như ngươi giảng đạo lý không có cái gì điều dụng. Ngươi xem ngươi tốt đường bạn, đối ngươi dừng lại sửa chữa hữu hiệu hơn tất cả." Tính trầm trạm thủ một búng máu nói, "Bọn hắn đều không phải là người. Ta không cùng bọn hắn so đo, nhưng là ta biết hai chúng ta là sinh tử luân đọ, nên làm công việc ta còn phải làm. Bất quá ta xem ngươi đau mặc dù đường thì tốt, bất quá khả năng không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi muốn hạ thủ nhẹ một chút, cẩn thận chuẩn eo của ngươi, huy ngươi chân." Gặp loại người này, bố bên trên nhân cũng là giờ khóc giờ cười, thế là cơ hắn quỷ đầu lớn dao đạo, tính trầm trạm. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ dùng ta quỷ đầu đao cắt mất lỗ tai của ngươi, cái mũi của ngươi." cuối cùng lại đem đầu của ngươi thao xuống, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm thấy một tia thống khổ, ta muốn để ngươi thoải mái không được. Nhìn xem Tính chậm chạp toàn thân phát run bộ dáng, Kim Kim trong lòng không chỉ có thể yêu lên Tính chậm chạp đến, hắn cảm thấy cái này Tính chậm chạp nên chạy, không nên đón đánh một trận này, bởi vì hắn dự cảm bổ bên trên nhân thanh này quỷ đầu đạo thật không phải dễ chế được. Hoặc tác bọn người đã sớm chờ không nổi nữa chờ trên đầu đều nhanh bốc khói, bọn hắn bắt đầu hướng về phía hai người Huệ Sáo, hò hô chửi loạn. Hiện tại bởi vì Tính Trầm Trạp sợ Tác sở vi, để bổ bên trên nhân cũng cảm giác đặc biệt đặc biệt thật mặt, thế là hắn vung lên đại đao đối Tính nói, huynh đệ, xin lỗi Hắn ta một đao. Nói xong, bố bên trên nhân không do dự nữa, hắn thanh đao hướng xuống một chặt, tới một cái lực phách hoa sơn thẳng đến tính chậm chạp chắn. Tính chậm Trạm bị hù đem đầu co dù lại, thân thể nhanh chóng về sau na gì một chút. Sau đó, bộ bên trên nhân quỷ đầu đại đao soạt một tiếng chém liền đến tính chậm chạp bên cạnh chân bên cạnh trên cành cây. Một đao kia chênh lệnh một chút như vậy liền chặt trong tính chậm chạp. tính chậm chạp cũng là dọa đến muốn mạng, hắn ôm đầu, rơ thân thể, sau đó đặt nông ngồi xuống quỷ đầu đao trên sống đao. Tính Trạm Trạm dùng tay chỉ bộ bên trên nhân nói, ngươi người này tại sao không có võ Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi liền xuống tay, may mà ta tránh cũng nhanh một chút như vậy, nếu không đầu của ta liền bị ngươi một đao hữu đầu sức chắn. Ngươi biết không biết, ta còn không có nói qua yêu đương đâu, ta còn không có bạn gái đâu, ta còn chưa có kết hôn sinh con đâu, ta còn không có cho mình lưu sau đâu, cái này một đống lớn sự tình ta cũng đều không có hoàn thành đâu. Tiếp theo đao ngươi liền chiếu vào chặt không trúng chặt, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chặt quá chuẩn á. Bộ bên trên nhân bị chọc giận, hai tay của hắn cầm chôi đao, cuồng hống nói, thằng danh con, ngươi là đang trêu đùa ta a. Lão hôm nay nếu không làm thịt ngươi, lão tử liền cùng ngươi họp. Nói xong, bộ bên trên nhân hai tay phát lực Đột nhiên thanh đao từ trên cành cây hoa một tiếng rút ra, sau đó đem lưới đao đi lên phía đạo. Không nghĩ tới tính chậm chạp vậy mà thuận hắn rút đao sức lực vèo một tiếng nhảy vọt mà cất cánh đến không trung. Bổ bên trên nhân xem xét cơ hội tới, hắn thanh đao lưới đao hướng lên cũng bắn lên thân hình thẳng đến thân ở không trung tính chậm chạp. Kim Kim bị hù trong lòng hơi hồi hộp một chút, xong, cái này tính chậm chạp đoán chừng chân chịu không chạm đất liền muốn thăng thiên. Không nghĩ tới ngay tại bổ bên trên nhân quỷ đầu đao giết tới tính chậm chạp trước mặt thời điểm, tính chậm chạp đột nhiên xuất thủ, hắn dùng hắn hai cái bàn tay kẹp lấy bổ bên trên nhân đao, sau đó hai người xoay tròn lấy lại rơi xuống trên cành cây bộ bên trên nhân gấp, hắn liền khiến cho Kình rút đao, tính chậm chạp dùng hai tay ép chặt lấy quỷ đầu đao, bộ bên trên nhân trở về có lại đao hắn liền hướng trước đưa tới, bộ bên trên nhân hướng phía trước đâm một cái, hắn liền dùng hai tay kẹp lấy đao, về sau vừa lui, hai người đến một lần vừa đi tựa như giằng co, liên tiếp đi 10 cái hiệp. Bộ bên trên nhân hiện tại dự cảm đến không ổn, hắn phát hiện mình giống như lâm vào cái này tính chậm chạp cái bẫy. Kim Kim nhìn thấy, lúc này bộ bên trên nhân trên mặt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đang không ngừng rơi đi xuống, quần áo trên người cũng bị mồ hôi đúng, đúng lúc này, Lột da Vương xuất hiện, hắn bắn lên thân hình đến trước mặt hai người. Hắn rồi ra hắn lợi chảo không có hảo ý cười hắc hắc đối bổ bên trên nhân nói, cơ hội quá tốt rồi, ta hiện tại phải thừa dịp ngươi không được, đòi mạng ngươi. Bổ bên trên nhân nhìn xem dùng hai bàn tay to kẹp lấy hắn quỷ đầu đao không chút nào xả hơi tính chậm chậm nói, các ngươi, các ngươi mẹ hố người. Hoắc tác đi tới hướng về phía bổ bên trên nhân nói, hố người? Chúng ta hố nhiều người, kỳ thật tại trong chúng ta nhất không hố người chính là lao đại của chúng ta, nhất hố người chính là tính chậm chạm, chỉ bất quá ngươi bây giờ biết đã muộn. Lột da Vương đối Hoắc Tát nói, hôm nay tính chậm chậm biểu hiện rất tốt, trở về cho hắn thêm đùi gà mà. Tính chậm chậm thật thà thiếu đạo, đại ca, ta xuất lực nhiều nhất Chỉ riêng thêm đùi gà mà không được, lại cho ta thêm cái đùi dê. Bố bên trên nhân biết mình bị lừa rồi, hắn vội vàng đem nhẹ buông tay, quỹ đầu đau cũng không cần, đang muốn thả người chạy trốn, nhưng không nghĩ tới lột da vương xuất thủ như điện. Kim Kim liền thấy bóng đen lóe lên, lột da vương vậy mà đã dùng một cái tay chộp vào bổ bên trên nhân trên đỉnh đầu. Mà để Kim Kim càng hoảng sợ là, lột da vương hai ngón tay thật sâu cắm vào bổ bên trên nhân trong mắt. Bổ bên trên nhân đau, ai nha quát to một tiếng, liền bắt đầu toàn thân phát run, tay chân luẩn vũ. Kim Kim nhìn ra cái này, lột da vương không phải người tốt lành gì, nếu như hắn thu thập bổ bên trên nhân, kế tiếp khẳng định là hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, hắn phát hiện tay trái của mình đột nhiên trở nên so với mình đủ còn to. Mà lúc này, Lột da vương căn bản không để ý bổ bên trên nhân tiêu rèn, hắn dùng tay kia móng ngón tay bắt đầu hoạch bổ bên trên nhân dạ dày, lột da vương móng tay như dao. Tại móng tay xẹt qua chỗ, bổ bên trên nhân dạ dày lập tức bị mở ngực. Kim Kim không muốn nhìn thấy kinh dị một màn xuất hiện. Theo cái bụng bị mở ra, bổ bên trên nhân ruột, dạ dày theo máu tươi liền bừng lên. Kim Kim là bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giỗi ra quyền trái hướng hai người qua tới. Mặc dù đây chỉ là kim kim một cái phẫn nộm mà lại theo bản năng động tác, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn tay trái đột nhiên liền dài ra bàn tay biến so mãn tính còn lớn hơn. Bình một tiếng trực tiếp liền đem hai người đánh bay. Kim kim một trường này đánh quá đột đột, đánh quá nhanh, đánh quá mạnh. Trực tiếp liền đem Lột ra Vương cùng Bồ bên trên nhân đồng thời đánh bay. Kinh nghiệm phong phú tính chậm chạp Kim Cương Tay, nhìn qua bay ra ngoài Lột ra Vương, thở dài nói, xong cầu chứng, lao đại vịnh lên miệng tử. Hoắc Tác toàn thân phát run nói, tính chậm chạp, ngươi nói bậy cái gì đâu? Lão đại biết bay đâu, lão đại sẽ không chết. Tính chậm chạp nói, ngươi không nhìn thấy Vừa rồi ta thấy được, cái này biến thái tiểu gia hỏa vừa rồi một bàn tay liền đã đem lao đại cổ cắt đứt, người nói lao đại có chết hay không? Nhìn xem lột da vương cùng bổ bên trên nhân rơi xuống vết núi, Hoắc Tắc không cam tâm nhảy gầm dù nói, ta không tin, ta không tin, lao đại biết bay không chết được. Tính chậm chạp kim cương tay nhìn sang khói mù lượn lờ vực sâu không đáy nói, bay cái cầu. Lao đại cổ đều đứt mất, làm sao bay? Nhìn thấy mình bàn tay thu lại đem lột da vương cùng bổ bên trên nhân người đánh tìm không thấy bóng dáng, kim kim thực cuồng họng. Kim kim đem hắn tay trái bàn tay đối Hoắc bọn người nói, có ai? Còn có ai? Đứng ra để cho ta đánh. Chương 895. Chương 895. Hiện tại Hoắc Tắc là dị thường bị phẫn, hắn là vừa thương sót tổn thương lại phẫn nộ, bởi vì bọn họ lão đại lên biển tử rất xuống vách đá, cũng là bởi vì Kim Kim một bàn tay, kết quả lão đại và bộ bên trên nhân đều biến mất. Việc này tình không đơn thuần là đối bọn hắn đục nhã, mà lại cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh. Bởi vì trước lúc này, Kim Kim hoàn là tùy bọn hắn bài bố, nhưng là từ khi tiểu gia hỏa này trên cánh tay xuất hiện một đoạn kỳ quái dây leo về sau hắn tựa như biến thành người khác, có được thần đồng dạng lực lượng. Bất quá Tắc vẫn là không phục, hắn vung tay lên. Đang chuẩn bị chỉ huy hắn đám tiểu đồng bạn cùng kim kim đấu vì bọn họ lao đại báo thủ bất quá tay của hắn lại bị tính chậm chạp kim cương tay để xuống dưới hóa tác giận không kèm được hắn hướng về phía tính chậm chạp kim cương tay quát người mù sao không nhìn thấy sao lãoo đại của chúng ta bị tiểu gia hỏa này cho đánh xuống vách núi đi chúng ta muốn cho lãoo đại báo thủ Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh không lại hắn sao hắn chỉ có một cái quả đấm to mà thôi ta cũng không tin chúng ta cùng tiến lên còn không đánh lại hắn tính chậm chạp kim cương tay có chút sợ hãi lôi kéo cánh tay của hắn nói hóa tác người đường hướng ta nổi giận người có bản línhsông những người kia nổi giận Hoắc Tác đầy ngập lửa giận xoay người, khi hắn thấy rõ ràng hình thức về sau lập tức khiếp đảm, bởi vì sau lưng bọn hắn đang đứng A Mục, Lý Tạ Khang, giả kỵ sĩ bọn người. Thoát hơi quỷ, mặt lớn mật, hai tay đại thần cùng giảng công tử, Hoắc Tác đều biết, những người khác hắn cũng không nhận ra, nhưng là những người khác nhìn đều là uy phong bác diện, khí vũ hiên ngang, đối bọn hắn là đẳng đẳng sát khí, để hắn có một loại sợ tẻ ra quần cảm giác. Giảng công tử nhìn thấy bọn hắn đã chấn trụ Hoắc Tác bọn người, thế là vừa chắp tay đối đường cấp chào, "Hoắc Tác, nhà các ngươi đại lột ra vùng đâu?" Cái này không hỏi còn thôi, cái này hỏi một chút Hoắc Tác lập tức khóc giống thất thanh nói: "Giản công tử, ngươi nhưng không biết." Hoắc Tác chỉ vào kim kim đạo: "Vật nhỏ này quá ghê thởm. Nhìn thấy hắn cái kia bàn tay thô không có, ngay tại vừa rồi, hắn một bàn tay liền đem lão đại của chúng ta từ cây này bên trên cho, cho thiên đến phía dưới vực sâu đi." Giản công tử có chút không tin. "Đây không có khả năng a. Nhà ngươi lão đại lột ra vương biết bay nha, nếu như rơi xuống, hắn có thể lại bay lên nha." Bên cạnh tính chậm trạm kim cương tay nói: "Lúc ấy ngươi là không gặp nha, ra hỏa này một tát này xuống dưới đem chúng ta lão đại cổ cắt đứt, ngươi suy nghĩ một chút đi, cổ đoản mất, lão đại làm sao bay nha?" Nhìn thấy a Một bọn người, Kim Kim cũng là lệ rơi đầy mặt, hắn đối dây leo bảo bảo nói, "Dây leo bảo bảo, ta tạ, tạ nhĩ lui về nguyên hình đi." Vèo một tiếng, Kim Kim cánh tay lại khôi phục nguyên trạng, mà dây leo bảo bảo vẫn như cũ quấn ở hắn cánh tay trái bên trên. a Một sư phó, các ngươi đã tới. Ta có thể nghĩ chết các ngươi các ngươi lại không đến, khả năng đời này liền rốt cuộc không gặp được ta." Kim Kim khóc hô hào, giống tụ muôn bàn vũ quất mọi loại gặp chắc trở, một đầu liền nhào vào Kim Kim trong ngực. "A1 lấy Kim Kim đầu nói, "Kim, Kim được rồi, không có việc gì chúng ta an tâm, nhưng là rất kỳ quá nha, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đánh nhau đâu?" Ngươi không phải đi theo một cái tiểu nữ hải đi rồi sao? Cái kia tiểu nữ hải đâu? Nàng làm sao không có cùng với ngươi? Kim Kim ngượng ngùng nói, "Ai, A một sư phó, một lời khó nói hết ta. Bất quá đều là chuyện đã qua, A một sư phó, vừa rồi ngươi để dây leo bảo bảo tới tìm ta, kết quả dây leo bảo bảo đem ta cánh tay trái biến thành lại thô lại lớn thiết quyền, ngay tại vừa rồi, ta chỉ dùng một bàn tay liền đem bọn hắn ra lao đại đánh không còn hình bóng. Hoặc tác chỉ vào Kim Kim đạo, ngươi nhanh đưa nhà chúng ta lão đại tìm trở về. Không tìm về đến, chúng ta cho ngươi không xong." sĩ chú ý Kim Kim trên thân rách tung toé vết máu loang Hắn đã đã nhìn ra mấy khỏe, mà lại kim kim đau khổ gãy gãy giống như tràn đầy bị khuất, khẳng định là bị những người này khi dễ. Bây giờ thấy Hoắc Tác chỉ vào Kim Kim muốn lao đại của bọn hắn, Dạ Kỵ sĩ phi thường phẫn nộ. Hắn quá khứ lôi kéo Kim Kim đi đến Hoắc Tác trước mặt nói, "Ta mặc kệ các lao đại của người bất lao đại, ta chỉ muốn biết hai đem huynh đệ của ta cho dạy vào thành như vậy, là cái nào thằng danh con? Ta muốn vì huynh đệ của ta xuất khí." Nhanh nói, "Là cái nào thằng danh con?" Nhìn xem Dạ Kỵ sĩ hung thần ám sát bộ dáng, Hoắc Tác tắt tiếng lặng lẽ lui về sau, hắn rõ ràng cảm giác được gia hỏa này cũng không là bình thường cương thi. Trên người hắn có người pháp lực có cương thi tà khí, cái này quặm dâm cứng, cái này hát sát, mấy người bọn hắn thêm cùng một chỗ cũng không giải quyết được. Lúc này mặt trời đã xuống núi, chung quanh bắt đầu trở nên mở nhạt, dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, sau đó ở trong màn đêm, hắn chiến mã một bên tê mình, một bên vui sướng đập đập đập chạy tới. Theo chiến mã phía sau chính là làm cho người sợ hãi Bạch sư. Dã kỵ sĩ từ chiến mã đắc thắng câu bên trên gỡ xuống thanh đồng qua, sáng loáng lắc một cái nói, mau nói, ai khi dễ huynh đệ của ta. Nhìn thấy kỵ sĩ uy phong bắt diện khí thế, hoắc tắc một đám người dọa đến toàn thân phát Dung, không dám nói âm thanh. Tĩnh Trầm Trạm kim cương tay nhìn người không ra thế nào địa, nhưng là tiểu tử này đầu linh hoạt. Hắn dùng tay chỉ khói mù lượn lờ vách núi nói, "Công tử, không phải chúng ta khi dễ vinh đại ngươi. Chúng ta không đối hắn làm cái gì, đều là lao đại của chúng ta chủ ý, thực lao đại của chúng ta đã bị tiểu huynh đệ này một bàn tay đánh cho tới trong vực sâu ngươi muốn tìm liền nhảy đi xuống tìm đi." Dã kỵ sĩ gấp đi mấy bước, xem ra hắn thật muốn hướng bên dưới vách núi nhảy, Kim Kim mau chóng tới giữ chặt Dã kỵ sĩ tay nói, "Dã đại ca, vừa rồi Tĩnh Trầm Trạm đã nói, nói nhà bọn hắn lão đại cổ đều bị ta đánh sai lệch, khẳng định là ngọn cũ tồi." Được rồi, đã kẻ cầm đầu đã chết, chúng ta liền không truy cứu. Dã kỵ sĩ thu hồi thanh đồng qua, lúc này mới quay người đối hoác tác bọn người nói, cút xa một chút. Nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa, ta liền để ta bạch sư đem các ngươi sẽ ăn. Sau đó bạch sư nhảy đến quát tác bọn người trước mặt hướng bọn hắn ngay cả giống ba tiếng. Cái này tiếng giống đinh thai nhức óc, ta phong mạnh mẽ, quát tác bọn người bị hù là hồn bay lên trời, kẻ dã quân luồn nhào chạy mất. A mục đối Kim Kim đạo, Kim Kim, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi thanh thuốc trị thương xoa, một hồi, thương thế của ngươi liền mọc tốt. A đang vì Kim Kim trị thương, kỵ sĩ đối giản công tử nói, Giản công tử, trời sắp tối rồi, ta có thể không nghỉ ngơi, nhưng là A Mộ sư phó bọn hắn muốn nghỉ ngơi, ngươi nhìn kệ bên này có cái gì khách điếm, chúng ta đi tìm nhất ra khách điếm ở lại." Giảng công tử nói, "Có, ta hiểu rõ nhất ra khách điếm, có điểm đặc sắc, cũng là một nhà nhà trên Tây, bất quá nó là một tòa hai tầng lâu nhà trên Tây, dừng chân hoàn cảnh đặc biệt tốt." Thoát hơi quỷ đạo, giảng công tử, ngươi xem chúng ta ba cũng thật đáng thương, đã chúng ta có chuyện gặp nhau, các ngươi cũng đem chúng ta mang lên đi." Giảng công tử nói, "Cái này ta không làm chủ được, ta phải xin phép một chút A Mộ sư phó." Chương 896. Chương 896 a1 nhất vừa cho kim kim sức thuốc vừa hướng giảng công tử nói, chúng ta người tu hành lấy nhân từ làm nhiệm vụ của mình, xem bọn hắn như thế đáng thương mà lại thế đơn lực bạc, trong đêm độc thân bên ngoài rất dễ dàng nhận công kích, đem bọn hắn mang lên đi, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn ở. Thoát hơi quỷ chờ ba người, quỷ vui như liên, tranh thủ thời gian sông a một túi đầu, lấy đó cảm tạ. Vết thương bị a một xoa bị thương thuốc về sau kim kim rất nhanh liền cảm giác được trên thân nhẹ nhõm nhiều, đã không chảy máu. Trời rất nhanh liền hoàn toàn đen lại, có rất nhiều đen tại đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Những này quạ đen phát ra hoa hoa, hoa kinh khủng tiếng kêu, đặc biệt làm cho người chán ghét. Giảng công tử đối A một nói, "A một sư phó, chúng ta muốn đuổi mau tìm đến rừng chân địa phương, bởi vì cô đơn người tại những này rừng cây thành thị bên trong rất dễ dàng bị cô hồn dã quỷ cùng một chút không biết tên tà ma vây công." Thoát hơi quỷ cùng hai tay đại thần, mặt Lớn mật mấy người cũng đi theo phụ hòa nói, "Đúng nha. Đúng nha. Nơi này rất bất thường, chúng ta vẫn là nhanh tìm địa phương ở lại đi." Lý Tạ Khang đối mặt Lớn mặt nói, mặt Lớn, mật, ngươi không phải là gan rất lớn sao? Làm sao đến ban đêm sự can đảm của ngươi liền không có?" Mạn Lớn mặt nói, "Ta cái này lớn mật là ban ngày là lớn, ban đêm nhát gan." Lý Tạ Khang đạo, "Chiếu ngươi nói như vậy, Vậy chúng ta chỉ có thể ban ngày bảo ngươi mạn lớn mật, buổi tối gọi ngươi mạn nhỏ mật." Mạn lớn mật nói, "Các vị ra. ta mạn lớn mật, ai, nói thật, tại chúng ta kia cùng một chỗ, tại trong đám người ta đúng là cái lớn mật. Nhưng là các ngươi cũng biết, giống nơi này, đại thần, tiểu thần, đại quỷ cùng tiểu quỷ ẩn hiện địa phương, ta cái này mạn lớn mật kỳ thật cái gì gan cũng không có." Mạn to gan vừa dứt lời, mạn công tử liền chỉ vào bên phải một cây đại thụ trạc bên trên một tòa tầng 2 lầu gỗ nói, "Thấy không, bên phải đại thụ trạc bên trên chính là ta nói nhà kia 39, không sợ quỷ khách điểm 39." Đám người lúng mắt nhìn lại, Ở bên phải một cái đại thụ chơi lên, quả thật có một tòa treo đèn lồng khách điếm đến trước mặt xem xét, khách điếm trên bảng hiệu quả nhiên viết, không sợ quỷ khách điếm. Gia Kỵ Si nói, tại quỷ này mị mọc thành bụi, quỷ mị ẩn hiện địa phương, khách sạn này vậy mà viết 39, không sợ quỷ khách điếm 39, xem ra khách sạn này chủ nhân cùng hỏa kế căn bản cũng không sợ quỷ, gan đủ mà đủ. Kim Kim đạo, cũng không nhất định à, nói không chắc khách sạn này chính là một bang quỷ mở khách điếm đâu. Lý Tạ Khang nhìn xem A Mộc nói, nếu thật là quỷ mở khách điếm, vậy thì càng tốt chơi. Bởi vì bọn hắn sợ A Mộc sư phó, nếu như A Mộc sư phó đi Bọn hắn khẳng định hết thẻ chạy mất, vậy chúng ta cũng không cần giao tiền phòng. Một đám người nói một chút tiếu tiếu liền đi vào khách điểm viên tử. Lâu một cửa lại là đóng, Lý Tạ Khang đẩy, không có đẩy ra. Kim Kim đạo, đây là cái gì khách điểm nha? Làm sao sớm như vậy liền đóng cửa nha? Giản công tử tiếu đạo, đó là bởi vì khách sạn này lão bản nhát gan, mà hắn bọn tiểu nhị cũng giống như hắn nhát gan, cho nên khi trời tối bọn hắn liền đóng cửa sớm một chút. Lý Tạ Khang đạo, vậy người đem chúng ta kêu đến làm gì nha? Hắn khi trời tối liền không thu khách nhân, cũng không cho khách nhân ở, được rồi, đã hắn nhát gan như vậy, chúng ta vẫn là đi tìm nhà khác ở đi. Giản công tử nói, "Không nóng này đi, ta gõ gõ cửa cùng bọn hắn lao bản nói chúng ta là nhân loại, hắn liền sẽ để chúng ta ở." Nói xong, giảng công tử quá khứ đương đương đương dùng chân dùng sức đá cửa. Một lát sau, cánh cửa đằng sau ánh đèn lóe lên, có một người trung niên nam nhân ở bên trong hô, "Đóng cửa à, mời đến nhà khác ở đi." Giảng công tử nói, "Nhà ngươi khách điếm trụ đầy sao? Hiện tại cứ như vậy đã sớm đóng cửa." Bên trong trả lời, "Khách nhân không có ở hết, nhưng là chúng ta sợ quỷ, cho nên ban đêm chúng ta không dừng khách nhân." Giản công tử nói, "Cầu hết luân, mở cửa nhanh." "Là ta Giản công tử đến rồi." Cái này giản công tử danh hào thật đúng là dễ dùng, theo kích xoay một tiếng, lầu một cửa mở ra. Lầu một bên trong chỉ có một chiếc đèn lồng, một cái mi thanh mục tú đường chiều người tướng mạo tiểu họa kế đứng tại phía sau cửa. Kim Kim bọn người đi theo A Mộc Sư phó một loạt mà tiến. Chờ Kim Kim, Lý Tạ Khang bọn hắn vào cửa sau giật nảy mình, bởi vì tại tiểu họa kế đèn lồng đằng sau còn cất dấu bảy tám ánh mắt. Chờ thấy rõ ràng thật là giảng công tử về sau, lầu một trong đại sảnh đột nhiên liền sáng lên mấy ngọn đèn. Nguyên lai tại tiểu họa tử sau lưng lẩn nhau vây quanh bảy cái toàn thân phát run người. Có bảy cái là họa kế Trong đó còn có một người mặc thương nhân lộng lấy quần áo trung niên nam nhân. Nhìn xem a một bọn người, mấy người này trong mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt, thân thể run giống như run rẩy, đoán chừng nếu như trên người có con giận khả năng sớm run sạch sẽ. sẽ. Giang công tử đối nam nhân mập nói, cầu Huyết Luân, tiểu tử ngươi làm lâu như vậy, thế nào vẫn là nhát gan như vậy a? Được gọi là Cẩu Huyết Luân nam nhân mập xông ra đám người, một thanh nắm chặt giản công tử tay nói, ngươi đổ chó hoang đi nơi nào? Lâu như vậy cũng không tới vào xem ta khát điểm. Giang công tử lôi kéo Cẩu Huyết Luân tay tại trong phòng khách bên cạnh một cái bàn tọa hạ nói, ta làm sao không đến? Ta bận bịu a. Ta đang chờ người nha, ta đang chờ ta cả đời này quý nhân." Cẩu Huyết luôn nửa tin nửa ngờ nhìn xem giảng Công tử nói, "Quý nhân? Ai là người quý nhân?" Giảng Công tử chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh A Mộc nói, "Vị này A Mộc đạo sĩ tiểu sư phó chính là ta mệnh trung quý nhân." Chờ đến hắn ta mới có cơ hội đến nơi này tới. Cẩu Huyết luôn nhìn xem A Mộc sư phó nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi, ngươi cùng tiểu đạo sĩ, ngươi đổi người rồi. Ngươi là muốn cùng tiểu đạo sĩ đi bắt quỷ sao?" Giảng Công tử nói, "Cũng không phải là như thế, chúng ta A Mộc sư phó, nhưng thật ra là vì tương lai của ta có thể trở nên nổi bật, cho nên ta mới muốn chờ hắn, cùng hắn Cẩu huyết luân một phát bắt được giảng công tử tay nói, "Giảng công tử, liền ngươi kia đức hành, chớ cùng tiểu đạo sĩ tu hành, ngươi không bằng liền ở tại ta trong khách sạn, ta miễn phí tạo điều kiện cho ngươi ăn ở, thời điểm mấu chốt ngươi hỗ trợ hù dọa một chút những cái kia lê tẩm quỷ là được rồi. Loại người như ngươi đi theo tiểu sư phó học tu hành, thuần túy chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh của ngươi. Mệnh của ngươi chính là uống rượu mệnh, ngươi không bằng ngay tại ta trong khách sạn sống mơ mơ màng màng, thiên thiên uống như thế nào. Ta đảm bảo ngươi thiên thiên giống thần tiên đồng dạng." Giảng công tử nói, lời ấy sai rồi. Ngươi nếu là không có lý tưởng cùng một khối đá khác nhau ở chỗ nào đâu? Ta là có máu, có thịt, có tư tưởng người, lý tưởng của ta vĩ đại, ta muốn làm một cái đỉnh tiên lập địa nổi danh người." Cầu huyết Luân Dũ môi nói, "Dạng công tử, Người lừa gạt quỷ đi. Trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm ngươi còn không phải như thường tiên tiên uống rượu, thiên thiên hô hào ngươi lý tưởng gì, ngươi cái gì cầu thí mộng tưởng, ta nhìn ngươi một ngày cũng không có cố gắng qua, làm sao hiện tại tựa như điên cuồng động dạng hưng phấn như vậy, ngươi nói là ngươi cái gì tiền đồ, ta cảm giác ngươi có cái gì ma bệnh, ngươi có phải hay không ăn lộn thuốc gì, muốn hay không tìm đại phu cho ngươi trị một chút?" Kim Kim ở một bên nói, "Chó công tử, ngươi xem như nói đúng." ngươi trông cậy vào một cái tiểu quỷ có thể làm thành cái đại sự gì đâu. Tiểu quỷ mộng tưởng, lý tưởng đều phải cùng rượu có quan hệ, ngươi tốt nhất là tìm tỉnh rượu thuốc để hắn thanh tỉnh một chút. Chương 897. Chương 897. Lý Tạ Khang đạo, chó công tử. Ta nghe giảng công tử bảo ngươi cầu Huyết Luân, ta thế nào cảm thấy cái này giản công tử đang mắng ngươi đâu? Nghe quá khó chịu. Giảng công tử nói, ta không có mắng hắn. Kỳ thật các ngươi không biết nguyên nhân, ta cùng các ngươi nói à, là bởi vì cậu Huyết Luân hỏa này sợ quỷ, vừa vặn nhà bọn hắn họ chính là họ chó, quỷ sợ chó máu, dứt hắn liền đem tên của mình đổi thành cậu Huyết Luân. Dạng này hắn trong lòng liền không sợ quỷ. Đáng người đưa ánh mắt nhìn về phía cầu Huệ Luân. Cầu Huệ Luân thở dài nói, "Ai, mặc dù đem danh tự đổi thành Cẩu Huệ Luân thực có gì hữu dụng đâu? Ta phát hiện mình vẫn là sợ quỷ." Kim Kim đạo, "Ngươi như thế sợ quỷ, hết lần này tới lần khác còn muốn tại cái này khắp nơi đều là quỷ mị bụi lâm thành giẫm mờ khắp điểm, ngươi đây là đầu góc có bị bệnh không?" "A một đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi nói chuyện làm sao một điểm lễ phép cũng không có chứ?" Kim Kim tranh thủ thời gian song Cẩu Huệ Luân tay nói, "Chó công tử, thật xin lỗi. Ta hiện tại cùng ta những này các ca ca học có chút lô mãng xin ngài thông cảm." Cẩu Huyết Luân khoát tay một cái nói, đều là người trong giang hồ, không quan trọng. Ngươi vừa rồi hỏi ta sợ quỷ vì cái gì lại không phải ở chỗ này mở khách điếm, ta lời nói thật nói với ngươi đi, là bởi vì đâm. Kích. Nói đến chỗ này, Cẩu Huyết luôn bỗng nhiên lại không hiểu thấu hưng phấn lên. Hắn qua tay múa chân mà nói, các ngươi không biết, ta càng là sợ quỷ còn càng nghĩ gặp quỷ, nhưng là thấy quỷ ta càng sợ quỷ hơn, nhưng là không gặp quỷ, ta lại nghĩ quỷ, ở chỗ này thật sự là kích thích, thật sự là đã nghiền. Giảng công tử nói, ta là tử quỷ, nhưng ngươi là phong tử, cho nên ta mới không nguyện ý tại ngươi chỗ này đi theo ngươi điên. Cầu huyết luôn nói các ngươi không biết có bao nhiêu đáng yiền có bao nhiêu kích thích ta thường xuyên bị quỷ cả nhưng là những này quỷ xưa nay không hút máu của ta cũng không sợ mệnh của ta có kỳ quái hay không chính là ngay cả ta những này nhát như chuột bọn tiểu nhị bọn hắn cũng không làm thương hại giảng công tử nói quỷ môn không sợ các ngươi, là bởi vì các ngươi sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều con ngồi cũng bọn hắn hưởng dụng nếu như xử lý các ngươi đó chính là bọn họ tốn thất đi Nghe giảng công tử nói xong cầuuyết Lu luôn cùng hắn bọn tiểu nhị liên tục gật đầu nói tựa như là chuyện như vậy giảng công tử nhìn xem mệt giá rời ngủ g ta một nói cầu hết Luân Ngụy nói nhậm chờ một lát chúng ta tiếp tục kéo, bất quá nhanh chuẩn bị đồ ăn để chúng ta A một sư phó ăn xong đi ngủ. Cẩu Huyết luôn lên tiếng, sau đó đứng dậy chào hỏi bọn tiểu nhị nhanh chuẩn bị ăn uống. Đến qua uống qua về sau, bởi vì lầu một ở một chút khách nhân, cầu Huyết luôn liền để bọn tiểu nhị mang theo A một bọn hắn lên lầu 2 đi nghỉ ngơi ăn cơm xong. Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ hai người không ngủ gần, an vị tại lầu một buổi tiếp dẫn công tử cùng cầu Huyết luôn bọn người nói chưa tiếng. Mà lại hai người bọn họ chẳng những có thể lấy bồi tiếp bọn hắn nói chưa tiễm, còn có thể vì A Mộ sư phó bọn hắn đứng gác. Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang cũng ngủ không yên, thế là hai người liền đi ra khách phòng. Nhìn thấy hai người, Dã Kỵ sĩ nói, làm sao rồi? Kim Ngọc Lan nói, ngủ không được. Dã Kỵ sĩ cười nói, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Kim Kim Đạo, ta nghe được bên ngoài khách sạn có quỷ mị ẩn hiện. Lý Tạ Khang Đạo, kia vừa vặn. Đối với ngủ không yên người còn không bằng ra ngoài đi dạo. Kim Kim lập tức hưng phấn lên. Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại liền đi xin chỉ thị A Mộ sư phó, nhìn hắn có để hay không cho chúng ta ra ngoài. Đám người chờ lấy. Một lát sau, Kim Kim thủ cao hứng bừng bừng chạy tới nói, ta hỏi qua A Mộ sư phó đệ chúng ta ra ngoài. Bất quá hắn cho ta một con giấy hồ điệp, hắn nói vạn nhất có việc liền đem giấy hồ điệp thả, để giấy hồ điệp sẽ trở về báo tin. Giảng công tử đem đầu chuyển hướng cầu huyết luôn nói, "Chó công tử, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra tìm cái thích, tìm là tử?" Chó công tử vội vàng khoát tay một cái nói, "Ta không đi, các người muốn tìm cái chết, mình đi tìm, ta cũng không muốn tự tìm đường chết. Ta còn không có sống đủ đâu." Ra khách điếm cửa sân, Lý Tạ Khang đối Kim Kim đạo, "Kim Kim có đề nghị gì hay?" Kim Kim rối cái mũi trong không khí người văn đạo, phía trước, phía bên trái 100 bước bên ngoài có quỷ ẩn hiện. Lý Tạ Khang đạo, Vậy thì tốt, ngươi ở phía trước mặt tập dẫn đường, chúng ta ở phía sau cùng. Đi lên phía trước ra ngoài không xa, phía bên trái lại là một cái cảnh cây to, thuận nhánh cây đi lên phía trước, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có một người mặc váy đỏ phục tuổi trẻ nữ tử. Cái kia váy đỏ nữ tử liền đứng tại trước mặt bọn họ thân cây ở giữa, tựa như là sững sờ tại nơi đó, cũng không có đi lên phía trước, cũng không có lui về sau. Tại trung quanh bọn hắn, dây leo nhiều, nhánh cây cũng nhiều, còn có thật nhiều nổi bổng bệnh giữa không trùng cùng treo ở trên nhánh cây đen lồng, đem chúng quanh chiếu rất sáng. Giang công tử chỉ vào bên cạnh bọn họ một cái đại thụ cái kia nói, đi Chúng ta đến đại thụ chạc cây ngồi xem nhìn có cái gì cố sự muốn phát sinh. Chạc cây rất lớn, mấy người quá khứ ngồi tại trên chạc cây. Ngồi tại cao cao trên chạc cây, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử kia. Bởi vì tầm mắt tốt, bọn hắn đem nữ tử kia nhìn cái thanh thanh sở sở, nguyên lai nữ tử kia không hướng đi về trước là bởi vì tại trước mặt của nàng đứng đấy một người. Kia là một người trẻ tuổi, cùng cô gái này đều là đại đường người tướng mạo, hai người tuổi tác đại khái đều tại hơn 30 tuổi khoảng chừng. Trong hai người khoảng cách xem có 5 bước bao xa, công tử trẻ tuổi trong tay cầm một thanh kiếm thép. Công tử trẻ tuổi mặc dù cầm trong tay một thanh xin thép nhưng từ mặt cùng tướng mạo nhìn hắn không hề giống là một cái thợ săn giống như là một cái văn nhân xin thép đầu giữa bên trên nóii một vệ ánh sáng tia sáng kia đặc biệt trước mắt nữ tử nhìn thấy cái kia đạo quang về sau kinh hoàng không thôi bởi vì cái kia xin thép là làm pháp lực giảng công tử nói cầm xin thép tuổi trẻ công tử không giống như là bắt quỷ người nhưng là nó xin thép bên trên lại thì có pháp lực có thể chấn nhấtc quỷ hồn đã hắn không bắt quỷ chạy chỗ này tới làm gì đâu thật thú vị Kim Kimạ người trẻ tuổi Nga đến nơi này tìm kiếm kích thích không nhiều bình thường sau lýạ khác đạo Nhưng là từ trên nét mặt nhìn, cái này công tử trẻ tuổi giống như nhận biết cái này nữ quỷ, mà lại trên mặt biểu lộ nhìn vừa thương xót tổn thương lại kích động. Kim Kim đạo, chẳng lẽ hai người kia là tình nhân? Là vợ chồng? Kim Ngọc Lang nói, hai người bọn họ hiện tại là âm dương lưỡng cách, trong mối cảm xúc mờ ngang. Giảng công tử nói, tất cả mọi người đừng nói trước nghe một chút hai người kia nói cái gì. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử thất kinh dáng vẻ, mà cao trắng tuổi trẻ công tử đột nhiên ý thức được hắn xin thép giống như uy hiếp đến nữ tử, thế là hắn mau đem xin thép giấu ra sau lưng. Không có nhiếp nhân tâm phách mắt ánh sáng, nữ tử kia lấy lại bình tĩnh. Cẩn thận quan sát người trước mắt, bỗng nhiên cất tiếng đau buồn kêu lên, "Lữ Lang, thật là người sao?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Lữ công tử đem xin thiếp sang sàng một tiếng ném xuống đất, rũa ra hai tay run dậy mà nói, "Trần tỷ, vợ của ta, ta còn tưởng rằng nhìn lầm thật là người a." Nói xong, hai người nhanh chóng chạy mấy bước liền thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Chương 898. Chương 898. Còn lại chính là khóc trò, hai người không ngừng khóc, không sai biệt lắm khóc có một khắc đồng hồ, nghe đám người là trong lòng vừa vội lại khổ sở. Kim Ngọc Lang nói, đối đa loại này không tim không phổi người, chịu không được những này bi tình trò. Chúng ta đi xuống đi, coi như không nhìn thấy bọn hắn, chúng ta đi tìm khác lạc tử đi." Kim Ngọc Lang đứng người lên muốn đi, nhưng là giản công tử ngồi không nhúc đích, mà lại đối Kim Ngọc Lang bọn người nói, "Ta nhìn việc này không có đơn giản như vậy, chúng ta chờ một chút." Kim Ngọc Lang nói, "Đây là nhà khác tình yêu cố sự cùng chúng ta có liên quan gì? Không nhìn cũng được." Lý tả Khang đạo, "Tình yêu của người khác cố sự, chúng ta cũng có thể nhìn xem nha. Khóc đủ rồi, hai người tách ra." Lữ công tử tại dưới ánh đèn cẩn thận chu đáo xem Trần Tỷ nói, "Trần Tỷ, tân hôn của chúng ta chi ngươi bị đại quỷ lao tu đi." Ta tại tâm không cam lòng, liền ra trọng kim tìm cao nhân bái sư học nghệ, lại để cho cao nhân vì ta chế tạo thanh này chém quỷ trừ ma xin thép, ta thể ta nhất định phải tìm tới ngươi. Ta đi thật nhiều địa phương đều không có tìm được ngươi, về sau ta trọng kim mua đến một đầu tin tức, có người nói tại Quỷ khách điếm xâm Lâm thành dặm nhìn thấy qua ngươi, cho nên ta liền vội vã tìm tới. Trần tỷ nghe lệ rơi đời mặt, nghẹn nào không giống. Lữ Lang, tại trong biển người mênh mông này ngươi, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Lữ Lang nói, ta bái trưởng cao đẳng sư phạm bên trong, có một người dạy cho ta nhận ra quỷ mùi, ta liền cầm lấy ngươi quần áo cũ, đến nơi này đến tìm kiếm mùi của ngươi. Kết quả thật đúng là để cho ta tìm được, vừa rồi ta tại sau lưng ngươi gọi ngươi ta còn chột dạ không được, ta sợ hãi tìm tới cũng không phải ngươi." Trần Tỷ lôi kéo Lữ Lang tay nói, "Lữ Lang à, mặc dù ta là hiện tại làm quỷ nhưng là ta hay là nguyện ý làm ngươi quỷ thê, ta nguyện ý trở về với ngươi. Không có ngươi, ta chính là làm quỷ cũng sống thống khổ không chịu nổi a." Lữ Lang kích động không thôi, hắn cũng nắm chắc Trần Tỷ tay nói, "Trần Tỷ, chúng ta bây giờ đi." Bất quá hai người vừa đi ra đi không có mấy bước, Kim Ngọc Lang liền thấy có mấy cái mặc hắc áo trung niên đại đường nam nhân quỷ mị, lấy cực nhanh tốc độ liền đến sau lưng của hai người. Lữ Lang xin thép trên ngọn đột nhiên tuôn ra hỏa tinh. Lữ Lang đem Trần Tỷ hướng bên cạnh đẩy, đột nhiên trở lại đem xin Thép nhanh chóng múa. Theo mấy cái trung niên nam nhân lợi trảo cảo tại xin Thép bên trên, cả hai chạm nhau lập tức là hỏa hoa vang khắp nơi, đinh đương rung động. Kim Ngọc Lang nói, cái này không công bằng. Hai người bọn họ đánh một người quá khi dễ người. Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim nghe xong, hai người cơ hồ là đồng thời ngãy đầu lại nhìn về phía Kim Ngọc Lang. Thanh này Kim Ngọc Lang nhìn ngộm, hắn nhìn chầm chầm hai người nói, hai người ý gì? Kim Kim Đạo, cái gì mấy người đánh một người? Vậy không có mấy người, chỉ có một người. Hai người bọn họ là một đối một." Kim Ngọc Lang nói, thật thật sắc sát. "Ta vừa rồi thấy được chính là mấy người, các ngươi nhìn kỹ, thật là mấy người đánh một người đâu?" Giảng công tử cười nói, "Ngươi thấy mấy người có phải hay không giống nhau như ca?" Kim Ngọc Lang nhìn kỹ một chút cùng Lữ Lang đang đánh nhau vài bóng người nói, đúng vậy a? Chẳng lẽ bọn hắn là mới bảo thai sao?" Giảng công tử nói, "Bọn hắn không phải mấy bảo thai, chỉ là người kia tốc độ di chuyển quá nhanh mà thị lực của ngươi tốc độ quá chậm, cho nên khi hắn nhanh chóng di động thời điểm, ngươi thấy một người liền biến thành mấy người." Kim Ngọc Lang nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu Kim Ngọc Lang không tự chủ được dùng tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói quỷ mị thế giới ta thật không hiểu quá nhanh nhanh đến cảm giác của ta đều theo không kịp Kim kim đối giảng công tử nói giảng công tử chúng ta muốn đi hỗ trợ sao có người tại ác ý chia rẽ đôi này tiểu phu thế đâu giảng công tử nhữ mày một cái nói không tốt vào nha, nhìn thấy cái kia hắc kho phong đại quỷ lao không có hắn nhưng là chỗ này rất nổi danh hắc kho phong đại quỷ lao không dễ cho ca Kim Kimạ thực đây làthê tử của người khác hắn tại sao muốn bắt đầu quá không nói đạo lý giảng công tử nói Cái này Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão liền thích đoạt thê tử của người khác, hắn chỉ cần nhìn nhà ai kết hôn lúc nữ tử xinh đẹp hắn liền sẽ cướp đi rất chết, sau đó chiếm hưu nữ tử kia quỷ hồn làm hắn quỷ thê. Giang công tử nói, kia đã dạng này, hắn quỷ thê khẳng định không ít, hắn cần gì phải quan tâm mất đi cái này một cái đâu. Đúng lúc này, đám người liền thấy cái kia Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão hoàn toàn chính xác quy lực phi thường. Tại hắn một phen cường công phía dưới, Lữ Lang bị đánh liên tục bại lui, tại sơ ý một chút về sau đột nhiên té ngã trên đất. Kim Kim xem xét lập, hắn bản năng một cái tiệm di liền đến hai người trước mặt. Tại Lữ Lang ngã xuống đất về sau, Hắc khoác phong đại quỷ lão nguyên bản chuẩn bị tới một cái hắc hồ đào tâm, trực tiếp muốn lưu lan mệnh, nhưng là tại cảm giác được sau lưng quỷ ảnh lué lên về sau, hắn lập tức thu tay lại đến hắc khoác phong đại quỷ lão trước mặt, kim kim cảm giác giá hỏa này quỷ lực vượt xa chính mình. Kim kim nhìn chầm chầm đại quỷ lão tà ác, yếu đớt lấp lué con mắt, hắn biết mình xuất thủ quá tùy tiện nhưng là bây giờ làm sao bây giờ đâu. Đầu gốc của hắn tại cứ tốc vận chuyển đại quỷ lao lúc đầu đối Kim Kim xuất hiện chẳng thèm ngó tới, hắn rất đáng ghét Kim Kim xuất hiện, hắn muốn lộng chết hắn, nhưng là hắn lại cảm thấy đến không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác được tại tiểu gia hỏa này phía sau còn ẩn giấu đi một ít hắn không thể xác định uy lực không nhỏ lực lượng đại quỷ lao thu hồi lợi trảo, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Kim. Kim Kim trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Tạ Khang, giảng công tử bọn hắn đều ở phía sau hắn, Kim Kim đột nhiên gan lớn. Hắn gan lớn, ý nghĩ cũng liền lớn. Kim Kim thừa dịp đại quỷ lão sững sờ khoảng cách, cấp tốc di chuyển đến đại quỷ lão trước mặt, hắn đưa tay nắm chặt lớn đại quỷ lão tay nói: "Đại ca, ngươi không biết tiểu đệ A Nha?" Đại quỷ lão lần này là thật ngây ngẩn cả người. Hắn về sau rụt lại tay nói: "Đừng nói nhảm, ngươi là ai?" Kim Kim nắm chắc hắc hắc phong đại quỷ lão tay không thả, sau đó mang theo đầy ngập kinh hỉ nói: "Đại ca, ta là Kim Kim Nha, ta là hảo huynh đệ của ngươi Kim Kim Nha, ta có thể tìm được ngươi." Kim Kim Hắc Hắc Phong đại quỷ lão đầu góc nhanh quay ngược trở lại, hắn tại dùng sức nghĩ cái này tiểu cương thi Kim Kim là ai. Mặc dù Kim Kim biết Đại Quỷ Lão công lực phi thường lợi hại, hắn cùng Đại Quỷ Lão đỏ sức tràn đầy nguy hiểm, nhưng là hắn hay là nghĩ buông tay đánh cược một lần. Kim Kim ở trong lòng mặc niệm Quỷ Biến xúc Tâm Pháp. Bất quá hắn vừa đem con lưỡi chửa nói ra miệng, Đại Quỷ Lão liền cấp tốc xuất thủ bóp lấy Kim Kim cổ. Mặc dù Quỷ Biến xúc Thi Pháp vẫn chưa hoàn thành, nhưng là bởi vì cảm thấy ngạt thở, Kim Kim không thể không từ bỏ Đại Quỷ Lão đã cảm thấy trên người không thoải mái dễ chịu biến hóa, hắn giận không kìm được, thủ hạ dùng sức, muốn đem Kim Kim bóp hồi phiên Thực, đột nhiên hắn liền phát hiện thủ hạ của hắn rỗng, nhìn kỹ, nguyên lai tay trái của hắn biến thành con lưỡi mỏng. Ngã ngồi trên mặt đất kim kim nhìn xem đại quỷ lao biến hóa, nhịn không được cười lên ha hả, bởi vì hiện tại đại quỷ lão nửa người bên trái đã biến thành con lửa bộ dáng, mà bên phải nhưng vẫn là hắn dáng rất ban đầu. Nhìn xem mình biến thành quái bộ dáng, hắc hắc phong đại quỷ lão khí ngao ngao trực thiếu, bất quá hắn phát ra tới thanh âm tất cả đều là lửa hí âm thanh. Lúc đầu giảng công tử cùng Lý Tạ Khang nhìn thấy đại quỷ lão tại bóp lấy kim kim một khắc này, không sai biệt lắm cơ hội là đồng thời thả người nhảy tới. Đến trước mặt, nhìn thấy đại quỷ lão một nửa thân thể biến thành con lửa, mấy người cũng là phốc xích vui vẻ. Đại quỷ lão cũng tạm thời không để ý tới đi thu thập kim kim hắn bắt đầu hồi tâm luyện công muốn đem thân thể của mình phục hồi như cũ, nhưng là thử mấy lần đều thất bại bởi vì hắn phát hiện cái này quỷ biến xúc pháp thuật là một cái cao cấp đạo sĩ pháp thuật, căn bản không tốt giải. Chương 899. Chương 899. Nhìn thấy Kim Kim vì chính mình giải vậy, Lữ Lang tới phủ phủ quỷ rạp xuống Kim Kim trước mặt nói, "Lữ Lang cảm ơn tiểu ca cứu mạng tri ân." Kim Kim vội vàng lấy tay tướng nâng nói, "Lữ công tử, không cần cảm ơn. Xem lại các ngươi vợ chồng đoàn tụ, chúng ta đều rất cao hứng." Trần cũng tới hạ thấp người bái tạ Kim Kim. Kim Kim một hồi này là tự hào không được không được. Bất quá Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão liền không lạc ý hắn dùng con lửa tiếng nói nói, "Tiểu tử, mau đưa ta biến trở về nguyên hình, bằng không ta liền giết chết ngươi." Kim Kim tại Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão trước mặt uéo cái mồm nói, "Tới tới tới, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta nha. Ngươi nếu lại dám động thủ với ta, thấy không, đằng sau ta các ca ca nhất định đem ngươi lổn ra, đốt thành cho. Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão vừa rồi dùng sức tất cả vốn liếng cũng không thể khôi phục thân thể của mình, đã cái này tiểu cương thi đều không đơn giản, vậy phía sau hắn mấy cái nhân vật thần bí chẳng phải là lợi hại hơn Đại quỷ lão cũng phủ phụ một tiếng quỷ gối địa, dùng tay phải ôm Kim Kim Trần nói, "Nhỏ đại ca, van cầu ngươi ngươi nhanh để cho ta khôi phục thành nguyên dạng đi. Ngươi nhìn ta hiện tại người không ra người, con lửa không con lửa cái này quỷ bộ dạng, ngươi để cho ta làm sao gặp người nhà. Ta hiện tại tâm muốn chết đều có." Kim Kim Tiếu Đạo, "Ngươi vốn chính là cái đại quỷ lão, ngươi lại chết một lần vẫn là cái quỷ." Đại quỷ lão nói, "Ta thừa nhận là ta đoạt cái này Lữ Lang Thế Tử, hiện tại ta hối tội ta nguyện ý để bọn hắn vợ chồng đoạn tụ, mà lại không lại dây dưa tại bọn hắn." Kim Kim Đạo, "Thính ngươi tất thời." Sau đó Kim Kim chỉ vào Lữ Lang cùng Trần Tỷ nói, nhăn nhó hai người bọn họ xin lỗi. Hắc Quắc Phong đại quỷ lão tranh thủ thời gian quay đầu hướng hướng Lữ Lang cùng Trần Tỷ nói, "Lữ Lang, Trần Tỷ, ta đại quỷ lão không phải thứ gì, chia rẽ hai người các ngươi vợ chồng, là đánh làm mắng hiện tại tùy ý các ngươi xử trí, ta không một câu oán hận." Kim Kim vỗ tay nói, "Cái này cũng không tệ lắm. Tốt tốt tốt. Nếu như hai người các ngươi chưa hết giận, liền hảo hảo đem hắn đánh một trận." Trần Tỷ mang đầy ngập lựa giận quá khứ, ba ba ba quạt Hắc Quắc Phong đại quỷ lão mấy cái cái tát. Lữ Lang không có động thủ. Hắn hiện tại hận cái này Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão hận muốn chết, nhưng nhìn đến Trần Tỷ đánh tên bại hoại này, hắn cảm giác mình cũng coi là hạ trận thế là liền không có lại động thủ đánh xong mang xong, Lữ Lang cùng Trần Tỷ lại song song hướng Kim Kim bọn người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Kim Kim sợ đêm dài lắm mộng thời gian lâu dài lại có chuyện gì xấu phát sinh, thế là vội vàng phất phất tay, đối với hai người nói, "Lữ Lang, hiện tại Trần Tỷ về ngươi các ngươi chạy nhanh đi." Lữ Lang cùng Kim Kim nghĩ, hắn biết nơi thị phi này, không thể ở lâu, vạn nhất sinh biến hắn khẳng định khó mà chống đỡ, không chỉ đến lúc đó hắn không bảo vệ được mình, mình mệ, càng cứu không được Trần Tỷ. Thế là vội vàng kéo Trần Tỷ biến mất tại trong sương mù đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, Hắc Hắc Phong đại quỷ lão lúc này mới đầy cõi lòng hy vọng đối Kim Kim đạo, "Nhỏ đại ca, ngươi nhìn lên ra khí đều ra xong, ngươi hẳn là cho ta khôi phục nguyên hình a." "Khôi phục nguyên hình?" "Này làm sao khôi phục?" Kim Kim gãi đầu một cái nói, "Hắc Hắc Phong đại quỷ lão đại ca, nói thật với ngươi đi, sư phụ ta chỉ dạy cho ta quỷ biến xúc tâm pháp, hắn nhưng không có dạy qua giải pháp nha, kia không có cách, đành phải hủy cứ như vậy đi." Hắc Phong đại quỷ lão nghe xong tức nộ tung, hắn nhảy cõn lên nói, "Cái gì? Ngươi nói không có giải pháp?" Ta để các ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, mà lại ta quỷ thê cũng chạy, ngươi cuối cùng cho ta nói không có giải pháp." Gầm rú xong, Hắc Hắc Phong đại quỷ lão đột nhiên lại quỳ rạp xuống kim kim dưới trấn nói, "Nhỏ đại ca, ngươi không phải đang trêu đùa ta đi. Ngươi nhìn, ta đều thảm như vậy, ngươi cũng đừng lại chơi ta." Kim kim cũng tay chân luôn cũng nói, "Đại ca, điện thoại di động. Ngươi nhìn ta cũng không phải cái người nói láo, ta thật không có chơi ngươi, là ta thật không hiểu làm sao giải." Hắc Hắc Phong đại quỷ lão đứng lên dùng tay chỉ giản công tử bọn người nói, "Vậy liền để bọn hắn giúp ta giải." Giản công tử cô đông cô đông rót hai ngụm nói, "Ta càng không hiểu giải." Ta chỉ hiểu uống rượu." Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão nhìn về phía Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang tiếu tiếu nói, "Đừng nói giải liền quỷ biến xúc loại này tâm pháp, tiểu sư phó đều không có dạy qua ta, không giúp được ngươi. Ngươi đây là tự làm tự chịu. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho ngươi về sau hại người nữa." Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão tuyệt vọng. Hắn đột nhiên há mồm sông kim kim bọn người phun ra một đại đoàn lửa, sau đó quay người lại liền nhảy xuống vực sâu. Giản công tử bản năng đem vừa uống một ngụm cũng đón đại hỏa tới, không nghi tới, gặp đại hỏa đốt hơn, trực tiếp đem bọn hắn mấy người đốt thành tro đầu tổ mặt, toàn thân khói. Lần này tốt, kim kim mấy người bọn hắn lúc đầu nghĩ trong đêm ra dạo chơi tìm lạ tử, hiện tại ngược lại tốt, đều sắp bị cháy rủi, đều biến thành quỷ bộ dáng, nếu như lúc này cái nào người qua đường bỗng nhiên nhìn thấy khẳng định bị hù trái tim nhảy ra. Lý Tạ Khang đạo, các huynh đệ, xem ra hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, trở về đi, nhanh để A một sư phó trị thương. Đến không sợ quỷ khách điếm, gõ cửa về sau tiểu Hỏa Kế đã hiểu giản công tử thanh âm của bọn hắn, mặc dù như thế hắn vẫn là thận trọng mở ra một đường nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn. Khi hắn thấy rõ ràng công tử bọn hắn bị đốt cháy khét dáng vẻ về sau, doa đến một tiếng. Mau đem chốt cửa bên trên về sau nhanh chóng tối lui, một bên lui một bên hô, "Quỷ, quỷ, quỷ." quỷ. Dạ kỵ sĩ không kiên nhẫn được nữa, hắn làm cái ẩn thân pháp đi vào giữ cửa cái chốt lấy ra mở để Lý Tạ Khang bọn hắn nhìn thấy trong phòng. Nghe được mở cửa hỏa kế một mực tại hô to có quỷ, a một bọn hắn bị đánh thức. Hắn không kịp mặc quần áo tử tế, chân Trần Nha Tử liền chạy tới lầu 1, khi thấy do đám này bị đốt, Tiêu Quỷ là kiềm kim bọn hắn về sau, thổi phù một tiếng mà cười. Không đợi khách điểm lao bạn cùng cái khác khách nhân cùng tiểu họa kế nghe tiếng ra, Lý Tạ Khang bọn người lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy lên lầu 2 vọt vào trong phòng khách đêm nay việc này làm thật không có mặt. A một vết đao thuốc hoàn toàn chính xác thần kỳ, vì mọi người bôi lên bên trên về sau ngày thứ hai đám người liền phát giác mình ngoại trừ quần áo không ngay ngắn ngoài, vết thương trên người trên cơ bản đã khôi phục. Lão bản người không tệ, nhìn thấy bọn hắn quần áo không chỉnh tề thế là tranh thủ thời gian tìm mấy bộ quần áo cũ để bọn hắn thay đổi. Làm lão bản nghe nói Kim Kim dùng Quỷ biến xúc tâm pháp đem Hắc Hắc Phong Đại Quỷ lão biến thành nửa người con lừa về sau, dọa đến toàn thân phát run. "Tiểu đạo sĩ, tên kia cũng không dễ chọc à, các ngươi chạy nhanh đi, mà lại nhanh ra quỷ khất điểm, cái Hắc Đại Quỷ lão một nhóm người trả thù lòng mạnh, các ngươi nhanh đảo đi." Lý Tạ Khang đạo, trời đất sáng sủa thế này, ta cũng không tin hắn dám tìm tới cửa đến. Cầu huyết luôn nói, huynh đệ, ở chỗ này, ngươi nói lời này vô dụng, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm, âm khí rất nặng, dù cho giữa ban ngày những này quỷ cũng như thường đại hành kỳ đạo, diều võ dương ai. Cho nên vì tính mạng của các ngươi an toàn, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng chạy khỏi nơi này vi rượu. Chương 900. Chương 900. Ngươi làm sao sớm không nói a? Giảng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, tiểu huynh đệ, không hỏi ta nha. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu. Kim kim khí không lên tiếng, một người ở trong lòng phục thiệu. Cái này giảng công tử chính là cái quái nhân, cũng là chân chính tự quỷ, liền biết uống rượu, cũng bất động đầu góc ngắm lại hiện tại cũng lúc nào, hắn còn có tâm tình uống rượu thật lạ. Tại người đến người đi, quỷ đến quỷ đi, sương mù lượn lờ trên cánh cây, đám người một bên cẩn thận tìm một bên đi lên phía trước. Tiểu tỷ tỷ nói không sai, tìm không lâu, Kim Kim liền thấy một người mặc khách điếm hỏa kế quần áo tuổi trẻ nam hài, phía sau lưng của hắn chính theo lên một cái quỷ, chử. Mà tại tiểu hỏa kế phía sau đã đi theo thật nhiều người, xem ra những người này cũng đều là muốn đi ra không chung giường người. Lần này đi tâm, có người mang theo bọn hắn đi ra. Kim Kim nhìn về phía A Mục, sau đó dùng ngón tay chỉ cái kia tiểu hỏa kế, A Mục bọn người gật gật đầu, thế là đám người liền cũng vội vàng đi theo. Bất quá lại đi có một khắc đồng hồ về sau, trước mặt tiểu hỏa kế ngừng lại, đám người cũng đi theo ngừng lại. Kim Kim chạy đến đằng trước xem xét, nguyên lai like tại tiểu ca phía trước đứng đấy một cái đầu bên trên có ba cái ưu cục, thân mang bạch áo tràng đại quỷ lão. Cái này đại quỷ lão sắc mặt dữ tợn, khỏe miệng lộ ra răng nanh, trong mắt lóe ánh sáng yêu đất, móng tay rất dài giống cứng cỏi lưỡi Xem ra là kẻ đến không thiện, có người phát ra tiếng sợ hãi, khủng hoảng không thôi. Bạch Quắc Phong đại quỷ lão dùng hai cánh tay lẫn nhau đập nện phát ra lục sắc ánh sáng. Kim Kim chú ý tới, ngay tại đại quỷ lao bên cạnh chính ngồi sổm nửa người nửa con lừa Hắc Quắc Phong đại quỷ lão. Xem xét tình thế không đúng, Kim Kim đang muốn né tránh, không nghĩ tới Hắc Quắc Phong đại quỷ lão đã thấy Kim Kim, hắn nhảy dựng lên chỉ vào Kim Kim đạo: "Ta nhìn thấy hắn. Đại ca, chính là đứa bé kia. Chính là đứa trẻ kia đem ta biến thành nửa con lừa nửa người. Nhanh bắt hắn lại, để hắn cho ta khôi phục nguyên thân." Kim Kim quyết tâm liều mạng, dứt khoát hai làm lấy chịu. Không thèm đếm suy hắn cũng không tránh thoải mái đi ra ngoài. Hắc Phong đại quỷ lão tiến lên, Một thanh nắm chặt kim kim đạo, đại ca, chính là gia hỏa này đem ta biến thành nửa người nửa con lửa. Nhanh, ngươi nhanh báo thủ cho ta, để bọn hắn nghĩ biện pháp tay cầm ta biến trở về bộ dáng lúc trước, bằng không ngươi liền hết thảy đem bọn hắn toàn bộ biến thành quỷ, chúng ta muốn đem bọn hắn bán lấy tiền. Nhìn thấy Hắc Hắc Phong đại quỷ lão cái kia quỷ bộ dáng, Kim Kim cười nói, đại quỷ lão, hai người các người muốn ly ta nắm tay sao? Vợ đen Phong đại quỷ lão xem xét Kim Kim đưa tay ra, hắn là lòng còn sợ hãi, dọa đến la to. Đại ca, tuyệt đối không nên cùng hắn nắm tay. Điều tử này sẽ quỷ biến xúc ta pháp thuật, chỉ cần cùng hắn nắm tay, hắn có thể sẽ để ngươi biến thành con kiến, khả năng để ngươi biến thành con vịt, cũng có thể là giống như ta biến thành nửa người nửa con lửa a. Kim Kim Tiếu đạo, chỉ tiếc ngươi lúc đó bóp lấy cổ của ta, bằng không ta liền đem ngươi biến thành một con cả con lửa. Ngươi nhìn hiện ngươi tại nhiều khó khăn nhìn, biến thành một cái hai con lửa dáng vẻ, muốn hay không một lần nữa, để cho ta đem ngươi biến thành một cái cả con lửa, dạng này liền hoàn mỹ. Hắc hắc phong đại quỷ lao khí ngao, ngao giống con lửa, há miệng kêu hai cuốn học nói, ngươi nằm mơ đi. Tiểu Cương thi, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Ta đại ca cũng sẽ không bị ngươi lửa, ngươi tiểu sư phó có tới không? Nhanh để hắn đem ta khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nếu không ta đại ca liền muốn đại khai sát giới. A Mục đi đến trước mặt xuất ra phất trần đối Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão lao đạo: "Thật xin lỗi, trước mặt sự tình là đồ đệ của ta không đúng, ta ở chỗ này hướng các ngươi biểu thị xin lỗi, hi vọng các ngươi xem ở hiện tại hắn còn nhỏ tình cảm bên trên thả hắn." Nhìn thấy A Mục, Hắc Hoắc Phong đại quỷ lão lập tức hưng phấn lên, hắn đi đến A trước mặt nói: "Tiểu đạo sĩ, nhanh cho ta giải pháp thuật này để cho ta khôi phục nguyên thân." A Mục nói: Giúp ngươi khôi phục nguyên thân không có vấn đề, nhưng là trong này có một đầu chính là ngươi muốn làm đủ 10 cái chuyện tốt, pháp thuật này liền sẽ tự động giải trừ." Hắc khoát Phong đại quỷ lão nộ khí trùng thiên, hắn chỉ vào A Mộc nói, "Đồ đệ của ngươi không phải người tốt lành gì, xem ra ngươi cái này tập sư phó càng không phải là người tốt lành gì, hai người các ngươi là liên hợp lại đùa người ta." A Mộc nói, "Ngươi nói sai chúng ta là người tốt, không làm chuyện xấu sư tình." Hiện tại có A Mộc sư phó chỗ dựa, Kim Kim Gan cũng mập, hắn một đá vào Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão nhìn xem Kim Kim, không có chút nào thũng khổ thái độ. Kim Kim trong lòng trầm xuống, gia hỏa này là cái quỷ, hạ thân không có đồ vật. Bạch Khoác Phong đại quỷ lão nhìn xem Kim Kim cười hắc hắc, sau đó dùng chân nhẹ nhàng tại Kim Kim trong đũng quần một điểm. Kim Kim sắc mặt b biến, bởi vì hắn cảm giác được hạ thân thống khổ khó nhịn. Kim Kim hiện tại là lại khó chịu lại cao hứng, hắn biết mình nhanh tu thành người, nhanh tu thành một cái đại nam hải. Nam nhân, ta hiện tại sắp biến thành một cái chân nam nhân. Kim Kim một kích động, hắn cánh tay trái lập tức biến lớn biến lớn đụng một tiếng, Kim Kim quả đấm to trực tiếp đem Bạch Phong đại quỷ lão đạo cái té đại quỷ lão ngã xuống đất sau lại thẳng tắp đứng thẳng lên, Kim Kim cũng đi theo ngã xuống đất. Kết quả té nấc một tiếng, Kim Kim trong lòng lại nói, người cảm giác chính là mẫn cảm, da hỏa này đem ta té thật đau a. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, sau đó hắn chiến mã tại trong sương mù mang theo Bạch sư hướng hắn thật nhanh chạy tới. Từ Bạch mã đắc thắng câu bên trên gỡ xuống thành đồng qua, Dã kỵ sĩ đối a một nói, a một sư phó, các người tránh hết ra, ta rất lâu đều không có cùng ác quỷ đánh nhau, hôm nay chúng ta muốn cương thi đấu ác quỷ, chúng ta muốn so cái cao thấp, nhìn xem đến cùng ai càng ngông cuồng hơn." Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão trên dưới đánh giá xét một phen kỵ sĩ nói, "Tiểu tử, ta hiện tại còn không đáng cùng ngươi thủ, ta tìm người tới thu thập ngươi." Nói xong, Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão cũng thổi một tiếng sắc lạnh, khe khẽ huýt sáo. Kết quả, đám người đợi hai túi khói cơm phu, cái gì cũng không có phát sinh. Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão gấp, hắn lại liên tiếp thổi vài tiếng sắc lạnh, khe khẽ huýt sáo. Kim Kim rỗi ra vừa to vừa dài cánh tay, dùng bàn tay chỉ chỉ xem Bạch Hoắc Phong đại quỷ lão nói, ngươi có bản lĩnh hay không? Có bản lĩnh liền cùng anh ta đánh. Nếu như không có bản sự liền lăn trứng. Ngươi bây giờ huýt có cái dùng, cũng không người đến giúp ngươi. đại quỷ nói, có bản đừng đi trợ thủ của ta lập tức tới ngay. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Theo bịch một tiếng vang, một người dáng dấp anh tuấn tuổi trẻ ngoại quốc nam nhân từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tuổi trẻ người ngoại quốc, Bạch Khoát Phong đại quỷ lão lập tức nên đón. Dây lực, ngươi không phải đợi rừng rậm đang tìm có giá trị quỷ sao? Thấy không, bây giờ tại trước mặt ngươi liền có một cái giả cừ thì, nếu như ngươi muốn nắm ra hỏa này, nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn." Tên là rừng bên trong ngoại quốc người trẻ tuổi mặc trên người tơ lụa tập hoa lệ tay háo dài bay múa quần áo, chân trần nhã tử, thể trạng rất cường đầy đầu tóc bạc, ánh mắt bén, bắn thẳng đến kỹ sĩ. Chương 901. Chương 901 Dạ kỵ sĩ xông giẫm lực ôm một cái cổ tay nói, "Ta gọi dạ kỵ sĩ, cũng mời ngươi báo cái danh hiệu, ta qua hạ bất tử vô danh chí quỷ." Giẫm lực lễ phép xông dạ kỵ sĩ ôm một cái cổ tay, dùng đại đương nói nói, "Ta là bắt quỷ người bắt tóm giẫm lực, ta là người không phải quỷ." Dạ kỵ sĩ tiếu đạo, "Ngươi đừng đạt ta, ta cảm giác ngươi không phải cái toàn người, bất quá, ngươi hẳn là có thể thấy được ta là nửa người nửa cương thi dạ kỵ sĩ." Giẫm lực quay đầu hướng đại quỷ nói, "Mặt hàng này không đáng tiền, mà lại bắt lại rất phiền phức." Phong đại quỷ lão nói, "Ngươi không biết, đám người này quá ghê tởm. Hắn chỉ chỉ hắc quát phong đại quỷ lao nói, bọn hắn dùng quỷ biến xúc tà thuật, đem huynh đệ của ta biến thành nửa người nửa có lửa, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ngươi nhất định phải thay ta ra khẩu khí này. Dẹp lực chăm chú cẩn thận lại đem Dã Kỵ sĩ đánh giá một phen nói, tốt ta, xem ở ngươi giúp ta bắt quỷ phần bên trên, vậy ta liền thay các ngươi huynh đệ hai tới xử lý sửa chữa bọn hắn xuất một chút cơn giận này. Dã Kỵ sĩ cười nói, nói thật to lớn, đừng nói sửa chữa chúng ta đám người này, ngươi nếu có thể qua ta thanh đồng qua cửa này vậy liền rất tốt. Kim kim ra hắn vừa to vừa dài cánh tay trái nói, Dã sĩ, ngươi tránh, để cho ta lên trước. Dạ kỵ sĩ dùng hắn thanh đồng qua tại Kim Kim cánh tay trái bên trên gõ hai lần, sau đó vèo một tiếng, Kim Kim cánh tay trái lại khôi phục nguyên hình. Dạ kỵ sĩ nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái lại thô lại tráng cánh tay trái liền có thể vô địch thiên hạ. Liền trước mắt cái này chủ ngươi cũng không nên xem thường, hắn nhưng là cái bắt quỷ cao thủ, liền ngay cả ta cũng muốn chăm chú đối phó đâu." Lý Tạ Khang tới nói: "Ta xem bọn hắn ba cái tất cả đều không phải người tốt, cũng không phải tốt quỷ, đối đãi dạng này người cũng quỷ, chúng ta hẳn là cùng tiến lên, quần đấu." Dạ kỵ sĩ tiếu, tiếu nói: "Không cần đến các huynh đệ cùng tiến lên, cùng a mỗ sư phó tu lâu như vậy, ta đã ta cảm giác công phu tiến rất xa đối phó hắn cũng không có vấn đề. Dây lực hất lên hai tay, mười ngón tay của hắn bên trên lập tức mọc ra vừa dài vừa nhọn bóng tay. Kim Kim nhìn có chút buồn bực, gia hỏa này rõ ràng nói hắn là người, ta cũng cảm giác hắn là người, nhưng là vì cái gì ngón tay của hắn giáp hội trưởng giống quỷ, mà lại ở phía sau hắn vì cái gì luôn luôn có cái quỷ ảnh đâu. Chẳng lẽ là cùng bị liên hệ thời gian dài liền biến thành quỷ. Dây lực huy động hai tay của hắn bắt đầu ở dạ kỵ sĩ si trước mặt khiêu vũ. Mà lại một bên Khiêu Vũ vừa hướng giả Kỵ Sĩ nói, "Đối phó ngươi loại này nửa người nửa cương thi quái vật, ta phải dùng ta này Đôi Bắt Quỷ Trảo trước phá thân thể của ngươi, sau đó lại bắt giữ ngươi quỷ hồn." Dạ Kỵ Sĩ chuyển động trong tay thanh đồng qua đối dừng lực đạo, xem ra tiểu tử ngươi bắt quỷ bắt cương thi cũng coi là cái lao thủ. "Dẹp lực đạo, ngươi chớ xem thường cái này xâm Lâm thành thị, không có có chút tài năng, mặc kệ làm quỷ tập cương thi tập người đều khó sống sót. Bởi vì ở chỗ này, ngươi có thể cùng quỷ tập bằng hữu, ngươi cũng có thể bán quỷ. Ngươi có thể giết chết một người, cũng có thể cứu sống một người. Nếu như không có cứng rắn bản sự, muốn chết đều không dễ dàng như vậy." Dạ kỵ sĩ nói, "Như thế xem ra, các ngươi chỗ này vẫn rất phức tạp." Dẫm lực nhảy nhảy bỗng nhiên hướng về phía dạ kỵ sĩ gầm rú nói, "Ta tới rồi." Nói xong, dẫm lực đột nhiên bắn lên thân hình, rũa ra lợi trảo hướng dạ kỵ sĩ công tới. Dạ kỵ sĩ không sợ hai chút nào, hắn vung lên thanh đồng qua liền cùng dẫm lực chiến cùng một chỗ. Kim Ngọc Lang chú ý tới dạ kỵ sĩ chiến pháp rất kỳ lạ, hắn một hồi cùng dẫm lực lý chính mặt đánh, một hồi lại liên tục không tiến quân hướng sau lưng đánh. Kim Ngọc Lang nhìn động, hắn đối Kim Kim, kim, kim. dạ kỵ sĩ là thế nào à nha? Hắn có phải hay không đánh mất xịu nha? Cái kia lực ngay tại trước mặt hắn." Hắn bị cái gì còn muốn về sau đấy nha. Kim Kim đạo, Dạ Kỵ sĩ không có ngậm, bởi vì cái này giẫm lực là nhân quỷ hợp thể, thân thể của hắn ở phía trước đánh, hắn quỷ thể ở phía sau đánh, cho nên Dạ Kỵ sĩ mới đánh khổ cực như thế. Kim Ngọc Lan nói, vậy ta tại sao không có thấy quỷ đâu? Kim Kim đạo, có quỷ sẽ để cho ngươi thấy quỷ hình hoặc là quỷ ảnh, nhưng có quỷ là sẽ không để cho ngươi thấy những này. Hai người bay tới tung đi, một hồi liền cách xa A mục bọn hắn. Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ đối A mục nói, A mục sư phó, chúng ta ngồi trên ván gỗ quan sát, hai người này đánh quá đặc sắc. Dạ Kỵ sĩ cưỡi lên hàng chiến mã, trung quanh ngõ công Xem ra cái này dưỡng lực tại cái này xâm lâm thành rằm cũng là một nhân vật. Hắn thi pháp để nhánh cây nhóm cùng vũ quất hướng dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ cũng không có cùng những này bị dưỡng lực khống chế nhánh cây làm quá nhiều dây dưa, mà là cười hắn chiến mã trên không trung bay tới chạy tới, dị thường linh hoạt đi công kích dưỡng lực. Hai người trận này đánh nhau, dị thường đặc sắc, vô luận là quỷ, vô luận là người, rất nhiều tại xâm thành xâm lâm thành thị lý nhóm sinh vật đều bị kinh động tất cả đều tới vây xem. Nhìn một chút liền tay Tại thành phố này, trong rừng rậm quỷ cùng bọn cương thi đã chịu đủ những này bắt quỷ người ướt hiệp cùng bắt giữ, cho nên có thật nhiều quỷ cùng bọn cương thi bắt đầu chu lên thành quần kết đội gia nhập chiến đấu. Bắt quỷ đám người cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao lộ ra binh khí ở trên nhánh cây, tại trên cành cây, tại dây leo bên trên, trên không trung cùng những này quỷ mị nhóm chiến khai trăm giết. Công lực yếu người trực tiếp sợ tè ra quần. Có ôm nhánh cây không dám buông tay, có ghé vào trên cành cây không dám động, có trốn vào nhà trên cây bên trong không dám lên tiếng, hiện tại nhân quỷ ở giữa đánh chính là hỗn loạn tưng bừng. Nhân quỷ đại chiến sao mà rộng rãi. Kim Ngọc Lang đời này là lần đầu tiên gặp, nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc lan lộn. Thù to thân cây tại két két két két bị chẻ nứt, nhân quỷ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chấn nhân tâm phách. Hiện tại đã không phải là đơn thuần dạ kỵ sĩ cùng giẫm lực bên trong chiến đấu, hiện tại là nhân quỷ đại hỗn chiến. Đánh chính là thiên hôn địa ám, bầu trời một mảnh hỗn độn. Chính là dạ kỵ sĩ cùng giẫm lực dừng lại ngừng chiến, xem ra cũng không thể ngăn cản nhân quỷ ở giữa lẫn nhau báo thủ chi chiến đúng lúc này, bầu trời đột nhiên phát lên, một mảng lớn nước biển tại xâm lâm thành trợ trên không lên. Những mảng nước biển tại bao phủ thành thị rực rỡ. Tất cả đang đánh đấu người cùng quỷ mỹ tất cả đều kinh hoàng cũng không doãi hoải tới đánh nhau bắt đầu tốc độ cao nhất thoát đi, bởi vì bọn hắn phát hiện mảnh này nước biển có hấp lực cường đại. Nước biển tạo thành cường đại vòng xoáy, tại hối hạ xoay tròn trong nước biển có rất nhiều bị cuốn vào xe ngựa người đây là một mảng lớn đột nhiên xuất hiện thần bí nước biển, nó dùng cường đại hấp lực không ngừng đến hút giữ sức khỏe vật cùng bị mị. Trụ linh điều khiển tấm ván gỗ thoát khỏi nước biển lực hấp dẫn, cực tốc lên không, một mực lên tới cái này một mảng lớn nước biển phía trên. Dã kỵ sĩ xem xét tình huống không đúng, lập tức hắn chiến mã cũng bay đến trụ linh trên gỗ. Lên cao hạ nhìn, trụ linh cùng A Mộc bọn hắn lúc này mới thấy rõ Cái này một mảng lớn nước biển phương viên không sai biệt lắm có mấy chục rặm, nó ngay tại ba phủ, thôn phệ toàn bộ thành thị rừng rậm. Chương 902. Chương 902. Hướng nơi xa nhìn, A1 nhìn thấy Cố thiếu gia xe ngựa giống như cũng đang bị hướng trong nước biển hút kéo. A1 cùng Lý Tạ Khang bọn người sợ ngây người. Bọn hắn không tin Cố thiếu ra xe ngựa có yếu như vậy, vậy mà lại bị cái này một mảnh nước biển hút đi vào. Lý Tạ Khang vội la lên, "A1 sư phó, này làm sao xử lý? Cố thiếu ra xe ngựa nếu như bị hút đi vào vậy chúng ta liền không có cư trú chỗ." A Mộc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Cố Thiếu ra xe ngựa cùng bầu trời nước biển đỏ rực, nhìn một hồi A Mộc nói: "Đừng lo lắng. Mảnh này trong nước biển có năng lượng, nhưng là cái này trường năng lượng quá nhỏ chơi không lại Cố Thiếu ra bọn hắn." Lý Tạ Khang đạo: "Ta không nhìn ra được." A Mộc cười nói: "Ta đã nhìn ra. Hiện tại Cố Thiếu ra bọn hắn ngay tại không chế hút kéo mảnh này nước biển mâm tròn." Kim Kim đạo: "A Mộc sư phó, người nói cái gì ý tứ? Ta nghe không hiểu." A Mộc nói: "Cố Thiếu ra bọn hắn đang lấy hắn năng lượng cường đại tại khống chế mảnh này nước biển mâm tròn đến phi hành tỏa thành bên ngoài đi." Kim Kim nhảy dựng lên vui mừng nói: a Mộc sư phó, ý của ngươi là Cố thiếu gia bọn hắn muốn thu cái này nước biển mầm tròn. A Mộc nói, Cố thiếu ra bọn hắn hẳn là chính là ý tứ này, bởi vì mảnh này nước biển mâm tròn bên trong có rất lớn năng lượng, Cố thiếu ra bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp thu thập những năng lượng này để bản thân sử dụng. Thật đúng là bị A Mộc đoán được. Tại lẫn nhau liên lụy trong chốc lát về sau, Cố thiếu ra xe ngựa đột nhiên thoát ly nước biển mầm tròn hấp dẫn, đi theo Cố thiếu ra phía sau xe ngựa bắt đầu hướng lên bầu trời bay đi. Tràng diện này quá vĩ. Nước biển như thác trời thối lui, trong nước biển bắt đầu lộp bộp rơi xuống không ít đồ vật, có người có xe ngựa còn có cái khác một vài thứ. Nước biển rời xa Sâm Lâm Thành trên chợ phương, chú linh lai tấm ván gỗ lại trở xuống thô to trên cành cây, lúc này lại nhìn, hiện tại Sâm Lâm Thành thị lý thật nhiều nhà trên cây đã bị va chạm ngã trái ná phải, trên cảnh cây rơi xuống thật nhiều tạp vật. Hắc áo choàng, bài áo choàng hai đại quỷ lão cùng dẩm lực đều đã không thấy, hẳn là núp xa xa đi tránh nạn. Kim Kim đứng tại trên cành cây đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta nên làm cái gì? Cố thiếu ra xe ngựa đã bay mất, chúng ta muốn ngồi trụ linh tấm ván gỗ đuổi theo sao?" A Mộc qua mây trắng trôi nổi bầu trời nói, "Cố thiếu gia bọn hắn đối cái này hành tọa thành khẳng định cảm thấy hứng thú." Bọn hắn sẽ không bỏ rơi trong này là bảo, ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ còn bay trở về. Kim Kim đạo: "A Mộc sư phó, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi tìm địa phương ăn cái gì a?" Kim Kim biết, trải qua như thế dày vò, A Mộc, Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang bọn hắn khẳng định lúc này đói bụng, bởi vì bầu trời biến thành mờ nhạt, hiện tại đã đến nửa lần buổi trưa, cũng chính là nhanh đến nên lúc ăn cơm tối. A Mộc tiểu tiểu nói: "Tốt, cái này xâm Lâm thành thị chúng ta còn không có chơi chắn đâu, chúng ta lại đi dạo, nhìn xem trong này còn có cái gì đồ tốt." Thật nhiều tiểu điểm cửa hàng nhỏ đều tại một lần nữa chỉnh lý. Bất quá cũng may những cửa hàng này đều là lấy cây tối làm cơ sở kiến tạo nhà trên cây, một lần nữa chữa trị nhà trên cây vật liệu rất dễ tìm, tu kiến cũng không có nhiều khó khăn. Thoát hơi quỷ, hai tay đại thần cùng mặt lớn mật đối A Mộc Sư phó cái này, một đám người là đặc biệt sùng bái, cảm thấy A Mộc bọn hắn mới thật sự là đại thần. Hiện tại Kim Kim cánh tay trái bên trên quấn lấy dây leo bảo bảo, cái này cho hắn vô thượng lực lượng, cho nên hắn cũng là thần khí mười phần, rất này mình, liễu giữ, khoái hoạt vô cùng. Giảng công tử nói, mặc dù nước biển hung mãnh, nhưng là ta hiểu rõ một nhà sẽ không có chuyện gì, đi, ta hiện tại mang các ngươi đi kia một nhà đã có thể ăn cơm, lại có thể dừng chân. Nói xong, giảng công tử liền dẫn a một bọn hắn rẽ trái lượn phải đi lên phía trước. Hiện tại đã đến đang lúc hoàng hôn, chô to trên cành cây lại bắt đầu náo nhiệt lên. Không trung bay đèn lồng, trên cây treo đèn lồng cũng đều phát sáng lên. Không lâu, giảng công tử liền dẫn a một đám người đi tới một cái không sai biệt lắm có mấy chục ô thông một cái đại thụ trước mặt đại thụ hiện lên một cái 90 độ sừng vươn hướng bầu trời. Tại cây vốn lượn bộ có một cái cửa. Cửa làm mở rộng ra bên trong chuyển tới đám người tiếng nói chuyện, rượu thuần vị, còn có mùi thơm của thức ăn. A Mộ đi tới cửa trước mặt, lúc này mới nhìn thấy bảng số phòng bên trên viết, lên trời lâu khách điếm. Giảng công tử đi ở trước nhất, hắn trực tiếp sải bước đi vào. Lâu một là một cái đại sảnh, bên trong có thật nhiều người, có người uống rượu, có người hát khúc, có người nói chuyện phiếm, thanh âm là tương đương ồn ào. Nhìn thấy A Mộ bọn hắn, có mấy cái yêu diễm trên ngung mọc ra đuôi cáo nữ nhân liền đi tới. Trong đó một người mặc váy đỏ nữ nhân đi lên liền kéo giản công tử cánh tay nói, "Giản công tử, Người thực lớn khách hiếm thấy nha, vì cái gì lâu như vậy đều không có tới vào xem chúng ta nha?" Giản công tử cầm hồ lô rượu cô đông cô đông rót hai ngụm rượu nói, ta là nghi đến nhà, thực không có tiền. Váy đỏ nữ tử nói, giản đại ca, chúng ta là ưa thích người thiên tiên đến, thực không có tiền, lao bản của chúng ta không thích nha. Giảng công tử đối kim ngọc lang nói, hiện tại đến chỗ nào đều hiện thực rất. Dung mạo ngươi lại đẹp trai, ngươi nói ngươi không có tiền đến chỗ nào đều không dùng được. Kim ngọc lang nói, ai nói nam nhân đẹp trai không dùng. Nam nhân đẹp trai liền có thể lừa gạt nữ nhân nha, lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền đều có thể, chỉ cần nam nhân đẹp trai liền có vốn liếng này. Giản công tử nói, ngươi đẹp trai ở chỗ này không được việc. Không có tiền, lão bản liền sẽ để ngươi xéo đi, đối với trong này nữ nhân, ngươi chỉ cần có tiền, ngươi lại xấu cũng đẹp trai. Kim Kim đạo, hai người các ngươi quỷ phong lưu về sau nhìn xem, A một sư phó ở đây, nếu như chỗ này quá loạn, vậy ta liền bồi A một sư phó đi ra, các ngươi ở chỗ này hào hào sống đi. Dạng công tử thoát khỏi kia nữ tử áo đỏ dây dưa đối A một nói, A một sư phó, ta không có ý tứ gì khác, ta mang các ngươi tới là bởi vì quán rượu này khách phòng đặc biệt cao. Nói xong, dạng công tử dùng tay hướng lên chỉ chỉ. Kim Kim, Lý Tạ Khang người hướng lên xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này cây là giống ruột bọn hắn đứng ở đại sảnh ở trong nhìn lên trên, cơ hội trông không đến đầu. Mà cái này giống ruột cây nội bộ xây xem thật nhiều hình tròn phức, rất nhiều rực long bay tới bay lui tiến khách người lên lầu xuống lầu. Giảng công tử khoe khoang đối A1 cùng Lý Tạ Khang bọn người nói, thế nào? Nơi này xa hoa đi, chỉ chúng ta đám người này, ở một đêm bên trên ít nhất phải 100 lượng bạc. Bọn hắn khách phòng quá cao, nếu muốn lên đi nhất định phải cưỡi rực long. Kim Kim đạo, dạng này khách phòng cao vào mây trời, đứng cao, nhìn xa, ta nếu là đến khách phòng hẳn là đem toàn bộ phi hành tòa thành đều xem hết đi. Giảng công tử lại nói, ở chỗ này, các loại cao cấp chơi trò chơi hạng mục đều có, cho nên thường xuyên có các lộ đại lao đến nơi đầy tiêu phí. Kim Kim đạo, ta làm cho mơ hồ, ta chưa xử lý a, chúng ta tiến đến địa phương gọi Quỷ Khách Điếm, sau đó chúng ta lại đến trong khách sạn hồ, từ bên hồ kia chúng ta lại đến cái này xâm Lâm thành thị, xâm Lâm thành nội thành có một cái đặc biệt đặc biệt xa hoa khách điếm. Quỷ cửa của khách sạn vì cái gì xây như vậy đơn sơ đâu?" Giảng công tử nói, người đây liền không hiểu được, sẽ chơi người đều sẽ chơi chướng nhán pháp, bọn hắn tại bên ngoài cho ngươi xây một cái rách dưới khách sạn nhỏ, ngươi còn tưởng rằng đây là sự thực rách ngược khách đâu? Trên thực tế sẽ chơi người đều biết trong này đều là xa hoa xa hoa vô cùng, muốn chơi cái gì cần có điều có. Kim Kim đạo, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Hôm nay đi theo người đến nơi này bên cạnh ta mới xem như thấy được tiên ngoại tiên, địa ngoại địa. Người thật sự có thời điểm không thể cùng người so, nếu so với nói liền có thể so trên ngươi. Đang nói, một người mặc y phục hoa lệ đại đường người tướng mạo người trẻ tuổi đi tới sông Giản công tử, a một bọn người không người chào nói, mấy vị, là ăn cơm hay là ở trọ? Giản công tử nói, chúng ta là lại ăn lại ở. Ta biết các ngươi nơi này quy cách, một người ở là 100 lượng bạc một đám người ở cũng là 100 lượng bạc, ta nói đúng không? Chương 903. Chương 903. Quần áo hoa lệ tuổi trẻ tiểu Hỏa kế vội vàng cười theo nói, giảng công tử, ngài là khách quen chúng ta trong này quy án ngài toàn hiểu, ngài đều rõ ràng, vậy bây giờ liền mời các ngươi đi theo ta đi làm thủ tục đi." Giảng công tử Vô Lý Tạ Khang Hầu bão nói, "Ra là khách quen, đó là bởi vì ra có tiền, có tiền chính là ra." Đến, hướng về phía vị đại gia này Hầu bao tiếng là ra. Tiểu Hỏa kế quả thật tới khẽ có meo đối lý Tạ Khang đạo, "Vị gia này, cho ngài vồn an. Hoan nên các ngươi vào ở." Lý Tạ Khang đâu chịu nổi bực này, đã ngộ thế là tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Tiểu ca, Đừng khách khí, chúng ta chỉ là khách nhân, không phải cái gì ra, chúng ta giống như các ngươi, cũng là người bình thường." Không nghĩ tới Tiểu Hỏa Kế lại cười rạng rỡ mà nói, "Ra, ngay khỏi phải khách khí với ta. Tại chúng ta chỗ này, có tiền chính là ra." Tại Tiểu Hỏa Kế dẫn đầu hạ a mộc đi làm thủ tục nhập cư, thoát hơi quỷ bọn người ngay tại trong đại sảnh trở lấy. Thoát hơi quỷ cùng mạn lớn mật, hai tay đại thần ba người nơi nào thấy qua bực này xa hoa khách điểm, trong lúc nhất thời nhìn cái gì đều yêu nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy cao quý khí quyển, kinh thán không thôi. Liên tại bọn hắn cùng Kim Kim đang khắp nơi đông chương tây vọng thời điểm, mặt Lớn Mật vừa nhìn vừa lui, không cẩn thận giẫm lên một người giày bên trên. Mặt Lớn Mật trong lòng giận mình, bất quá, hắn còn không có há miệng nói xin lỗi, liền đã bị người kia nhấc chân cho đạp lăn trên mặt đất. Kim Ngọc Lang, Lý Tạ Khang xem xét tình thế không đúng đi nhanh lên quá khứ đem Mạn Lớn Mật đạp lăn trên mặt đất chính là một cái đầy người phục trang đẹp đẽ, quần áo lộng lẫy tuổi trẻ công tử, ở phía sau hắn còn có hai cái quần áo lộng lẫy tuổi trẻ công tử, ba người mang theo 6 cái nam bộ theo sau lưng. Nhìn thấy một cái thân phận hèn phu cũng dám giẫm nhà mình công tử dày, 6 cái nam bộ như sói nhào tới. Đối mặt lớn mật đổ ập xuống rừng lại đánh. Lý Tạ Khang không chút khách khí dùng lượng ngân thương đối trong đó hai người nam bộ cái mông cắt rút một thương tán. Lý Tạ Khang bởi vì phẫn nộ, thủ hạ dùng thêm chút sức, hai người nam bộ cái mông bị đau lập tức nhảy dựng lên. Sáu cái nam bộ cũng mặc kệ mặt lớn mặt săn tay áo liền đối Lý Tạ Khang mắng lên. Lựa chọn mắng Lý Tạ Khang là bởi vì bọn hắn sợ hãi Lý Tạ Khang lượng ngân thương, mặc dù bọn hắn rút ra tùy thân mang bội đao nhưng lại không dám vận dụng bội đao. Bởi vì Lý Tạ Khang lượng ngân thương quá khi dễ người, hàn quang lập lòe, làm cho người khiếp đảm. Từ đâu tới gia man nhân? cũng không nhìn một chút cái này địa phương nào, liền giáng cùng đại gia đối địch. Bực này xa hoa địa phương, các ngươi những này thân phận hèn mọi người cũng vừa đến mà ở, liền không sợ ố bế chúng ta đại gia con mắt. Tức thời nhanh cho chúng ta đại gia dập đầu xin lỗi nhận lỗi. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, chiến mã cùng Bạch sư lập tức từ ngoài cửa vào vào. Chiến mã tê minh, Bạch sư gầm rú, chấn nhân tâm phách. Người trong đại sảnh đều bị chấn động. Trong tiệm thật nhiều hỏa kế lập tức lấy đao kiếm vây quanh. Mới vừa rồi giúp A mục bọn hắn bọn hắn xử lý thủ tục nhập cư tiểu hỏa kế xem xét xảy ra chuyện tranh thủ thời gian cùng A mục bọn hắn chạy tới. Tiểu Hỏa Kế liên tục hướng ba cái quý công tử túi đầu vừa nói, "Ba vị ra. đây là làm sao trêu chọc ngươi nhóm không lạc ý rồi?" Bị đạp giày công tử là một cái đại đường công tử trẻ tuổi, lỗ thai của hắn bên trên mang theo hai cái kim vòng thai, tướng mạo bình thường, hơi gầy, nhưng là tính tình tư thế cũng không nhỏ. Mang kim vòng thai công tử trẻ tuổi nói, "Cái thân phận này hèn mọi người đạp giày của ta, ta muốn chém đứt hắn một chân." A Mục, Lý Tạ Khang bọn người nghe rất tức giận, nhưng là không nghĩ tới cái kia khách điếm tiểu Hỏa Kế chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại quay đầu hướng A Mục bọn họ nói, "Có nghe hay không?" Vị này phụng công tử muốn vị kia đạp hắn dậy, nông phu một chân, các ngươi nhanh đưa lên, là chính các ngươi chặt đầu. Vẫn là để phụng công tử ra phó động thủ chặt đầu. Kim Kim chỉ vào cái kia tiểu hỏa kế không chút khách khí mắng, tại kẻ có tiền trước mặt ngươi chính là một con chó. Không nghĩ tới cái kia tiểu hỏa kế vậy mà không chút nào xin khí. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng. Chúng ta loại người này, tại loại này có quyền có tiền có thế đại gia trước mặt, bọn hắn để chúng ta tập chó, chúng ta liền tập chó, bọn hắn bây giờ muốn các ngươi người một chân, các ngươi nhất định phải chặt một chân xuống tới. Gia kỵ sĩ quá khứ, bá khí một liền đem tiểu hỏa kế đạp ra ngoài rất xa. Bọn hắn là có tiền đại gia. Chẳng lẽ chúng ta không phải có tiền cao nhân sao? Nhìn thấy dạ kỵ sĩ như thế ngang tàng, sáu cái người hầu không nói hai lời lập tức huy động đao liền nhào về phía dạng kỵ sĩ. Chỉ tiếc, những này nô bộ sẽ chỉ một chút bình thường công phu, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, Dạ kỵ sĩ huy động thanh đồng qua 3 năm lần liền đem 6 tên cầu nô tài đánh cái mông nước tiểu lưu, ngao ngao trực hiếu. Không nghĩ tới, lần này có thể di động mang vòng vàng phú quý công tử vậy ngược, hắn thổi một tiếng huýt sau đó sau lưng hô, đem ta một dương vàng mang lên. Nghe được tiếng đánh nhau, lầu trên lầu dưới thích xem náo nhiệt người cùng quỷ mị tất cả đều chạy ra chỉ chốc lát sau, hai cái người hầu ấp úng úng rơ lên một cái rương nhỏ, đến mang kim vòng thai phụng công tử trước mặt. Phùng công tử soạt một tiếng mở ra nắp vali, vàng cam cam vàng lóe ánh sáng sáng sáng, Nhân hai mắt, đây chính là tràn đầy một nhỏ dương vàng a. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vàng, trái tim đụng chút cuồng loạn. Phụng công tử nắm lên mấy tỏi vàng ném ở bên chân, sau đó dùng tay chỉ dạ kỵ sĩ, "A một bọn người nói, có ai? Có ai có thể giúp ta xử lý đám mọi rỡ này, cái này dương vàng chính là hắn." Người chung quanh lập tức rối lên, có không ít người tay cầm binh khí, mắt lộ hung quang, hướng về phía dạ kỵ sĩ bọn người xúm lại tới. Kim Kim vội vàng chạy đến cái kia bị đạp lăn trên mặt đất vừa mới bỏ dậy tiểu hỏa kế trước mà nói: "Tiểu ca, muốn xảy ra chuyện, muốn xảy ra nhân mạng, nhanh gọi các ngươi lão bản đến xử lý." Không nghĩ tới cái kia hỏa kế dùng tay lau lau máu trên khỏe miệng nói: "Đụng phải loại sự tình này, lão bản của chúng ta là sẽ không ra mặt xử lý, hắn chỉ phụ trách cho người." Kim Kim bất đắc dĩ, đành phải lại chạy đến A Mộc trước mà nói: "A Mộc sư phó, khách điếm nói đúng đánh nhau hậu đã sự tình bọn hắn mặc kệ, chúng ta làm sao bây giờ?" "Chúng ta đi thôi." "Loại này khách điểm chúng ta không ở cũng được." A Mộc gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta đi." Chúng ta không ở lại tìm nhà khác khách đi ở. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn muốn đi, Phùng công tử càng khoa trương, hắn tưởng rằng A Mộc bọn hắn sợ. Phùng công tử đi qua đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, hiện tại sợ rồi, muốn đi rồi." "Vậy thì tốt, ta còn là liền một cái yêu cầu, đem cái kia dẫm ta giày người một cái chân tháo xuống, ta liền có thể thả các ngươi đi." A Mộc sung Phùng công tử chắp tay nói, "Phùng công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi nhìn cái tiên nông phu nếu như không có chân, hắn về sau làm sao bây giờ đâu? Lại không thể làm ruộng lại không thể làm khác." Nhà bọn hắn liền sẽ mất đi hắn cái này sức lao động, nói như vậy nhà bọn hắn sinh hoạt khả năng liền không có rơi vào. Chương 904. Chương 904. Phùng công tử ngang ngược vùng tay lên nói, ta mặc kệ. Cùng ta nói cái này vô dụng, nhà bọn hắn yêu sống thế nào sống thế nào, cùng ta không có quan hệ. Nhưng là hắn đạp chân của ta. Mặt mũi này ta muốn tìm trở về. Ta liền muốn tháo hắn một cái chân, ta để hắn ghi nhớ thật lâu, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, chỉ chúng ta loại người này hắn dám đụng sao? Hắn đụng đến lên sao? A mục nói, dạng này, chúng ta liền thường ngươi vàng bạc và đi, ngươi nhìn ngươi muốn nhiều ít, ngươi nói một vài Phùng công tử thét lên ở Mỹ, ta không muốn các ngươi thưởng cái gì vàng bạc, ta liền muốn hắn một cái chân. Đại gia ta không thiếu vàng bạc, ta chính là muốn tìm về mặt mũi. Kim Kim chỉ vào Phùng công tử nói, ta nhìn ngươi không phải người, ngươi chính là một cái ác quỷ. Có tiền có thế làm sao rồi? Có tiền có thế liền có thể không coi người khác là người sao? Các ngươi đây cũng quá bá đạo a. Phùng công tử cùng tiểu một bàn tay thiên tại Kim Kim trên mặt, sau đó đi lên lại là một cước đem Kim Kim đạp lăn trên mặt đất. Gia chính là có tiền thế nào? Gia chính là có thế. Đánh ngươi liền đánh ngươi nữa, đánh ngươi ngươi liền phải thủ lấy. Lý Tạ Khang quá khứ đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Tiểu tử, ngươi không muốn cản dỡ. Ngươi không phải muốn chân sao? Ra ra ta hôm nay liền dám gỡ ngươi một cái chân, để ngươi không ra được khỏi đếm cửa ngươi tin hay không?" Đương vùng công tử nhìn thấy từ Lý Tạ Khang trên lưng leo đến trên bờ vai năm con diện mục dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác năm con tiểu quỷ lúc, hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, dùng tay chỉ Lý Tạ Khang hô, "Quỷ, quỷ, mau tới bắt quỷ, mau tới bắt quỷ nha." Lý Tạ Khang đạo, lai quỷ cũng sợ quỷ nha. ta cái này quỷ cái này 39, quỷ 39, khác biệt." Ta năm con tiểu quỷ chỉ hút máu của ta, hắn xưa nay không hại người khác, không giống ngươi cái này 39, quỷ 39, nga ngược, ước hiếp bách tính, ta hiện tại muốn thả ta 5 tên tiểu quỷ đi qua nhìn bọn chúng hút không hút máu của ngươi. Kết quả, Lý Tạ Khang vừa quay đầu lại nhìn thấy năm con tiểu quỷ tại lắc đầu khoắt tay, Lý Tạ Khang minh bạch. Thấy không? Ta 5 tên tiểu quỷ đều chê ngươi máu bẩn, sợ hại chúng độc, ngay cả quỷ cũng không nguyện ý hút máu của ngươi, ngươi nói ngươi được nhiều nhận người hơn a. Nhìn xem xuống lại tới các lộ nhân mã, Kim Kim dự cảm đến không tốt, hắn đứng lên, lau lau máu trên khóe miệng, sau đó kêu A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Chúng ta không cùng bọn hắn đấu, chúng ta đi thôi." Không nghĩ tới Phùng công tử từ trong Dương xuất ra vàng hướng trong đám người một bên ném vừa nói, "Ta hiện tại cái gì cũng không cần, ta liền muốn các ngươi cầm ta vàng đem những này người làm rơi, ta nhìn quá không thuận mắt. Ai giết bọn hắn một người ta liền cho các ngươi 20 thỏi vàng." Giảng công tử hiện tại là trên mặt nhịn không được rồi, hắn dùng tay chỉ Phùng công tử nói, "Phùng công tử, ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Nghệ tình ta thả vị này tiểu sư phó cùng bằng hữu của hắn đi." Không nghĩ tới cản trở đến cực điểm Phùng công tử xoay người vỗ cái mông của nói, "Mặt mũi của ngươi. Mặt mũi của ngươi không có cái mông của ta lớn đâu." Ha ha ha ha ha. Phùng công tử cùng hắn mang một đám người bắt đầu hướng về phía giảng công tử cười như điên. Giản công tử sầm mặt lại, cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Giản công tử, Người tính nhẫn mại đều là có hạ độ, ngươi dạng này đục nhã ta, ngươi cảm thấy ta có thể khoan dung sao?" Phùng công tử cuồng ngạo chỉ vào giảng công tử nói, "Ngươi chỉ là một cái biết chút pháp thuật tiểu quỷ mà thôi. Trước kia là bởi vì ngươi đối ta hữu dụng ta cũng liền cho ngươi một cái túi đầu trước ta túi người cơ hội, làm sao rồi? Cảm thấy là ta cho ngươi mặt mùi đúng không? Nếu như thức thời liền mau bỏ qua đến cùng ta cùng một đối phó những người ngoại lai này." bằng không mà nói ta muốn tìm người ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Giảng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Phùng công tử, ta phát hiện miệng của ngươi hiện tại vẫn là giống như trước đây thôi, chính là xem thường giống ta dạng này người, nhưng là ta hôm nay muốn để ngươi hối hận." Nói xong, giảng công tử hai mắt trừng trừng, nộ khí trùng thiên. Phùng công tử thiên thiên sống ăn nhàn sung sướng, bị nhân sủng đã quen, hôm nay đột nhiên nhìn thấy Giản công tử bộ này khuôn mặt giữ tận có điểm tâm hư hắn xoay người từ trong dương xuất ra một tỏi vàng sông Giản công tử trước mặt đất chống nói, "Ai bên trên? Ai bên trên?" Nếu ai có thể thu thập tên tiểu tử hư hỏng này, cái này chọi vàng chính là hắn, mặt khác còn lại thêm 20 đòi. Theo bóng người lượn lên, một cái hai tay cầm lớn đồng truy đường chiều trung niên nhân đi qua đem vàng nhặt được, sau đó đứng dậy dùng đồng truy một chỉ giản công tử nói, "Bằng hữu, thật xin lỗi, vì vàng chúng ta đành phải trở mặt." Giản công tử thấy rõ người tới về sau, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, "Lô Phong, ngươi ta thực vài chục năm bạn rượu hôm nay vì mấy đòi thối vàng ngươi lựa chọn cùng ta trở mặt, ngươi cảm thấy đáng giá sao?" Lô Phong đem hai con đồng truy cách vai trầm nói, "Đương nhiên đáng giá. Nếu như đánh bạn ngươi, ta liền phải 20 thỏi vàng, nếu như lại đánh bại ngươi bằng Hữu, ta liền có thể đạt được một dương vàng, có cái này một dương vàng, ta tuổi già ăn uống ca cược chơi gái liền không lo." Dạng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu động tình nói, "Con người của ta cảm thấy tiền tài không đáng giá tiền nhất, nhưng là không nghĩ tới tại Bằng Hữu thân thích trong mắt, vàng vậy mà so với ta mệnh còn đáng tiền, ha ha ha ha, đây chính là nhân gian chuyện cười lớn." "Hôm nay ta xem như đã nhìn ra, ta xem thường nhất đồ vật nguyên lai là tổn thương ta sâu nhất đồ vật." Ngô Phong nói, "Dạng công tử, cũng không phải không có biện pháp giải quyết, hiện tại ngươi chỉ cần dựa theo phụng công tử nói, như chó bò qua đi." Quỷ gói dưới chân của hắn, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, ta nghĩ hắn là sẽ không làm có ngươi." Giảng công tử nói, "Ngô Phong, ngươi nói quá để mắt ta ngươi cảm thấy ra ta là loại người này sao? Đến, ta cho ngươi vàng, ngươi bỏ qua đến gọi ta âm thanh dài như thế nào? Liếm chân của ta như thế nào?" Nô tập tục ngao ngao hết lớn, giảng công tử, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, hiện tại chung quanh muốn tìm các ngươi phiền phức người tầng tầng lớp lớp, các ngươi là chơi không lại chúng ta nhiều người như vậy. Ta vừa rồi để ngươi hướng phụng công tử tối đầu, trên thực tế là muốn cho ngươi có bậc thang hạ đã cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách ta Ngô Phong vô tình." Dạ kỵ sĩ tới đem thanh đồng qua nhoáng một cái nói, "Giản công tử, Người tránh ra. Nhân ta tới thu thập cái này tiểu nhân. Cái này thấy tiền vong nghĩa lộ vận, ta muốn thay ngươi ra cái này một hơi, ta muốn đánh bại hắn, ta muốn đem vàng nhét vào trong miệng hắn để hắn hảo hảo nếm thử vàng hương vị." Giảng công tử vừa muốn nói không cần, nhưng là không nghĩ tới dạ kỵ sĩ đã vung lên thanh đồng qua chỉ lấy Ngô Phong. Ngô Phong xem xét thanh đồng qua thẳng đến mình mặt mà đến, vội vàng dơ lên song truy lên chiến đinh đinh đùng đùng, hai người lập tức đánh thành một đoạn. Mặc dù Ngô Phong truy đại lực trìm, nhưng là tiểu tử này công lực ý làm lên song truy đến hổ hồ sinh phong, công phu cũng không kém dạ kỷ sĩ. Nhìn xem chung quanh có nhiều người như vậy xem ở vàng phân thượng đối bọn hắn nhìn chằm chằm, hai người đánh mười mấy hiệp về sau, dạ kỵ sĩ liền không có kiên nhẫn đánh, hắn rút một cái chỗ trống, sau đó đem thanh đồng qua dao tại tay trái, lòng bàn tay phải rối ra, đối không gió nói, ra ta cho ngươi thả cái tiểu lôi nếm thử." Theo điện quang lóe lên, hai đạo ánh sáng liền rơi từ dạ kỵ sĩ trong lòng bàn tay toát ra rơi xuống lô phong trên thân. Lô biết dạ kỷ sĩ tại làm ám chiêu, hắn mau đem song truy đè dưới đất, dùng tay tại trên thân luận đập. Bất quá hắn còn không có đập mấy lần, liền cũng cảm giác được kia hai đạo lấp lóe tựa như là rơi vào trên mông, chưa kịp đưa tay, liền nghe phanh phanh hai tiếng vang, cái mông của hắn bên trên bị thứ gì cho nổ tung hai cái lỗ. Lô Phong lập tức cảm giác được cái mông của mình bên trên chẳng những đau mà lại đặc biệt mát mẻ. Hắn dùng tay sờ một cái, kết quả sờ soạn hai tay máu, mà mình hai nửa mà cái mông bị tạc chính là máu thịt bé bé. Lần này ngược lại tốt, Lô Phong một màn này tay mình chẳng những ăn phải cái lô vốn, hơn nữa còn ném đi đại nhân. Lô Phong cũng không đoán hỏi tới hắn mẹ cho, lập tức nón người nhảy lên, ngậy lên một cái từ đỉnh đầu bay qua long, hướng trên lầu khách phòng bay đi. Giản công tử đánh lấy tiểu cách tới, chỉ vào bay đi Ngô phong đối dạ kỵ sĩ nói: "Đêm, dạ kỵ sĩ, đối loại này không muốn mặt người, ngươi nổ hắn, cái mông làm gì nha? Ngươi hẳn là nổ miệng của hắn. Nổ mắt của hắn, để hắn không có mặt. Nổ miệng của hắn, để hắn về sau không thể lại nói bậy, bởi vì hắn miệng đầy phun phân, đã thương lòng ta, đã thương hắn hảo bằng hữu lòng ta." Phùng công tử bây giờ nhìn rõ ràng, biết đám người này không dễ chọc, thế là từ trong dương lại lấy ra hai đính vàng ném ở dạ kỵ sĩ cùng giản công tử cách đó không xa nói: "Còn có ai? Nhanh lên, giúp ta thu thập bọn họ."